t r ư ơ n g hai trăm ba mươi chín chà ta là tiên hoàng t r ư ơ n g hai trăm ba mươi chín chà ta là tiên hoàng vạn ma tiên vương có thể cảm nhận được không gian t r u n g quanh lúc này đều bị một cỗ lực lượng cực kỳ bá đạo cho triệt để bắt đầu phong tỏa đừng nói là hắn một tôn tiên vương sơ kỳ liền xem như tiên vương đ ỉ n h phong đều chưa hẳn có thể đột phá như thế phong tỏa lại nhìn về phía cách đó không xa lục hy vạn ma tiên vương sắc mặt rất hiển nhiên âm trầm đến c ự c h ạ n hắn lại thế nào khả năng nhìn không ra trước mặt tiên hoàng cường giả chính là bởi vì lục cựu h ê n má xuất hiện đây này mà đổi thành bên ngoài một bên nhược đà long vương khi nhìn đến một màn này đằng sau cũng không khỏi thở dài mù hơi đồng thời nội tâm cũng có chút chấn kinh lục cựu huyên lão tổ này thực lực đến cùng cường đại cỡ nào nha thế mà có thể lấy chân thân giáng lâm đến huyền đại lục chỉ sợ là thực lực đều cùng tiên đạo không sai biệt lắm đi không sai vạn ma tiên vương cùng nhược đà long vương đều có thể nhìn ra trước mặt lục hy chính là tiên hoàng cấp bậc chân thân khi sâu một hơi vạn ma tiên vương đứng ra một mực cung kính nói ra tiền bối vạn bối cũng không biết vị này là ngươi lục gia tiên h tiêu nếu là biết quả quyết không dám ra tay mặt khác gia phụ chính là một tôn tiên hoàng hậu kỳ c ư n g giả còn xin tiền bối có thể cho gia phụ một cái chút tình bọn ta nguyện ý vì việc này chịu nhận lỗi nghe được vạn ma tiên vương lời nói lục hy trên khuôn mặt không có chút gợn sóng nào nói đùa khi nhìn đến vạn ma tiên vương trước tiên lục hy sớm đã đem vạn ma tiên vương hết t h ể cho thăm dò rõ ràng chỉ gặp lục hy trên khuôn mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm biểu lộ nói ra có ý tứ lại là già ma tiên hoàng dòng dõi sao nghe được lục hy lời nói vạn ma tiên vương nội tâm cũng không khỏi c u ồ n g hỉ đứng lên tiền bối nhận biết mình p h ụ thân phải không nếu là nhận biết lời nói chuyện k i a liền dễ làm nha nhưng không có nghĩ đến một giây sau lục hy lời nói trực tiếp đem nó đánh rất đến mười tám tầng địa ngục bên trong ta còn nhớ rõ lúc trước thời điểm ra hỏa này thế nhưng là bị ta đuổi theo đánh phía sau là ma tộc tiên hoàng cường giả tối đỉnh xuất thủ mới đem cấp cứu xuống đâu mặc dù tiên vương cấp bậc cường giả đã sớm không sợ giá lạnh cùng cực nhiệt nhưng lúc này vạn ma tiên vương hay là tựa như một phạm nhân rơi xuống đến cực hàn đầm băng bên trong cả người giống như là bị đông cứng thành băng đ i ê u bình thường không thể động đậy cuối cùng chỉ có thể dáng chống đỡ lấy ngẩng đầu lên miễn cưỡng cười nói tiền bối đây là đang nói đùa sao gia phụ làm người như vậy hiền lành làm sao lại có người cùng hắn kết thủ kết toàn đâu điểm này ngươi ngược lại là có thể đi hỏi thăm một phen phụ thân của ngươi, nhưng là ta sẽ không cho ngươi thời gian này bất quá không được bao lâu phụ thân của ngươi đoán chừng liền sẽ xuống dưới giút ngươi lục hy vẻ mặt thành thật nói ra điểm này cũng không phải nàng c h ố n g rỗng tạo ra mà là tại nàng lúc trước vừa bước vào đến tiên hoàng trung kỳ thời điểm vừa vặn gặp giả ma tiên hoàng đánh lén nhưng giả ma tiên hoàng nhưng không có nghĩ đến lục hy thực lực dị thường cường đại thế mà có thể lấy tiên hoàng trung kỳ lực áp hắn tôn này tiên hoàng hậu kỳ bất quá cũng là lục hy trong tay thế nhưng là nắm giữ lấy thời không đại đạo cùng cảnh giới phía dưới thực lực có thể nói là vô địch cho dù là vượt cấp chiến đấu cũng chưa hẳn không thể cho nên lúc trước giả ma tiên hoàng ôm đánh g i t lục hy quyết tâm tới sau đó liền bị lục hy đánh tró chạy nếu không phải là thiêu đốt tiên hoàng máu chạy trốn bằng không mà nói đã sớm vất lạc làm sao có thể ngươi làm sao lại cường đại như thế vạn ma tiên vương trên khuôn mặt lúc này đã bị chấn kinh đến không còn hình dáng còn không đợi hắn kịp phản ứng liền nhìn thấy trước mặt lục hy vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu thân thể của mình liền bị nó cho k h ô n g chế được bay lên mà vạn ma tiên vương có thể cảm nhận được tại dưới nguồn lực lượng này chính mình đơn giản nhỏ yếu đến cùng một con kiến không sai biệt l ắ m tốt cùng ngươi nhiều lời nhiều như vậy nên lên đường lục hy thần sắc lạnh nhạt sau đó một ý niệm liền muốn đem vạn ma tiên vương cho diệt sắt đi đối với tiên hoàng cường giả tới nói chỉ là một cái tiên vương tiện tay liền có thể g i ế t nhưng ngay lúc này biến cố phát sinh chỉ gặp một trận q u ỷ dị hắc khí từ vạn ma tiên vương thể nội bạo phát đi ra đem vạn ma tiên vương cấp cứu x u ố n g dưới nguyên bản vạn ma tiên vương đều cho là mình chết chắc nhưng là khi nhìn đến hắc khí đằng sau khắc khuôn mặt là vẻ kích động phụ thân theo vạn ma tiên vương lời nói rơi xuống một giây sau từ vạn ma tiên vương thể nội bạo phát đi ra hắc khí bao phủ ngưng tụ trở thành một đạo hư ảnh to lớn người nào dám đối với n ô nhi ra tay chính là g i ma tiên hoàng tại đi ra trong nháy mắt g i ma tiên hoàng liền tức giận nói ra không để ý chút nào đến cùng là ai muốn xuất thủ diện đi con của hắn nhưng mà một giây sau lục hy nhẹ nhàng một câu trực tiếp để già ma tiên hoàng dọa sợ ngay tại chỗ là ta thế nào ngươi là ngươi nữ nhân điên này khi nhìn đến lục hy thời điểm già ma tiên hoàng sắc mặt nhất thời khó coi đến cực hạn đồng thời ở trong nội tâm cũng không ngừng địa ám chửi mình nhĩ tử trêu chọc đến ai không tốt nhất định phải trêu chọc đến ngay cả cha ngươi đều đánh không lại người mà tại già ma tiên hoàng sau lưng vạn ma tiên vương rất hiển nhiên còn không có nhận rõ ràng tình huống cụ thể còn tại cực kỳ phách lối nói phụ thân chính là tiện nữ nhân này muốn giết ta mau đem nàng bắt lại cho ta ta phải thật tốt trừng phạt cha tấn nàng nhìn xem lục hy mạng d i u không gì sánh được tư thái vạn ma tiên vương nội tâm cũng không khỏi mà bước lên tới một tia dục vọng nhưng để vạn ma tiên vương không sở hữu nghi tới là một giây sau n ê n đón hắn là tới từ phụ thân một bàn tay chỉ gặp già ma tiên hoàng một bàn tay đem vạn ma tiên vương cho vỗ bay ra ngoài sau đó tức giận nói ra ngươi cái tên này cả ngày đều tìm việc cho ta nhanh lên cho ta nhận sai nói xin lỗi bằng không mà nói tự sát đi theo già ma tiên hoàng lời nói rơi xuống vạn ma tiên vương cho dù là có ngốc đều biết chỉ sợ lúc trước lục hy lời nói đều là thật bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuân kiệt hôm nay nhận ý khuất ngày khác có cơ hội nhất định phải báo nhưng là hiện tại quan trọng nhất là sống sót trước lại nói thế là vạn ma tiên vương đứng ra hít sâu một hơi một mặt thành kính nói ra tiền bối có lỗi với mới vừa rồi là ta mạo phạm ta nguyện ý chịu nhận lỗi còn xin tiền bối có thể tha thứ ta không đợi lục hy mở miệng đứng tại vạn ma tiên vương bên người già ma tiên hoàng liền dẫn đầu mở miệng nói ra thời không ngươi nhìn đều nói xin lỗi ngươi đường đường một vị trưởng bối cũng không trở thành cùng vạn bối phân n g h n g cao thấp đi cho ta một bộ mặt chuyện này cứ tính như vậy vạn ma chúng ta đi nói đi già ma tiên hoàng liền dự định trực tiếp mang theo vạn ma tiên vương rời đi lúc này lục hy cuối cùng mở miệng dừng lại hôm nay hắn phải chết nhìn xem lục hy thể không bỏ qua bộ dáng giá ma tiên hoàng sắc mặt nhất thời cũng khó coi lục hy ngươi coi nếu thực như thế phải không hẳn là không sợ ta ma tộc trả thù phải không hừ ma tộc thì như thế nào dù sao vốn chính là không chết không thôi cục diện lại thêm qua nhiều năm như vậy tu vi của ngươi vẫn là như thế một bước không vào thì như thế nào dám can đảm để cho ta cho ngươi một bộ mặt lục hy hừ lạnh một tiếng trên thân cái kia cố thuộc về tiên hoàng đỉnh phong khí tức nhất thời bạo phát đi ra làm cho cả bí cảnh đều suýt nữa không chịu nổi chương hai trăm bốn mươi chém giết vạn ma tiên vương làm sao có thể ngắn ngủi một ngàn vạn năm ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền liên tiếp đột phá từ tiên hoàng trung kỳ bước vào đến tiên hoàng đình phong tại cảm nhận được lục hy trên thân khí tức một k h ắ c này giá ma tiên hoàng triệt để tiểu nào heo rút phải biết một ngàn vạn năm mặc dù dài đằng đắng nhưng là đối với kim tiên phía trên tu sĩ tôi nói có thể căn bản không tính là cái gì nha húng chi là tiên hoàng cấp bậc cờ ư n giả có thể tại một trăm triệu trong năm đột phá một cái tiểu cảnh giới liền đã xem như rất không tệ thì càng đừng đề cập là tại trong một ngàn năm đột phá hai cái tiểu cảnh giới đó là ngươi ta là ta chỉ là tiên hoàng đình phong thôi vẫn còn không tính là cái gì không đợi già ma tiên hoàng mở miệng lục hy liền trực tiếp một t r ư ờ n g hướng phía vạn ma tiên vương đánh tới không tốt con ta chạy mau già ma tiên hoàng lúc này xuất hiện ở nơi này vẹn vẹn một bộ hóa thân thôi căn bản ngăn không được lục hy công kích nhưng liền xem như chân thân gián g lâm cũng tuyệt đối không phải lục hy đối thủ nhưng chỗ nào cần phải già ma tiên hoàng mở miệng đâu vạn ma tiên vương lúc này đã sớm chạy ra nhìn qua đi xa vạn ma tiên vương già ma tiên hoàng cũng thở dài một hơi hắn chỉ như vậy một cái nhi tử có thể tuyệt đối không xảy ra chuyện gì như vậy lời kế tiếp chỉ cần mình ngăn chặn lục hy một chút xíu thời gian để vạn ma tiên vương chạy ra đ ế huyền đại lục liền có、thể. chỉ cần b ạ n ma tiên vương chạy ra đ ế huyền đại lục như vậy chính mình liền đem nó đón về đến ma tộc chi địa đến lúc đó cho dù là thời không tiên hoàng đều không thể đi vào bọn hắn ma tộc chi địa đòi người như vậy sau đó liền để ta đến thử xem thực lực của ngươi những năm này đến cùng tiến triển bao nhiêu đi già ma tiên hoàng sắc mặt nghiêm túc lục hy tại hay là tiên hoàng trung kỳ thời điểm liền có thể đánh bại tiên hoàng hậu kỳ chính mình bây giờ đều bước vào đến tiên hoàng đ ỉ n h phong chỉ sợ là chính mình càng thêm không phải là đối thủ nhưng là để già ma tiên hoàng không sở hữu nghĩ tới là một giây sau lục hy vẹn vẹn dập chân trong chốc lát chung quanh thời gian liền bắt đầu đạo lự không tốt già ma tiên hoàng sắc mặt một bên vội vàng hướng phía lục hy đánh tới đồng thời thể nội một cỗ khí tức kinh khủng cũng theo đó bạo phát đi ra thấy thế lục hy lông mạch vẹn vẹn n h í u lại là tự bạo sao nhưng đây chỉ là một tôn hóa thân nếu là ngươi chân thân d á n g lâm tự bạo nói không chừng còn có thể đối với ta tạo thành một điểm tổn thương nhưng là hiện tại quá yếu theo lục hy lời nói rơi xuống trong chốc lát già ma tiên hoàng cũng tập kích đến nàng trước người lực lượng kinh khủng tùy theo từ già ma tiên hoàng thể nội bạo phát đi ra nhưng ngay lục hy vẹn vẹn vươn ra mảnh khảnh ngón tay hướng phía phía sau vung, vung lên cái k i a cố đủ để đem toàn bộ thiên linh châu đều hủy diệt lực lượng tùy theo thu hồi đến già ma tiên hoàng thể nội làm sao có thể ta thế nhưng là tiên hoàng thời gian của ngươi đại đạo làm sao có thể đối với ta có tác dụng đâu ngươi quá yếu mà thôi lục hy nhàn nhạt nói ra x u ố n g một giây một bóng người trong chốc lát liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn không phải đã bỏ chạy vạn ma tiên vương còn có thể là ai đâu mà lúc này vạn ma tiên vương trên mặt sớm đã bị sợ h ã i bao phủ nguyên bản hắn đều chạy đi đến đế huyền đại lục ở ngoài nhưng không có nghĩ đến thế mà ngạnh sinh bị một trận kinh khủng lực lượng thời gian cho kéo lại cho dù là hắn phát huy ra toàn bộ tiên vương thực lực lại là căn bản là không có cách thoát khỏi nó mảy may mà tại sắp tiến vào tiên h linh châu thời điểm thiên đạo cũng từng đi ra ngăn cản qua khi đó vạn ma tiên vương tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường chỉ là để hắn nói không có nghĩ tới là tại cảm nhận được vạn ma tiên vương trên thân lục hy khí tức đằng sau thiên đạo sắc mặt lúc này biến đổi liền không còn dự định lại sau đó vạn ma tiên vương liền bị lục hy cho ngạnh xinh xinh đảo lưu về tới nơi này lục hy ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi nhưng đây là ta duy nhất một dòng dõi nếu là ngươi can đảm dám đối với dưới đó sát thủ vậy ta sẽ bất kể bất cứ giá nào mời được ta ma tộc tiên đế ra tay với ngươi g i a ma tiên hoàng biết hôm nay nếu là dựa vào mình cái kia chỉ sợ là không cách nào đem chính mình dòng dõi cấp cứu bên dưới chỉ có thể rời ra ngoài bọn hắn ma tộc phía sau tiên đế để lục hy có thể kiêng kỵ mấy phần mà nghe vậy lục hy trên khuôn mặt cũng lóe lên có chút chần chờ nàng tự nhiên là không sợ tiên đế nhưng vấn đề là lục gia không chỉ có riêng là chỉ có một cái nàng mà thôi nếu là già ma tiên hoàng thật mời được tiên đế xuất thủ chỉ sợ là chỉ là thiên đạo không cách nào ngăn lại đối phương tiểu huyên ta đem chuyện này giao cho ngươi đến định đoạt nếu là ngươi muốn đem nó chém giết lời nói vậy ta liền đọc thủ cuối cùng lục hy nhìn về hướng sau lưng lục tiểu huyên mà lục tiểu huyên thì là hít sâu m ộ t hơi sau đó có chút thở dài đạo lao tổ còn xin chém giết này trêu t r ọ c bằng không mà nói đạo tâm của ta không thuận chỉ sợ sau này khó mà đột phá tiểu tử ngươi dám già ma tiên hoàng sắc mặt đại biến nhưng sau đó không đợi hắn kịp phản ứng lục hy vẹn vẹn một trường liền đem hắn hóa thân chỗ đánh tan nhưng công kích cũng không có vì vậy mà dừng lại cùng lúc đó tại mênh mông tinh hải châu sâu một cố đủ để đem toàn bộ thiên linh châu đều hủy diện uy áp tùy theo bạo phát đi ra đáng chết lục hy ta muốn để ngươi bỏ ra nghiêm trọng đại giới đang lúc bê quan chuẩn bị đột phá đến tiên hoàng đình phong già ma tiên hoàng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi khắc khuôn mặt là phẫn nộ nhớ lại cùng vạn ma tiên vương đã từng từng ly từng tí nội tâm sát ý liền càng thêm không ngừng được hắn liền vạn ma tiên vương một đứa con trai này nha phải biết giống hắn cấp bậc này c ư ờ n giả g cuối cùng mấy ngàn năm đều chưa hẳn có thể có một dòng dõi ma cái này chính là cái gọi là đại đạo áp chế thu vi càng thêm cường đại càng khó sinh hạ đến dòng dõi có thể nói vạn ma tiên vương chết đi nếu là già ma tiên hoàng dự định lại mở tiểu hào lời nói chí ít cần hàng ngàn vạn năm thời gian mới có thể có xác suất sinh ra tới một dòng dõi càng nghĩ càng giận già ma tiên hoàng từ nơi bế quan đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến hắn muốn đi mời được bọn hắn ma tộc tiên đế xuất thủ cấm ép chu sắt lục hy dù sao lục hy tại ngắn ngủi một ngàn năm có thể liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới tương lai chưa hẳn không có khả năng bước vào đến tiên đế c h i cảnh nắm giữ lấy thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo nếu là lục hy một khi trở thành tiên đế như vậy bọn hắn ma tộc tất nhiên sẽ gặp phải to lớn kiết nạn một bên khác tại đánh chết vạn ma tiên vương đằng sau lục hy quay đầu nhìn về hướng lục cựu hên lắc đầu bất đắc dĩ nói ra n g ư ờ i cái tên này nha liền đi ra chút điểm thời gian này liền cho ta t r e o chọc phiền toái lớn như vậy nếu không phải ta chỉ sợ cái kia vạn ma tiên vương đều có thể một bàn tay đưa ngươi cho tiêu diện tự nhiên là biết đến nhưng đây không phải còn có nếu không phải là có lao tổ cho ta cường đại lực lượng bằng không mà nói ta cũng sẽ không ra tay còn nữa nếu là ta không xuất thủ lời nói không được bao lâu vạn ma tiên vương cũng sẽ phá phong mà ra đến lúc đó gặp phải thiên linh châu cũng sẽ là một trận to lớn kết nạn mà lúc kia lao tổ cũng cần xuất thủ n g ư ơ i nha cũng được dù sao ta cùng ma tộc vốn là có thủ giết chết bọn hắn một tôn tiên vương cũng không tính được là cái gì quá lớn p h i ề n phước lục hy nghĩ tới điều gì có chút ngưng trọng nói ra mà lưu ý đến lục hy biểu lộ lục c ử u huyên đốn thời gian cũng ý thức được có dư ăn thế là tò mò nhô đầu ra tới hỏi lao tổ không biết ngài là cùng ma tộc có thù gì n g ư ơ i cái tên này cũng được nói cho ngươi cũng không phải cái gì không thể sự tình chương hai trăm bốn mươi mốt ma tộc cùng ma tu tiên đế hậu kỳ chương hai trăm bốn mươi mốt ma tộc cùng ma tu tiên đế hậu kỳ ngươi hẳn phải biết trừ bỏ ma tộc bên ngoài còn có một tồn tại khác sẽ sử dụng ma khí đi tại kể ra trước đó lục hy đầu tiên là nhìn thoáng qua đứng ở một bên lục cựu huyên dò hỏi mà lục cựu huyên thì là suy tư một phen sau đó nói lao tổ như lời ngươi nói chính là ma tu không sai trên thực tế ma tu đều cũng không phải là toàn bộ đều là tự nguyện bước vào ma tu một đạo bên trong ma tộc các tu sĩ sẽ ở đế huyền đại lục bên trong tìm kiếm một chút thiên phú tuyệt luân người sau đó đem nó lôi kéo đến trong ma tộc mà lao tổ năm đó ta chính là bị ma tộc cho để mắt tới muốn kéo l u n g ta đến trong ma tộc nhưng lại bị ta cự tuyệt sự tình phía sau ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ ra được đi ma tộc không thể gặp ta trưởng thành muốn đem ta bóp chết trong trứng nước nhưng không nghĩ tới ta thế mà còn là bước vào đến tiên hoàng đ ỉ n h phong bên trong lục hy lão tổ đầy vô tình nói ra dù sao cái này cũng coi là đối với nàng một phần khiêu chiến nếu không phải là ma tộc đối với nàng áp bách nàng còn chưa nhất định có thể trong thời gian ngắn như vậy bước vào đến tiên hoàng đ ỉ n h phong đâu lục cựu huyên cũng không nhịn được bừng tỉnh đại ngộ nhưng là rất nhanh thuận tiện kỳ đứng lên lần này tự mình tính là cùng gia ma tiên hoàng kết lại từ thu đi cũng không biết tiên đế lao tổ lúc nào tới sổ cùng lúc đó tại nhìn không thấy bờ tinh hải chỗ sâu nơi này khắp nơi trên đất tồn tại kinh khủng tinh hải cự thú có chút mặc dù hình thể nhỏ bé nhưng là thực lực lại cường đại dị t h ư ờ n g đủ để chấp đoán giết chết tiên vương tiên hoàng cấp bậc cừng giả càng có cự thú có thể một mụm liền đem thể tích so thiên linh châu càng phải khổng lồ gấp trăm lúc này tinh hải đám cự thú lại là thống nhất cách xa một cái khu vực ở nơi đó có một khối lơ lửng hòn đảo trên xuống ngồi một cái thân ảnh nhỏ bé nhìn kỹ lại lời nói không phải nhân tộc còn có thể là cái gì đây nhưng vào lúc này xếp bằng ở đảo lơ lửng tự phía trên nhân tộc tùy theo mở mắt tại hắn mở mắt trước mắt t r u n g quanh tinh không đám cự thú tựa như là cảm nhận được cái gì hồng hoang manh thu bình thường nhao n h a u hướng phía t r u n g quanh tứ tán đảo tàu hay là kém một bước quả nhiên tiên đế đỉnh phong khó mà vượt qua thế mà hao phí gần năm mươi triệu năm đều không thể tiến thêm một bước đạo thân ảnh kia đứng vậy nắm chặt lại nắm đấm của mình, sau đó lắc đầu lẩm bẩm nói lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm nhìn về hướng cái tia tinh không xa xôi bờ bên kia nói ra cũng được nếu tạm thời không cách nào đ ộ t phá chẳng trở về lục ra xem một chút đi cũng có một đoạn thời gian rất dài không có trở về lục ra nhìn qua theo đạo thân ảnh kia lời nói rơi xuống không gian chung quanh tùy theo trong khoảnh khắc bị x é nứt mà thân ảnh của hắn cũng theo đó bị vết nứt không gian n u ố t mất hòn đảo kia lời nói thì là cũng biến mất không thấy gì nữa đợi cho hắn rời đi đằng sau chung quanh tinh hải đắng cự thú lúc này mới thở dài một hơi hô vị đại nhân kia rốt cục rời đi không sai hắn cuối cùng đã đi Hắn ở chỗ này ở tại u luyện lâu như vậy như chúng ta n lục cựu huyên Khí tức của h nói g như muốn tiếp n tục ra ngoài du lịch đằng sau lục hy cũng không có ngăn cản mà là giặt giỏ mà lục cựu huyên thì là nhẹ gật đầu một bên khác nhược đà long vương cũng đã bị một màn này cho khiếp sợ đến cái quỷ gì nha cái này vạn ma tiên vương phía sau thế mà còn có tiên hoàng nếu không phải lục tiểu hữu chỗ r ử a xuất thủ chỉ sợ là bọn hắn toàn bộ người đều muốn n g ỏ m tại đây thậm chí ngay cả chân long cốc đều chưa hẳn có thể may mắn thoát khỏi nghĩ tới đây nhược đà long vương sắc mặt phức tạp sau đó đối với lục cựu h u y ê n vẻ mặt thành thật đáp tạ đạo đa tạ lục tiểu hữu xuất thủ t ư ơ n g trợ nếu không phải là lục tiểu hữu lời nói chỉ sợ là để vạn ma tiên vương chạy đi chúng ta chân long cốc sẽ toàn quân bị diệt không có ý nghĩa chỉ là cái này vạn ma tiên vương chính mình muốn chết ra tay với ta mà thôi nếu không hắn chưa chắc sẽ chết lục cựu u y ề n khoát tay nào nói ra tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. mà đ ổ i thành bên ngoài một bên nhược đà long vương thì là hít sâu một hơi sau đó quay người nhìn về hướng chính mình to lớn long khu vẹn vẹn vươn tay ra cái tia đạo to lớn long khu liền không ngừng thu nhỏ rất nhanh liền tại nhược đà long vương trong tay ngưng kết thành vì một viên hạt trâu màu đỏ ngỏm ngay sau đó nhược đà long vương liền đem hạt trâu đưa đến lục cựu huyền trong tay hạt trâu này chính là ngưng tụ ta một thân huyết khí cùng tinh hoa mà thành long c h â u chỉ cần hấp thu liền có thể để lục tiểu hữu tu vi của ngươi nhanh chóng tăng lên nếu là long tộc hấp thu như vậy đối với long tộc trợ giút càng lớn nhược đà long vương đáp tạ đạo như vậy thì làm sao được đâu lục cựu huyền v sau đó liền trực tiếp đem long châu cho thu xuống tới hắn đi chính là vì cỗ này long khu mà đến đương nhiên không phải cho mình hấp thu cho long nạo thiên dù sao long nạo thiên hấp thu chưa hẳn không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bước vào đến tiên vương cảnh giới mà chính mình hấp thu lục cựu huyên cảm giác nhiều nhất khả năng đã đột phá luyện hư thậm chí là hóa thần kỳ dù sao lục cựu huyên đột phá cần có năng lượng quá to lớn thực lớn đến bình thường thế lực đều nuôi không nổi lục cựu huyên vậy ngươi làm sao tại nhận lấy tới long châu đằng sau lục cựu u y ê n mới nhìn hướng lục đà long vương quan tâm dò hỏi nhược đà long vương chỉ là lắc đầu ta chỉ là tự thân lực lượng tiêu hao quá lớn đợi đến trở về chân long cốc lại tu dưỡng một chút thời gian liền có thể về phần cỗ này l o n g khu lời nói đã không đủ để dung nạp ta tiên vương c h i hồn cho nên tại trở về chân long cốc đằng sau ta sẽ nghị phương nghị cách lại chế tạo một bộ thân thể dung nạp long hồn của ta đã như vậy lời nói vậy ngươi đi thôi lục cựu huyên khoát tay h à o nói ra nếu nhược đà long vương không có chuyện vậy là được rồi mà lúc này nhược đà long vương lại là phất phất tay trong chốc lát liền đem cách đó không xa vương động thiên cùng thiên quỷ vương đều cho hút tới, tới trước mặt khi nhìn đến trước mặt lược đà long vương thời điểm thiên quỷ vương cùng vương động thiên sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng vừa rồi bọn hắn căn bản không có nhìn thấy tình huống bên này tự nhiên là không hiểu rõ trước mặt nhược đà long vương đến cùng là địch hay bạn thằng đến lục cựu huyên mở miệng không cần khẩn trương như vậy người một nhà vương động tiên cùng tiên h quỷ vương lúc này mới thở dài một hơi mà nhược đà long vương thì là nhìn về hướng trước mặt vương động tiên chậm rãi nói ra n g ư ờ i là bây giờ phong đàn quốc quốc chủ đi chính là không biết tiền bối có gì chỉ giáo vương động tiên nghe được nhược đà long vương lời nói vội vàng một mực cung kính hỏi nhược đà long vương thì là suy tư một phen sau đó mở miệng nói ra ngày đó nếu không phải là các ngươi phong đàn quốc năm vị lao tổ ra tay trợ giúp lời nói t vương, vương động thiên mở đồ đồ đầu lên đang định đáp tạ ngược đà long vương thời điểm lại là phát hiện ngược đà long vương đã sớm biến mất không thấy đi thôi là thời điểm nên trở về đi nghỉ ngơi lục cựu viên nhìn về hướng một bên khác thiên quỷ vương nói ra mà trong trạm đất cựu huyên bọn người rời đi thân ảnh vương động thiên trên khuôn mặt không khỏi may mắn xem ra bọn hắn phong đan quốc lần này bắt lấy thuộc về bọn hắn phong đan quốc kỳ n g ộ nhà chương 242, m ộ t mặt kích động long n g ạ o thiên chương 242, m ộ t mặt kích động long n g ạ o thiên cùng lúc đó cho dù là tam đại độ kiếp kỳ lao tổ đều không có phát giác được lục cựu h u y ê n cùng thiên quỷ vương đã từ trong bí cảnh đi ra dù sao lấy hai người nội tình căn bản cũng không phải là chỉ là độ kiếp kỳ có thể dò xét được sau một lát nhìn qua từ trong bí cảnh đi ra vương động thiên tam đại lao tổ nội tâm một trận kinh ngạc nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng vương động tiên tất nhiên sẽ chết ở bên trong đâu nhưng không có nghĩ đến thế mà còn sống mặt khác vương động tiên trên mặt bộ này cực kỳ vẻ mặt kích động là thế nào một chuyện không đợi tam đại lão tổ mở miệng vương động tiên liền hứng thú bừng bừng nói lão tổ chúng ta phong đan quốc lần này muốn bay lên nha cất cánh có ý tứ gì tam đại lão tổ khe n h ư mày hơi nghi hoặc một chút ngay sau đó đang nghe được vương động tiên lời nói đằng sau ba người cũng không khỏi cứ thế ngay tại chỗ sau một lát cũng không khỏi cuồng hỉ đứng lên vương động tiên không rõ ràng nhưng là ba người bọn hắn thế nhưng là hiểu rất rõ nhược đá long vương chính là một tôn tiên vương cấp bậc cường giả hắn ban cho phong đan quốc đồ vật có thể là thứ bình thường sao khu khu khu động tiên nha n g ư ơ i xem ngân niên kỷ còn nhỏ không bằng đem những vật kia giao cho ta đảm bảo như thế nào trong đó một vị độ kiếp sơ kỳ lão tổ ho khan một tiếng liền nói ra một vị lao tổ khác thấy thế sắc mặt thì là hơi đổi lập tức phản bác vì cái gì không có khả năng là ta đến đảm bảo hai vị độ kiếp sơ kỳ lão tổ đều vì nhược đá long vương lưu lại đồ vật tranh đến mặt đỏ tới mang h a i mắt thấy là phải đánh nhau nhưng lại bị ở đây duy nhất một tôn độ kiếp trung kỳ lao tổ ngăn trở dừng lại cho ta nghe được tu vi cao nhất lao tổ mở miệm hai vị k i a lão tổ lúc này mới ngừng lại nhưng là trong ánh mắt vẫn còn tràn đầy h n g quang vị k i a độ kiếp trung kỳ lão tổ lại là không quan tâm nói nếu vị đại nhân kia đem nhẫn chữ vật giao cho động tiên vậy liền hẳn là do động tiên đến phân phối mà không phải cái gì lực đều không có đi ra người đến tước đi mặt khác ta tin tưởng động tiên nhất định sẽ thích đáng xử lý tốt chiếc nhẫn này ngươi cứ nói đi động tiên nhìn xem lão tổ một mặt mong đợi ánh mắt vương động tiên h đốn thời gian nghiêm túc nói ra đó là tự nhiên ba vị lao tổ vì chúng ta phong đan quốc như vậy cúc cung tật tụy bây giờ có năng lực tự nhiên là muốn dẫn đầu đem ba vị lao tổ thực lực cho tăng lên kể từ đó chúng ta phong đan quốc mới có thể vững chắc bây giờ địa vị thậm chí lại tiến một tầng lầu nghe được vương động thiên lời nói ba vị lao tổ lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu mà nhược đà long vương lưu lại đồ vật đủ để đem phong đan quốc tấn thăng đến tam lưu thế lực trong hàng ngũ thậm chí còn là tam lưu thế lực bên trong người nổi bật một bên khác vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian lục cựu huyên liền theo thiên quỷ vương về tới trong khách sạn khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện lục cựu huyên đằng sau lý thanh đế bọn người lúc này mới thở dài một hơi lục huynh chuyện của ngươi xử lý xong lý thanh đế bọn người đứng dậy trên mặt không khỏi có chút lo lắng mà lục cựu huyên thì là nhẹ gật đầu các ngươi đều trở về đi chúng ta đoán chừng tại phong đan quốc nơi này dừng lại không được quá lâu chẳng mấy chốc sẽ tiến về trạm tiếp theo nghe được lục cựu huyên lời nói mọi người ở đây thì là nhao nhao tò mò trạm tiếp theo muốn đi đâu trung vực tìm cổ ra đi lý thanh đế bọn người lúc này mới nhớ tới cổ thanh giết mời qua bọn hắn đi qua trung vực tham gia trung vực gia tộc t h ị n h đ i ệ n nếu thấy được lục cựu huyên bình an trở về lý thanh đế bọn người lúc này mới về tới riêng phần mình trong dạng bắt đầu tu luyện mặc dù bọn hắn bây giờ tu vi đã coi là tại cùng tuổi đếm được tu sĩ bên trong đứng hàng đầu nhưng đây đều là bỏ ra nhất định mồ hôi mới đổi lấy cho nên tu luyện vẫn rất có cần thiết đợi cho lý thanh đế bọn người rời đi đằng sau chính có cắp tại trong góc long ngạo thiên tải một mặt kích động bay đến lục cựu huyên bên người vòng quanh lục cựu huyên một mặt kích động nói ra chủ nhân ngươi đây là đi lấy đến món đồ kia thật bắt ngươi không có cách nào lục cựu huyên lắc đầu trực tiếp đem long châu ném cho long ngạo thiên dù sao long ngạo thiên ký kết thiên đạo khế ước trở thành linh sủng của mình hắn mạnh lên đ ố i với mình cũng có được không ít chỗ tốt ngẫm lại xem ta nhật s a tọa kỵ thế nhưng là tiên vương cấp bậc trần long hà không phong cách cảm nhận i c t được long châu bên trong bành trướng lực lượng long n ạ o thiên nội tâm tràn đầy kích động đồng thời cũng càng thêm may mắn chính mình ngày đó lựa chọn trở thành lục cựu huyên lính sủng bằng không mà nói cái này đẩy trời phú quý chỗ nào còn đến thiên chính mình đâu ngày đó tại đi đến ngũ long cung thời điểm long ngạo thiên liền cảm nhận được một vòng thuộc về chân long khí tức mà lại tu vi có thể không thấp chí ít đều đạt đến tiên vương cấp bậc t ố t đi chuẩn bị một phen đi mấy ngày nữa chúng ta liền rời đi nơi này lục cựu huyên lời nói vừa mới rơi xuống trong chốc lát long ngạo thiên tu vi vào lúc này cũng bắt đầu đột phá đứng lên từ nguyên anh hậu kỳ một đường đột phá nguyên anh đ ỉ n h p h o n g hóa thần một đường đến hóa thần đ ỉ n h phong mới ngừng lại được nếu không phải là lục cựu huyên xuất thủ đem long ngạo thiên đột phá khí tức ngăn cản xuống tới bằng không mà nói toàn bộ khách sạn đều sẽ bị phá hủy hầu như không còn tốt đi trước độ k í c đi lục cựu u y ê n lắc đầu cùng lúc đó tại thiên linh trong phòng đấu giá thiên linh phách mại hành hành trường trịnh c h ú trên mặt lộ ra một tia nghiền ngấm biểu lộ dị tượng sao lời này kẻ hiếu mới có thể tin tưởng cũng không b i ế tư v ơ n g vi bên của hắn h、so、hội hội vẹn y l vẹn độ kiếp trung kỳ mà vương gia có một tôn độ kiếp trung kỳ cộng thêm hai tôn độ kiếp sơ kỳ nếu là một khi tiến về khai chiến lời nói chỉ sợ là chính mình không phải là đối thủ cũng được nếu là vương gia thật trưởng thành lời nói vậy cái này cũng nên là của tam bệnh nha chương hai trăm bốn mươi ba không phải ngươi thật đến người già bị đụng nha trở về đến hoàng cung chỗ sâu đằng sau vương động thiên tại đem trong nhẫn chữ vật một chút tài nguyên giao cho tam đại lão tổ để bọn hắn sớm ngày đột phá đến đại thừa kỳ đằng sau liền đưa tin để vương xá cùng vương trường sinh đến đây gặp hắn phụ vương ngài tìm chúng ta là có chuyện gì không nhìn xem trước mặt một mặt vui mừng vương động tiên h vương xá cùng vương trường sinh đều là một mặt tò mò dò hỏi ngay vậy vương động tiên sắc mặt mới trở nên nghiêm túc chấm tư một lát vương động tiên mới mở miệng nói ra bỏ mà ngươi là đạt được vị đại nhân tia trợ giút đi nghe được phụ vương lời nói vương xá cùng vương trường sinh nội tâm cũng không khỏi lộn bột một tiếng chẳng lẽ là phụ vương biết nhưng vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói phụ vương ngươi là nói vị nào đại nhân nha đừng giả bộ c h o á n váng ta đã gặp được vị đại nhân kia hôm nay buổi c h i ề u dị tượng chính là vị đại nhân kia dẫn ra ai thúc ta không nghĩ tới thế mà bị phụ vương cho ngươi đoán được vương xá cùng vương trường sinh liếc nhau một cái sau đó liền đem lục cựu h u y ề n duy trì bọn hắn đồng thời muốn dẫn lấy vương trường sinh rời đi tin tức nói ra nhưng là hai người không có lưu ý đến là tại lời nói của bọn họ sau khi đi ra trước mặt vương động t i ê n lông mày cũng không khỏi kích động một chút hắn nguyên bản là lừa dối một chút hai người thôi dù sao đối với hai người bối cảnh thực lực vương động thiên đều có sự hiểu biết nhất định căn bản không có khả năng đem vương tuấn thiên tỷ cho đánh bại cho nên vương động thiên liệu định hai người nhất định đạt được cường giả trợ r ú t người khác sẽ không vô duyên vô cơ trợ r ú t bọn hắn có thể làm cho vương động thiên nghĩ tới chỉ có một cái đó chính là lục cựu huyên nhưng là để vương động thiên không sở hữu dữ liệu được chính là lục cựu huyên lại để cho mang theo vương trường sinh rời đi phải biết lục cựu u y ê n là người nơi nào các loại nha cho dù là tiên vương đều muốn đối với lục cựu u y ê n một mực cung kính tồn tại mặc dù lúc đó cụ thể phát sinh sự tình vương động thiên cũng không có thấy rõ ràng nhưng hắn thế nhưng là quả thật thấy được ngược đá long vương đối với lục o n vương g với đối l kiểu huyên đều một m ự cung c kính tư thái đã ngươi muốn đi theo lục thiếu chủ rời đi vậy nhất định muốn mọi loại coi chừng nhớ lấy không nên t r e o chọc đến lục thiếu chủ không vui bằng không mà nói chỉ sợ là chúng ta toàn bộ phong đan quốc đều muốn đi theo gặp nạn vương động thiên một mặt nghiêm túc dặn dò mà vương trường sinh cũng nhẹ gật đầu vương trường sinh tự nhiên là biết đến dù sao lục cửu u y ê n hảo vô nhân tính hắn nhưng là tràn đầy hiểu rõ mà có như vậy phong phú tài lực lục cửu u y ê n bối cảnh của nó lại thế nào khả năng đơn giản đi đâu vậy chứ tại căn dặn xong vương trường sinh đằng sau vương động thiên mới nhìn hướng vương xá thở dài nhẹ nhõm nói ra đã ngươi đã thắng được hoàng vị chi chiến như vậy cũng là thời điểm nên đem hoàng vị chuyển cho ngươi sau bảy ngày đem cả nước cáo chi ngươi đến lúc đó kế vị trở thành quốc chủ bây giờ đạt được được đ á long vương ban cho phong phú thiên tài địa b ả o lại thêm vương xá thắng được hoàng vị chi chiến như vậy vương động thiên tự nhiên cũng sẽ không ôm thật chặt lấy hoàng vị không thả cùng người khác khác biệt chính là vương động thiên chỗ hương tới cũng là cái kia hư vô mở mịt vĩnh sinh ngay tại vương động thiên chuẩn bị để vương xá cùng vương trường sinh lúc trở về một trận uy áp kinh khủng giáng lâm đến phía trên hoàng cung mà tại cảm nhận được cố uy áp này đằng sau vương động tiên h sắc mặt có chút chấm xuống hắn làm sao có thể không cảm giác được nguồn lực lượng này chính là trịnh đào đây này tên kia thế mà thật dám đến đã như vậy lời nói vậy liền để hắn thụ một chút đau khổ lại đi thôi vương động tiên h có thể nghĩ đến trịnh đào tất nhiên sẽ đến dù sao khủng bố như thế dị tượng trịnh đào làm sao có thể không có một chút ý nghĩ đâu nếu là lúc trước trịnh đào có lẽ có thể nương tựa theo phía sau mình thiên linh phách mại hành cùng nhà mình tam đại lao tổ đánh c u i bụi nhưng là hiện tại thôi trịnh đào có thể còn sống rời đi liền xem như rất không tệ không đợi vương động thiên có chỗ cử động trong chốc lát ba đạo thân ảnh liền từ phong đan quốc trong cấm địa bay ra trịnh đ ả o người tốt g n to chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta phong đan quốc khai chiến phải không vương gia tam đại lão tổ một trong độ kiếp sơ kỳ lão tổ vương hiên một mặt tức giận nói ra đối mặt với vương hiên phẫn nộ trịnh đạo cũng không có mở miệng quay đầu nhìn về hướng một bên khác độ kiếp trung kỳ lão tổ vương trưởng ca nhàn nhạt nói ra vương trưởng ca các ngươi phong đan quốc cũng không phải là muốn muốn độc chiếm bảo vật đi bảo vật gì ta nghe không hiểu lại thêm ngươi bây giờ hành vi là muốn đối với chúng ta phong đan quốc tuyên chiến phải không đối mặt với trịnh đào hùng hổ do a người n vương trường ca trên khuôn mặt không sợ chút nào hắn hôm nay tay cầm thiết khí hoàn toàn có thể đem trịnh đào cho tùy tiện đánh giết bất quá bởi vì trịnh đào phía sau dựa vào thiên linh phách mại hành bây giờ phong đan quốc đúng vậy có chứa đối đầu thiên linh phách mại hành thực lực cho nên đem trịnh đào đuổi đi liền có thể nghe được vương trường ca lời nói trịnh đào trên mặt biểu lộ nhất thời âm trầm đến cực hạn đã như vậy lời nói vậy liền để ta đến thử xem thực lực của các ngươi đến cùng có hay không tiến bộ đi trịnh đào lời nói vừa mới rơi xuống liền tay nắm lấy một thanh trường đào hướng vương trường ca đánh tới vương t r ư ở n g ca thấy cảnh này cũng không có quá khẩn trương mà là phất phất tay ra hiệu vương hiền cùng vương khôn không cần xuất thủ chính mình từ trong nhẫn chữ vật lấy ra tiên khí liền hướng trịnh đào đánh tới tại tiên khí xuất hiện trong nháy mắt trịnh đào sắc mặt nhất thời thay đổi lấy nhãn lực của hắn gặp làm sao có thể nhận không ra trước mặt chính là tiên khí đâu mà khi nhìn đến tiên khí đằng sau trịnh đào trong ánh mắt không khỏi nổi lên một vòng tham lam phải biết đây chính là tiên khí nếu là hắn có thể được đến chỉ sợ là liên độ kiếp sau kỳ đều có thể đối đầu、độ、kiếp đỉnh phong chưa chắc không thể một trận chiến nhưng là hắn tựa hồ quân đi hắn hôm nay cùng vương trường ca chính là cùng một cái cảnh giới tồn tại mà vương trường ca vũ khí còn cao hơn hắn gấp vẹn vẹn trong chốc lát hai người liền chạm vào nhau ở cùng nhau tại đụng nhau một lát trịnh đào sắc mặt nhất thời thay đổi làm sao có thể ngươi thế mà sắp bước vào đến độ kiếp hậu kỳ không đợi trịnh đào kịp phản ứng hắn liền bị vương trường ca cho một thương đánh bay ra ngoài nhưng là trịnh đào liền ổn định thân hình k h ắ p khuôn mặt là kiên kỵ nhìn xem trước mặt vương trường ca mà vương trường ca khắc khuôn mặt là vẻ đặc nhiên nhàn nhạt, nhạt nói ra hiện tại ngươi còn muốn một trận chiến sao vương gia chúng ta không sợ phiến phức cũng không gây chuyện nhưng là ngươi lại ra tay lời nói ta có thể bảo vệ không cho phép sẽ không hạ thủ lưu t ì n h tốt một cái vương g i a thế mà trở nên cường đại như thế lần này là ta trịnh mỗ nhân nhận vừa nhưng là lần sau ta cũng sẽ không dễ dàng như thế bỏ qua trịnh đào rất hiển nhiên đối với chuyến này cũng h i ể u chút đỉnh biết mình không phải là vương g i a đối thủ lúc này mới nhanh chóng cách xa nơi này đợi cho trịnh đào rời đi đằng sau vương hiên cùng vương khôn mới nhanh chóng đi tới đại ca trước mặt đại ca cái này trịnh đào cũng khinh người quả đáng vì cái gì không chém hắn vương khôn có chút tức giận nói ra mà vương trường ca thì là lắc đầu sau lưng của hắn dựa vào thiên linh phách n ạ i hành chém hắn phiền phức nhiều lắm Rời trưởng thành rồi nói sau. Chỉ phải chờ tới đến đàn đều bước vào đến đại chúng phong thành chúng quốc Chỉ chờ bước thừa ta ít, ta sau. vào khi ỳ lại nói. trịnh t nhìn cũng Cùng Hoàng cung không chính ẩn theo đó có một kết thúc. Cùng lúc đó tại hoàng cung cách đó, đó một tại giấu đi một bóng người, lại xem xét, không phải cách xa, xem bóng bạo hiểm ra Hiệp hội hội trưởng, ra đâu. đến trịnh đào chật vật rời đi hoàng cung đằng sau bạc la anh lúc này mới thở dài một hơi đồng thời cũng may mắn quyết định của mình bằng không mà nói vương trường ca cũng sẽ không bận tâm thân phận của mình trực tiếp chém chính mình xem ra từ nay về sau phong đan quốc muốn cải thiên hoán điệu nha bạc la anh lời nói rơi xuống thân ảnh của hắn cũng biến mất theo tại trong đêm tối một bên khác lục cựu huyên cũng nhận được vương trường sinh tin tức sẽ tại sau bảy ngày tiến hành đăng cơ đối với cái này lục cựu huyên cũng không có suốt ruột đối với bọn hắn cấp bậc này tới nói điểm ấy thời gian liền cùng vài giây đồng hồ không sai bị lắm râu ria mà lúc này vương xá tu vi mới vẹn vẹn một cái hóa thần sơ kỳ thôi căn bản đảm đ ư ơ n g không nổi quốc chủ thân phận nhưng là đây đối với vương động thiên tới nói căn bản không tính là vấn đề quá lớn tại trịnh đào rời đi đằng sau vương động thiên liền dẫn vương xá đi tới phong đan quốc trong một chỗ cấm địa phụ vương nơi này là nơi nào vương xá hơi nghi hoặc một chút do hỏi dù sao nơi này hắn nhưng là căn bản một chút xíu ký ức đều không có mà vương động thiên sắc mặt thì là hơi có vẻ ngưng trọng sau đó mở miệng nói ra nơi này chính là chúng ta phong đan quốc bí mật tri địa chỉ có mỗi giới quốc chủ mới có thể biết tuất đi vào đi vương động tiên lời nói rơi xuống theo vương động thiên lấy ra một viên lệnh bài màu và nóng trong chốc lát lệnh bài liền giống như là nhận lấy tiếp dẫn bình thường hướng phía ngay phía trước bay đi sau đó liền đem cấm địa cửa lớn cho mở ra đang đánh mở đằng sau vương động thiên trực tiếp thẳng hướng lấy ngay phía trước đi đến mà vương xá thì là vội vàng đi theo đợi đến vương động thiên bước chân lúc ngừng lại một cái ao lớn liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn mà khi nhìn đến ao thời điểm vương xá trên khuôn mặt cũng đã bị chấn kinh chỗ tràn ngập cái này thật là nồng nặc linh khí đây đều là linh dịch vương xá không dám tin tưởng nói ra trước mặt không phải linh dịch còn có thể là cái gì đây linh dịch đây chính là muốn so linh thạch càng thêm chân quý tài nguyên tu luy chính là có linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định đằng sau châu ngưng kết thành vì cái gì chất lỏng có thể cho người tu luyện tốc độ tu luyện đạt tới nghiêng trời lệnh đất cả biến ngay vậy vương động tiên cũng nhẹ gật đầu nơi này chính là chúng ta phong đan quốc hoàng thất cực phẩm linh dị cao h ở chỗ này tu luyện bảy ngày tu vi của ngươi đoán chừng có thể đạt tới hóa thần đình phong sau đó lại để cho ta trợ giúp ngươi bước vào đến luyện hư kỳ đến lúc đó chính là miễn cưỡng có một phen quốc chủ tư thái mặt khác mượn nhờ quốc vận trợ giút tốc độ tu luyện của ngươi sẽ mo hơn không ít trong vòng trăm năm chưa hẳn không có khả năng bước vào đến hợp thể kỳ vương xá nội tâm lúc này sớm đã bị c u ồ n g h ỉ chỗ tràn ngập khi lấy được vương động thiên chỉ thị đằng sau liền nhảy tới linh dịch trong ao tu luyện mà cảnh giới của hắn vào lúc này cũng theo đó vương lòng đứng lên thời gian trong chớp mắt liền đi qua bảy ngày đi thôi là thời điểm nên chứng kiến phong đàn quốc tân vương theo lục cựu huyên lời nói rơi xuống lý thanh đế đám người trên mặt cũng nổi lên một trận kích động biểu lộ lập tức liền đi theo lục cựu huyên rời đi khách sạn sẽ không lại trở về đợi đến vương xá đăng cơ bọn hắn liền sẽ mang lên vương trường sinh rời đi nơi này mà liên quan tới tổ kiến một cái thế lực mới chuyện này lục cựu huyên cũng có cùng lý thanh đế bọn người nói qua ngoài ý liệu là lý thanh đế bọn người thế mà đều biểu thị rất muốn gia nhập vào trong đó nói đùa lúc này lục cựu huyền trong mắt bọn họ đã thuộc về là tất thành tiên đế tồn tại nói một cách khác lúc này gia nhập vào lục cựu huyền thế lực bên trong như vậy chờ đến lục cựu huyền trở thành tiên đế đằng sau bọn hắn liền trở thành thánh địa cấp bậc thế lực nguyễn lão hà không đẹp quá thay cùng lúc đó toàn bộ phong đan quốc đều đã sôi trào lên dù sao đây chính là bọn hắn phong đan quốc trăm năm khó gặp thực sự mà đối với một chút không cách nào bước vào đến tiên đồ người mà nói có lẽ cho đến chết đều không nhìn thấy phong đan quốc thay đổi quốc chủ thiếu chủ khi nhìn đến lục cựu huyền đột nhiên xuất hiện đằng sau vương trường sinh cũng bị giật này mình nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng một mực c u n g tính thở dài đạo lục cựu lên thì là nhẹ gật đầu sau đó nhìn về hướng cách đó không xa hoàng cung trước đó đăng cơ nghi thức tự nhiên là muốn trong hoàng cung tiến hành mà phong đan quốc hoàng cung chính là một tòa hàng thật ra thật địa giai cực phẩm linh trúc tại hoàng vị trước đó vương động tiên lốp bốp giảng một đồng lớn đơn giản là bởi vì thân thể duyên cớ cho nên cần để cho vị cho tứ hoàng tử vương xá, xá, xá chấm bây giờ đem hoàng vị truyền lại cho ngươi ngươi là có hay không tiếp nhận phụ vương nhi thần tiếp nhận vương xá túi đ ầ u xuống để vương động thiên vì đó mang tới phong đan quốc quốc bảo trí tôn vương miện tại hoàn thành hoàng vị kế thừa đằng sau vương xá nhìn về hướng trước mặt phong đan quốc dân chúng lại là bình thường vẽ bành nướng đến tận đây hoàng vị chi chiến triệt để kết thúc mà đợi đến hoàng vị chi chiến kết thúc về sau vương xá bước nhanh đi tới lúc trước cùng vương t r ư ở n g sinh c h o ước định địa điểm trước đó xin ra mắt tiền bối mặc dù còn không có gặp qua lục c u huyên nhưng là căn cứ vương t r ư ở n g sinh biểu hiện đến xem hay là rất dễ dàng liền đem lục cự huyên cho nhận ra lục cự huyên chỉ là nhẹ gật đầu sau đó mặt mỉm cười nói ra ngươi ngược lại là so đại ca của ngươi tốt hơn nhiều nghe vậy vương xá cũng nhẹ gật đầu cùng lúc đó vương động tiên cũng xuất hiện ở nơi này đ à tạ lục thiếu chủ vì ta phong đan quốc xuất thủ giải quyết nguy cơ không cần cám ơn ta chỉ là vương tuấn thiên tỷ trêu chọc phải trên đầu của ta đến lúc này mới bị ta diệt đi thôi lục cựu huyên một mặt lạnh nhạt nói ra tại hàn huyên xong đằng sau lục cựu huyên mới nhìn hướng về phía một bên vương t r ư ở n g sinh nói ra ngươi ở chỗ này sự t ì n h hẳn là xử lý xong đi xử lý xong lời nói vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi dù sao bọn hắn đoán chừng một đoạn thời gian rất dài sẽ không trở về vương trường sinh nghe vậy nhẹ gật đầu dù sao đều là tu tiên giả thọ nguyên như vậy dài rằng g ặ c sớm muộn đều sẽ có gặp lại một ngày một bên khác vương động thiên thì là vẻ mặt thành thật dặn dò nhớ kỹ hết t h ả đều muốn nghe lục thiếu chủ lời nói nếu là nhớ nhà vậy liền chuyển cái tin tức trở về ta đã biết vương trường sinh nhẹ gật đầu đây là hắn một thế này lần này đi xa nhà đâu ngay tại vương động thiên còn dự định nói cái gì thời điểm lục c ử u huyên bọn người tính cả vương trường sinh thân ảnh biến mất theo không thấy thấy thế vương động thiên trên mặt có chút phiền muộn nói hài tử trưởng thành tóm lại là muốn đi ra xem một chút nha nói đi sau một lát vương động thiên mới một mặt tịch mịch rời khỏi nơi này hắn muốn đi bê quan đột phá đến độ kiếp kỳ đa t ạ lục đệ nếu là ngày khác ngươi gặp được phiền thoái tới tìm ta nhất định giúp ngươi vương xá tự quyết định đạo sau đó cũng lắc đầu rời khỏi nơi này mà lục cựu ê n b ọ n người cũng theo đó hướng phía xa xôi trung vực tiến đến Đợt, đối đạo, đi ngợi, ngợi, ngợi tinh ta tác tinh tác trọng thu thảm tác Trưng bắt tông trường tới, bắt ngũ khen nói lần nữa xem, văn người ngũ khen ngươi khen Ngày đạo, xuống người. nhị giả giả giả lại mọi với mọi lôi cho kỳ xem, lao cầu cầu cầu cực yếu. quá quỷ linh khí ngược lại là có chút nồng đập nha vào lúc này thanh phong thành bên ngoài đang đứng một vị lão giả thân ảnh mà đối phương nhìn về hướng khổng lồ thanh phong thành trong ánh mắt cũng không nhịn được đi lên một k i a tham lam như thế địa phương nên thuộc về bọn hắn bắt lôi tông mười đ ố i không sai người đến chính là bắt lôi tông cường giả nhị trường lão tu vi cao tới nhân tiên đ ỉ n h phong chỉ kém một bước liền có thể bước vào tới đất tiên tri cảnh mà tại xác định nơi này chính là hắn c ầ n động thủ địa phương đằng sau chỉ gặp bắt lôi tông nhị trường lao trực tiếp một bước rơi xuống xuất hiện ở thanh phong thành phía trên người lục ra đi ra nhận lấy cái chết nhị trường lao thần xác lạnh nhạn k h í tức trên thân như là hồng thủy bình thường hướng phía chung quanh quét sạch mà đi biến cố này cũng làm cho không ít tại thanh phong thành bên trong ở lại cư dân sắc mặt không khỏi hơi đổi nhưng là lại nghĩ đến lục gia cường đại lúc này mới thở dài một hơi một bên khác lý gia bên trong lý t ử k h ô n chính nhìn lên bầu trời phía trên b á t lôi tông nhị trường lao lắc đầu k h ắ p khuôn mặt là thương hại lại dám tìm đến lục gia p h i ề n phức người này chết chắc lại xem xét bây giờ lý t ử khôn tu vi đã bước vào đến nguyên anh kỳ bên trong phải biết ở trong đó thậm chí đều chưa từng có đi thời gian một năm còn lại tam đại gia chủ tu vi cũng lục tục bước vào đến kim đan đình phong dù sao thanh phong thành tụ năng lượng trận mỗi thời mỗi k h ắ c đều tại vận chuyển thì tương đương với nơi này là một cái cực kỳ khổng lồ động thiên phúc địa tốc độ tu luyện lại thế nào khả năng không nhanh đâu còn lại tam đại gia chủ thấy cảnh này cũng không khỏi đối với b á t lôi tông nhị trưởng lão biểu thị r a thương hại sau đó liền tiếp tục tu luyện càng là tại thanh phong thành bên trong càng lâu bọn hắn liền càng thêm hiểu rõ đến lục gia khủng bố tuyệt đối không phải chỉ là một cái b á t lôi tông có thể người già bị đ ụ cùng lúc đó lục ra bên trong lục trường sinh ngay tại chỉ đạo lục quản cùng lục vô song tu luyện mà lục quản cùng lục vô song tu vi tại đã bước vào đến kim đan đình phong bên trong dù sao thời gian tu luyện không bao lâu mà cảnh giới cần vững chắc có thể trong thời gian ngắn như vậy bước vào đến kim đan đ ỉ n h phong liền xem như rất tốt nhìn lên bầu trời phía trên bát lôi tông nhị trường lao lục quản khắp khuôn mặt là tức giận quay đầu nhìn về lục trường sinh thở dài đạo lao tổ người này yên tâm lao tổ liền đi giải quyết hết theo lục trường sinh lời nói rơi xuống trong chốc lát lục thí tiên cái kia táo bạo thanh nhâm liền tùy theo xuất hiện ở thanh phong thành phía trên từ đâu tới ngu xuẩn dám ở ta lục ra trước đó dương ai lục thí tiên xuất hiện tại bát lôi tông nhị trường lao trước mặt khắp khuôn mặt là tức giận mà bắt lôi tông nhị trường lao tu vi tại lục thí tiên trước mặt cũng đơn giản không chịu nổi một kích vẹn vẹn nhân tiên đ ỉ n h phong thôi nghe được lục thí tiên lời nói bắt lôi tông nhị trường lao sắc mặt nhất thời liền âm trầm xuống sau một lát khắp khuôn mặt là tức giận nói các ngươi lục gia dám c a n đảm diệt đi chúng ta bắt lôi tông thánh nữ gia tộc như vậy liền để các ngươi toàn bộ lục gia t r ô n cùng đi nói đi bắt lôi tông nhị trường lao trực tiếp một trường vung r a chỉ gặp cái kia trên lòng bàn tay lôi cuốn lấy trận, trận lôi điện chi lực hướng lục thí tiên đánh tới mà bắt lôi tông nhị trường lão trên khuôn mặt tràn đầy lãnh ý nói ra một trường này chính là chúng ta bắt lôi tông bí mật bất truyền buôn lôi chu t i ê n trưởng bằng vào thực lực của ta cho dù là điệu tiên cấp bậc đại năng cũng không dám trực tiếp đỡ được cho ta ngoan ngoan đi chết đi nếu là lục gia có điệu tiên cảnh cường giả c h ấ n d i ữ nói bọn hắn bắt lôi tông lại thế nào khả năng không biết đâu cho nên từ một điểm này có thể nhìn ra lục gia tuyệt đối là cái gì thế lực nhỏ nhỏ đến bọn hắn bắt lôi tông đều không hiểu rõ đối mặt với bắt lôi tông nhị trường lão một trường lục thí tiên mí mắt đều chẳng muốn nhấp động một cái thẳng đến một trường này sắp tới trước mặt hắn thời điểm lục thí ti hướng phía trước mặt q u ơ cơ liền đem một trường này cho trực tiếp cản lại một màn này bị bắt lôi tông nhị trường lão nhìn thấy trong mắt nhất thời liền cứ thế ngay tại chỗ làm sao có thể người dĩ nhiên như thế thoải mái mà liền cản lại hẳn là không phải điệu tin ê cảnh giới cường giả phải không ta có phải hay không điệu tin ê cường giả không biết nhưng là ta biết chính là các người bắt lôi tông muốn bị tiêu diệt lục thí tiên nhàn nhạt nói ra so bắt lôi tông càng cường đại hơn phi kiếm cửa đều bị hắn cho tiêu diệt lại diệt đi một cái còn không có phi kiếm cửa cường đại tông môn có cái gì không được chứ mà đang nghe được lục thí tiên lời nói đằng sau nhị trường lao sắc mặt cũng hơi đổi trong chốc lát liền muốn quay người đào tẩu dù sao đối phương có thể dễ dàng như thế sau đó sát c h i ê u của mình như vậy thực lực tuyệt đối phải mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều không chạy lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là đối phương đều dết tới trước mặt hắn đến lục thí tiên lại thế nào có thể sẽ nhịn được đối phương đâu ngay tại nhị trường lao xoay người trong nháy mắt lại là thấy được lục thí tiên xuất hiện sau lưng mình nhị trường lao thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng liền bị lục thí tiên trực tiếp một tay bắt lấy đầu trong chốc lát liên quan tới bắt lôi tông hết thệ tin tức đều bị lục thí tiên cho hấp thu đến trong não bao quát bắt lôi tông hết thệ làm sao có thể ngươi lại là đ i ệ tiên phía trên tồ cho đến ngày nay nhị trường lao chỗ nào còn có thể không hiểu rõ đâu bọn hắn bắt lôi tông lần này t r e o chọc phải một tôn không thể t r e o chọc tồn tại nhà nghĩ tới đây nhị trường lao cắn răng một cái sau đó khẩn cầu còn xin các hạ hạ thủ lưu t ì n h ta nguyện ý tự sát xin mời các hạ tha ta bắt lôi tông một con đường sống trầm mặc một lát lục thí tiên mới sâu kín nói ra rất điều kiện mê người nhưng là rất xin lỗi các người bắt lôi tông như là đã xuất thủ vậy chúng ta lục ra liền sẽ không lưu lại thai hoàng ẩm cho nên người đi chết đi theo lục thí tiên lời nói rơi xuống nhị trường lao đột nhiên ngẩm đầu lên trên thân lại là hiện ra đến một trận lực lượng của bạo lục thí tiên chân mày hơi n h ữ n lại trong chốc lát liền đem nhị trường lao cho ném ra ước vạn rằm có hơn nhất thời nơi xa truyền đến một trận đủ để hủy thiên diện điện năng lượng không phải nhị trường lao tự bạo còn có thể như thế nào đây tại nhị trường lao tự sát đằng sau lục thí tiên cũng không có trần trờ quay người liền hướng phía b ắ t lôi tông vị trí tiến đến mặc dù nhị trường lao chạy đến thanh phong thành thời gian từ lâu nhưng hắn là hắn lục thí tiên là lục thí tiên kim tiên kỳ tốc độ cùng nhân tiên căn bản không phải một cấp bậc nhìn qua lục thí tiên đi xa bóng lưng lục trường sinh lắc đầu hắn biết lại phải có một phương thế lực muốn bị tiêu diệt Quay đầu nhìn về hướng về l ụ cùng quản c lúc đó tại bát lôi tông trong đại điện tông môn tại bát lôi tông các cao tầng tụ tập cùng một chỗ trong đó bát lôi tông trưởng lão nhàn nhạt, nhạt nói ra dựa theo thời gian đến xem lời nói lúc này nhị trưởng lão hẳn là cũng đã đi đến thanh phong thành đoán chừng rất nhanh liền có thể đem lục ra cho tiêu d i ệ t ngay tại còn lại t r ư ở n g lão dự định phụ họa thứ gì thời điểm lại là thấy được một vị đệ tử từ bên ngoài vội vàng hấp tấp chạy vào nhìn thấy đối phương hoàng hoàng trương trương bộ dáng tông chủ sắc mặt cũng không khỏi mà trở nên khó nhìn lên hoàng hoàng trương trương còn thể thống gì nghe được tông chủ lời nói vị đệ tử kia mới cưỡng ép bình tĩnh lại nhưng trên mặt hay là bí mật mang theo một tia bối rối sau đó nói không xong tông chủ nhị trưởng lão hồn đang dập t á t cái gì chương hai trăm bốn mươi sáu một trưởng diện bắt lôi trong ư đó vị đệ tử kia s ắ t mặt càng là tái nhất rất hắn chỉ có luyện hư kỳ tu vi thôi làm sao có thể chống đỡ được tông chủ điệu tiên trung kỳ tu vi đem uy áp ngăn cản số dưới nhưng là đại trường lao sắc mặt cũng đồng dạng cực kỳ khó coi hắn cùng nhị trưởng lao giao tình cực sâu đối phương bị giết chết chính mình đã mất đi không ít niềm vui thú lại thế nào khả năng không phẫn nộ đâu chỉ là đại trường lão tương đối tỉnh táo thôi chỉ gặp đại trường lão hít sâu một hơi đằng sau nói ra tông chủ ngươi không nên gấp gáp nhị trưởng lão thật đã chết rồi ngay vậy tông chủ lúc này mới sủi lơ ngồi xuống dưới phải biết nhị trưởng lão thế nhưng là nhân tiên đ ỉ n h phong tu vi tại toàn bộ bát lôi tông bên trong cũng coi như được là trí cường giả một trong bây giờ bị giết chết đối với bát lôi tông khẳng định có lấy ảnh hưởng không nhỏ lúc này đại trường lão lại là mở miệng nói ra tông chủ việc đã đến nước này quan trọng nhất là phải hiểu rõ tại cảm nhận được cỗ uy áp này đằng sau ở đây bát lôi tông các t r ư ở n g l ã o sắc mặt nhao nhao kịch biến đứng lên trong chốc lát liền toàn bộ đều biến mất ngay tại chỗ đợi đến bọn hắn thời điểm xuất hiện đã tại bát lôi tông phía trên chỉ gặp bát lôi tông trên không tràn đầy lít nha lít nhít lôi điện hướng phía đột nhiên xuất hiện lục thí tiên tập kích mà đi dù sao có địa tiên toa trấn bát lôi tông nội tỉnh thấp không đến đi đâu trong đó bao phủ nó lôi vân chính là bắt lôi tông hộ tông đại trận một t r ồ n g thiên lôi chu tà trận chỉ cần không có đạt được bắt lôi tông người cho phép tiến vào bắt lôi tông phạm vi bên trong lời nói liền sẽ lọt vào thiên lôi chu tà trận chu sát nhưng nhìn kỹ trước mặt lục thí tiên lại là phát hiện lôi điện căn bản gần không được thân thể của hắn liền bị một trận lực lượng vô hình ngăn cản xuống dưới thấy cảnh này bắt lôi tông tất cả mọi người sắc mặt nhao nhao ngưng trọng đến cực hạn phải biết dựa theo bây giờ thiên lôi chu tà trận uy lực thế nhưng là ngay cả nhân tiên đều không nhất định có thể bình yên vô sự đỡ được xét đánh hướng phía phía trước một bước rơi xuống bắt lôi tông tông chủ có chút thở dài đạo không biết vị đạo hữu này đi vào chúng ta bắt lôi tông là có gì muốn làm tại còn không có thăm dò rõ ràng đối phương ý đồ đến trước đó tông chủ còn không muốn cùng đối phương trở mặt ta chỉ là tìm đến một vị cố nhân tên là trần tuyết v i ệ n thôi lục thí tiên nhàn nhạt nói ra ngay vậy bắt lôi tông một đám cắp cao tầng cũng hơi biến sắc người này lại là tìm đến tuyết viện chẳng lẽ là tuyết viện ra tàu cần tàng cường giả phải không dù sao cũng không phải chuyện khẩn cấp gì bắt lôi tông đám người tự nhiên là sẽ không cự tuyệt rất nhanh trần tuyết viện liền ở tại sư tôn thánh lôi đạo nhân dẫn dắt phía dưới đến nơi này tuyết viện gặp qua chư vị trưởng lão tông chủ trần tuyết viện đối với b á t lôi tông một đám c á c cao tầng có chút thở dài đạo chỉ gặp tông chủ phất phất tay nói ra vô sự người này nói là tới tìm ngươi chẳng lẽ là gia tộc của ngươi cái gì cường giả phải không nghe được tông chủ lời nói trần tuyết viện mới nhìn hướng về phía trước mặt lục thí tiên nhưng là từ trong đầu lật khắp ký ức đều phát hiện chính mình căn bản không biết lục thí tiên thế là quay đầu nhìn về tông chủ lắc đầu thấy cảnh này tông chủ cũng không nhịn được sắc mặt nổi lên nghi ngờ như vậy lục thí tiên tìm trần tuyết viện đến cùng là làm cái gì đây? nhưng là không đợi tông chủ mở miệng liền thấy được lục thí tiên vẹn vẹn vườn tay ra trong chốc lát liền đem trần tuyết viện cho giữ tại ở trong tay nhất thời ở đây bầu không khí trở nên dương cung bạn kiếm đứng lên các hạ rốt cuộc là ai mau đem ta bắt lôi tông thánh nữ bông u xuống bằng không mà nói cho dù các hạ là có bản lĩnh lớn bằng trời đều đi không ra ta bắt lôi tông tông chủ sắc mặt khó coi đến cực h ạ n nhưng là nội tâm lại càng nhiều khiếp sợ hơn hắn thế mà ngay cả lục thí tiên làm sao động thủ đều không có phát hiện nhưng vô luận như thế nào trần tuyết viện đều phải tất yếu bảo toàn xuống tới dù sao trần tuyết viện thân ở tiên thể một khi bồi dưỡng lên bọn hắn bắt lôi tông tất nhiên sẽ thêm ra đến một tôn địa tiên cảnh cực giả thậm chí ngay cả thiên tiên cũng không phải không có khả năng lục thí tiên cũng không để ý tới bắt lôi tông đám người thì là nhìn về hướng trong tay đau khổ dãy r ù ộ t r ầ n tuyết viện nhàn nhạt nói ra ngươi là trần tuyết viện là được rồi nguyên bản chính là trần gia dẫn đầu t r e o chọc đến ta lục gia để cho ngươi còn sống đã coi như là ban ân nhưng ngươi nhất định phải muốn chết lời nói vậy cũng chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường khu khu khu thả ta ra trần tuyết viện sắc mặt đã sớm đọ lên nàng có thể cảm nhận được lục thí tiên tay đang không ngừng gấp rút mà lúc này nàng mới vẹn vẹn hóa thần kỳ thôi nếu là bị lục thí tiên cho chém giết lời nói vậy liền thật là hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng vào lúc này một đạo lăng lệ thiểm điện từ bắt lôi tông tông chủ trong tay phát ra mục tiêu trực chỉ lục thí tiên lục thí tiên cũng không tránh không tránh dù sao chỉ là một vị đ ị a tiên đỉnh phong công k í c h thôi còn không phá được hàn phòng nhìn xem lục thí tiên không tránh không tránh bắt lôi tông tất cả mọi người trên mặt nhao nhao cùng hỉ đứng lên đều coi là thành chỉ là tông chủ nội tâm lại loang thoáng có một trận cảm rất x chỉ gặp trong chốc lát lôi điện tập t r ú n g lục thí tiên nhưng đối với lục thí tiên đúng là không có chút nào cảm giác ngược lại là lục thí tiên vẹn vẹn dùng sức liền đem trần tuyết viện cho đánh thành phi hôi mà bắt lôi tông tất cả mọi người thì là đều ngẩn ở đây nguyên địa. sau một lát bắt lôi tông tông chủ mới đứng ra khắp khuôn mặt là cười làm lành chi sắc các hạ nếu đem trần tuyết viện cho chém giết như vậy còn xin các hạ rời đi việc này như vậy bỏ qua đi khó được chính là bắt lôi tông tất cả mọi người đều không có mở miệm phản bác nói đùa đây chính là tông chủ một cách toàn lực cho dù là thiền tiên sơ kỳ đều chưa hẳn g á m như thế đỡ được nhưng lục thí tiên lại là làm được. lại thêm trần tuyết viện đã chết hoàn toàn không cần thiết vì một người chết dựng vào toàn bộ bát lôi tông chỉ là lục thí tiên xuất thủ không chết cũng bị thương lại thêm lúc trước bát lôi tông tông chủ cũng đậu thủ lục thí tiên lại nhanh như vậy tha bát lôi tông đâu chỉ gặp lục thí tiên h ừ lạnh một tiếng nói ra đã các người bát lôi tông đối với ta ra một c h i ề u như vậy sau đó các người bát lôi tông cũng thụ ta một c h i ề u nếu là có thể ngăn cản được tới như vậy việc này liền như vậy bỏ qua đi lục thí tiên lời nói rơi xuống trong chốc lát thể nội liền hiện ra đến từng đợt màu đỏ linh khí hướng phía bàn tay của hắn dung manh lao tới sau một lát, lục thí tiên trực tiếp một trưởng theo lục thí tiên một trường xuất hiện bắt lôi tông trên mặt của mọi người nao nhao k ị c biến trở nên không gì sánh được sợ hãi khởi động hộ tông đại trận tông chủ trên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi chỉ là tại thực lực tuyệt đối trước đó bọn hắn thậm chí ngay cả hộ tông đại trận cũng còn chưa kịp khởi động liền trực tiếp bị lục thí tiên cho nhất chiến trò chu sắt rơi tại giải quyết mất rồi bắt lôi tông đằng sau bởi vì nó nội bộ lôi vân ảnh hưởng phía ngoài thế lực căn bản không biết bắt lôi tông bị tiêu diệt hay là hồi lâu sau có cùng bắt lôi tông quan hệ hơi tốt thế lực tiến lên đây mới phát hiện bắt lôi tông đã bị tiêu diệt chỉ là lúc này lục thí tiên đã sớ vô thượng thể chất xuất thế chương hai trăm bốn mươi bảy vô thượng thể chất xuất thế không lâu sau đó theo một cái cùng bắt lôi tông quan hệ tốt xem như không sai thế lực phát hiện liên lạc không được bắt lôi tông đằng sau lúc này mới hướng phía bắt lôi tông vị trí chạy đến nhưng ở thấy được bắt lôi tông thảm trạng đằng sau lúc này liền đem nơi này tin tức cho toàn bộ truyền ra ngoài không bao lâu bắt lôi tông bị diện mất tin tức liền truyền khắp toàn bộ thiên linh châu có ý tứ bắt lôi tông thế mà bị tiêu diệt chẳng lẽ là t r e o chọc cái gì không nên trêu chọc nhân vật phải không lấy bắt lôi tông thực、lực. cho dù là bình thường thiên tiên sơ kỳ đều có thể ngăn cản được đến cho nên chỉ có thiên tiên trùng kỳ trở lên nhân vật mới có thể như vậy một khả năng nhỏ nhoi đem bắt lôi tông trò diệt đi chuyên xuống để ở bên ngoài các đệ tử đều cẩn thận một chút không cần cho tông môn gây phiền t h i bốn có ý tứ bắt lôi tông thế mà bị tiêu diệt là lao tổ bọn hắn xuất thủ sao lục cựu huyên ở trên đường nghe được tin tức này rất nhanh liền nghĩ đến hẳn là lao tổ bọn hắn xuất thủ dù sao ngày đó bọn hắn thế nhưng là tiêu diệt trần ra trần tuyết viện lúc đó cũng đã nói sẽ để cho bắt lôi tông vì nàng ra mặt cho nên bị diệt mất rất bình thường cũng không có muốn quá lâu lục cựu huyền ngẩng đầu lên nhìn về hướng thiên linh châu mênh mông đêm tối nhìn qua tựa như là cho tới bây giờ đều không có rời đi địa cầu bình thường nói đến cũng là kỳ quái nghe nói ban đầu đế huyền đại lục các đại đạo châu đều là không có ban ngày cùng đêm tối nhưng là một vị nào đó tiên đế cường giả hoành không xuất thế lấy đại thủ đoạn là các đại đạo châu thời gian phân làm ban ngày cùng đêm tối lúc này mới có các đại đạo châu bây giờ biết rõ tình huống cái này khiến lục cựu huyền không khỏi tò mò vị tiêu tiên đế đến cùng là lai lịch gì đến cùng là vì đế huyền đại lục tốt hay là cùng chính mình bình thường đến từ ở địa cầu đâu rất nhanh lục cựu h u y ê n liền tại một đêm trong tu luyện từ từ thiết đi ngày thứ hai lục cựu h u y ê n vẫn chưa có tỉnh lại liền nghe được một trận kinh khủng tiếng gào thét lục cựu h u y ê n có chút không vui mở mắt mà lý thanh đế bọn người thì là đã sớm mở mắt đáng nhắc tới chính là đêm qua đám người là tại tòa nào đó trong núi lớn qua đêm cho nên điều kiện cũng không có quá tốt cỗ uy áp này là muốn phát sinh thú triều lý thanh đế cảm thụ được nơi xa uy áp kinh khủng hơi kinh ngạc nói lục cựu h u y ê n cũng là không kinh ngạc hã tự nhiên là biết thú triều là cái gì khi một cái địa khu xuất hiện đại lượng yêu thú hoặc là có cái gì tồn tại kinh khủng hiện thế thời điểm liền sẽ dẫn tới đại lượng yêu thú b cái k i ê u kinh khủng tràng diện liền được xưng là thú t r i ề u như thế h u áp trong đó yêu thú thế mà đều đạt đến hoa thần kỳ lý thiên có chút khiếp sợ nói ra từ trước mặt lít nha lít nhít một m ả n g lớn đến xem lời nói chỉ sợ là hiện trường yêu thú số lượng đều đạt đến hơn trăm vạn khủng bố số lượng như thế kinh khủng số lượng cho dù là lý thanh đế đ â u không cách nào rất tự nhiên đối mặt đám người thấy thế chỉ có thể quay đầu nhìn về hướng lục cựu huyên lục cựu huyên cũng không có để bọn hắn đều rời đi mà là mang trên mặt một chút hưng thú hướng phía trước mặt thú triều nhìn lại sau một lát mới mở miệng nói ra không nên hoảng hốt thú triều không phải hướng về phía chúng ta bên này xem trước một chút、đi. theo lục cựu huyên lời nói rơi xuống lý thanh đế bọn người mới lưu ý đến tại tại chỗ rất xa còn có một cái khổng lồ thành trì chỉ, chỉ sợ đó chính là yêu thú mục đích nhưng ngay lúc này thiên quỷ vương lại là trống rông xuất hiện tại lục cựu huyên bên người trên mặt mang theo lấy một chút ngưng trọng nói ra thiếu chủ trên trời rơi xuống dị tượng nơi đó chỉ sợ là có cái gì vô thượng thể chất xuất thế lục cựu huyên cũng nhẹ gật đầu nhưng là cũng không có quá ngoài ý muốn có thể dẫn động như vậy quy mô thú triều chỉ sợ là xuất hiện thể chất rất không bình thường tối thiểu nhất đều đạt đến thánh thể cấp bậc lý thanh đế bọn người nghe vậy cũng không nhịn được tới có chút hứng thú phải biết đây chính là vô thượng thể chất n h a cho dù là bọn hắn đều không có đồ vật thể chất bị phần có là linh thể tiên thể thánh thể sau đó mới là thần thể trong đó linh thể chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cùng c ự c phẩm cũng chính là bình thường nói tới hoàng giai huyền giai địa giai thiên giai thể chất hiện trường cao nhất thể chất cũng bất quá là lý thiết kim cương thể thôi bất quá lục cựu huyên ngược lại là có ý nghĩ a đem nhỏ sát thể chất cho tăng lên đương nhiên cái này cần một phần cùng kim cương thể không sai biệt lắm tiên giai thể chất bản nguyên mới được cùng lúc đó tại lục cựu huyên đám người nhìn kỹ giữa chỉ gặp trong tòa thành trí kia bộ đáng chết gia chủ tiểu thư xuất thế dị tượng quá kinh khủng chỉ sợ là sẽ dẫn động thiên canh sơn bên trong yêu thú đến đây tập kích n h à cảm thụ được thiên canh sơn truyền đến trận trận khí tức khủng bố một vị lao giảm một mặt khó coi nói mà ở trước mặt của hắn thì là đứng đấy một vị tướng mạo đoan trang nam tử nét mặt của hắn cũng có vẻ hơi khó coi hôm nay vốn là hắn tiên kim xuất thế tốt đẹp thời gian nhưng không có nghĩ đến nhà mình tiên kim thế mà tồn tại khủng bố như thế dị tượng như thế dị tượng chỉ sợ là thể chất đều đạt đến tiên thể trở lên đi khi sâu một hơi mặt nam tử sắc mặt ngưng trọng nói bất kể như thế nào phải tất yếu đem thú triều ngăn cản xuống tới hoàng triều bên tiêu cường giả cần bao lâu mới có thể đến tin tức đã truyền ra ngoài hoàng triều bên tiêu cường giả đại khái cần một ngày mới có thể đi vào thiên canh thành nhưng lúc kia ta lâm ra chỉ sợ là đều đã bị tiêu diệt lao nô sắc mặt khó coi nói mà nghe vậy nam tử sắc mặt đã âm trầm đến c ự c hạ sau một lát mới thở dài nhẹ nhõm nói ra bất kể như thế nào nhất định phải bảo hộ nữ nhi của ta an toàn về phần thú triều vấn đề ta sẽ đi giải quyết hết nói đi nam tử trên thân liền bạo phát đi ra một cố hợp thể sơ kỳ tu vi trong chốc lát liền hướng phía thiên canh thành bên ngoài bay đi thấy cảnh này một bên lão nô cũng không khỏi lắc đầu lần này chỉ sợ là ta lâm ra nguy cơ sớm tối n h à cùng lúc đó tại lâm ra trong một gian phòng chỉ gặp một vị tướng mạo không gì sánh được phấn nộn nhìn qua mới vừa v ặ n xuất thế không lâu hải nhi ngay tại gào khóc mà ở bên ngoài trên bầu trời thì là ngay tại hiện lên vô cùng kinh khủng dị tượng chỉ thấy bầu trời phía trên hiện lên thập đại tiên vương hư ảnh đang theo lấy hải nhi có chút túi đầu thậm chí còn có càng khủng bố hơn mạch hổ thanh long chu tước cùng h u y n vũ tứ đại thần thú tại tứ phương là tân sinh hải nhi tọa trấn huyên nhi chớ khóc mà một vị tướng mạo nho nhã đoan trang phụ nhân chính ô n hải nhi không ngừng mà an ủi sau một l trên bầu trời dị tượng mới chậm rãi tiêu tán nhưng cái này mảy may ngăn cản không được thú chiều c n g nhiệt còn tại không ngừng mà hướng phía thiên canh thành đánh tới cùng lúc đó gia chủ lâm ra lâm chính tiên cũng đã đi tới thiên canh thành bên ngoài chỉ gặp nó tay cầm t r ư ờ n g thương sắc mặt nghiêm túc hướng lên trước mặt nhìn lại mấy trăm vạn hóa thần kỳ đại quân yêu thú đủ để cho bất luận một vị nào hợp thể kỳ tu sĩ không đánh mà chạy nhưng là để hắn sợ hãi nhất chính là trước mặt mấy triệu hóa thần kỳ đại quân yêu thú tuyệt đối không phải đột nhiên tập kích tới chỉ sợ là phía sau có cường giả ngay tại can thiệp lấy đây hết thể phát sinh có thể phát động mấy triệu hóa thần kỳ tối thiểu nhất đều đạt đến độ kiếp thậm chí là siêu việt độ kiếp chương 248, kết một thiện duyên chương 248, kết một thiện duyên muốn lên lâm chính thiên lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt mấy triệu hóa thần kỳ đại quân yêu thú liền tập kích đến trước mặt hắn thấy thế lâm chính thiên không sợ h ã i chút nào trực tiếp cầm thương hướng phía bọn chúng đánh tới tại hợp thể sơ kỳ thực lực gia trì phía dưới lâm chính thiên nhất bắt đầu không có chút nào rơi vào hạ phòng nhưng là theo thời gian trôi qua rất nhanh lâm chính thiên linh lực trong cơ thể cũng theo đó bắt đầu bị kịch liệt tiêu hao trên mặt cũng không khỏi có thêm một tia tái nhật tri xác cùng lúc đó ở trên trời canh thành bên trong thiên canh thành các tu sĩ đang xem lấy đây hết thể phát sinh mặc dù bọn hắn cực kỳ lo lắng nhưng lại căn bản bất lực loại chiến đấu cấp bậc này căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng tay không nói khoa trương chút nào chỉ cần bọn hắn dám tới gần chỉ cần c h ư ớ c mắt liền sẽ bị yêu thú cho xé thành mảnh nhỏ thành chủ đại nhân nhất định phải thắng được đến nhà thiên canh thành trung dân chúng nhìn xem đây hết thể nội tâm không khỏi cầu khẩn cùng lúc đó ở trên trời canh thành trong khắp n á ngách lục cựu huyên mấy người cũng không biết khi nào đã đi tới nơi này lục ca chúng ta muốn hay không nhúng tay lý thiên bọn người có chút không kịp chờ đợi mở miệm nhưng lại bị lục kiểu h u y ề n cho ngăn lại lấy các ngươi mấy cái thực lực còn không đến mức nhúng tay cấp bậc này chiến đấu đợi đến lúc nào bước vào đến luyện hư kỳ rồi nói sau tại cái này thanh đế đi qua cũng không được mặt khác chúng ta sẽ ra tay nhưng còn không phải hiện tại lục kiểu h u y ề n lắc đầu nói ra nơi này xuất hiện một tôn thánh thể nếu là có thể lời nói lục kiểu h u y ề n hay là muốn giao hảo nghe vậy lý thanh đế bọn người mặc dù có chút lo lắng nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi lục kiểu h u y ề n mở miệng sau một lát lục kiểu huyên mới đứng dậy nói ra không khỏi nhìn về hướng cách đó không xa lâm ra vị trí nói ra đi thôi đi lâm ra nhìn xem、bốn. kiệt kiệt kiệt, như thế dị tượng chỉ sợ là có nhân tộc thánh thể xuất thế nếu là có thể đem nó cho thuận lợi thôn phệ hết lời nói chỉ sợ là ta có thể thuận lợi bước vào đến nhân tiên tri cảnh huyết mạch cũng tất nhiên sẽ vừa chờ càng thêm tinh thuần chỉ gặp ở trên trời canh núi chỗ sâu c h í n h ẩ n giấu đi một đôi con mắt màu đỏ tươi đang trốn núp trong bóng tối quan sát đến đây hết thể phát sinh mà hắn chính là thiên canh sơn tri chủ đại thừa đỉnh phong yêu vương nó chân thân là một con dao lòng chỉ kém nửa bước liền có thể thuế biến bước vào đến chân lòng hàng ngũ cỗ này thánh thể hắn tuyệt đối không thể bỏ qua đ cùng n h i lúc đó tại một mảnh cực kỳ phồn hoa trong hoàng triều nơi này chính là lúc trước tiên canh thành sở cầu trợ hoàng triều hoàng tiên hoàng triều chính là một tòa hàng thật giá thật tam lưu thế lực có thiên tiên cường giả tối đỉnh tòa c h ấ n mà tại nhận được lâm chính tiên đưa tin đằng sau hoàng thiên hoàng t r i ề u cũng là cấp tốc phái ra một tôn đ ị a tiên cường giả tiến về trợ g i ú p dù sao đây chính là một tôn trí ít tiên thể cấp bậc tiên h tiêu t i ê n thể nha nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nhất định có thể bước vào tới đất tiên thậm chí thiên tiên cấp bậc tồn tại nhân vật bậc này đáng giá bọn hắn hoàng thiên hoàng t r i ề u toàn lực giao hà bốn lúc này lâm gia đã trở nên người người cảm thấy bất an đứng lên chỉ gặp tại trong lâm gia tràn đầy bối rối dù sao đây chính là thú triệu bọn hắn khả năng ngay cả sống tiếp khả năng cũng không có lục cự huyên bọn người cũng không, quản không để ý, đi thẳng vào. mà tại bọn hắn đi ước chừng có hai phút d ư ớ i đằng sau mới rốt c ụ c bị ngăn lại các ngươi là ai vì cái gì ta tại trong lâm gia cho tới bây giờ đều không có gặp qua các ngươi lâm gia quản gia lúc này ngay tại xử lý chuyện của lâm gia nhưng lại phát hiện lục cựu huyên b ọ n người chủ yếu là lục cựu huyên một đoàn người có trọn vẹn không sai biệt lắm mười cái rất khó không bị lưu ý đến lục cựu huyên cũng không có sinh khí mà là có chút thở dài đạo ta là tới trợ giúp các ngươi lâm gia còn xin dẫn ta đi gặp các ngươi lâm gia con mới sinh đi nghe được lục cựu huyên lời nói lâm gia quản gia sắc mặt nhất thời cũng biến thành ngưng trọng hắng nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền có đã tới sao dù sao cũng là thiên thể có thế lực cường đại tới tranh đoạt cũng là xem như chuyện rất bình thường t r ấ m t ư một lát quản gia hay là thở dài một hơi nói ra nếu khách nhân muốn gặp nói vậy ta cũng chỉ có thể đáp ứng chủ yếu là quản gia cũng có thể cảm nhận được trước mặt lục cửu huyên một đoàn người thực lực bất phàm nếu là đánh nhau lời nói lâm chính thiên không tại bọn hắn cũng căn bản cầm lục cửu huyên bọn người không có cách nào lục cửu huyên nghe vậy cười cười có thể không động thủ bên kia không động thủ không thể tốt hơn rất nhanh tại quản gia dẫn dắt phía dưới lục cửu h u ê n mấy người cũng đi tới một căn phòng trước đó mà chỉ gặp lâm chính thiên thế tử một vị hóa thần kỳ phụ nhân chính ôm nữ nhi của mình khắp khuôn mặt là cương triều khi nhìn đến quản gia đằng sau phụ nhân sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên lưu lão xảy ra chuyện gì nghe vậy lưu lão cũng chính là quản gia lúc này mới vội vàng mở miệng nói ra p h ụ nhân mấy vị khách nhân này nói có thể giúp lâm ra chúng ta nghe được quản gia nói phụ nhân mới nhìn hướng về phía một bên lục cửu h u y ê n b ọ n người sắc mặt lại là trở nên cực kỳ ngưng trọng lên ở đây lục cửu h u y ê n cùng lý thanh đế hắn thế mà nhìn không thấu một chút xíu cường giả tuyệt đối phải so mạnh rất nhiều mà phụ nhân hít sâu mờ hơi sau đó mới mở miệng nói ra mấy vị khách nhân không biết muốn mời được các ngươi xuất thủ rốt cuộc muốn bỏ ra cái giá gì rất hiển nhiên nàng sẽ không đần độn cho là lục cựu huyên bọn người là gặp chuyện bất bình một tiếng giống lúc nên xuất thủ liền xuất thủ trong tu tiên giới tu vi càng thêm cao thâm tồn tại liền càng có thể biết tại tu tiên giới căn bản không tồn tại chân chính t h i ệ n lương nhưng là để nàng không sở hữu nghĩ tới là lục cựu huyên lại chỉ là cười cười sau đó nói ra không cần đại giới gì chỉ là kết một thiện duyên đồng thời tại các ngươi lâm ra ở lại một đoạn thời gian thôi phụ nhân trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc nhưng cũng không có lập tức đáp ứng c h ẳ n tư sau một lát mới cười nói tốt nếu khách nhân muốn kết một thiện duyên lời nói vậy cái này thiện duyên lâm ra chúng ta tiếp ngay vậy lục cựu hên búng tay một cái sau đó nhàn nhạt, nhạt nói ra ngàn quỷ làm việc tôn kia đại thừa đ ỉ n h phòng cũng cho xử lý là thiếu chủ từ trong hư không t r u y ề n đến thiên quỷ vương thanh â m nhàn nhạt, nhạt mà lưu lao đám người trên mặt thì tràn đầy c h ấ n kinh thế mà còn có cừng giả chương 249, t h i ê n quỷ vương xuất thủ chương 249, t h i ê n quỷ vương xuất thủ khu khu khu cái này không khỏi cũng quá là nhiều đi nhìn qua trước mặt gần như vô cùng vô tận yêu thú lâm chính thiên sắc mặt cũng khó coi đến t ự c h ạ n cho dù là hắn dốc hết toàn lực nhưng vẫn là chỉ đánh chết không sai biệt lắm mấy vạn con yêu thú thôi nhưng dù vậy trước mặt yêu thú hay là cũng không muốn mạng bình thường đánh tới mà bây giờ lâm chính thiên linh lực đã không sai biệt lắm thấy đáy nhưng lâm chính thiên vẫn là dùng thương d á n g chống đỡ lấy thân thể của mình một thân chiến ý nhìn qua trước mặt đại quân yêu thú trong ánh mắt không có chút nào ý sợ hãi ngay tại lâm chính thiên chuẩn bị tự bạo thời điểm cũng là bị một bàn tay đặt tại nguyên đ ị a cảm thụ được người đến khí tức khủng bố lâm chính thiên trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ hắn có thể cảm nhận được người này tu vi cực kỳ cường đại hơn mình xa chỉ sợ là bước vào đến độ kiếp không đối thậm chí muốn tại phía xa độ kiếp phía trên chỉ sợ là đại thừa chất tiên ngươi làm được rất h á c vậy phần thiếu chủ nói tới vị tia đại thừa đình phong thiên quỷ vương thì là cũng không có quá lo lắng dù sao trong tay hắn có vô số át chủ bài hẳn là còn ứng phó không được chỉ là một cái đại thừa đình phong nghe được thiên quỷ vương lời nói lâm chính thiên lúc này mới thở dài một hơi nhắc nhở tiền bối coi chừng nói đi lâm chính thiên liền một mực cung kính rời khỏi nơi này chiến đấu kế tiếp cũng không phải hắn có thể nhúng tay đợi cho lâm chính thiên rời đi đằng sau thiên quỷ vương mới quay đầu nhìn về hướng trước mặt đại quân yêu thú trong ánh mắt tràn đầy sát ý bởi yêu thú này đoán chừng đều là bị cường giả k h ô n g chế bằng không mà nói cũng không trở thành biểu hiện như vậy nhìn qua trước mặt hung t h ú đại quân thiên quỷ vương lắc đầu nhưng là cái này lại mắc mớ gì tới hắn đâu hắn chỉ cần trước mặt yêu thú toàn bộ đều hóa thành hắn bản nguyên một trong mặt khác căn cứ thiếu chủ nói tới từ một nơi bí mật gần đó còn có một tôn đại thừa đình phong chính mình chém giết lời nói chưa h ẳ n không có khả năng đặt chân đại thừa t giao ê n q u lăng i ánh ê mắt tràn đầy hung ác nham hiểm rất hiển nhiên đối với mình mất đi con mồi chuyện này cảm giác được rất tức giận nhưng là một giây sau nó liền thấy được đàn yêu thú trước đó thiên quỷ vương giơ lên một bàn tay trong chốc lát thiên điệu dị biến chỉ thấy bầu trời biến thành màu đỏ tươi bộ dáng một trận tiên lực màu đỏ ngỏm từ thiên quỷ vương thể nội bạo phát đi ra trên bầu trời ngưng tụ trở thành một cái cự đại trường ấn Vi áp kinh khủng thậm chí để ở đây bị khống chế thần trí hung thú đại quân nhao n h a u tỉnh táo lại khi nhìn đến trên bầu trời trường ấn to lớn đằng sau nhao n h a u bị dọa đến một mặt hoảng sợ hướng phía sau chạy đi nhưng là mặc m cho bằng bọn hắn lại nhanh lại thế nào khả năng nhanh quá ngàn quỷ vương đầu diện theo thiên quỷ vương một chữ rơi xuống trên bầu trời cự trưởng tùy theo đột nhiên rơi xuống trực tiếp đem trước mặt mấy triệu hung thú đại quân cho hủy diện trong đó kinh khủng h ế t khí thậm chí ngưng kết thành vì thể lòng nhưng thiên quỷ vương cũng không hề để ý. trực tiếp vung tay lên liền sẽ tại trận toàn bộ hung thú đại quân bản nguyên đều cho hấp thu đến trong cơ thể của mình mà bản thân hắn cảnh giới vào lúc này cũng theo đó nước lên thì thuyền lên trực tiếp bước vào đến đại thừa hậu kỳ tại bước vào đến đại thừa hậu kỳ đằng sau thiên quỷ vương thực lực cường đại không chỉ g ấ p mười mà tại khủng bố như vậy thực lực tăng phúc phía dưới thiên quỷ vương cũng theo đó tìm được cách đó không xa giao long không tốt giao long khi nhìn đến ánh mắt của đối phương hướng chính mình xem ra trong nháy mắt liền rõ ràng đối phương hẳn là phát hiện vị trí của mình cũng không có trần trờ giao long trực tiếp đứng dậy hướng phía nơi xa bay đi thiên quỷ vương thì là không chút hoang man cùng đi lên giao long có thể trốn không ra lòng bàn tay của hắn mà ở trên trời canh thành bên trong thiên canh thành các cư dân lúc này cũng đã cứ thế ngay tại chỗ sau một lát mới chất p h á t nói chúng ta đây là đ ư ợ c cứu rốt cuộc đ ư ợ c cứu vừa rồi hung t h ú đại quân nhưng làm ta dọa cho choáng váng ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên vừa rồi xuất thủ đến cùng là vị nào tiền bối không biết nhưng hẳn là hoàng triệu bên kia phái tới cường giả đi không ít người đều đem thiên quỷ vương quy tội đến hoàng thiên hoàng triệu bên kia phái tới cường giả duy chỉ có lưu lão bọn người rất rõ ràng cái này căn bản liền không phải hoàng thiên hoàng triều người lâm chính thiên cũng bị một màn này cho khiếp sợ đến nhưng sau một lát lại là h ứ n g thú bừng bừng hướng lấy lâm phủ đổi đến trở về hắn còn không có nhìn thấy hắn chưa từng gặp mặt nữa như đâu mà đổi thành bên ngoài một bên lưu lão cùng lâm phu nhân đều đối với lục cửu huyên một mực cung kính đáp tạ đạo đa tạ lục công tử xuất thủ tương trợ lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau lưu lão cùng lâm phu nhân đều biết trước mặt lục cửu huyên đến từ một cái thế lực thần bí không cần đa lễ tiếp xuống trong khoảng thời gian này ta đoán chừng sẽ tại lâm phủ ở tạm một đoạn thời gian không biết là có hay không hoan n g lục cửu u y ê n như gió xuân ấm áp dáng tươi cười để lâm phu nhân bọn người rất khó cự tuyệt lại thêm lục lại thế nào có thể sẽ cự t u y ệ đâu không đợi lâm phu nhân đáp ứng tại cửa ra vào liền truyền đến trở nên kích động thanh âm phu nhân ta trở về để cho ta tới nhìn xem chúng ta huyên mà theo lời nói rơi xuống liền nhìn thấy lâm chính thiên nhất mặt kích động từ ngoài cửa chạy vào sau đó liền từ lâm phu nhân trong ngực nhận lấy một mặt phấn nộ lâm huyên nhi liền như vậy dùng tràn ngập tình thương của cha hảo quang ánh mắt nhìn xem lâm huyên nhi sau một lát lâm chính thiên t ả i một mặt kích động nói ra tốt truyền xuống lâm p h ụ xếp đặt tiến hội ba ngày đến lúc đó trong thành cư dân đều có thể tới dự tiệc nhưng là tại kịp phản ứng đằng sau lâm chính thiên tài lưu ý đến trong phòng ngồi lục cửu huyên b ọ n người lông mày cũng không khỏi hơi nhũ lên quay đầu nhìn về phía lưu l á o chính dự định hỏi thăm thời điểm lưu l á o trước tiên mở miệng nói ra gia chủ vị này chính là ra tay trợ giúp ngươi cừng g i ả thiếu chủ nghe được lưu l á o lời nói lâm chính thiên trên khuôn mặt cũng có chút c h ấ n kinh sau đó trở về lục cửu huyền trước mặt thở dài đạo đa t ạ vị thiếu chủ này xuất thủ t ư ơ n g t r ợ nếu là có cái gì cần phải ta lâm chính thiên địa phương cứ việc phân phó lâm chính thiên làm người cực kỳ trợ nghĩa khi biết lục cửu h u y n chính là trợ giúp thế lực của mình đằng sau tự nhiên là cực kỳ cảm tạ không cần cám ơn ta nếu là muốn cảm tạng nếu như không để cho nha đầu này tại mười tám tuổi đằng sau đi theo ta như thế nào trùng hợp ta đang muốn sáng tạo một phương thế lực lục cựu huyên không e rẽ mở miệng nói ra chương hai trăm năm mươi nhân hoàng điện chương hai trăm năm mươi nhân hoàng điện nghe được lục cựu huyên lời nói lâm chính thiên sắc mặt không khỏi trở nên có chút trần trờ đứng lên nếu là lục cựu huyên đổi lại là bình thường yêu cầu nói như vậy lâm chính thiên tự nhiên là sẽ đáp ứng xuống tới nhưng việc này liên quan đến nữ nhi của hắn tương lai không cho phép lâm chính thiên làm loạn tựa hồ là đã nhìn ra lâm chính thiên trần trờ lục cựu huyên cười cười lập tức nói ra lâm đạo hữu cũng là không cần nhanh như vậy cho ta trả lời chắc chắn sau đó ta sẽ ở lâm ra ở tạm một chút thời gian đến lúc đó do nha đầu này tới chọn đi lâm chính thiên ngay vậy k hít sâu một hơi sau đó nhìn về phía lục cựu huyên gật đầu một cái đáp ứng mà liền tại lúc này một trận kêu rên từ trên trời canh núi phương hướng chuyển đến người giám ngay sau đó một cỗ vị thiên diệt địa dư ba từ nơi không xa đánh tới lục cựu huyên thấy thế n h ư mày trong chốc lát liền xuất hiện ở thiên canh thành phía trước đem cô dư ba này ngăn cản xuống dưới lại nhìn về phía cách đó không xa thiên quỷ vương đã một đao đem đầu kia đại thừa đ ỉ n h phong giao lòng cho c h é m giết sau đó hấp thu nó huyết khí thuận lợi bước vào đến đại thừa đ ỉ n h phong nhưng là còn không đợi thiên quỷ vương kịp phản ứng lôi k i ế p kinh khủng liệt trên bầu trời hình thành đi xa một điểm địa phương độ kiếp độ s o n g cấp trở lại lục cựu viên nhàn nhạt nói ra ngay vậy thiên quỷ vương cũng cực kỳ khéo léo rời khỏi nơi này tại đột phá đến độ kiếp kỳ phía trên cảnh giới đằng sau mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa đột phá đều muốn chịu đựng một lần lôi kép tẩy lễ lấy vững chắc tự thân cảnh giới mà cái gọi là bách luyện thành tiên chỉ là kinh lịch trăm lần lôi kép tẩy lễ cũng không để ý tới đi độ kiếp thiên quỷ vương lục i ể u huyên vẹn vẹn rơi xuống một bước liền về tới lúc trước trong phòng mà lúc này l â m c h í n h t h i ê n bọn người sớm đã đem lục i ể u h u y ê n coi là không thua gì thiên quỷ vương siêu cấp cường giả suy tư sau một lát l â m c h í n h t h i ê n vẫn là hơi thở dài đạo không biết lục thiếu chủ đến từ phương nào thế lực thế lực sao ta đến từ tại lục gia theo lục i ể u huyên lời nói rơi xuống lâm chính thiên lại là t r ă m mối vẫn không có cách giải tại thiên linh châu bên trong tựa hồ không có quá cường đại lục gia nha hẳn là lục cựu u y ê n nói tới lục gia không thuộc về thiên linh châu phải không cũng không có không để lâm chính thiên suy nghĩ nhiều lục cựu huyên phất phất tay nói ra thời gian cũng không sớm còn xin lâm ra chủ cho chúng ta sắp xếp chỗ cư trú địa phương đi nếu lục cựu huyên đều mở miệng như vậy lâm chính thiên tự nhiên cũng sẽ không tùy ý bọn hắn đứng đấy rất nhanh liền gọi hạ nhân mang theo lục cựu huyên bọn người xuống dưới an bài đợi cho lục cựu huyên bọn người rời đi về sau lâm phu nhân trên khuôn mặt mới có hơi không thôi nói ra t ư ớ n g công chúng ta coi là thật muốn để huyên nhi tại mười tám năm đằng sau đi theo lục thiếu chủ rời đi sao lâm chính thiên chỉ là thở dài nhẹ nhõm sau đó mang theo lấy bất đắc dĩ nói ra ngươi h ẳ n là có thể nhìn ra đi huyên cái này mang ý nghĩa huyên nhi ngày sau sinh hoạt sẽ không bình tĩnh đi nơi nào còn nữa chúng ta cũng không có bảo vệ tốt huyên nhi thực lực chẳng là huyên nhi tìm kiếm một phương cường đại đồng thời đáng tin thế lực để huyên nhi có thể thuận lợi trưởng thành thân là hợp thể kỳ c ư ờ n g giả lâm chính thiên nhìn thấy tự nhiên là muốn so người bình thường nhiều hơn nhiều tự nhiên là biết huyên nhi thời gian tuyệt đối sẽ không bình tĩnh trừ phi bọn hắn có đủ để là huyên nhi một mình đảm đương một phía thực lực nhưng là hôm nay bọn hắn suýt nữa ngay cả thú triều không thể đỡ được cái này liền đủ để nhìn ra bọn hắn không cách nào bảo vệ tốt lâm huyên nhi Còn nữa, l ụ c chính u y i ê n bọn người cho lâm chính thiên nhất trùng rất đáng được giao hảo cảm giác còn nữa lục cựu h u y ề n xuất thủ cứu tới hắn cùng thiên canh thành tính mệnh chỉ bằng điểm này lâm chính thiên có thể xác định chính mình có thể đem huyền nhi giao phó cho lục cựu h u y ề n c h i ê u cố chỉ là lâm chính thiên muốn cân nhắc một phen nữ nhi của mình c ả m thụ lúc này mới dự định để huyền nhi ngày sau chính mình quyết định thôi mà đổi thành bên ngoài một bên lục cựu h u y ề n mấy người cũng được đưa tới một chỗ trong biệt huyện an trí xuống tới tại lâm gia người hầu rời đi đằng sau lý thanh đế bọn người mới có chút hiếu kỳ đứng lên lục hình hẳn là người coi thật muốn đem lâm gia lâm huyền nhi quá lôi kéo đến chúng ta dưới trương sao còn có thế lực của chúng ta đã xác định rõ nói đến đây vương t r ư ở n g sinh mấy người cũng không khỏi quan g tới mấy phần ánh mắt hiếu kỳ lục cựu huyên thì là phất phất tay nói ra về chúng ta thế lực ta tự nhiên là có nhất định quy hoạch ta nguyện đem nó xưng là nhân hoàng điện theo nhân hoàng điện lời nói rơi xuống tựa hồ toàn bộ đế huyền đại lục đều bị chấn một cái mà lý thanh đế đám người trên mặt thì là không khỏi kích động nhân hoàng điện nghe vào tựa như là rất bá khí dáng vẻ nha chẳng qua hiện nay hết thảy đều vẫn là cất bước mà thôi còn có rất nhiều chuyện cần chờ chờ xử lý cho nên tạm thời liên quan tới chức vị của các ngươi trước không làm xử lý lục cựu h u ê n mở miệng nói ra thật ngay từ đầu thời điểm lục cựu hên là dự định đem bọn hắn thế lực xưng là thiên đ ỉ n h nhưng là danh tự bên trong mang theo một cái chữ thiên chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn chính là dưới thiên đạo tồn tại cái này không thể được dù sao lục cựu hên muốn làm được thế nhưng là siêu việt thiên đạo trở thành tồn tại trí cao vô thượng lại thêm bọn hắn nhân tộc thân phận lúc này mới lựa chọn đem nó xưng là nhân hoàng điện mà gia nhập vào nhân hoàng điện yêu cầu lộ ra cực kỳ hà khắc không phải khí vận c h i tử cần phải có vô thượng thể chất nhưng là điểm trọng yếu nhất là không được phản bội nhân hoàng điện lý thanh đế bọn người thì là lục cựu hên dự định lôi kéo đến nhân hoàng điện nhóm đầu tiên nòng cốt. dù sao bọn hắn đi theo chính mình nhiều như vậy thời gian tại nhân hoàng điện bên trong lăn lộn cái chức vị rất hợp lý đi mà lý thanh đế đám người thực lực lục cửu h u y ê n cũng là nhìn thấy trong mắt trên cơ bản cũng có thể làm đến vượt cấp mà chiến vô địch cùng cảnh giới hoàn toàn phù hợp gia nhập vào nhân hoàng điện yêu cầu một bên khác thiên quỷ vương cũng đã thuận lợi bước vào đến đại thừa đ ỉ n h phong dù sao có một thân thanh khí nếu là còn không thể thuận lợi đột phá thiên quỷ vương đều có thể tìm một khối đầu hũ đụng chết thiếu chủ thiên quỷ vương về tới tiên canh thành tìm được lục cửu u y ề n bọn người xin chỉ thị lục cửu u y ề n cũng nhàn nhạt nhẹt v à đầu sau đó phân phó thiên quỷ vương ẩ hắn cũng không tin chung quanh vẫn chưa có người nào muốn dình m ò lâm huyền nhi dù sao hắn có thể miễn cưỡng cảm ứng được lâm huyền nhi thể chất cũng không thua ở chính mình tinh thần thánh thể như vậy liền cũng là một tôn thánh thể lại hoặc là siêu việt thánh thể đạt tới thần thể cấp bậc tồn tại một đêm này nhất định không tầm thường đến huyện đại lục các nơi không ít cường giả cũng bởi vì lâm huyền nhi sinh thế mà bị bừng tỉnh muốn nhìn t r ộ n một phen lại là phát hiện lâm huyền nhi thể nội có đại đạo khí tức che lấp căn bản là không có cách dò xét đến lâm h u y n nhi tin tức thậm chí muốn tiến thêm một bước tình huống dưới thế mà bị đại đạo phản vệ tại chỗ trọng thương cùng lúc đó lục ra bên trong, lục hy cũng không khỏi mở mắt nhưng là sau một lát liền chậm rãi nhắm lại cựu h u y ê n ở nơi đó nàng này khi nhập ta lục ra chương hai trăm năm mươi mốt hoàng tiên hoàng triều cường giả đến chương hai trăm năm mươi mốt hoàng tiên hoàng triều cường giả đến theo thiên canh sơn nguy cơ giải trừ ở trên trời canh thành bên trong các sinh linh lúc này mới thở dài một hơi nhưng vẫn là có không ít người rời khỏi nơi này dù sao từ hôm nay tình huống đến xem chỉ sợ là sau đó sẽ có không ít cường giả sẽ đến đến thiên canh thành bên trong mà lúc kia giống bọn hắn loại cấp bậc này kẻ yếu coi như nguy hiểm bọn hắn có thể nghĩ tới lục cựu huyền tự nhiên cũng có thể nghĩ đến lao tổ thỉnh cầu trợ rút lục cựu huyên không chút do dự liền cho lục thí tiên gửi đi tin tức dù sao chỉ là một cái thiên linh châu thôi lấy lao tổ thực lực hoàn toàn có thể đem muốn đem lâm huyên nhi mang đi người ngăn cản xuống tới thực sự không được để lục hy lão tổ một cái thoáng hiện tới không được sao thời gian trong chớp mắt liền tới đến ngày thứ hai lâm gia thậm chí cũng còn không có bắt đầu xếp đặt tiến hội liền bị một trận uy áp kinh khủng bao phủ lâm chính thiên đi ra gặp ta giờ này khắc này tại bên trong lâm phủ nhìn xem nữ nhi ngủ say lâm chính thiên tại cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm sắc mặt chừng đến một chút liền thay đổi hắn có thể cảm nhận được đạo khí tức kia khủng bố đối diện lâm phu nhân đồng dạng là sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía lâm chính thiên lâm chính thiên chỉ là thở dài một hơi sau đó nói phu nhân ta đi một chút liền về coi chừng thiên ngôn b ạ n ngữ đến bên miệng cũng chỉ có thể biến thành một câu coi chừng nhìn qua lâm phu nhân trong ngực lâm hương nhi lâm chính thiên sắc mặt trở nên chăm chú cùng l â m thì chính mình liền trở về tìm lâm gia tìm kiếm trợ g i ú p chỉ là không biết bây giờ chính mình có hay không còn có thể để lâm gia cung cấp trợ giút thôi cùng lúc đó trên bầu trời không phải đã nói có thú chiều sao vì sao thiên canh thành hay là một bộ hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng hoàng tiên hoàng triều phái tới điệu tiên cường giả sắc mặt hơi có vẻ đến ngưng trọng nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại tiên canh thành nội tâm hơi nghi hoặc một chút nhưng là bây giờ quan trọng nhất là trước bảo đảm cái kia trời sinh dị tượng người hạ lạc cho dò xét rõ ràng phải tất yếu rơi vào đến bọn hắn hoàng tiên hoàng triều bên trong một giây sau lâm chính tiên liền xuất hiện ở trước mặt của đối phương các hạ thế nhưng là hoàng tiên hoàng triều phái tới cường giả lâm chính tiêu ngạo không tự ti thở dài đạo mà ở trước mặt hắn cái kia điệu tiên cảnh cường giả một mặt bình tĩnh nói không sai bạn tôn chính là hoàng tiên hoàng triều khắc khanh ngươi có thể xưng hô ta là mục lão, một lão lời nói rơi xuống. lâm chính thiên lúc này mới không khỏi thở dài một hơi hắn tốt xấu là thuộc về hoàng thiên hoàng triều người nghĩ đến mục lão sẽ không động thủ mới đối không đợi lâm chính thiên khai khẩu mục lão tiện trước tiên mở miệng dò hỏi không biết cái kia trời sinh dị tượng người ở nơi nào mục lão cái kia trời sinh dị tượng người chính là nữ nhi của ta không biết mục lão muốn làm những gì lâm chính thiên nội tâm lúc này cũng không khỏi lộ ra ngưng trọng lên hắn lúc đó chỉ là cùng hoàng thiên hoàng triều báo cáo nói bởi vì chính mình nữ nhi xuất thế đưa tới thú triều mà thôi nhưng là từ bây giờ tình huống đến xem hoàng thiên hoàng triều người đối với hắn nữ nhi có khác ý nghĩ theo lâm chính thiên lời nói rơi xuống trong chốc lát mục lao tiện xuất thủ chính là như vậy không có dấu hiệu nào không có ý tứ nàng này chỉ có thể gia nhập vào ta hoàng thiên hoàng triều bên trong cho nên toàn bộ thiên canh thành đều muốn hủy diệt mục lao trên khuôn mặt tràn đầy sát ý nói ra tại tới trước đó hắn liền nhận lấy mệnh lệnh của bệ hạ nàng này vừa mới sinh thế liền toàn bộ thiên canh thành tàn sát hầu như không còn sau đó lại đem nó mang về đến hoàng thiên hoàng triều bên trong để nàng tại hoàng thiên hoàng triều dài vừa lớn triệt để vi hoàng thiên hoàng hướng sử dụng nếu là có thể lời nói tốt nhất đem nó trên người thiên phú toàn bộ đều chuyển rời đến hoàng thiên hoàng triều thiên kiêu phía trên vi hoàng thiên hoàng hướng làm ra công hiến Mà m tại ộ thể thể nếu nếu nhưng sau một lát lâm chính tiên lại là cảm giác được chính mình tựa hồ còn sống chậm rãi mở mắt lại là phát hiện thiên quỷ vương không biết khi nào ngăn tại trước mặt mình c á t hạng đa tạng lâm chính tiên khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ chi sắp đáp tạ đạo mà thiên quỷ vương lúc này sắc mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng phải biết hắn mới vẹn vẹn đại thừa đình phong thôi chẳng qua là nương tựa theo một thân t h á n h khí mới có thể ngăn xuống tới m ộ t lao công kích thôi mà đối diện m ộ t lao sắc mặt cũng rất hiển nhiên đã thay đổi trở nên tham lam t i ể u tử không biết ngươi đến cùng lai lịch ra sao nhưng là đại thừa kỳ có thể không xứng với một thân t h á n h khí cho nên giao cho ta đến đảm bảo đi mục lao hậu lui một bước lập tức liền muốn dự định đem thiên quỷ vương trên người t h á n h khí toàn bộ đều cho c ư p đi phải biết đây chính là thanh khí cho dù là tại hoàng thiên hoàng triều bên trong đều không có bao nhiêu nếu là mình có thể được đến không nói có thể cùng thiên tiên cường vậy ít nhất cũng có thể tại địa tiên cảnh bên trong đánh khắp thiên hạ vô địch thủ thiên quỷ vương lại thế nào khả năng không có đoán được m ộ t lao ý nghĩ đâu nhưng nội tâm lại là không có chút nào sợ hãi dù sao mình không chỉ có riêng là có một thân thanh khí càng nhiều còn có cả một cái nhẫn chữ vật đát chủ bài đủ để cho mình tại đối đầu thiên tiên cảnh thời điểm đều có thể đụng tới đụng một cái mà liên tại thiên quỷ vương chuẩn bị động thủ thời điểm một trận càng khủng bố hơn uy áp d á n g lâm tại thiên canh thành phía trên cái này khiến thiên canh thành bên trong các tu sĩ sắc mặt trở nên càng thêm bắt đầu sợ hãi cái gì còn có cờ giả mục lao sắc mặt lúc này đều khó nhìn đến cực hạ rất hiển nhiên hắn cho là đột nhiên xuất hiện cứng giả là đến cùng chính mình cướp đoạt thần khí cùng vị kia trên trời rơi xuống dị tượng lâm huyên nhi mà đến bất quá lúc này mục lão lại là căn bản không sinh ra đến ý đồ tranh cướp hắn có thể cảm nhận được người đến cần phải mạnh hơn hắn người nhiều nhưng là để mục lão nghi ngờ là trước mặt thiên quỷ vương tại cảm nhận được c ố khí tức này đằng sau lại là không khỏi vương lòng ra như chặt lấy lông mày một giây sau liền thấy được một bóng người xuất hiện tại thiên quỷ vương trước mặt mà thiên quỷ vương thì là một mực cung kính nói ra gặp qua lão tổ theo thiên quỷ vương lời nói rơi xuống mục lão nội tâm nhất thời thẩm têu không tốt lập tức hướng phía nơi xa bỏ chạy mà lục thí tiên chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem mục lão rời đi nơi này nhìn qua cũng không định ý đạo thủ cùng lúc đó tại thiên quỷ vương sau lưng lâm chính tiên khi nhìn đến thiên quỷ vương cùng lục thí tiên là nhận biết đằng sau lúc này mới không khỏi thở dài một hơi sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói tiền bối liền để mục lão rời đi nơi này sao lục thí tiên đ â u còn chưa mở lời thiên quỷ vương liền h ừ lệnh một tiếng nói ra cái kia mục lão là cái thá gì tại nhà ta lão tổ trước mặt căn bản không tính là cái gì để hắn trước trốn cái trước canh giờ lại giết chết hắn đều được mặc dù thiên quỷ vương lời nói có chút h u y ế t đại thành phần nhưng điệu chương 252, m ộ t chỉ chấn s á t m ộ t lão băng xương thần thể chương 252, m ộ t chỉ chấn s á t m ộ t lão băng xương thần thể t ố t là thời điểm nên xuất thủ tại ước chừng hai phút dưới đằng sau lục thí tiên nhàn nhạt mở to mắt nói ra sở dĩ để m ộ t lão chạy trốn lâu như vậy chủ yếu là lục thí tiên còn ôm thí nghiệm một môn tiên thuật u y lực tại thiên bỉ vương cùng lâm chính thiên nhìn chăm chú phía dưới chỉ gặp lục thí tiên nhàn nhạt vươn ra một chỉ trong miệng mấy chữ rơi xuống lớn mặt hoang trời chỉ trong chốc lát lấy thiên canh sơn làm tâm điểm phương viên ngàn vạn ước địa vực bầu trời cũng vì đó âm trầm xuống tựa hồ đang nổi lên lấy một trận khí tức kinh khủng để thiên quỷ vương đ á m người trong lòng đều giống như đặt lên một tảng đá lớn bình thường ngay sau đó tại thiên quỷ vương bọn người một mặt ánh mắt khiếp sợ bên trong trên tầng mây thế mà ngưng kết đi ra một cái to lớn ngón tay một khi rơi xuống chỉ sợ là toàn bộ thiên canh sơn đều muốn bị hủy diệt không không chỉ là thiên canh sơn có lẽ là càng lớn mà tại bọn hắn nhìn kỹ giữa cái tiêu cự chỉ lấy hủy thiên diện địa chi thế hướng phía nơi xa quét sạch mà đi cùng lúc đó m ộ t l a o đang lấy trong đời tốc độ nhanh nhất hướng phía hoàng thiên hoàng triều chạy trở về nội tâm thậm chí còn đang âm thầm mừng thầm mặc dù không biết vị cường giả bí ẩn kia vì cái gì không có đ ổ i theo nhưng chỉ cần ta trốn về đến trong hoàng triều như vậy cho dù là t h i ê n tiên cường giả tối đỉnh cũng tuyệt đối không dám ra tay với ta tại hoàng tiên h trong hoàng triều thế nhưng là có hàng thật giá thật tiên tiên cường giả tối đỉnh lão tổ toa c h ấ n lại thêm t h á n h phẩm đại trận cho dù là bình thường k i m tiên cảnh cũng không dám đối với hoàng thiên hoàng triều xuất thủ nhưng ngay lúc này mục lão cảm giác được chính mình tựa hộ bị thứ gì khóa chặt bình thường sắc mặt không khỏi trở nên bắt đầu sợ hãi làm sao có thể. Cố ý thế này? Không. đây không phải thiên tiên k ỳ không bị lớn mặt hoang trời chỉ cho khóa chặt mục lao lại thế nào khả năng đào tàu đâu chỉ gặp tại kinh khủng cự trì trước đó mục lao thậm chí ngay cả x ê dịch bước chân đều làm không được sau một lát tại dưới một chỉ này mục lao thân ảnh cũng theo đó bị trực tiếp đánh cho bờ miệng duy chỉ có n h ẫ n chữ vật còn hoàn hảo không chút tổn hại mà tại lục thí tiên k h ô n g chế phía dưới n h ẫ n chữ vật hướng thẳng đến cách đó không xa thiên canh thành bay trở về trực tiếp rơi vào đến lục thí tiên trong tay dù sao cũng là một tôn đ i ệ tiên cường giả nhẫn chữ vật thế nhưng là có giá trị không nhỏ đối với hắn mà nói đồng dạng là như vậy nếu không hắn lại thế nào khả năng nhanh như vậy trưởng thành đến kim tiên tự đầu đâu dựa vào là sơ thi sơ thi hay là sơ thi một màn này cũng làm cho thiên canh thành toàn bộ các sinh linh đều sợ choáng váng mắt làm sao có thể khủng bố như vậy công kích chỉ sợ là đều đạt đến kim tiên c h i cảnh đi t khủng bố như vậy ta chỉ có thể nói khủng bố như vậy anh em lục cựu v i ê n thì là tại trong p h ủ đệ nhìn xem đây hết thể phát sinh lơ đãng cười lắc đầu như thế cảnh giới không cần quá lâu hắn cũng có thể đạt tới mà tại thiên quỷ vương sau lưng lâm chính thiên nhãn thần cũng không nhịn được tràn đầy vẻ khiếp sợ dù sao đây chính là kim tiên cảnh c ư ờ n g giả tại toàn bộ thiên linh châu bên trong thiên tiên cảnh có lẽ sẽ bừa bãi vô danh nhưng đổi lại là kim tiên lời nói tuyệt đối là không ai không biết không người không hay đồng thời lâm chính thiên nội tâm cũng đã có chủ ý lục cửu huyền phía sau thế mà đứng đấy khủng bố như thế c ư ờ n g giả còn nữa lục cửu huyền đối với huyền nhi cũng rất tốt cũng là không phải là không thể để huyền nhi đi theo lục cửu huyền rời đi đa tạ tiền bối xuất thủ cũng không có trần trờ quá lâu lâm chính thiên liền đối với lục thí tiên cùng thiên quỷ vương một mực cung kính thở dài đáp tà đạo dù sao nếu không phải lời của hai người như vậy chính mình chỉ sợ sớm đã chết một lao trong tay Mà lục thí tiên vẹn vẹn khoát tay h á o mới mở miệng nói ra ta chỉ là bởi vì hậu nhân ủy thác lúc này mới xuất thủ muốn tạ ơn liền cảm ơn ta hậu bởi đi ngay sau đó không đợi lâm chính thiên khai khẩu t r u n g quanh chẳng cảnh một trận biến nào lại xem xét bọn hắn thế mà đã về tới lâm gia chi nội thấy được kim tiên cường giả cường giả lâm chính tiên cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh lao tổ lúc này lục cựu h u y ê n cũng xuất hiện tại lục thí tiên trước mặt thở dài đạo lục thí tiên cũng chỉ là nhẹ gật đầu sau đó mở miệm dò hỏi không biết vị kêu bé gái ở nơi nào tiền bối mời đi theo ta lâm chính tiên vội vàng mở miệm nói ra chủ yếu là hắn từ lục thí tiên trên thân cũng không có cảm giác được gì còn nữa liền xem như lục thí tiên có địch gì nói như vậy hắn cũng không có biện pháp dù sao lục thí tiên là kim tiên hắn thậm chí liên độ cấp kỳ đều ứng phó không được thì càng đừng để cập kim tiên rất nhanh tại lâm chính tiên dẫn đầu xuống mọi người đi tới lâm huyền nhi trước mặt mà lục thí tiên đang nhìn một chút lâm huyền nhi đằng sau không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nói ra thế mà là t h ầ n thể nghe được lục thí tiên lời nói lâm chính tiên cùng l â m phu、U、nhân trên khuôn mặt cũng không khỏi ngây ngần cả người một lát sau đó kích động nói ra lại là thân thể đại nhân không biết nữ nhi của ta đến cùng là cái gì t h ầ n thể vang xương t h ầ n thể khi sâu một hơi đằng sau lục thí tiên trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng sau đó mở miệng nói ra phải biết đây chính là thần thể nha có thể dung không được hắn không thần trương tại đế huyền đại lục trong lịch sử có thần thể lịch đại thiên tiêu chỉ cần là không vẫn lạc trên cơ bản đều trở thành tiên hoàng tiên đế cấp bậc tồn tại nói cách khác nếu là đem lâm huyền nhi bảo hộ thỏa đáng lời nói lâm huyền nhi kém nhất cũng là một tôn tiên hoàng cấp bậc cường giả nhưng cũng đồng đạo mỗi một vị thần thể xuất hiện trên cơ bản đều sẽ nương theo lấy vô số thế lực cường đại tranh đoạt dù sao nếu là có thể lôi kéo đến dưới c h ư ớ n g lời nói như vậy đối với bọn hắn thế lực tới nói cũng coi là đồng dạng rất nhiều c h ỗ t ố t bất quá lục thí tiên ngược lại là không có cái gì sợ hãi dù sao mình lục ra bên t r o n g còn có một vị tiên hoàng đ ỉ n h phong lão tổ đâu ai dám đoạt đắc tội một tôn tiên hoàng đ ỉ n h phong hay là đạt được một cái tương lai tiên hoàng cái gì nhẹ cái gì nặng bọn hắn hay là phân rõ ràng mà đổi thành bên ngoài một bên lục cửu huyên nghe lời này đằng sau cũng không khỏi đất có chút â m mộ nhưng rất nhanh liền che giấu đi hắn vốn chỉ là một phạm、nhân. không phải dựa vào nghịch tiên tạo hóa đạt được lưu ly tiên thể cùng tinh thần thánh thể sao hắn cũng không tin sự thành tựu của mình vẫn còn so sánh không lên chỉ là một cái thần thể hố hồ căn cứ hắn biết cũng có một chút thần thể chính là tại giới cơ duyên xảo hợp hậu thiên tạo thành mà loại kia liền được xưng là ngày kia thần thể mặc dù là ngày kia thần thể nhưng một khi đánh nhau lời nói trên thực tế cùng tiên thiên thần thể cũng không có quá lớn c h ê n lệch một bên khác tại lục thí tiên đem băng xương thần thể sự tình nói ra đằng sau lâm chính tiên cùng l â m phu、Úi、nhân nụ cười trên mặt cũng không có duy trì quá lâu rất hiển nhiên bọn hắn cũng biết lấy thực lực của bọn hắn hoàn toàn không gánh nổi lâm huyên nhi băng xương thân thể đến lúc đó chỉ sợ là k i m tiên cảnh cường giả đều sẽ nhịn không được xuất thủ tiên vương cự đầu cũng chưa chắc không có khả năng nghĩ tới đây lâm chính thiên nhìn về hướng trước mặt lục t h í tiên sau đó hạ quyết tâm bình thường mở miệng nói ra ván bối có việc muốn nhờ còn xin tiền bối có thể nhận lấy huyên nhi chương hai trăm năm mươi ba nhận lấy lâm huyên nhi hoàng tiên hoàng t r i ề u lựa giận chương hai trăm năm mươi ba nhận lấy lâm huyên nhi hoàng tiên hoàng triệu lựa giận ta chuyến này chính là vì chuyện này mà đến nhưng là hay là để huyên nhi đi theo cựu h u y n n i lấy cựu huyền tiểu tử thực lực hẳn là có thể giữ được viên nhi lục thí tiên đáp ứng xuống sau đó nhìn về hướng lục cựu huyền mở miệng nói ra lâm chính tiên mấy người cũng đ ộ i vàng quay đầu nhìn về hướng lục cựu huyền đang định mở miệng cũng là bị lục cựu huyền cho ngăn lại ta lúc đầu chính là dự định nhận lấy viên nhi nhưng là lúc này hay là cần chờ đợi viên nhi sau khi lớn lên lại nói nghe được lục cựu huyền lời nói lâm chính tiên vợ chồng lúc này mới an tâm không í t mà lục cựu huyền thì là quay đầu nhìn về hướng lục thí tiên mở miệng nói ra lão tổ còn xin là lâm viên nhi ban thưởng cấm chế đem nó trên người thần thể khí tức ngăn cản xuống tới v ằ n g không mà nói đoán chừng không cần quá lâu liền sẽ dẫn tới cường giả dịch mò điểm này tự nhiên là không cần lục kiểu lên mở miệng lên nói mở thí ớ i c ỉ gặp lục t h tiên hai tay vung lên nhất thời liền từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên dây chuyền đây là tuyệt thiên cái cổ liên đ e o đằng sau có thể đem trên thân nó thần thể khí tức ngăn cản xuống tới lục thí tiên nói đi liền cầm trong tay đẹp đẽ dây chuyền beo tại lâm huyên nhi trên cổ lập tức lâm huyên nhi trên thân cái tia cổ cực kỳ huyền rượu khí tức cũng biến mất theo không thấy lại nhìn về phía lâm huyên nhi tựa như là bình thường bé gái bình thường dù sao cũng là một kiện đến gần vô hạn thần khí cấp bậc tre hơi thở bảo vật cho dù là tiên hoàng xuất thủ bây giờ đều chưa hẳn có thể dò xét đến lâm huyên nhi khí t ứ c mà cái này đúng là hắn tại tới thời điểm lục hy giao cho hắn đang làm xong đây hết thể đằng sau lục thí tiên mới nhìn hướng về phía lục cựu huyên mở miệng nói ra chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi về phần hoàng thiên hoàng triều lời nói ta sẽ đi xử lý một phen sau đó trở về lục ra tạ lao tổ lục cựu huyên mở miệng đáp tạ đạo ngay vậy lục thí tiên thân ảnh biến mất theo không thấy nhưng ở lục cựu huyền bên, bên thai lại chuyển tới lục thí tiên thanh e m lục hy lao tổ mở miệng nàng này phải tất yếu thu nhập đến dưới trướng nhớ lấy không thể bông tha ta đã biết lao tổ lục cựu huyền gật đầu một cái đáp ứng một bên khác lúc này toàn bộ đế huyền đại lục thế lực cường đại bọn họ đều đã oanh động đứng lên thần thể xuất thế bọn hắn không có khả năng dò xét không đến phương hướng này là thiên linh châu t cô ba động này là thần thể cấp bậc tồn tại đi tìm phải tất yếu đem nó lôi kéo đến dưới trướng nhưng chỉ, chỉ là một lát bọn hắn liền dò xét không tới lâm huyền nhi khí t ứ c sắc mặt không khỏi trở nên phẫn nộ phải biết đây chính là thần thể nhà tương lai nhất định xưng ơ hoàng thành đế tồn tại kinh khủng nhưng bọn hắn nhưng cũng không thể làm gì dù sao có thể che kín thần thể tung tích tối thiểu nhất cũng cần kìm tiên cường giả xuất thủ lại hoặc là có thần khí cùng lúc đó đế huyền đại lực ba nghìn đạo châu làm tại thượng đạo châu một trong kỳ danh là cực hàn châu chuyên lệnh xuống băng xương thần thể xuất thế phải tất yếu tìm tới hắn đồng thời lôi kéo đến chúng ta băng tuyết thần điện đứng hàng thần nữ nếu không giết không tha băng tuyết thần điện, điện chủ mở to mắt sắc mặt nghiêm túc nói giữa lời nói trên thân nó tu vi cũng theo đó bạo phát đi ra rõ ràng là một tôn tiên vương định phong nếu không phải là bởi vì đế huyền đại lục giới hạn tại tiên vương cảnh giới cường giả có thể tồn tại bằng không mà nói nàng đã sớm đ ộ kiếp trở thành tiên hoàng cự đầu mà tại trở thành tiên hoàng cự đầu đằng sau trừ phi bước vào đến tiên đế còn nữa giống như là lục hy như vậy vô địch cùng cảnh giới tiên hoàng đình phong bằng không mà nói chỉ có thể điều động hóa thân tiến vào đế huyền đại lục chân thân không được đi vào nghe được điện chủ lời nói ở đây băng tuyết thần điện các trưởng lao trên mặt đều có vẻ hơi trần trờ nói ra điện chủ cái kêu băng x ư ơ n g thần thể đã bị cường giả che giấu chúng ta chỉ sợ là không cách nào tìm kiếm được nó tung tích điểm này chứ vị trưởng láo liền không cần kinh hoàng mặc dù băng xương thần thể xuất hiện thời gian rất ngắn nhưng ta vẫn là tìm được nó vị trí chính là tại thiên linh châu bên trong băng tuyết thần điện điện chủ chỉ hướng xa xôi thiên linh châu nhàn nhạt, nhạt nói ra ngay vậy băng tuyết thần điện các trưởng lão nhao nhao động viên đem băng tuyết thần điện các cường giả phái đến thiên linh châu bên trong tìm kiếm lâm huyền nhi tung tích một bên khắc lục cựu huyền tự nhiên là không biết cùng lúc đó tại hoàng thiên hoàng triều, bên trong, hoàng thiên hoàng triều chi chủ sắc mặt âm trầm như là một tòa núi lửa sắc bộc phát bình thường ở phía dưới đều là hoàng thiên hoàng triều s c h á t bình t h ư ờ n mà bọn hắn rất hiển nhiên cũng cực kỳ sinh khí bại hạ mục lao bỏ mình việc này nhất định phải cho bên ngoài một cái công đạo bằng không mà nói chỉ sợ là sẽ đối với chúng ta hoàng thiên hoàng triều hy vọng tạo thành cực lớn ảnh hưởng nha một vị đ ị a tiên hậu kỳ đại thần đứng ra sắc mặt cực kỳ âm trầm nói ra phải biết một lao thế nhưng là đ ị a tiên sơ kỳ cường giả cho dù là tại toàn bộ hoàng thiên hoàng triều bên trong đều coi là trụ cột vững vàng giống như tồn tại theo một vị đại thần đứng ra còn lại đám đại thần nhao nhao phụ hòa nói nhao nhao biểu đạt xa đâu cũng r ấ t quyết tâm mà hoàng triều tri chủ cũng không có như cùng hắn bọn họ dự đoán như vậy lập tức đáp ứng mà là tại không ngừng mà suy tư điều gì dù sao thân là hoàng triều tri chủ càng là một vị thiên tiên hậu kỳ cường giả tuyệt thế hắn có khả năng nhìn thấy cần phải so đám đại thần nhiều hơn nhiều cũng thì như nói đánh giết một lão người đến cùng là thực lực gì mặc dù một lão vẹn vẹn đ ị a tiên sơ kỳ nhưng ở đối mặt đ ị a tiên cảnh giới tồn tại thời điểm chỉ cần tuân ra đến hắn hoàng thiên hoàng triều người thân phận đối phương tất nhiên sẽ cho bọn hắn một bộ mặt cho nên chỉ có một khả năng hoặc là một lao t r e o chọc phải mạnh hơn hắn còn l ă n g đầu thanh người hoặc là chính là hoàng thiên hoàng triều thế lực đối địch làm nhưng hai loại khả năng vô luận là loại nào đối với bọn hắn hoàng thiên hoàng triều tới nói đều không phải là chuyện tốt hoàng triều c h i chủ mới mở miệng nói ra việc này phải tất yếu truy t r a một cái rõ ràng đã như vậy lời nói vậy liền chư các tái khanh liền để ngươi đi điều tra rõ ràng đi hoàng triều c h i chủ nhìn về hướng một vị người mặc trang phục màu xanh lam đại thần nhàn nhạt, nhạt nói ra mà đối phương nghe vậy cũng đứng ra một mực cung kính thở dài đạo thần tuân mệnh theo lời của hắn rơi xuống một trận thiên tiên sơ kỳ thực lực cũng theo đó tràn ngập ra tại hoàng tiên hoàng triều c h i chủ xem ra phái ra một tôn thiên tiên sơ kỳ đã đủ để đem chân tướng cha được cha ra manh mối nhưng là còn không đợi một đám đại thần mở miệng một giây sau sắc mặt của bọn hắn nhao n h a u trở nên không gì sánh được bắt đầu sợ hãi mà hoàng tiên hoàng triều bầu trời cũng đã trở nên không gì sánh được hắc cám đứng lên không tốt có cường giả xuất thủ khởi động đại trợn hoàng triều chi chủ sắc mặt k ỳ biến vội vàng hô lớn nhưng là ở g i â y tiếp theo ngay tại hoàng triều cấm địa chỗ sâu lão tổ cũng cảm nhận được một đạo khí tức này khủng bố không tốt là kim tiên cường giả nhanh trượn hoàng tiên lão tổ tại cảm nhận được lục thí tiên khí tức đằng sau trước tiên không phải ngăn cản mà là tranh thủ thời gian quay người chạy trốn dù sao hắn cũng k ô n g đốc hậu đại hoàng triều cái gì chỉ cần mình còn tại liền có thể lại lần nữa sáng、tạo. nhưng nếu là chính mình chết mất lời nói như vậy hết thệ cũng bị mất tại hoàng thiên lão tổ đào tầu đằng sau hoàng thiên hoàng triều trực tiếp bị lục t h í tiên cho một trường vỗ diệt dù sao hệ thống ban thưởng lão tổ thực lực trên cơ bản đều là vô địch cùng cảnh giới tồn tại cho nên mới có thể một trường trực tiếp đem hoàng thiên hoàng triều cho đ ậ p diệt nhìn phía xa ngay tại bỏ chạy hoàng thiên lao tổ lục t h í tiên lắc đầu bất đắc dĩ lập tức dự định đuổi theo nhưng ngay lúc này lại là cảm nhận được cái gì tại đem hoàng thiên hoàng triều nội tỉnh toàn bộ đều cho lấy đi đằng sau liền xoay người rời đi chương hai trăm năm mươi b ố lục hy lão tổ xuất thủ tám năm kỳ hạn đã qua chương hai trăm năm mươi b ố lục hy lão tổ xuất thủ tám năm kỳ hạn đã qua mặc dù không biết ngươi vì cái gì không có đ ổ i theo nhưng là không được bao lâu ta cũng có thể thuận lợi bước vào đến kim tiên tri cảnh đến lúc đó chính là ta thay bọn hậu b ố i báo thủ thời cơ hoàng thiên lão tổ rất nhanh liền độ xa nội tâm chính mừng thầm thời điểm lại là cảm nhận được một trận càng khủng bố hơn v i ễ n siêu kim tiên k ỳ lực lượng giáng lâm không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nguồn lực lượng này v i ễ n siêu kim tiên kỷ làm sao lại giáng lâm tại thiên linh châu bên trong hoàng thiên lão tổ trên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi lấy kiến thức của hắn lại thế nào khả năng không biết thiên linh châu có khả năng tiếp nhận lực lượng hạn mức cao nhất chính là kim tiên h đình phong nhưng bây giờ tình huống đến xem nguồn lực lượng này thậm chí viễn siêu hắn lúc trước được chứng kiến thiên linh đạo nhân phía trên như thế tồn tại không nên tồn tại ở thiên linh châu m ớ i đúng nha nhưng là hoàng thiên lão tổ thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng liền bị cỗ lực lượng kinh khủng kia cho trực tiếp nghiền sát mất rồi trên không trung còn quanh quẩn lấy một cỗ thanh â m muốn đối với ta lục gia thiên kiêu đập thủ còn muốn còn sống quả thực là tại người xi、si、nói nhậu lại ngay chút không phải lục hy thanh em còn có thể là ai thanh em đâu cảnh giới đạt đến tiên hoàng đình phong tiến thêm một b ư ớ c chính là cái tia trí cao vô thượng tiên đế chính quả mà loại cảnh giới đó không chỉ có riêng là dựa vào lấy bế quan liền có thể đột phá mà là cần thời cơ đến thời cơ thích hợp mới có thể đột phá mà bây giờ toàn bộ thiên linh châu tự nhiên là đều tại lục hy dò xét phía dưới căn bản không chỗ che thân cùng lúc đó một bên khác lục cựu huyền cũng không có nhàn rỗi tại lâm gia dàn xếp xuống dưới dù sao khoảng cách cổ g i a gia tộc thịnh điện còn có thời gian mười năm lấy lục cựu huyền đám người tốc độ mấy tháng liền có thể đi vào trung vực cho nên cũng không có quá tất yếu số ruột thời gian trước mắt là qua tu tiên càng là không t u ớ i nguyệt vẹn vẹn trong trước mắt thời gian liền đi qua tám năm lâu tại tám năm này thời gian bên trong lục cựu huyên bọn người ở tại lâm gia thời gian cũng là xem như tương đối bình tĩnh mà tám năm này thời gian bên trong lục cựu huyên cũng không có quá lớn đột phá vẹn vẹn từ nguyên anh hậu kỳ bước vào tới đ ỉ n h phong mà thôi về phần nguyên anh phía trên hóa thần kỳ lục cựu huyên bây giờ còn không có chút nào đầu mối mặc dù đạt được hồng mông vạn pháp trải qua nhưng là lục cựu huyên cũng không có hoàn toàn an chiếu lấy hồng mông vạn pháp trải qua phương pháp tu luyện mà thôi bằng không mà nói cũng sẽ không ngưng kết chín trăm chín mươi chín mai hỗn độn kim đan càng sẽ không lấy bản thân luyện hóa trở thành nguyên anh đ ặ t tới siêu việt hỗn độn nguyên anh loại trình độ khủng bố này bây giờ lục cựu huyên càng giống là tu luyện chính tôn g đạo thuộc về chính hãn đạo lại hoặc là đang đi ra đến chính mình đường dù sao mỗi một vị có thể bước vào đến tiên đế cảnh giới đều cần đang đi ra đến chính mình đạo mới có thể chứng đạo thành tiên đế ngay tại lục cựu huyên chính suy tư chính mình phải làm thế nào bước vào đến hóa thần kỳ thời điểm một trận thanh âm dễ nghe lại là từ ngoài c ử a truyền đến cựu h u y ê n các ca người ta tới tìm ngươi theo thanh âm rơi xuống một đạo dí dỏm thân ảnh tùy theo từ ngoài cựa nhảy nhóp nhóp chạy vào thấy thế lục cự sau đó giang hai cánh tay đem tiểu nha đầu bế lên nhìn qua trong ngực tiểu nha đầu lục kiểu huyên điểm một cái cái mũi của nàng sau đó nói ra ngươi nha đầu này tại sao cũng tới hôm nay tu luyện hoàn thành sao kiểu huyên ca ca ngươi không cần chọn người ta cái mũi lại điểm lời nói liền khó coi tiểu nha đầu có chút ghét bỏ lắc đầu thấy thế lục kiểu huyền cũng chỉ là cười cười sau đó đưa tay thu hồi lại cùng lúc đó rất nhanh ở ngoài cửa liền vào một đạo đoan trang thân ảnh khi nhìn đến đối phương đằng sau lục kiểu huyền cười cười lập tức nói ra lâm phu nhân tiến đến không phải lâm phu nhân còn có thể là ai đâu mà lâm phu nhân nói xin lỗi không có ý tứ lục công tử để huyên nhi nha đầu này đã q u a y dày đến ngươi người ta mới không có đã q u a y dày đến kiểu h u y ê n ca ca đâu lâm huyên nhi lúc này trốn đến lục kiểu h u y ê n sau lưng hướng phía mẹ của mình dí dọm lẹ lưới nói ra lần này bộ dáng nhìn qua vô cùng khả ái thấy thế lâm phu nhân lông mày cũng không nhịn được hơi nhũ lên nàng ngược lại là biết lục kiểu h u y ê n đối với lâm huyên nhi không có quá lớn ý nghĩ nhưng là một cái nữ hải tử ra cả ngày hướng phía lục kiểu h u y ê n nơi này chạy xem như chuyện gì xảy ra đâu lục kiểu h u y ê n cũng đi theo thở dài đạo lâm phu nhân không có chuyện gì ta chỗ này ngày thường cũng thiếu khuyết một chút tức giận huyên nhi tới một phen cũng là chuyện tốt ngược lại là có chút phiền phức lục công tử lâm phu nhân thấy thế cũng liền vội mở miệng đáp tạ đạo mà lục c ử u huyền lúc này lại là mở miệng nói ra lâm phu nhân ta ít ngày nữa liền muốn rời đi tiên canh thành dù sao ở trên trời canh thành chờ đợi dòng dã tám năm cứ việc đối này lục c ử u huyền cảm giác cũng không nhàm chán nhưng hắn có thể cảm nhận được chính mình đột phá hóa thần kỳ thời cơ không ở nơi này còn nữa cũng là thời điểm nên tiến về trung vực mình cũng không có quên đáp ứng cổ thành d ấ t tiến về tham gia cổ ra gia, gia tộc thịnh điện nghe được lục cựu huyên lời nói lâm phu nhân sắc mặt nhất thời cũng biến thành phức tạp nhưng rất nhanh cũng nhẹ gật đầu ta sẽ cùng chính trời nói không biết lục công tử lúc nào xuất phát đại khái ba ngày sau đi lục cựu huyên mở miệng nói ra bọn hắn tiến về trung vực đại khái cũng cần thời gian lâu như vậy lại thêm thưởng thức dọc đường cảnh sát tự nhiên là cần lâu một chút thời gian cùng lúc đó tại lục cựu huyên sau lưng lâm u y ê n nhi cũng ý thức được cái gì có chút kinh hoàng nói cựu h u y ê n c a c a mẫu thân xảy ra chuyện gì không có việc gì đến lúc đó ngươi sẽ biết đi về trước đi lục cựu u y ê n ngồi s ổ n người xuống đến sở lên lâm viên nhi đầu sau đó nói lâm huyên nhi mặc dù rất nghĩ hoặc nhưng cũng chỉ có thể để lâm phu nhân ôm rời đi tại đem lâm phu nhân đưa tiến đằng sau lục cựu hên cũng lập tức đi tới từng cái đóng lại cửa phòng trước đó lục tục gõ cửa phòng một cái tất cả đứng lên chuẩn bị xuất phát tám năm này thời gian quá dài dàn giặc lý thiên bọn người nhao n h a u lựa chọn bế quan dù sao bọn hắn đều tại nguyên anh đình phòng tự nhiên là muốn sớm ngày bước vào đến hóa thần kỳ bên trong chỉ vì bọn hắn cũng đã nhận ra đi theo lục cựu hên bên người nếu là thực lực quá thấp thậm chí ngay cả đánh xì dầu đều không làm được theo lục cựu hên vỗ cửa gian phòng trong chốc lát bầu trời liền âm tr lục cựu h u y ê n cũng có chút kinh ngạc nói ra cái gì thế mà nhanh như vậy liền bước vào đến hoa thần kỳ lục cựu h u y ê n cũng có chút kinh ngạc nói ra thời gian tám năm từ nguyên anh đ ỉ n h phong bước vào đến hoa thần kỳ kỳ thật đã không tính là chậm lại thêm lý thiên bọn người thậm chí cũng còn không có bốn mươi tuổi cái này lộ ra càng thêm kinh khủng cũng không có quá lâu rất nhanh lý thiên bọn người nhao nhao xuất hiện ở trên bầu trời chuẩn bị nên đón lôi k i ế p t ẩ y lễ chính thức đột phá đến hoa thần kỳ chương hai trăm năm mươi lăm vậy ta muốn đi theo cựu huyền ca ca c h ư ơ n g hai trăm năm mươi lăm vậy ta muốn đi theo cựu huyền ca ca nhìn qua bọn n h o nhao đột phá lục cựu huyên cũng không khỏi lắc đầu ánh mắt dưới đây không khỏi xuất hiện có chút hâm mộ nhưng cũng vẹn vẹn chớp mắt là q u a thôi dù sao bọn hắn mặc dù lời đầu tiên mình một bước bước vào đến hóa thần kỳ nhưng chân thực chiến lược lời nói bọn hắn cộng lại đều không phải là đối thủ của mình hóa thần kỳ chính là nguyên anh kỳ phía trên một cảnh giới khác cùng nguyên anh kỳ khác nhau trên thực tế cũng không lớn chỉ là nguồn gốc từ tại tự thân linh lực khác biệt nếu là nói lúc trước nguyên anh kỳ linh lực còn sẽ làm kiện như vậy hóa thần kỳ linh lực tựa như cùng một phương hải dương bình thường lấy không hết dùng mãi không cạn thậm chí ngay cả thực lực bản thân cũng sẽ đạt được cực lớn trình độ tăng lên ấm ấm. ngay tại lục cựu h u y ề n suy nghĩ mọi loại thời điểm ở trên trời canh núi bên ngoài lý thiên đám người độ kiếp cũng lục tục bắt đầu bất quá đây đối với bọn hắn ngược lại là vấn đề không lớn dù sao có kim tiên đại lao truyền thừa nếu là còn không cách nào thuận lợi đột phá một cái nho nhỏ hóa thần l ô i kiếp vậy bọn hắn liền đều có thể tự giác chuyển thế đầu t h a i nhưng một lớp đã x n bằng một lớp khác lại khởi lục cựu h u y ề n đang định nói cái gì thời điểm lại là cảm nhận được tại biệt thuyền chỗ sâu tồn tại một cỗ càng khủng bố hơn sóng linh khí cảm nhận được cỗ khí tức này lục cựu hen cũng không khỏi mà kinh ngạt một chút trong miệng lẩm nói không nghĩ tới thượng công đi cùng lý Huynh cũng muốn đột phá tại lục cựu u lên cảm giác bên trong cỗ khí tức này ba động chính là nguồn gốc từ tại lý thanh đế cùng thượng công làm được đột phá thượng công đi đột phá đến luyện hư kỳ mà lý thanh đế thì là bước vào đến hợp thể kỳ ha ha ha ta thượng công đi rốt cục bước vào đến luyện hư kỳ một bóng người xông phá chân trời ngựa khí tràn đầy kích động nói ra không phải lên công hành còn có thể là ai đâu l i ê n ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới chúng sinh ngắn ngủi mười năm liền có thể bước vào đến luyện hư kỳ bên trong nhưng là còn không đợi hắn cao hứng quá lâu một bên khác lý thanh đế đột phá khí tức liền đem nó cho che giấu đi thấy thế thượng công đi chỉ là lắc đầu sau đó liền hướng phía thiên canh thành bên ngoài bay đi độ kiếp nhìn qua bọn hắn độ kiếp lục i ể u huyên trong ánh mắt không khỏi xuất hiện một tia không minh sau đó hắn toàn bộ xa vào đến một loại nào đó đốn ngộ bên trong tại bên trong lâm phủ lâm chính tiên cũng nghe đến chính mình phu nhân trên mặt không khỏi có chút phiền muộn không nghĩ tới một ngày này thế mà nhanh như vậy liền đến tới rồi sao cha mẹ xảy ra chuyện gì lâm viên nhi mặc dù mới tám tuổi nhưng là tâm trí cần phải so rất nhiều người trưởng thành đều muốn thành thục không biết hai vợ chồng l i ế c nhau một cái sau đó mới nhìn hướng lâm viên nhi nói ra h u ê n nhi không nói là ngươi ta cùng ngươi phụ thân lúc trước đáp ứng lục thiếu chủ đưa ngươi đưa đến lục ra bên trong bởi vì chúng ta hai vợ chồng không có khả năng bảo vệ tốt ngươi chỉ vì thân ngươi ở băng xương t h ầ n thể nghe được mẫu thân mình lời nói lâm viên nhi trên khuôn mặt đầy vẻ không lớn sau đó kiên quyết nói ra không được cha mẹ ta muốn đi theo các ngươi bên người mà lúc này luôn luôn đối với lâm viên nhi đều đặc biệt cưng chiều lâm chính tiên h nhưng lời nói lại khí trở nên đặc biệt nghiêm nghị lại không được việc này chúng ta đã thương lượng xong ngươi nhất định phải đi đến lục ra bên trong tại chúng ta nơi này an toàn của ngươi đều không thể bảo hộ ngay vậy lâm viên nhi trầm mặc lâm chính thiên cùng lâm phu nhân liếc nhau một cái không khỏi thở dài một hơi Đang định an ủi lâm thiên nhi cực kỳ khéo léo nhẹ gật đầu trên thực tế chính nàng cũng biết sớm muộn có một ngày chính mình cần chính mình ra ngoài rời đi phụ mẫu chỉ là nàng không nghĩ tới một ngày này sẽ đến đến nhanh như vậy thôi tốt ta trước mang theo huyên nhi đi thu thập một chút đồ vật lâm phu nhân lúc này mở miệng mang theo lâm huyên nhi đi xuống lần sau gặp mặt không biết cần thời gian bao lâu cho nên lâm phu nhân đa giao cho lâm huyên nhi một chút đồ vật để cho lâm huyên nhi ở trên đường có thể trải qua tốt một chút mà lâm huyên nhi mặc dù mới vẹn vẹn tám tuổi nhưng là đã sớm bước vào đến đoàn thể thập nhị trọng bên trong chỉ kém công pháp tu luyện liền có thể bước vào đến luyện khí kỳ bất quá nếu là băng xương thân thể như vậy công pháp tu luyện tự nhiên là phẩm giai tự nhiên là cần cao một chút để cho lâm huyên nhi có thể thuận lợi bước vào đến tốt hơn cảnh giới bên trong. còn có thể làm đến vô địch cùng cảnh giới đợi cho lâm h u y ê n nhi cùng lâm phu、Úi、nhân đều rời đi đằng sau lâm chính tiên h mới không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về hướng giống như hỗn độn tinh h ả i tựa như là thấy được nào đó khỏa quen thuộc tinh thần đằng sau lâm chính tiên h thở dài một hơi lẩm bẩm nói mặc dù cùng lâm gia phân biệt nhưng một khi lâm gia biết ta bên này xuất hiện một tôn thần thể lời nói chỉ sợ là sẽ không từ thủ đoạn đem thần thể cho tức đoạt đi lấy để cho ta bên này lại không cơ hội vùng lên bất quá đi theo lục gia lời nói chỉ sợ là lâm gia đều chưa hẳn dám t h y tiện ra tay đi bốn theo tiếng sấm ầm không ngừng mà rơi xuống đám chìm tại ngập trời trong lôi k i ế p lý thiên mấy người cũng lục tục bước vào đến hóa thần kỳ bên trong đương nhiên ở trong đó không bao gồm lý thiết dù sao lý thiết thời gian tu luyện cùng bọn hắn so ra tùy tùng nhiều lắm tu luyện không sai biệt lắm chín năm mà thôi có thể tại thời gian chín năm bên trong thuận lợi bước vào đến nguyên anh kỳ đã coi như là rất tốt tại bước vào đến hóa thần kỳ đằng sau lý thiên đám người cũng không có như vậy trở về đến trong biệt thuyền mà tại dừng lại tại nguyên chỗ l ặ n g lặng mà nhìn xem thượng công đi cùng lý thanh đế đột phá lôi kép dù sao mặc dù mới bước vào đến hóa thần kỳ nhưng lý thiên bọn hắn biết đoán chừng không cần quá lâu bọn thậm chí là hợp thể kỳ bên trong mà t h ư ờ n g thức tu sĩ khác lôi kiếp đối với bọn hắn ngày sau độ kiếp cũng có được chỗ tốt không nhỏ chật chật chật lần này chúng ta cũng coi là dẫn t r ư ớ c lục huynh một đầu đi vậy tại một chỗ lý thiên chật chật ngạc nhiên mở miệng nói ra phải biết lần thứ nhất lúc gặp mặt lục cựu huyên mới kim đan sơ kỳ mà bọn hắn thì đều là kim đan viên mãn lại là không nghĩ tới phía sau lục cựu huyên tốc độ đột phá thế mà nhanh như vậy nhanh như vậy liền siêu việt bọn hắn bất quá bây giờ còn tốt bọn hắn hay là lật về một ván trước một bước lục cựu huyên bước vào đến hóa thần kỳ bên trong mặc dù bọn hắn biết mình thực lực liền xem như bước vào đến hóa thần kỳ hay là không bằng lục cựu huê nguyên anh đ ỉ n h phong một phần trăm cường đại mà liền tại lúc này toàn bộ thiên canh thành trên không đều tùy theo âm trầm xuống lý thiên đám người sắc mặt n h a u n h a u kịch biến không khỏi khiếp sợ khủng bố như vậy động tĩnh đây là có người muốn đột phá đến đại thừa kỳ mau rời đi nơi này nếu không khủng bố như vậy lôi k i ế p chúng ta một khi bị lan đến gần trong đó chỉ sợ là h ẳ n phải chết không nghi ngờ chân thành phong vội và mở miệng nhắc nhở nhưng là một bên khác từ thi nhị lại là lưu ý đến cái gì khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ đạo không mau nhìn lục hình sân nhỏ t r ư ơ n g hai trăm năm mươi sáu bước vào hóa thần t r ư ơ n g hai trăm năm mươi sáu bước vào hóa thần lục công tử xác định là bước vào đến hóa thần kỳ làm sao động tĩnh đều muốn so đại thừa kỳ còn kinh khủng hơn lâm chính thiên nhìn xem một màn kinh khủng này trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ phải biết loại cấp bậc này thiên tiêu hắn nhưng là trước đây chưa từng gặp nha nhưng là còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều một giây sau thiên quỷ vương thanh e m liền chậm rãi truyền đến mang theo thiên canh thành sinh linh rời đi đi, bằng không mà nói thiếu chủ độ kiếp sẽ lan đến gần các ngươi thiên quỷ vương một chút liền có thể nhìn ra bây giờ lục cử hiền không cách nào động đậy chỉ có thể bị động độ kiếp cho nên hắn không cách nào rời đi chỉ có thể để thiên canh thành sinh linh rời đi lâm chính thiên tự nhiên là biết mức độ nghiêm trọng của sự việc thế là vung tay lên để thiên quỷ vương mang theo thiên canh thành các sinh linh rời đi thiên canh thành dù sao lấy chính hắn tu vi căn bản là không có cách làm đến điểm này đợi cho bọn hắn đều rời đi về sau trong chốc lát lôi kiếp kinh khủng tùy theo mưa như chút nước xuống mục tiêu trực chỉ lục cử h u y ề n cảm thụ được trong đó khí tức khủng bố liền ngay cả thiên quỷ vương cũng không khỏi mà trở nên sắc mặt nghiêm túc đứng lên nội tâm đối với lục cử huyền cũng càng thêm kính trọng cùng hiếu kỳ dù sao hắn đối với lục cử huyền tự nhiên là được cho hiểu rõ tự nhiên cũng biết lục cựu huyên vẹn vẹn một kẻ bình thường nguyên anh kỳ thôi bất quá là đột phá đến hóa thần kỳ liền có khủng bố như thế lôi kiếp nếu là một khi bước vào đến cảnh giới cao hơn bên trong đây chẳng phải là có thể dẫn động càng khủng bố hơn lôi kiếp một bên khác thiên linh châu phía trên thiên đạo tự nhiên cũng lưu ý đến điểm này nhưng hắn lại không thể làm gì thở dài nói mặc dù không biết ngươi lai lịch ra sao nhưng là ta cũng rõ ràng ngươi đoán chừng là cái này vạn thế đến nay biến số lớn nhất hy vọng ngày khác ngươi có năng lực lật bàn đi lôi kiếp bên trong lục cựu u y ê n lúc này cũng đột nhiên mở to mắt hóa thần kỳ thành theo lục cự huyên mấy chữ rơi xuống c h ư thiên phía trên lôi k i ế p kinh khủng thế mà bị nó đều hấp thu đến thể nội mà bản thân hắn lại là thí sự không có chỉ là tại ban đầu cơ sở phía trên tăng cường gấp mười lần thôi cảm thụ được tự thân biến hóa lục cựu h u y ê n lắc đầu bất đắc dĩ hắn cũng không biết tại sao mình mơ mơ hồ hồ liền bước vào đến hóa thần kỳ bên trong loại cảm giác này tựa như là đến n ê n kết hôn niên g h kỷ liền muốn kết hôn bình thường nhưng là lục cựu h u y ê n cũng không có xem kỹ dù sao bước vào đến hóa thần kỳ trung quy là một chuyện tốt đời đến lục cựu hen thuận lợi bước vào đến hóa thần kỳ thời điểm lục cựu huyền, như như huyền cũng lơ đễm lấy thiên phú của hắn đừng nói là hóa thần kỳ nếu là muốn nhanh chóng đột phá đoán chừng hắn lúc này đều không khác mấy nhanh độ kiệt kỳ chỉ là loại tình huống kia phía dưới đột phá đoán chừng tự thân chiến lược sẽ không mạnh đến mức nào thậm chí đều chưa hẳn có mình tại nguyên anh đỉnh phong thời điểm sức chiến đấu chỉ là may mắn thôi lục cựu huyền cực kỳ điệu thất khuất tay háo nói ra nhưng lúc này lý thanh đế lại là có chút hiếu kỳ mở miệng lục huynh không biết ngươi bây giờ sức chiến đấu đến cùng có thể địch nổi trình độ gì tu sĩ nghe được lý thanh đế lời nói lý thiên mấy người cũng không khỏi tới có chút hứng thú tại nguyên anh đỉnh phong thời điểm lục cựu huyên liền có thể địch nổi đại thừa đ ỉ n h phong tu sĩ bây giờ đều đột phá đến hóa thần kỳ đây chẳng phải là có thể đánh địa tiên kỳ lục cựu huyên suy tư một phen sau đó mới mở miệng nói điểm này cụ thể ta cũng không biết nhưng là ta có thể cảm giác được hẳn là có thể đối phó bình thường địa tiên cảnh về phần tiên tiên nói vậy liền thật không thể ra sức lục cựu huyên cũng không nổi dẫn nổi dù sao hóa thần đánh địa tiên đã coi như là xưa nay chưa từng có sau cũng chưa chắc có người đến thành cựu mặc dù cái này cùng lý thanh đế dự đoán của bọn hắn kém không ít nhưng là cũng đủ để đồng dạng tin người cũng không có tại trên vấn đề này xoắn suýt quá lâu lục cựu huyên liền đánh gãy bọn hắn tiếp tục đặt câu hỏi tâm đều thu thập một chút đi ba ngày sau chúng ta sẽ liền tiến về trung vực cổ g i a gia tộc thịnh điện sắp bắt đầu lục cựu huyên mở miệng nói ra nghe vậy lý thanh đế mấy người cũng có chút không khỏi kích động lên dù sao đây chính là cổ ra có thể đi cổ ra kiến thức một phen việc đời cũng coi là lựa chọt tốt mặc dù bọn hắn đã từng gặp qua lâm gia cùng hoàng gia như vậy nhất lưu thế lực thậm chí còn tiêu diệt hoàng gia. Một bên khác, toàn bộ thiên canh thành tại lục cửu h u y ê n độ kiếp phía dưới bị đánh cho không còn sót lại chút gì thấy thế lục cửu h u y ê n có chút ngượng ngùng sờ lên cái m ũ i của mình lại nhìn về phía một mặt ưu oán lâm chính thiên khai khẩu nói ra nếu thiên canh thành bởi vì ta nguyên nhân mà bị diệt rơi như vậy liền để nguyên bản thiên canh thành cư dân tiến về t h à n h phong thành ở lại đi dù sao ở trong đó bởi vì hắn mà kết lại nhân quả lục cửu h u y ê n tự nhiên là không thể lại c h í chi không để ý n g h e vậy lâm chính thiên cũng chỉ có thể gật đầu một cái đáp ứng mặc dù hắn nhìn trời canh thành có cực kỳ nồng hậu dày đặc tình cảm nhưng bây giờ thiên canh thành đã bị phá hủy còn nữa huyên nhi đã đi theo lục c như vậy hắn cũng không có tất yếu lưu tại thiên canh thành bên trong không đợi lục cựu huyên mở miệng lâm huyên nhi liền cười hì hì, hì nào tới lục cựu huyên trong ngực ngẩng đầu lên nhìn về hướng lục cựu huyên vừa cười vừa nói cựu huyên các ca về sau người ta liền có thể đi theo bên cạnh ngươi lục cựu huyên chỉ là cười sợ lên tóc của nàng cũng không có nói thứ gì hai người các ngươi lời nói liền lưu tại lục ra bên trong đi nhìn qua lâm chính thiên cùng lâm huyên nhi lục cựu huyên trầm tư sau một lát nói ra dù sao lâm h u ê n nhi khẳng định là phải bị hắn kéo lũng mà lâm chính thiên cùng lâm phu nhân tự nhiên cũng muốn lưu tại lục ra tốt một chút lâm chính thiên cùng lâm phu nhân tự nhiên là không có cự tuyệt. một bên khác tại lục kiểu h u y ê n đưa tin phía dưới không bao lâu lục thí tiên liền tới đến trước mặt hắn trong gia tộc có lục trường sinh chỉ đạo lục quản cùng lục vô song lục thí tiên tự nhiên là không có việc gì mà tại lục h u y ê n quản lý phía dưới toàn bộ lục gia cũng đã ngay ngắn trật tự vận chuyển cha mẹ có rảnh ta sẽ trở lại gặp các ngươi mặc dù lâm huyên nhi cực kỳ kiên cường nhưng ở chân chính lúc chia tay nội tâm còn đầy vẻ không lớn lâm chính thiên cùng lâm phu、u、nhân cũng cô n é n sắp chảy ra nước mắt gật đầu một cái đáp ứng mà liền tại lục thí tiên sắp mang theo ở đây thiên canh thành các cư dân thời điểm rời đi bước chân lại là không khỏi ngừng lại nhìn về hướng lục cửa nói ra lục hy lão tổ đã đem ngày đó bị giết chết người lục ra toàn bộ đều cấp cứu trở về nếu có thì giờ dánh lời nói ngươi hay là trở về xem một chút đi chương hai trăm năm mươi bảy cùng thiên đạo g i ằ n g co chương hai trăm năm mươi bảy cùng thiên đạo g i ằ n g co lục i ể u huyên trầm mặc nhất thời ngàn vạn chủng suy nghĩ trong lòng của hắn gấp k h ú c p h ụ thân đó là đối với hắn cực kỳ sâu xa ký ức trên thực tế hắn cũng biết tu vi bước vào đến tiên vương cấp bậc liền có thể từ lấy chân thân bước vào đến thời gian trong trường hạ nhúng tay qua lại cùng tương lai nhưng là cần tiếp nhận đối ứng với nhau nhân quả về phần muốn cứu người lời nói như vậy chính là ngập trời nhân quả cho dù là tiên vương đều chưa hẳn có thể tiếp nhận cho nên tại lục hy l á o tổ muốn đem lúc trước bị diệt mất người lục ra cấp cứu lúc trở lại lục cựu huyên mới trở mặc hắn cũng không phải là kháng cự hoặc là không muốn đem phụ thân bọn người cấp cứu trở về chỉ là hắn không biết hắn lúc này phải làm thế nào đối mặt phụ thân của mình bọn người dù sao mình tại xuyên qua mà đến thời điểm liền đã tại trong cặn mọi mặt tự nhiên là cùng nguyên thân phụ thân không có quan hệ nhưng là rất nhanh lục cựu huyên liền muốn minh bạch đây hết thể đều là tránh không khỏi tại chính mình xuyên qua mà đến thời điểm liền đã nhiễm phải nguyên thân toàn bộ nhân quả ta đã biết lục cựu huyên nhẹ gật đầu nói ra sau đó lại mở miệng nói ra còn xin lão tổ xuất thủ đem chúng ta mang về trước đi theo lục cựu huyên lời nói rơi xuống trong chốc lát đấu chuyển tinh gì lại lần nữa nhìn về phía trung quanh nơi đây không phải thanh phong thành còn có thể là nơi nào đâu lý thanh đế bọn người đối với cái này đều kinh ngạc không thôi nhưng cũng có thể nghĩ ra được đây chính là lục hy lão tổ xuất thủ dù sao thân là thời không tiên hoàng lục hy thực lực tự nhiên là vô cùng cường đại m u ố n trong nháy mắt đem bọn hắn từ khoảng cách thanh phong thành nước vạn khoảng cách xa địa phương mang về cũng không tính là chuyện phiền phá gì lâm chính thiên đám người trên mặt thì tràn đầy trấn kinh không khỏi khiếp sợ nói ra như thế thủ đoạn chẳng lẽ là tiên hoàng xuất thủ làm sao ngươi biết đây là tiên hoàng thủ đoạn lục thí tiên kinh ngạc nói ra rất hiển nhiên là không nghĩ tới lâm chính thiên thế mà có thể biết đây là tiên hoàng cấp bậc thủ đoạn nghe vậy lâm chính thiên cũng ý thức được cái gì vội vàng lắc đầu nói ra chẳng qua là cảm thấy như thế thủ đoạn cũng không phải là tiên vương có thể phát huy ra tới thôi lục thí tiên mặc dù cảm thấy n g h i hoặc nhưng cũng không có đi truy đến cùng dù sao hẳn thấy lâm chính thiên chính là một cái thường thường không có gì l ạ hợp thể kỳ tu sĩ thôi tại lục gia bây giờ lão tổ bên trong cũng liền một cái lục hiên không phải lâm chính thiên đối thủ thôi bất quá lấy lục hiên bây giờ tình huống đoán được quá chừng cần không lý â Lâm u siêu Yêu thời thể việt Thiên. thì Chính Hiên nhìn gian liền hướng Lục là l về có thiên đám đó đi đầu trở về đi, đợi cho xuất phát thời điểm các phát các người nói chính nhà, người liên người. Thiên việc thời lại sau sẽ ta ra ta xuất Lục cho lạc là Lý trở về bọn người đối với lục gia lúc trước tình huống bây giờ cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ tự nhiên là biết chuyện kế tiếp bọn hắn liền không tiện tham dự thế là nhẹ gật đầu đều rời khỏi nơi này mà lục thí tiên thì là ra lệnh một tiếng lục hiên liền tới đến lâm chính thiên đám người trước mặt những người này đều dẫn đi an trí tại thanh phong thành bên ngoài mặt khác hai vị này tại ta lục ra bên trong vì bọn họ tìm kiếm một chỗ phụ nệ đem bọn hắn an trí xuống tới lục hiên tự nhiên là sẽ không cự tuyệt mà lục kiểu hiền khi nhìn đến lục hiên thời điểm cũng không nhịn được kinh ngạc nói ra ra ra ngươi nhanh như vậy liền bước vào đến hóa thần đ ỉ n h phong lại nhìn về phía lục hiên thời điểm lại nhìn thấy lục hiên thế mà đã bước vào đến hóa thần đ ỉ n h phong phải biết lần thứ nhất nhìn thấy lục hiên thời điểm lục hiên mới vẹn vẹn nguyên anh sơ kỳ thôi bây giờ ngắn ngủi không đến thời gian mười năm lại là bước vào đến hóa thần đ ỉ n h phong tốc độ này quả thực là nhanh một chút lục hiên nghe vậy một mặt tự hào nói ra đó là tự nhiên các lao tổ ban cho ta nhiều như vậy bảo vật lại thêm như vậy nồng hậu dày đặc hoàn cảnh tu luyện nếu là còn không đ ư ợ phá vậy liền thật là quá phế vật đi lục cựu huyên nghĩ cũng phải dù sao tại hắn lúc rời đi gia gia thiên phú liền bị tăng lên tới tiên liên giai lại thêm có lục hy tôn này tiên hoàng đ ỉ n h phong tại lục gia muốn không nhanh chóng quật khởi đều là chuyện rất kỳ quái cũng không có trần trờ quá lâu lục cựu huyên quay đầu nhìn về lục thí tiên đang định hỏi thăm lục hy lão tổ ở nơi nào thời điểm lại lần nữa mở to mắt chính mình lại là xuất hiện ở lục gia trung tâm mà ở trước mặt của hắn không phải một mặt không dính khói l ử a trần gian lục hy còn có thể là ai đâu không cần ngạc nhiên tại ngươi thời điểm xuất hiện ngươi muốn làm những gì ta trên cơ bản đều giải lục hy một mặt bình tĩnh nói người lão tổ kia chúng ta phải làm thế nào đem lúc trước người lục gia cấp cứu trở về đâu lục cựu huyên nghi ngờ g i hỏi hắn lại thế nào khả năng không biết lục hy l á o tổ nói tới chỉ là đem lúc trước chính mình sợ tại người lục gia cấp cứu trở về đâu dù sao nếu là khác người lục gia tu vi quá mức cường đại nói cho dù là lục hy l á o tổ đều không thể tiếp nhận trong đó nhân quả chi lực cần thiết cứu trở về người tu vi càng cao tiếp nhận nhân quả chi lực cũng sẽ càng thêm khủng bố liền như vậy lục cựu huyên ngay tại nghi hoặc lục hy l á o tổ sẽ làm như vậy thời điểm lại là nhìn thấy lục hy lão tổ dối ra thiến tay đến hướng phía trước mặt hư không nhẹ nhàng gạch một cái trong chốc lắt toàn bộ thiên đ i ệ d i biến lục ra trên không tùy theo âm trầm xuống không đợi lục kiểu huyên kịp phản ứng một vị trung niên bộ dáng tu sĩ liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ thời không ngươi muốn bước vào dòng sông thời gian làm gì lục hy nhữ mày sau đó mở miệng nói ra chẳng qua là muốn cứu mấy người thôi thiên đạo ngươi muốn ngăn ta phải không lục hy lời nói trong nháy mắt liền đem người trước mặt thân phận cho chỉ đi ra để lục kiểu huyên nghi ngờ là này thiên đạo hóa thân thế nào mỗi lần cũng không giống nhau đâu thiên đạo lông mày không khỏi khó coi mở miệng nổi giận nói ngươi biết ngươi đang làm những gì sao nếu là ngươi từ trong dòng sông thời gian cứu ra quá nhiều người như vậy toàn bộ đế huyền đại lục trật tự đều sẽ bởi vậy phá diện ngươi không phải không biết đi ta tự nhiên là biết đến ta chỉ là muốn đem ta lục ra lúc trước người toàn bộ đều cho phục sinh thôi c h ú t chuyện nhỏ này ngươi cũng muốn ngăn đón ta sao ngay vậy thiên đạo cũng trầm mặc thân là đế huyền đại lục thiên đạo h ắ n tự nhiên là biết lúc trước người lục ra tu vi cũng không phải là xem như quá cường đại cho dù là tiên vương đều có thể đem nó cứu ra đồng thời còn không sợ trong đó nhân quả chỉ hy vọng ngươi có thể tuân thủ đế huyền đại lục quy tắc đi nói đi thiên đạo hóa thân cũng theo đó hư hóa sau đó biến mất không thấy gì nữa nhưng là thiên đạo không biết là tại hắn rời đi đằng sau lục hy lắc đầu lẩm bẩm nói quy tắc đây chẳng qua là nhằm vào kẻ yếu thôi cường giả phụ trách chế định quy tắc đi thôi đi sớm về sớm lục hy nói đi ở tại trước mặt lỗ h ổ n g không gian tùy theo phóng đại sau đó đi vào lục cựu huyên thấy thế vội vàng đi theo đi vào đợi cho bọn hắn sau khi đi vào lỗ h ổ n g không gian cũng theo đó chậm rãi khép lại chương hai trăm năm mươi tám ta hận phản bội chương hai trăm năm mươi tám ta hận phản bội nơi này chính là thời gian trường hạ nhìn qua hoàn cảnh chung quanh lục cựu huyên hơi nghi hoặc một chút đây không phải bên ngoài biến thành đen trắng bình thường bộ dáng sao lục hy lập tức chậm rãi nói ra không sai nơi này chính là dòng sông thời gian theo lục hy lời nói rơi xuống theo lục hy lời nói rơi xuống chung quanh thời gian bắt đầu chậm rãi đảo lưu đứng lên lục Kiểu hy ê n thấy được mình bị triệu hoán đến lục hy lão tổ trước mặt thấy được lục hy lão tổ mang theo bọn hắn về tới lục ra bên trong tại lục hy không ngừng phát lực phía dưới thời gian tùy theo không ngừng đảo lưu một ngày một tuần lễ một tháng một năm theo thời gian không ngừng đảo lưu lục cựu huyên cũng nhìn thấy lúc trước lục ra tại chính mình cùng ra ra dẫn dắt phía dưới lại bắt đầu lại từ đầu phát dương quang đại đứng lên lại theo thời gian đảo lưu rất nhanh thời gian cũng trở về đến lúc trước lục gia bị phá hủy lúc k i a đáng chết trần gia các ngươi thế mà dám can đảm đánh lén lục gia chúng ta chẳng lẽ là không sợ ta lục gia sau đó trả thù phải không gia chủ lục gia lục cựu h y ê n phụ thân lục quang chính một mặt âm trầm nhìn qua trước mặt trần lôi sắp mặt lộ ra cực kỳ âm trầm trần lôi thấy thế trên mặt không có chút nào ý sợ hãi c ư ờ i to nói làm sao các ngươi lục gia sắp liền bị ta cho tiêu diệt hẳn là còn có thể trước khi chết phản công phải không huống hồ ngươi còn không có cảm thấy thân thể của ngươi chuyển đến chỗ không đúng sao theo trần lôi lời nói rơi xuống trước mặt lục quang sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh trên mặt không dám tin tưởng nói ra làm sao có thể n g ư ơ i cái tên này thế mà hạ độc ha ha ha vậy thì phải đa tạ các ngươi lục gia lục thiên huyền nếu không phải là hắn trợ giúp lời nói ta chưa hẳn có thể thuận lợi cho ngươi hạ độc nghe được trần lôi lời nói lục quang không khỏi nhìn về hướng lục gia chi chung một vị nào đó tu sĩ mà đối phương tại đối mặt lục quang trong ánh mắt sắc mặt không khỏi tái nhợt mấy phần nhưng là hắn lúc này đã không có đường lui trực tiếp một trường chém giết gần nhất một vị luyện khí kỳ gia tộc đệ tử sau đó bay đến trần lôi bên người cử động lần này để người lục gia sắc mặt cũng không khỏi trở nên n khó coi nhao nhao tức miệng mắng to lục thiên huyền ngươi bạch nhãn lăng này ta lục gia đối với ngươi tốt như vậy ngươi thế mà phản bội ta lục gia đáng chết lục thiên huyền sớm ngày có hôm nay lời nói lao phu c h ư a hết sắp sửa ngươi c h ấ n sát thiên huyền làm hại ta lục gia nha lục quang sắc mặt cũng tương tự cũng không khá hơn chút nào đè nén trên mặt nộ khí mở miệng nói ra thiên huyền ngươi vì sao muốn phản bội ta lục gia thiên huyền trên khuôn mặt đầu tiên là trần chờ một chút nhưng rất nhanh liền trở nên kiên định đứng lên lập tức bật cười một tiếng nói ra vì sao ta tại ngươi lục gia dòng dòng d lại là vẹn vẹn bước vào đến trúc cơ sơ kỳ thôi nếu như các ngươi lục gia đem tài nguyên đều nghiêng tại trên người ta nói nói không chừng ta đều bước vào đến kim nam kỳ cùng lúc đó đang đứng tại ngoài cuộc lục cửu huyền cũng nhìn thấy một màn này không khỏi lắc đầu đối với lục thiên huyền hắn tự nhiên là hơi có hiểu rõ là phụ thân của mình lục quang ở chung quanh một chỗ yêu thú xâm lâm bên trong tìm tới đứa trẻ bị vứt bỏ bởi vì đáng thương mới đem mang về đến lục gia chi trung đồng thời ban tên cho lục thiên huyền thu làm con ngôi bất quá bởi vì lục thiên huyền là con ngôi nguyên nhân cho nên tài nguyên so với lục cửu u y ề n trên l ệ n không ít cho nên tại không sai biệt lắm n h i ê n mà lục thiên huyền mới vẹn vẹn trúc cơ sơ kỳ thôi mà đối với lục thiên huyền kết cục lục cựu huyền tự nhiên cũng rất sâu sắc trần gia chủ đáp ứ n g ta nếu là ta trợ giúp hắn đem lục gia cho diệt đi lời nói liền có thể hứa hẹn ta một nửa lục gia tài nguyên tại lục gia một nửa tài nguyên bên d ư ớ i ta chưa hẳn không có khả năng bước vào đến kim đăng kỳ lục thiên huyền cười to nói thế nhưng là ngay tại một giây sau nụ cười của hắn im bặt mà dừng một mặt ngây ngóc hướng phía dưới thân nhìn lại chỉ thấy mình thân thể đã một bàn tay cho xuyên thủng mà chính mình quay đầu trở lại thời điểm nhìn thấy chính là trần lôi một mặt cười lạnh biểu lộ vì sao ta rõ ràng trợ lục tiên h huyền trên khuôn mặt như là bây giờ lục quang tràn đầy trấn kinh không hiểu đối với cái này trần lôi c ư ờ i lạnh một tiếng nói ra đồ đần một cái ta cũng sẽ không tin tưởng một cái phản bội người ra tụi mình lớn như vậy tài nguyên ngươi nhưng g ư ơ i n ăn không nổi cho nên hay là ta trần ra thay ngươi để tiêu hóa đi theo trần lôi lời nói rơi xuống có chút dùng sức trực tiếp đem lục tiên h huyền cho đánh thành m ư a máu một bên khác lục kiểu huyền có chút thở dài đạo còn xin l á o tổ xuất thủ đem lục tiên h huyền cấp cứu xuống tới a vì sao lục hy cũng có chút nghi hoặc không hiểu dù sao dưới cái nhìn của nàng lục thiên huyền loại người này chết thì đã chết lục k i u huyền chỉ là lắc đầu sau đó mở miệng nói liền bộ dạng như vậy chết đi không khỏi cũng quá tiện nghi lục thiên huyền ta muốn đem nó mang về cho tới bây giờ lục ra giao cho cha ta thân bọn hắn xử trí、Tốt. theo ố t t lục hy đáp ứng ngay tại lục thiên huyền thần hồn sắp bị đánh tan thời điểm lục hy lão tổ trực tiếp xuất thủ đem nó thần hồn cho thu vào trong tay của mình bộ dạng này xem ra lục thiên huyền chính là chết bình thường nhưng trên thực tế lục thiên huyền đã bị lục hy lão tổ cấp cứu xuống dưới mà cái này cũng là đối với đế huyền đại lục ảnh hưởng nhỏ nhất phương pháp chuyện kế tiếp lục cựu huyền cũng không cần nhìn nhiều theo lục thiên huyền bọn mình lại trần h thân thủ ê m lục kích quang độc, ấ t triệt để xuống tới, t nhanh liền xuống ra lục bại để bị trần ra cho mình diệt đi. Mà mình tại Mà s ắ phong bị giết c ế t thời Trần h điểm, bị p cho ngăn lanh ạ i phụ thân, t m u ố đem ắ n bán vào đến quạng bên trong nhận hết thiên tần vàng、khổ. Trần Phong lênh triệt hết để đó phế khổ. bỏ, sau vào mò cười nói mà chính mình ngay lúc đó biểu lộ tràn đầy phân nộ nhưng cũng bất lực bất quá lục cựu huyền cũng cảm nhận được may mắn nếu không phải là trần phong hạ thủ lưu tình nói vậy mình cũng chưa chắc có thể còn sống sót mà quyển tiểu thuyết này cũng chưa chắc có thể viết đến nơi đây lục hy nhìn qua trong tay nhàn nhạt, nhạt nói ra thân là thời không tiên hoàng nàng tại thể nội nổi lên chính mình một phương t i ể u thế giới tự nhiên là có thể đem rất nhiều đồ vật đều thu nhập đến trong cơ thể của mình mà ở bên trong chính mình chính là vô địch tồn tại bất quá cái này cũng có một cái rất lớn tai h hại đó chính là không cách nào đem cao hơn tự thân cảnh giới tu sĩ thu nhập đến trong đó bằng không mà nói tiểu thế giới lại bởi vậy mà p h á thoái mà chính mình cũng sẽ vì vậy mà bản thân bị trọng thương lục, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Theo lục hy lão tổ một cái ý niệm trong đầu chung quanh thời gian liền lại lần nữa nhanh trong hướng phía phía trước tiến nhanh Rất tới nhanh liền l về ú c t r ư ớ c b ọ n hắn tiến n vào d ò g sông t hai ờ i i g n t ế trăm đ đi thôi. năm h nhẹ tay nhẹ vung lên, t bọn h mươi lần nữa xuất h i í n đã lâu không gặp phụ thân b chương hai trăm năm t h ư ơ n chín đã lâu không gặp phụ thân theo lục hy vung tay lên trong chốc lát tại lục cựu huyền trước mặt liền nổi lên một đoá đẹp đẽ tiểu xào cụ sen tại cụ sen xuất hiện trong n g a y mắt lục cựu y ê n sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên hắn có thể từ cụ sen phía trên cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh lao tổ đây là cái gì lục cựu y ê n không hiểu hỏi lục hy thần sắc bình tĩnh nhàn nhạt nói ra đây là vạn hóa cụ sen chính là hàng thật giá thật thánh cấp bảo vật nếu là đem người lục g i a thần hồn an trí đến trong đó nói vạn hóa cụ sen sẽ căn cứ thần hồn của bọn hắn tự động hóa vì bọn họ nguyên bản thân thể mà lại huyện hóa trở thành thân thể cũng sẽ có chứa chí ít thiên gia thiên phú nghe được lục hy lời nói lục cựu hen cũng không khỏi mà kinh ngạc đứng lên nhưng là rất nhanh liền nghĩ đến cái gì Có chút không hiểu hỏi thế nhưng lục à vạn hóa c hy có một khối sao. n lời i là không thực nói rơi xuống trong nháy mắt trước mặt nổi lơ lửng một khối lớn vạn hóa cụ sen từ trước tới giờ không đoạn chia ra đến có chút m ả n h vỡ vẹn vẹn vài giây đồng hồ tại lục kiểu huyền trước người liền nổi lơ lửng trên trăm khối vạn hóa cụ sen m ả n h vỡ ngay sau đó không có chút nào c h ầ n trở chỉ gặp trận trận lưu quang từ lục hy thể nội bạo phát đi ra sau đó rơi vào đến trước mặt vạn hóa cụ sen bên trong chính là bị lục hy cấp cứu trở về người lục gia thần hồn tại thân hồn tiến vào vạn hóa cụ sen bên trong sau nguyên bản nho nhỏ khối vạn hóa cụ sen liền nhanh chóng bành trướng rất nhanh liền biến thành người trưởng thành lớn nhỏ không bao lâu lục quang dẫn đầu khôi phục mở to mắt nhìn về hướng chung quanh hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói ngươi lai、like, nơi này chính là địa ngục sao không phụ thân nơi này là lục gia nhưng ngay lúc này lục cựu u yên l ờ i nói từ một bên chuyển đến để lục quang không khỏi khóc lên như tử là phụ thân có lỗi với người nhà nếu là phụ thân cường đại tới đâu một chút liền sẽ không bị người của trần gia khi dễ cũng sẽ không để mẫu thân của người bị người ninh gia đón về nghe đ ư ợ c phụ thân lời nói lục cựu h u y ê n chân mày hơi n h í u lại đến rất hiển nhiên h ắ n còn là lần đầu tiên biết mình mẫu thân tin tức tại nguyên thân trong trí nhớ phụ thân của mình luôn luôn cùng chính mình nói mẹ của mình linh băng là một cái rất tốt nữ nhân nhưng là tại sinh ra tới lục cựu h u y ê n đằng sau cũng bởi vì khó sinh qua đời không hề nghĩ tới lại là loại này máu cho sáo lộ sao nhưng là lúc này lục cựu h u y ê n cũng không có đi truy đến cùng chuyện này nếu là mình mẫu thân còn sống bất thời gian đi đem nó tiếp trở về liền có thể dù sao bây giờ lục gia đã xưa đâu bằng nay mặc kệ có cái gì thế lực ngăn tại trước mặt mình chính mình cũng sẽ đem nó toàn bộ cho san bằng đi qua chẳng qua hiện nay quan trọng nhất là cùng phụ thân của mình nói rõ tình huống ngay sau đó lục cựu huyên hao t ố n thật là lớn công phu mới khiến cho lục quang tin tưởng bọn họ còn chưa chết cái này khiến lục quang không khỏi mặt mo đỏ ửng rất hiển nhiên là bởi vì sự t ì n h vừa rồi cảm nhận được thèm thùng nhưng là hắn rất nhanh liền nghĩ đến cái gì trên mặt không dám tin tưởng nói ra ngươi nói là ta lục gia lịch đại lao tổ lần lượt trở về từ dòng sông thời gian từ đầu đến cuối đem chúng ta cấp cứu trở về không sai lục cựu huyên nhẹ gật đầu mà liền tại lúc này lục hiên cũng tới đến hiện trường đang nhìn lục quang sau một lát mới không khỏi thở dài một hơi nói ra còn sống liền tốt còn sống liền tốt lục quang hốc mắt cũng không nhịn được gầm ớt đứng lên tiến lên liền ôm lấy lục hiên khóc giống lên cha nhìn trước mắt cái này ấm áp một màn lục cựu huyên chỉ là đứng ở một bên cũng không có tùy tiện tiến lên mà lúc này lục h i cũng tới đến trước mặt hắn nhàn nhạt, nhạt nói ra mẹ của ngươi chính là thượng đạo châu bên trong vạn linh châu người ninh ra mà lại ninh ra bên trong cũng có được tiên hoàng t ò a c h ấ n nghe được lao tổ lời nói lục cựu huyên trên khuôn mặt không sợ hãi chút nào cười một cái nói tiên hoàng thì như thế nào nếu là dám can đảm ngăn lại ta như vậy liền xem như mẫu thân của ta gia tộc ta cũng đồng dạng sẽ không hạ thủ lưu tình đây là chuyện của các ngươi ta sẽ không xuất thủ trừ phi các ngươi gặp được nguy cơ sinh tử lục hy nói đi liền biến mất theo không thấy lục cựu huyên cũng không hề để ý dù sao từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có dự định để lão tổ xuất thủ đem mẹ của mình cho tiếp trở về dạng như vậy không khỏi cũng quá mất mặt hắn mong muốn làm là chính mình tự mình đi đến ninh gia từ ninh gia trong tay đem mẫu thân cho tiếp trở về mà lục cựu huyên đ nói chừng ngày đó cũng muốn không được quá lâu một bên khác người lục gia tại vạn hóa củ sen công hiệu thần kỳ phía dưới Ngao ngao lục cựu huyền ban cười cười sau đó thu tới lục tiên huyền thần hồn sau đó đi tới phụ thân của mình trước mặt phụ thân lục cựu huyền thở dài một tiếng nói ra cũng coi là đáp ứng tới này nhân quả sau khi nói xong lục cựu huyền tiện tay ném một cái đem lục tiên huyền thần hồn cho ném đi ra mà khi nhìn đến tình huống chung quanh đằng sau lục thiên huyền trên khuôn mặt tràn đầy trần kinh hắn không phải đã bị trần lôi cho giết chết sao làm sao lại xuất hiện ở đây lại nhìn về phía chung quanh người lục gia nội tâm nhất thời âm trầm đến c ự c hạng xem ra trần gia là thua mất nhưng vào lúc này lục quang đi tới lục thiên huyền trước mặt thở dài một hơi nói ra thiên huyền nguyên bản ta liền đưa ngươi xem như ta một cái khắc dòng roi đến đối đãi chỉ là biểu hiện của ngươi làm ta quá là thất vọng nha lục thiên huyền lúc này biểu lộ cũng không nhịn được nổi lên một tia xấu hổ nhưng là rất nhanh nội tâm của hắn lại lần nữa kiên định xuống tới không hắn không có sai sai là thế giới này sai là lục gia là lục quang sai nếu là lục quang cho mình tài nguyên lại nhiều một chút xíu như vậy chính mình cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn phản bội lục gia đương nhiên đối với bạch nhãn lan g tới nói lời nói nhiều một chút điểm cùng đem toàn bộ đều cho hắn không sai biệt lắm đương nhiên ngươi cũng sẽ không nghĩ đến ta lục gia bây giờ tiên hoàng lão tổ đã trở về nếu là ngươi chưa từng phản bội nói như vậy bây giờ ta lục gia hết thảy đều nên có một phần của ngươi nha giết người đương nhiên quan trọng nhất là chu tâm lục quang muốn để lục tiên huyền biết hắn đến cùng bị mất như thế nào cơ duyên to lớn quả nhiên đang nghe được lục quang lời nói đằng sau lục thiên huyền đốn thời gian liền không bình tĩnh tiên hoàng lao tổ đây là đang nói đùa sao nhưng là không đợi hắn mở miệng đứng ở một bên lục hiên liền hư lạnh một tiếng trực tiếp đứng ra nói ra phản bội người lục gia nên tiến vào đoán ma vệ tâm tháp bên trong thụ hai mươi lăm năm vệ tâm nội khổ lại c h é m giết theo lục hiên lời nói rơi xuống tại lục gia cách đó không xa một tòa khổng lồ tháp cao tùy theo chậm dại xuất hiện thứ nhất phiến đen kịt bề ngoài cho người một loại cực kỳ âm chầm q u ỷ dị lại không a n cảm giác cũng không có chần chờ lục hiên lúc này liền muốn đem lục thiên huyền cho đưa vào đến đoán ma vệ tâm tháp bên trong tiếp nhận trừng phạt mà l chương 260, vạn linh châu ninh ra chương 260, vạn linh châu ninh ra không phụ thân ta là con của ngươi ngươi không có khả năng bộ dạng này đối lại ta lục thiên huyền một mặt hoảng sợ nói ra mặc dù không biết oán ma phệ tâm tháp rốt cuộc là thứ gì nhưng là nghe danh tự đều không giống như là vật gì tốt mà lại bây giờ điểm trọng yếu nhất là lục ra thế mà chiến thắng mặc dù không biết tiên hoàng lao tổ đến cùng là thật là giả nhưng là bây giờ quan trọng nhất là sống sót quả nhiên theo lục thiên huyền lời nói rơi xuống lục hiên bước chân cũng dừng một chút quay đầu đi tựa hồ đang nhìn lục quan quyết định thấy thế lục t i ê n huyền vội vàng tiếp tục nói mặc dù lương ta phản lục ra nhưng ta cũng là bị ép buộc nhà lúc trước trần lôi tại trên người của ta lưu lại cơm chế lại thêm nói biết thân thế của ta ta lúc này mới rơi vào đường cùng đáp ứng hắn h ú n hồ bây giờ lục gia không phải không sự t ì n h sao nhưng là một giây sau thân hồn thể hắn liền bị lục quang cho trực tiếp một bàn tay cho vô bay ra ngoài mặc dù mới khôi phục không lâu nhưng là bây giờ lục quang hay là có trong kim đan kỳ thực lực đang đánh xong đằng sau lục quang mới c ư ờ i lạnh một tiếng nói ra làm sao ngươi còn muốn còn sống sao nếu không phải là ta lão tổ lục gia xuất thủ ta lục ra từ trên xuống dưới t r ă m miệng người đều lại bởi vì cử động của ngươi mà bị diệt rơi hiện tại không giết ngươi chính là ngươi lớn nhất thương hại phụ thân đem hắn dẫn đi toán ma phệ tâm tháp đi theo lục quang lời nói rơi xuống lục hiên lập tức liền dẫn không ngừng dãy r ủ i lục thiên huyền hướng phía toán ma phệ tâm tháp đi đến đợi cho lục hiên rời đi đằng sau. Lục quang mới tốt kỳ địa nhìn về phía lục cửu huyền hỏi nhi tử không biết toán ma phệ tâm tháp là vận gì lao tổ nói toán ma phệ tâm tháp bên trong ký túc lấy hàng vạn con toán ma ở trong đó sinh linh sẽ bị toán ma không ngừng gặp ăn trái tim mà lại sẽ không chết đi như thế đồng thời tại gặm ăn trái tim đồng thời oán ma sẽ để cho bị phạt người nhìn thấy đời này nhất là e ngại huyết tượng nghe được lục cựu huyên lời nói lục quang trên khuôn mặt cũng không nhịn được lóe lên một chút thương hại nhưng cũng vẹn vẹn c h ư ớ c mắt thôi dù sao nếu không phải là có lao tổ bọn hắn lục ra liền thật cả tộc đều là diệt lại quay đầu lục quang liền phân phó người lục ra toàn bộ tất cả đi xuống giàn xếp đợi cho bọn hắn đều rời đi về sau lục cựu huyên mới sắc mặt nghiêm túc phụ thân mẹ ta đến cùng là người nơi nào đối mặt với lục cựu huyên hỏi thăm lục quang cũng không nhịn được thở dài một hơi nói ra điểm này ta cũng không biết lúc trước ta cùng ngươi mẫu thân gặp nhau thời điểm là tại thanh phong c h ấ n cách đó không xa một tòa yêu thú trong núi rừng mà lúc kia mẹ của n g ư ơ i bản thân bị trọng thương cực kỳ thê thảm ta không đành lòng lúc này mới mang theo mẹ của ngươi về tới lục gia bên trong tỉ mỉ chăm sóc đứng lên phía sau chúng ta liền lâu ngày sinh tỉnh sinh ra tới ngươi nhưng là tiệc vui trong t à n tại ngươi sinh ra không lâu về sau mấy vị cường giả liền tới đến lục gia bên trong đ ư a n g ư ơ i mẫu thân cho cưỡng ép mang đi nếu không phải là mẹ của ngươi lấy cái chết bức bách sợ là chúng ta lục gia đều sẽ bởi vậy hủy diệt mà vào lúc đó ta cũng mới biết ta cùng người mẫu thân căn bản cũng không phải là người của một thế giới sau khi nói đến đây lục quang trên khuôn mặt cũng đầy là phẫn nộ nắm đấm không khỏi nắm thật chặt hắn đang tức giận hắn hận nha hận chính mình không có thực lực bảo vệ tốt nữ nhân của mình hận chính mình để lục cựu huyền từ nhỏ đến lớn đều không có nhìn thấy qua mẹ của mình lục cựu huyền nội tâm cũng có chút tức giận lên nhưng hắn hay là an ủi phụ thân chờ xem không được bao lâu ta sẽ đi ninh ra đem mẫu thân cho tiếp trở về đến lúc đó chúng ta người một nhà bao quanh h ọ gặp ân nhi tử ta tin tưởng ngươi lục quang cũng nhẹ gật đầu hắn tin tưởng mình nhi tử sẽ làm đến điểm này dù sao ngắn ngủi thời gian m ư ơ i năm cùng o vào n mình liền nhân đến thần gian, đúng hắn mang của có bức có c hóa phàm một đem mẹ thể thời thật thể hải là đợi đi về từ tử đâu. kỳ, lúc đó theo lúc trước bị diệt mất người lục gia bị phục sinh lý tử không đám người trên mặt cũng đ ầ y là trần kinh rất hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ đến bây giờ lục gia thế mà đã cường đại đến loại trình độ này phải biết lúc trước người lục gia thế nhưng là bị trần lôi bọn hắn diệt đến cặn bắt đều không thừa nhưng dù cho như thế lục gia cường giả nhưng vẫn là y nguyên có thể đem cấp cứu trở về đủ để nhìn ra bọn hắn quyết định ban đầu đến cỡ nào chính xác cũng không có hàn huyên quá lâu trong nhà chờ đợi sau một khoảng thời gian lục cựu huyên liền cùng người nhà cá o biệt rốt cuộc tiếp tục tiến về trung vực rất nhanh nhận được tin tức lý thiên bọn người nao n h a u đi tới lục gia tập hợp đi thôi mục tiêu của chúng ta là trung vực nhìn về phía xa xôi trung vực lục cựu huyên đám người trong ánh mắt cũng không khỏi mang theo có chút kích động nhìn xem lục cựu huyên bọn người rời đi bóng lưng tại lục g i a bên trong đám người ánh mắt cũng không khỏi ngưng trọng nhi tử chờ xem lao ba sẽ không cho người cản trở lục quang biểu lộ chăm chú nội tâm hạ quyết tâm bây giờ lục gia đã xưa đâu bằng nay nếu là dối loại tình huống này hắn hay là lợi tại một cái kim đan kỳ lời nói như vậy thì thật không cần l a lộn Mà Lâm c h í nếu h Thiên cùng Lâm p Nhân thì là bị những người còn lại biết lâm chính thiên đến từ cổ tộc lời nói chỉ sợ là muốn bị dọa đến một gần chết cổ tộc chỉ là có một tôn tiên đê chấn giữ thực lực cường đại mặc dù lục hy thân là thời không tiên hoàng nhưng là nàng vẫn có chút tự biết rõ nếu là đối đầu một tôn tiên đế lời nói chỉ sợ là nàng thủ đoạn ra hết đều chưa hẳn là đối thủ nhất là cổ tộc lâm gia được xưng là trong cổ tộc thần bí nhất tồn tại hy vọng ngươi không cần vì ta lục gia mang đến thai họa gì đi lục hy lắc đầu liền biến mất không thấy bất quá bởi vì con gái hắn lâm huyên nhi thân phận bằng không mà nói lục hy sớm đã đem lâm chính thiên cái này không ổn định nhân tố cho đ ổ i ra ngoài một bên khác lâm chính thiên cũng còn không biết lai lịch của mình đã bị lục hy cho điều tra đến nhất thanh nhị sở hô rốt cục trở lại đế huyền đại lục hay là hoàn cảnh nơi này tốt một chút nha tại đế huyền đại lục bên ngoài một bóng người chậm dai trôi nổi tại trong t nhìn xem khổng lồ đế huyền đại lục đạo thân ảnh kia không khỏi lắc đầu sau đó một bước rơi xuống hướng phía lục ra vị trí t i ế n đến chương hai trăm sáu mươi mốt lục đạo tiên h chương hai trăm sáu mươi mốt lục đạo tiên h theo đạo thân ảnh kia xuất hiện trước mắt chính nhận nấp tại đế huyền đại lục các nơi thiên đạo trong chốc l á t liền cảm nhận được sau đó tùy theo xuất hiện tại đế huyền đại lục bên ngoài một mực cung kính thở dài đạo gặp qua tiên đế tiền bối ân đối mặt với thiên đạo lục đạo thiên trên khuôn mặt không có chút nào biến sắc hẳn thấy chỉ là thiên đạo còn không có ngăn cản bản lánh của mình ngay tại lục đạo thiên sắp tiến vào đế huyền đại lục thời điểm thiên đạo cắn r ă n g một cái liền ngăn ở lục đạo thiên trước mặt làm sao người muốn ngăn ta lục đạo thiên ngữ khí mặc dù y nguyên nhẹ nhàng nhưng là một cô áp lực vô hình lại là bao p h ủ tại thiên đạo trên thân tiên hoàng cùng tiên đế ở giữa mặc dù chỉ thua kém một cảnh giới nhưng là thực lực lại là khác nhau một trời một vực không nói khoa trương chút nào lục đạo thiên muốn đem thiên đạo mặc sát chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể thiên đạo tự nhiên là biết điểm này nhưng hắn hay là kiên trì nói ra tiền bối còn xin tại đế huyền đại lục bên trong không cần sử dụng vượt qua tiên vương cấp bậc lực lượng đế huyền đại lục đã chịu không được lực lượng cường đại như thế theo thiên đạo lời nói rơi xuống hiện trường nhất thời trầm mặc sau một lát lục đạo thiên tài nhàn nhạt, nhạt nói ra bản tôi n b ế t được nói xong đợi đến thiên đạo lại lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm lục đạo thiên đã biến mất tại hắn trước mặt đợi cho lục đạo thiên rời đi về sau hồi lâu thiên đạo mới dám mở miệng trong giọng nói tràn đầy nghĩ mà sợ c h i sắc không nghĩ tới một thế này thế mà còn có tiên đế cường giả trở về hẳn là một thế này thật là sau cùng hoàng kim đại thế sao nhưng là vô luận như thế nào hy vọng ta lúc t r ư ớ c lưu lại chuẩn bị ở sau có thể có một chút tác dụng đi bốn cùng lúc đó tại lục ra bên trong ngay tại trong tiểu thế giới lục hy bỗng nhiên mở mắt rất quen thuộc cảm giác đây là vị nào đạo hữu nhưng là theo hắn mở mắt trước mắt lại là mới nhìn đến trước mặt mình không biết khi nào đứng đấy một vị bộ dáng thiếu niên nam tử mà khi nhìn đến nam tử trước mắt lục h i con ngươi không khỏi co rụt lại k h ắ p khuôn mặt là vẻ khiếp sợ đạo ngài là lục đạo thiên ra ra không sai chính là ta không nghĩ tới lúc trước tiểu nha đầu bây giờ đều đã biến thành một mình đạm đương một phía tồn tại sao về tới lục ra bên trong lấy lục đạo thiên thủ đoạn tự nhiên là không khó phát hiện tại lục ra trong cấm địa lộc thiên mà hắn muốn đi vào đến trong đó tự nhiên là cực kỳ đơn giản để hắn kinh ngạc chính là tại hắn trước khi rời đi lục hy vẹn vẹn một người nguyên anh kỳ nha đầu thôi không hề nghĩ tới không sai biệt lắm mấy triệu năm lục hy thế mà liền bước vào đến tiên hoàng đình phong chỉ kém khoảng cách nửa bước liền trở thành tiên đế cừng giả đều là cơ duyên xảo hợp tôi đạo tiên ra ra ngươi đã bước ra đến một bước kia sao ngược lại là lục hy nhìn chăm chăm lục đạo tiên sắc mặt cực kỳ ngưng trọng sau một lát mới mở miệng nói không có còn rất xa lấy bây giờ tình huống vẫn chưa có người nào có thể bước ra một bước kia lục đạo tiên trầm m ặ t một lát thở dài một hơi đạo bọn hắn nơi này nói tới tự nhiên không phải tiên đế mà là tiên đế phía trên cảnh giới nghe đồn tại tiên đế phía trên còn có cảng khủng bố hơn cảnh giới Bất quá u cho h dù là đế y ề ngay đại đế, tiên lục vị thứ nhất đế, bây i giới i ờ đều đến không k cảnh có bước vào đến cảnh giới kia. Cho nên, cảnh cái c hắn như như h trong nên, bọn miệng liền giống giới kia tại một cái, như là là u ể n dạng tồn、tại. Nghe kỳ một tại. được lục đạo thiên lời nói lục hy lắc đầu khắp khuôn mặt là phiên mượn mặc dù bọn hắn đã sớm trường sinh nhưng là đạo không có tật cùng liền ngay cả bọn hắn đều không rõ ràng trường sinh đằng sau tu luyện ý nghĩa đến cùng là cái gì vô địch hay là trở thành mạnh nhất không nhiều suy tư lục đạo thiên liền mở miệng xem ra lục ra chúng ta thế hệ này ngược lại là có một cái rất không tệ hạt giống lục đạo thiên nói tới tự nhiên là lục kiểu u y ê n dù sao lấy hắn thực lực muốn xem đến toàn bộ đế huyền đại lục bên trong còn có bao nhiêu bọn hắn người lục r a huyết mạch tự nhiên là lại nhẹ nhõm b ấ t quá lục hy nghe vậy cũng nhẹ gật đầu không sai kẻ này chính là ta ước vạn năm tới gặp biết qua cường đại nhất tiên tiêu nếu là hắn chưa hẳn không thể trở thành cảnh giới kia cừng dạ hy vọng đi lục đạo thiên thở dài một hơi sau đó lại mở miệng nói ra ta ở trở về thời điểm kiểm tra đến một chút khác biệt tình huống chỉ sợ là mới náo động sắp b c kích lục hy sắc mặt nhất thời trở nên không gì sánh được ngưng trong lên tựa như là nhớ tới, tới cái gì bình thường chẳng lẽ là không sai chuẩn bị sẵn sàng đi đoán chừng không cần một vạn năm thời gian bọn hắn sẽ lại lần nữa đánh tới bốn kỳ quái mới vừa rồi là có người đang nhìn trộm ta sao mặc dù không có minh sắc cảm giác nhưng là lục cựu h u y ề n quả thật cảm thụ đến tựa như là có người đang dình coi chính mình bình thường nhưng là cũng không có truy đến cùng quá lâu lục cựu h u y ề n biết chỉ sợ là lục hy lão tổ đang âm thầm quan sát chính mình đi còn có thời gian một năm mới có thể đến trung vực nhìn xem xa xôi trung vực lục cựu h u y ề n lắc đầu bất đắc dĩ nếu không phải là mang theo lịch luyện t h tính chỉ sợ là lấy lục cựu hiền tu vi hết tốc độ tiến về phía trước chỉ cần hơn một tháng thời gian liền có thể đến trung vực thời gian trong c h ư ớ c mắt liền c h ư ớ c mắt là qua một năm ở giữa cũng theo đó đi qua thiên linh châu trung vực không hổ là trung vực quả nhiên linh khí muốn so nguyên võ quốc nồng nặc nhiều trung vực nơi nào đó đầu đường lục cựu huyên mang theo lý thiên bọn người ngay tại cảm thán trung vực linh khí nồng đậm mặc dù đối với thanh phong trong thành kém xa nhưng nếu là đối với nguyên võ quốc lời nói như vậy linh khí mức độ đậm đặc đạt đến hơn gấp mười lần ở dưới loại tình huống này trung vực các tu sĩ tu vi tự nhiên là muốn chỉnh thể so nguyên võ quốc cường đại hơn nhiều ngắn ngủi vài phút thời gian lục cựu h u ê n liền thấy được mấy chục cái độ kiếp kỳ tu sĩ đi ngang qua mà ở trung vực bên này phạm nhân trên cơ bản đều không nhìn thấy dù sao tại loại này linh khí nồng nặc trong hoàn cảnh muốn biến thành phạm nhân vậy đơn giản là người xin nói mộng sự tình cũng không có tại đầu đường dừng lại quá lâu lục cựu huyên liền mở miệng đạo đi thôi cổ t h a n h d i ế t nói qua nếu là đi vào trung vực lời nói như vậy liền trực tiếp đi đến trung vực báo lên tên của hắn liền có thể lý thiên bọn người nghe vậy cũng nhẹ gật đầu dù sao bọn hắn đoàn đội này từ trước đến nay đều là lấy lục cựu huyên làm chủ đạo nói một cách khác đám người bọn họ đều là lục cựu u y ê n vật trang sức mà thôi ta rốt cục có thể nghỉ n ơ i đi theo lục cựu u y ê n bên người lâm huyên nhi một mặt kích động nói ra Mà thu vi của ngay à n c ũ tại lục cựu liên mang theo lý thiên bọn người tiến về cổ ra thời điểm tại đế huyền đại lục bên ngoài rốt cục chạy tới thiên linh châu như vậy sau đó chính là tìm kiếm vị tia cảm nộ hồng mông kiếm ý người chỉ gặp một đạo kim tiên h cường giả tối đỉnh thân hành xuất hiện tại tinh hải phía trên nhìn lên trời linh châu phương hướng một giây sau liền hướng phía thiên linh châu phóng đi chỉ là rất nhanh cước bộ của hắn liền dừng lại chương hai trăm sáu mươi hai lục hy xuất thủ trung vực cổ ra chương hai trăm sáu mươi hai lục hy xuất thủ trung vực cổ ra người là ai tại sắp tiến vào thiên linh châu thời điểm an lan cũng là bị trước mặt đột nhiên xuất hiện thân ảnh chặn lại tại cảm nhận được trên người đối phương khí tức cường đại đằng sau an lan cũng không có lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ mà là sắc mặt nghiêm túc nói ta chính là hồng m ô n g tiên hoàng người còn xin tiền bối cho hồng nông tiên hoàng một bộ mặt để cho ta đi vào hồng nông tiên hoàng thì như thế nào cúc cho ta rất hiển nhiên Lục Hy mà tại lục hy Hồng lời nói rơi xuống trong nháy mắt an lan sắc mặt nhất thời cũng âm chầm xuống dưới bất quá hắn cũng không có vì vậy mà hành động thiếu suy nghĩ mà là lui về sau một bước sau đó hô lớn càng nguyên theo a hư, hư, hư ảnh xuất hiện trước mắt an lan trên khuôn mặt tràn đầy cùng nhiệt biểu lộ an lan gọi ta chuyện gì hồng m ô n g tiên hoàng hư ảnh nhàn nhạt nói ra mặc dù vẹn vẹn một đạo hư ảnh nhưng lại có quét ngang hết thẻ tiên vương thực lực tuyệt đối chủ thượng ta đang định tiến vào thiên linh châu cũng là bị đột nhiên xuất hiện cường giả cho ngăn lại mà lại đối phương nói thẳng không cần nghề mặt ngươi nghe được an lan lời nói hồng nông tiên hoàng rất hiển nhiên biểu lộ có chút không vui đứng lên hừ lạnh một tiếng đạo ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến cùng là ai dĩ nhiên như thế lớn mật ngay cả ta còn không sợ nhưng là khi nhìn đến trước mặt lục hy thời điểm hồng nông tiên hoàng trên mặt phách lối nhất thời cứng ở n g u y ê n điệp mà lục hy trên mặt thì tràn đầy nghiền ngẫm biểu lộ hồng nông thế nào ta nếu là không nghề mặt ngươi lời nói ngươi sẽ làm sao đâu một bên khác an lan khi nhìn đến hồng nông tiên hoàng biểu hiện đằng sau không nói hai lời liền trực tiếp chạy ra nói đùa tha làm sao có thể nhìn không ra chính mình chủ thượng rất hiển nhiên cực kỳ kiên kỵ trước mặt lục hy nếu là chính mình không chạy lời nói chỉ sợ là chờ chút khó giữ được cái mạng nhỏ này nhưng là để tha không có nghĩ tới là tại vừa thấy mặt trong nháy mắt lục hy liền tại tha trên thân đã hạ thủ đoạn cho dù là tha chạy tới chân trời góc biển lục hy đều có thể tại trong nháy mắt đem nó cầm trở về sau một lát hồng nông tiên hoàng mới h ừ lạnh một tiếng nói ra thời không người cái tên này chẳng lẽ là coi là thật muốn hỏng chuyện tốt của ta phải không ta phái người đến đây thiên linh châu đem cái tia cảm nộ hồng nông kiếm ý người mang về sau đó lại thu làm đệ tử hẳn là việc nhỏ cỡ này ngươi đều phải ngăn cản ta phải không lục hy cũng không cam chịu yếu thế c ư ờ i lạnh nói làm sao cái kia cảm nộ hồng mông kiếm ý người chính là ta lục gia thiếu gia chủ còn nữa ta có thể tin bất quá cách làm người của ngươi dù sao nắm giữ hồng mông kiếm ý người tựa hồ đang tu luyện đến tiên vương đằng sau trên cơ bản đều thân t ử đạo tiêu đi nhìn xem lục hy trên mặt nghiền ngẫm biểu lộ hồng mông tiên hoàng biểu lộ không khỏi khó coi tha tại đế huyền đại lục bên trong đại lượng vơ vét cảm nộ hồng mông kiếm ý người mà phía sau bước vào đến tiên vương c h i cảnh đằng sau trên cơ bản đều bởi vì các loại ngoại ý muốn chết đi ở trong đó không có điểm chuyện ẩn ở bên trong nói ra ai mà tin khi biết cảm nộ hồng m ô n g kiếm ý người chính là lục gia thiếu gia chủ đằng sau hồng nông tiên hoàng liền biết chính mình không cách nào đem lục gia t i u h u ê n hoàng liền biết chính mình không cách nào đem lục cựu huyên mang đi chỉ có thể sắc mặt tâm trầm sau đó để cho mình hóa thân tiêu tán nhưng là để tha không sở hữu nghĩ tới là lục hy trực tiếp vung ra một kiếm, hướng phía tha phương hướng chém tới một kiếm này chém ngươi một trăm triệu năm tu vi lấy đó trừng trị lục hy ngươi dám hồng nông tiên hoàng sắc mặt cực độ phẫn nộ nhưng là lúc này hắn hư ảnh cũng đã biến mất không thấy. Cùng lúc đó, một bên khác ngay tại tinh hải chỗ sâu bế quan tu luyện hồng mông tiên hoàng đột nhiên mở mắt ra nhưng là không đợi tha kịp phản ứng liền thấy được cái t i ê n ngập trời một kiếm chính hướng phía chính mình bổ tới tha chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này rơi vào trên người mình mặc dù trên mặt nội không có tạo thành bất kỳ tổn thương nhưng là hồng mông tiên hoàng khí tức vào lúc này lại là không ngừng biến yếu đứng lên từ tiên hoàng hậu kỳ trực tiếp rơi xuống đến tiên hoàng trung kỳ đáng chết thời không tiên hoàng đợi đến đợi một thời gian ta nhất định phải đưa người thiên đao vặt quả báo thù huyết hận hồng mông tiên hoàng trên khuôn mặt tràn đầy hung ý việc này tha cùng lục hy lương từ sau đó mà ngay tại cấp tốc chạy trốn an lan rốt cục cũng ngừng lại h ô nên tính là trốn đi cũng không biết tôn kia đến cùng hay là người nào thế mà có thể làm cho chủ thượng kiên g kỵ như vậy an lan thở dài m ộ t hơi cho là mình đã chạy thoát tới nhưng không có nghĩ đến đợi đến tha quay đầu trong nháy mắt tha thân thể lại là đột nhiên trực tiếp nổ tung đến hết thệ đều bị khủng bố lực lượng không gian cho xoắn nát hầu như không còn cho dù tha là kim tiên đình phong cũng vô pháp ngăn cản lục hy gieo xuống tới thủ đoạn tại cảm nhận được a n lan thân tử đạo tiêu đằng sau lục hy mới lắc đầu trong chớp mắt về tới lục gia bên trong can đảm dám đối với bọn hắn lục gia kỳ lân tử xuất thủ mặc dù còn không có xuất thủ nhưng chỉ chỉ là ý nghĩ kia cũng đủ để cho tha đem an lan cho diệt đi đương nhiên ở trong đó quan trọng nhất là đối với hồng m ô n g tiên hoàng cảnh cáo nếu là hồng m ô n g tiên hoàng dám can đảm lại lần nữa ra tay lời nói như vậy lần tiếp theo chết chính là hồng m ô n g tiên hoàng một bên khác lục cựu huyền còn không biết lục hy lão tổ đã vì chính mình tiêu diệt một tôn kim tiên đỉnh phong cường giả mà lúc này hắn cùng lý thiên đám người đi tới một chỗ thâm sơn trước đó nơi này chính là cổ g i a vị trí sao quả thật là kỳ lạ nha lục cựu huyền có chút kinh ngạc nói ra hắn có thể cảm nhận được nơi này hẳn là cổ ra vị trí mà tại bọn hắn sắp xâm nhập đến trong đại sơn thời điểm lại là đột nhiên xuất hiện hai tôn luyện hư kỳ tu sĩ đem bọn hắn cho ngăn lại phía trước cổ g i a người không có phận sự không được đi vào hai tôn tu sĩ chăm miệng một lời nói thấy thế lục cựu huyên thì là không nhanh không chậm nói ra đi cùng các ngươi cổ g i a cổ thành rết nói đi chúng ta là hắn tại phong đàn quốc kết bạn hảo hưu đặc biệt được mời đến đây tham gia cổ g i a gia tộc thỉnh đ i ệ n nghe được lục cựu huyên lời nói hai người vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhưng vẫn là lựa chọn xoay người đi cùng cổ thành rết báo tin tớ s nhìn không nghe thấy hoa tên cùng tháng tư là của ngươi hoa ngôn kém chút không có đem ta khóc chết mọi người đừng đi nhìn chương 263, cổ thành sát không thích hợp chương 263, cổ thành sát không thích hợp cổ thành sát n g ư ờ i hay là thức thời một chút đi phần kia công lao các ngươi mạch này nắm chắc không được chẳng giao cho ta ta còn có thể lòng từ bi cho các ngươi một trăm triệu cực linh thạch cực phẩm vào lúc này bên trong cổ ra chỉ gặp một tên tướng m ạ o hơi bật h è n bọn nhưng là trên thân khí tức lại là s o cổ thành sát cường đại không ít tu sĩ hừ lệnh một tiếng nói ra đối mặt với đối phương áp bách cổ thành sát biểu lộ khó coi nhưng vẫn là cắn răng nói ra không có khả năng tuyệt đối không có khả năng Nhân tiên cảnh cường truyền không thừa thể chỉ 100 triệu linh trị tuyệt giả giá đối có thạch mà Ừ, điểm n y không phải do ngươi tới do liền à m quyết định, n g ư ơ chỉ có một tháng cuối cùng tháng thời tính, nhân một đem tiên t gian suy u y tại h cho bán vàng không ta, biết. tên mà nói, hậu quả ngươi nên biết. Nói đi, tên sĩ rời còn thành người còn một nguyên khuôn địa, khắp khuôn mặt là bất lực biểu mà liền tại lúc à Mà bất biểu tại lực liền l độ. này một vị hạ nhân vội vàng chạy vào cùng cổ thành sát báo cáo lục cửu huyên bọn người đến sự tỉnh nghe vậy cổ thành sắt trên khuôn mặt cũng không khỏi mà kinh ngạc mấy phần ta ngược lại thật ra không nghĩ tới bọn hắn thế mà thật tới đã như vậy lời nói vậy liền để ta đi nhanh đón nhanh đón bọn hắn đi cổ thành sắt lắc đầu lập tức liền hướng phía bên ngoài đi đến hắn đối với lục cựu h u y ê n đám người ấn tượng cực sâu nếu không phải là lục cựu h u y ê n đem tiên dương kim bán cho hắn hắn cũng chưa chắc có thích hợp đồ vật nộp lên cho gia tộc làm thịnh điện hạ lễ cùng lúc đó lục cựu h u y ê n đám người đã ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu sau một lát mới nhìn đến cổ thành sắt cười đi tới n h n đón đạo lục tiểu hữu hứa mà l i ề n tại lúc này cổ thành sắt cũng lưu ý đến đứng tại lục kiểu huyền sau lưng lý thiên b ọ n người thế là tò mò dò hỏi lục đạo h ư u đây đều là bằng h ư u của ngươi sao không sai lần này cổ g i a g i a tộc thịnh điện ta chuẩn bị lên hạ lễ mang lên một chút bằng h ư u nghĩ đến cổ đạo h ư u sẽ không để ý đi tự nhiên là sẽ không để ý kính xin mời vào đi cổ thành sắt phất phất tay sau đó trực tiếp mang theo lục kiểu huyền bọn người tiến vào cổ g i a cảnh nội rất nhanh liền đem lục kiểu huyền bọn người dẫn tới cổ g i a chỗ sâu sau đó an trí tại một chỗ trong biệt điện ta cổ ra ra tộc thịnh điện đoán chừng còn một tháng nữa thời gian mở ra sau đó trong khoảng thời gian này lục tiểu hữu bọn người nếu là muốn ra ngoài lời nói vậy liền làm phiền ta vị này chất tử dẫn đường cho người đi cổ thanh sát một trận suy tư đằng sau lập tức mở miệng nói nói đi liền đem một vị tướng mạo tại mười mấy tuổi thanh niên dẫn tới lục i ể u huyền đám người trước mặt đạo đây là cháu của ta cổ thiên lạc kim đan định phong tu vi đoán chừng cùng các ngươi người đồng lứa giao lưu chủ đề sẽ có không ít cổ thanh sát cười một cái nói mà bị hắn mang tới cổ thiên lạc biểu lộ lại là có chút không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận số dưới ngay tại cổ thành sát sắp thời điểm rời đi lục cửu huyên ngăn cản hắn mở miệng nói không biết cổ gia gia tộc thịnh điện là đối với bên ngoài mở ra hay là vẹn vẹn đối nội bộ mở ra cái này sao cổ gia gia tộc thịnh điện đều là đối ngoại mở ra cho nên tại thiên linh châu có độ kiếp kỳ chấn giữ thế lực trên cơ bản đều sẽ thu đến cổ g i a mời nhưng là có tới hay không đó chính là những thế lực kia lựa chọn nghe được cổ thành sát lời nói lục cửu huyên cũng nhẹ gật đầu lần này lời nói ngược lại là có thể thừa cơ kiến thức một phen thiên linh châu đại đa số thế lực tiên tiêu dù sao cổ gia chính là hàng thật giá thật nhị lưu thế lực có vô số kim tiên toa c h ấ n đoán chừng không ít thế lực đều sẽ thừa cơ muốn định đoạn cổ gia có cổ gia che chở an toàn của bọn hắn hệ số cũng sẽ lên cao không ít đợi cho cổ thành sắt rời đi đằng sau lục cựu huyên mới nhìn hướng về phía một bên cổ thiên lạc trầm tư một lát sau đó mở miệng nói ngươi năm nay hẳn là còn chưa đầy hai mươi tuổi đi ân năm nay mười chín tuổi cổ thiên lạc nghe được lục cựu huyên lời nói nụ cười trên mặt không khỏi rào rạt đi ra dù sao mười chín tuổi kim đan đình phong hắn có đầy đủ p h á c lối vô liếng lục cựu huyên, huyên nghĩ nghĩ lập tức mở miệng nói ra chủ yếu là bọn hắn bây giờ không có tiến về trung vực địa phương còn lại du ngoạn ý nghĩ cổ thiên lạc chỉ là ngốc nội địa nhẹ gật đầu nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng lục cựu huyên giọng điệu này làm sao lại giống như là đang gọi hạ nhân một dạng nha thế là không khỏi tức giận nói ra ngơi ư cái tên này không nên đem ta làm hạ nhân nha ân tốt cổ thiên lạc lục cựu huyên vẻ mặt thành thật gật đầu nói cổ thiên lạc hít sâu một hơi lục cựu huyên căn bản không có đem chính mình để ở trong mắt nha đã như vậy lời nói vậy liền để hắn mở mang kiến thức một chút thực lực của mình đi nói đi cổ thiên lạc lòng bàn chân có chút dùng sức trong chốc l á t liền hướng phía lục cựu huyền phong đi chỉ là tại hắn đi vào lục cựu huyên trước mặt thời điểm lục cựu huyên vẹn vẹnh lùng liếp mắt nhìn hắn cổ thiên lạc cả người liền cứng ở nguyên địa. Không thật là khủng khiếp ánh mắt g i a hòa này rốt cuộc mạnh bao nhiêu đây là cổ thiên lạc lúc này nội tâm độc thoại kỳ thật tại ngay từ đầu cổ thành sát đối với hắn nói lục cựu huyền cùng hắn là người đồng lứa thời điểm cổ thiên lạc liền sinh ra một loại h ảo giác đó chính là lục cựu huyền đám người thực lực có lẽ không mạnh nhưng là tại lục cựu huyền nhìn về phía hắn thời điểm hắn mới biết được ý nghĩ của mình đến cùng đến cỡ nào hoang đường làm sao có chuyện gì sao lục cựu h u y ề n nhàn nhạt nói ra cổ thiên lạc máy móc giống như cứng đ ợ nói ra không có việc gì đại ca ngươi ngủ ngon ta đi trước nói đi cổ thiên lạc cơ hồ là trốn bình thường không đối chính là đào tẩu rời đi lục cựu huyên trong tầm mắt đợi cho cổ thiên lạc rời đi về sau từ thi nhị mới cười yếu ớt một tiếng nói tiểu ra hoặc kia lại dám đối với lục h u y n h xuất thủ thật đúng là không sợ chết nha người trẻ tuổi tôi nội tâm có chút ngạo khí rất bình thường nhưng vẫn là cần phải có điểm tự mình hiểu đấy bằng không mà nói vậy thì không phải là ngạo khí mà là đồ đẩn lục cựu huyên lắc đầu nói ra đang nói xong đằng sau lục cựu huyên mới nhìn hướng về phía lý thiên bọn người mở miệng nói không biết các ngươi cảm nhận được không có tựa hồ cổ thành sát tại bên trong cổ ra chẳng ra sao cả nhà nghe được lục cựu huyên lời nói lý thiên bọn người suy tư một phen sau đó hay là trương thành phong t r ư ớ c tiên mở miệng đạo ân ta cũng cảm nhận được tại tới thời điểm tựa hồ cổ g i a hạ nhân nhìn về phía cổ thành sắt trên khuôn mặt có một loại cười trên nôi đau của người khác biểu lộ không sai ta cũng lưu ý đến cổ thành sắt liền xem như dù gì cũng không trở thành bị một cái hạ nhân dùng cười trên nôi đau của người khác biểu lộ nhìn xem cho nên tại cổ g i a chi chúng cổ thành r ấ t hẳn là gặp cái gì sự t ì n h chương hai trăm sáu mươi bốn g ẫ u nhiên gặp từ dương chương hai trăm sáu mươi bốn g ẫ u nhiên gặp từ dương bất kể nói thế nào cùng cổ thành sắt cũng coi là quen biết một trận nếu là không tính vấn đề quá lớn vậy liền thuận tay giúp hắn giải quyết hết đi lục cựu huyên suy tư một trận đằng sau mở miệng nói ra lý thiên bọn người nghe vậy cũng nhẹ gật đầu dù sao quyết định sau cùng đều là lục cựu huyên đến tiến hành còn nữa cổ thành sát cho bọn hắn một loại ấn tượng rất không tệ cảm giác c h ỉ ít hắn nguyên bản có thể trực tiếp đem tiên dương kim cướp đi nhưng lại lựa chọn mua đi chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho hắn thu hoạch được lục cựu huyên đám người trợ giúp thời gian trong chớp mắt cực nhanh rất nhanh liền đến ngày thứ hai đợi đến lục cựu huyên bọn người rời giường thời điểm mới phát hiện cổ thiên lạc thế mà tại cửa ra vào chờ đợi bọn hắn ngơi cái tên này thế mà lên được sớm như vậy lục cự cổ thiên lạc cũng đã không có h ô m qua phách lối khí diễm mà là một mặt nghiêm túc nói ra đại ca ta nhận ngươi làm đại ca ngươi thu ta làm tiểu đệ đi mặc dù không biết lục cựu huyên đến cùng là cảnh giới gì nhưng là cổ thiên lạc rất rõ ràng lục cựu huyên cái đùi này chính mình nhất định phải ôm vào dù sao tại một dạng n h â n kỷ lục cựu huyên có thể chỉ dựa vào một ánh mắt liền đem chính mình chế ngự loại người này không nhận đại ca lúc nào nhận lục cựu huyên cũng bị cổ thiên lạc biểu hiện cũng chấn kinh ngay tại chỗ hồi lâu không có khả năng bình tĩnh sau đó lắc đầu bất đắc dĩ nói ra vẫn là thôi đi con người của ta xưa nay không thu tiểu đệ nếu là ngươi muốn đi theo bên cạnh ta lời nói, cái tiêu tốt h từ h i i g nay về sau ngươi chính là chúng ta hoàng điện đệ tử đời thứ nhất lục cựu huyên lúc này cũng thần tình nghiêm túc sau đó nói nhân hoàng điện cũng không phải là nhất thời cao hứng mà là hắn sớm đã có đấm mưu mà lý thiên đ á n người nói thì lục à thành nhân hoàng hoàng thành mà là hoàng bị bổ bọn hắn nhiệm nhân hộ pháp. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, theo cổ thiên lạc gia nhập, bọn hắn nhân hoàng điện mới xem như chính thức thành lập mà ta, chính là nhân hoàng điện ngặt trên nói, điện điện cổ tới gia mới xem trở ta, địa lập ý lạc chủ. l cựu viên lúc này lại là ngay sau đó nói ra cổ thiên lạc còn không có kịp phản ứng ngây người một hồi lâu mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói cái kia ngươi là ta là nhân hoàng điện điện chủ làm sao thật bất ngờ sao bây giờ chọn lựa lui ra ngoài tới k ì ở, nếu không đợi đến ngày mai lại rời khỏi đó chính là tội chết một đầu lục cựu viên dùng đùa dỡn ngữ khí cười nói dù sao nhân hoàng điện căn hệ trọng đại một khi gia nhập trừ phi bỏ mình nếu không không được rời khỏi đây là lục cựu huyền định ra tới quy tắc một bên khác cổ thiên lạc lúc này cũng bắt đầu d ã y r u ộ n nhưng là sau một lát hắn lựa chọn đánh cược một keo chính mình bá phụ đều đối với lục cựu huyền như vậy kính nghệ như vậy hắn tin tưởng lục cựu huyền tuyệt đối sẽ không đơn giản đi nơi nào cho nên hắn lựa chọn đánh cược một keo không ta lựa chọn gia nhập đệ tử cổ thiên lạc bài kiến điện chủ lục cựu huyền cũng không có nghĩ đến hắn dĩ nhiên như thế kiên quyết nhưng là sau một lát lục cựu huyền cười cười lập tức gật đầu nói cái tia tốt đã như vậy lời nói n g ư ơ i hôm nay liền xem như chính thức gia nhập vào chúng ta hoàng điện bên trong n h ữ n g vật này liền xem như là của n g ư ơ i nhập điện lễ lục cựu huyên nói đi trực tiếp ném cho cổ thiên lạc một cái nhận chữ vật cổ thiên lạc thì là luôn cuốn tay chân đem nhẫn chữ vật cho nó lấy mà đang dùng thần thức đem trong nhẫn chữ vật hết thể dò xét rõ ràng đằng sau cổ thiên lạc đốn thời gian minh bạch hắn thành công cái này lục cựu huyên chính là một cái chân voi nhất định phải ôm tốt tốt vậy hôm nay ngươi liền mang theo chúng ta đi cổ gia phụ cận địa phương đi dạo một cái đi lục cựu u y ê n cười một cái nói cổ thiên lạc lúc này chỗ nào còn sẽ có dị nghị đâu hắn còn ướp dị định nọt l khí lao ngươi xác định tại cổ gia phụ cận sẽ có người tiên cường giả truyền thừa tại cổ gia bên ngoài trong núi lớn một thiếu niên một mặt bất đắc di nói ra mà ở trước mặt của hắn còn nổi lơ lửng một vòng thân hồn lại xem xét không phải ngày đó bị lục cựu h i ê n cướp đi cơ duyên khí vận c h i tử từ, từ dương còn có thể là ai đâu mà đang nhìn bây giờ từ dương tu vi đã thuế biến bước vào đến hợp thể kỳ mà tốc độ này tại từ dương trong mắt xem ra đã coi như là cực nhanh nghe được từ dương lời nói khí lao cũng một mặt lắc đầu bất đắc di đạo dựa theo ta đối với vị lao hưu tia cảm ứng truyền thừa của hắn hẳn là tại cổ gia phụ cận mới đúng đã như vậy lời nói vậy liền hào hào tìm một chút đi t h ứ dương một mặt bất đắc dĩ nhưng là cũng chỉ có thể đáp ứng dù sao hắn lúc này trừ lựa chọn tin tưởng khí lao tựa hồ cũng đã không có lựa chọn khác ngay tại đi sau một khoảng thời gian khí lao mới nhớ tới cái gì mở miệng nói nếu là ta không có nhớ lầm trong khoảng thời gian này sẽ là cổ g i a g i a tộc thịnh điện ngươi có thể đi cổ g i a g i a tộc thịnh điện bên trong nhìn một chút nói không chừng có thể thuận lợi tìm tới nhân tiên cường giả truyền thựa cũng chỉ có thể như vậy một bên khác cổ thiên lạc chính một mặt cười ha hả mang theo lục cựu huyên bọn người hướng phía cổ ra bên ngoài đi đến nhưng là vẫn chưa đi mấy bước l i ề n bị mấy vị người cổ ra cho ngăn lại chỉ gặp bọn họ một mặt cười lạnh nhìn về hướng cổ thiên lạc nói ra nha đây không phải cổ thiên là sao làm sao các ngươi mạch này sẽ phải phát sinh đại sự ngươi còn có tâm tình mang theo bằng hữu đi ra ngoài chơi sao nghe được đối phương cổ thiên lạc nội tâm nhất thời âm trầm xuống nhưng là trở ngại trước mặt mấy người đều là dòng chính người hắn có thể t r e o chọc không nổi cho nên chỉ có thể quay đầu nhìn về phía lục cựu viên bọn người cười nói điện chủ không có ý tứ quáy dày sự hăng hái của ngươi chúng ta đi thôi chỉ là rất đáng tiếc mấy người chính là tìm đến cổ thiên lạc gốc dạ ta nói ngươi dự định cứ như vậy rời khỏi sao một người trong đó một bước rơi xuống trực tiếp ngăn ở cổ thiên lạc trước mặt khí tức trên thân vào lúc này tùy theo bao phủ đến cổ thiên lạc trên thân cường đại uy áp để cổ thiên lạc sắc mặt không khỏi đỏ lên hàm răng cắn thật chặt rõ ràng là một tôn hóa thần kỳ nhưng là lúc này lục cựu hiền xuất thủ chỉ gặp lục cựu hiền phất phất tay đem cổ thiên lạc trên người uy áp ngăn cản xuống dưới cổ thiên lạc hít sâu một hơi sau đó đáp tạ đạo đa tạ điện chủ xuất thủ không cần đa tạ chỉ là việc rất nhỏ thôi mà lại ta cũng rất muốn nhìn xem. rốt cuộc là ai can đảm d á m đối với chúng ta hoàng điện người xuất thủ lục cựu huyên khoắt tay háo nói ra tại lời nói rơi xuống trong nháy mắt lục cựu huyên không khỏi nhìn về hướng trước mặt mấy người nội tâm đạ nghị k h chờ chút hẳn là làm sao trừng phạt bọn hắn chương 265, xuất thủ chương 265, xuất thủ đang chết người hôm nay lạc giá hỏa này bằng hữu muốn muốn chết phải không tại còn không có thăm dò rõ ràng lục cựu huyên thực lực trước đó bọn hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ dù sao bọn hắn đại biểu cổ ra mặt mũi mặc kệ cỡ nào nguyên do một khi bị thừa đều sẽ nhận rất nghiêm trọng trừng phạt nhưng là còn không đợi lời nói của bọn họ xong lục cựu huyên liền nhàn nhạt nói ra mấy tên này liền cho các ngươi luyện tập không nên giết phế bỏ liền có thể nghe được lục cựu huyên lời nói còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng đứng tại lục cựu huyên bên người lý thiên cùng trương thành phong liền dẫn đầu biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó chính là trần thiên cùng từ thi nhị hô lớn các ngươi lưu cho ta một cái nhà đứng tại vị trí thứ nhất cổ gia thiên k ê u dẫn đầu cảm nhận được cái gì r ồ i ra hai tay đến đón đỡ nhưng là bị đột nhiên xuất hiện lý thiên cho hung hăng một cướp đá bay ra ngoài đồng bạn bên cạnh bọn họ cũng còn chưa kịp phản ứng liền bị lục tục bị trương thành phong bọn người cho đánh bay ra ngoài đợi cho bọn hắn đều biến mất không thấy đằng sau cổ thiên lạc trên mặt mới mang theo lấy có chút lo lắng mở miệng nói điện chủ tùy tiện xuất thủ phải chăng có chút không ổn nói đi cổ thiên lạc mới nhìn hướng về phía cách đó không xa ngay tại trên bầu trời cùng lúc trước cái k i a bốn vị thiên kiêu kịch chiến lý thiên bọn người mở miệng nói mặc dù nói là kịch chiến nhưng là mặc cho ai cũng có thể nhìn ra bọn hắn căn bản không phải một cấp b ậ c từ đầu tới đuôi đều là lý thiên bọn người ở tại treo lên đánh bọn hắn đối mặt với cổ thiên lạc lo lắng lục cự huyên chỉ là nhàn nhạt cười, cười lập t như vậy từ nay về sau liền ngươi chỉ cần biết một sự kiện nếu là có người dám can đảm khiêu khích ta nhân hoàng điện lớn mật xuất thủ liền có thể hết thảy đều có ta định lấy tựa hồ là nhìn thấy cái gì cổ thiên lạc con ngươi có chút co r ụ t lại sau một lát mới hít sâu m ộ t hơi k h ắ p khuôn mặt là không che giấu được kích động điện chủ ta đã biết ân bốn cùng lúc đó tại cổ gia gia tộc trong điện phủ chỉ gặp các mạch gia chủ đều tụ tập tại hết thảy trong đó cũng bao gồm cổ thành dết không biết lần này gia tộc thịnh điện các ngươi đều có đồ vật gì muốn hiến cho gia tộc sao ngồi tại một đám gia chủ trước đó chỉ gặp một vị tướng mạo cực kỳ đức cao vọng trọng lão giả thần sắc lạnh nhạt nói ra mà hắn chính là cổ gia tộc trưởng cổ huyết uyên kim tiên sơ kỳ tu vi tại cổ huyết uyên lời nói rơi xuống thời điểm không ít gia chủ đều đứng dậy một mực cung kính nói gia tộc trưởng hạ lễ không phải phải chờ tới gia tộc thịnh điện tổ chức vào cái ngày đó lại dâng ra tới sao nghe vậy cổ huyết uyên lông mày không khỏi hơi nhữu lại sau đó mở miệng nói kế hoạch có biến vật kia liền muốn nhanh không chấn áp được chúng ta cần nhiều thứ hơn nghe được cổ huyết uyên lời nói ở đây một đám các mạch gia chủ cũng không khỏi trầm mặc thân là gia chủ cũng coi như được là cổ gia cao tầng bọn hắn lại trong h khả năng không ế biết nào năng cổ a một Mà đem chút tại c hắn hiến h bí bọn ở đâu.、Mà、liên tại bọn hắn sắp đem hiến cho gia tộc hạ lễ ộ p lên trên thời điểm, lại là trên nhận thời điểm, cái được cảm ì nhìn nhau nhau như không nơi Trong chút phía mày, biểu vui lộ có chút không vui nhìn về phía nơi xa.、Trong、đó cũng bao gồm cổ thành giết cái k i a khí tức là không tốt cổ thành giết đầu tiên là cảm nhận được cái gì sau đó biểu lộ đại biến đạo nhưng là còn không đợi hắn có phản ứng đứng ở bên cạnh hắn mấy vị gia chủ liền cảm nhận được cái gì đứng dậy tức giận nói ra từ đâu tới người không có phận sự lại dám đối với ta cổ ra dòng chính xuất thủ còn xin tộc trưởng cho chúng ta một chút thời gian để cho chúng ta đi trước đem bọn hắn giải cứu ra lại nói đi thôi cổ huyết u y ê n mí mắt c h ầ m thấp thậm chí ngay cả nâng lên đều không có liền mở miệng nói ra đạt được hắn cho phép mấy vị nhân tiên kỳ dòng chính gia chủ liền hướng phía chiến trường nhanh đi tiến đến đáng chết ta không thể ngồi xem mặc kệ nha cổ t h a n h d i ế t cắn r ă n g một cái lập tức liền đứng dậy hướng phía cổ huyết u y ê n thở dài đạo tộc trưởng trong đó có ta mạch này tộc nhân còn xin để cho ta ra tay trợ giúp bọn hắn nói đi cổ thành giết liền cũng không quay đầu lại hướng phía nơi xa tiến đến mặc dù hắn tự biết không phải là mấy vị tia dòng chính đối thủ nhưng là hắn cũng vô pháp trơ mắt nhìn lục cựu huyên bọn người bởi vì bọn hắn mạch này tranh chấp mà bỏ mình đợi cho cổ thành r ế t rời đi đằng sau cổ huyết huyên ế t u y vạn năm chưa từng nâng lên mí mắt mới chậm rãi mở ra đạo có ý tứ không nghĩ tới tại ta bên trong cổ ra thế mà còn có nhân vật như vậy ngược lại là rất muốn biết bọn hắn đến cùng là tới từ chỗ nào nha nói đi cổ huyết huyên ế t u y lông mày liền lại lần nữa túi xuống dưới tựa như là nâng lên khí lực cũng không có bình thường một bên khác tại lý thiên bọn người tiên tiên tính ưu thế áp thế giới cái tia bốn vị cổ ra dòng chính trên thân đã thêm ra tới không ít tương thế lộ ra cực kỳ chật、vật. mà bọn hắn lúc này cũng rốt c ụ c ý thức được bọn hắn tuyệt đối không phải lý thiên đám người đối thủ thế là chỉ có thể cắn răng một cái mở miệng uy hiếp nói chúng ta thế nhưng là cổ ra d ò n g chính còn không mau mau d ừ n g tay bằng không mà nói cổ ra l ử a giận các ngươi không chịu được nổi nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là lý thiên đám người công kích lý nguyên không chỉ tựa hồ muốn ngạnh sinh sinh đem bọn hắn giết chết bình thường cái này khiến nội tâm của bọn hắn càng thêm bối rối lên trước mặt mấy người chẳng lẽ là tên đ i ê n phải không l i ê n tại bọn hắn vô lực chống đỡ sắp bị phê sạch thời điểm gia chủ của bọn hắn rốt c ụ c đổi tới đáng chết thế mà can đảm dám đối với ta cổ ra dòng chính xuất thủ đây là tội chết một đầu cho ta nhận lấy cái chết chỉ gặp trong đó một tên i nhân tiên sơ kỳ gia chủ một mặt tức giận nói ra nói đi liền trong nháy mắt vung lên một đạo tiên lực hướng phía lý thiên bọn người quét sạch mà đi lý thiên đám người cảnh giới đã bị bọn hắn cảm ứng được nhất thanh n h ị sở chính là chỉ là hóa thần kỳ thôi hẳn là còn có thể ngăn cản được bọn hắn công kích phải không mà lý thiên mấy người cũng bị uy áp kinh khủng này cho quét sạch lúc này đứng tại chỗ không thể gặp đậy chẳng lẽ là bọn hắn không muốn động chỉ là bọn hắn thân thể đã bị khống chế lại ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm chỉ gặp một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ vươn tay ra vẹn vẹn một trưởng liền đem cái tiêu đạo tiên lực ngăn cản xuống dưới không phải thiên quỷ vương còn có thể là ai đâu tại thiên quỷ vương xuất thủ thời điểm tên i tiêu gia chủ lông mày cũng không khỏi nhịu chặt hắn có thể cảm nhận được thiên quỷ vương có lẽ cảnh giới không bằng hắn nhưng là thực lực lời nói chỉ sợ chưa hẳn ở dưới hắn ngươi chính là mấy cái này bắt con trưởng bối sao nghe được đối phương thiên quỷ vương chỉ là ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói ra không ta chỉ là một cái thật đơn giản người hộ đạo mà thôi nghe vậy trong lòng của bọn hắn đột nhiên chấn động vẹn vẹn một cái người hộ đạo đều có không thua tại nhân tiên kỳ thực lực vậy bọn hắn lai lịch chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản đi nơi nào nha nhưng là thì tính sao d á m ở bọn hắn cổ ra bên trong nháo sự cho dù là thiên linh đạo nhân tới cũng phải cho bọn hắn chịu nhận lỗi chương hai trăm sáu mươi sáu cho ta một bộ mặt chương hai trăm sáu mươi sáu cho ta một bộ mặt mặc dù ta lấy lớn hiếp nhỏ là không đối nhưng là các người tại ta cổ ra bên trong đối với ta cổ ra dòng chính xuất thủ cũng không phải chuyện gì tốt cho nên cho ta cổ ra mấy vị này dòng chính nói xin lỗi đi bằng không mà nói liền xem như thiên linh đạo nhân tới cũng không giữ được các ngươi trong đó một vị gia chủ đứng ra một mặt bà khi nói mà lục cựu huyên tự nhiên cũng sẽ không nung chiều bọn hắn đối với lý thiên bọn người nhàn nhạt, nhạt nói ra chiếu phế không lầm các ngươi dám nghe được lục cựu huyên lời nói lý thiên bọn người lúc này liền hướng phía cái kia bốn tên cổ ra dòng chính đánh tới hai vị kia gia chủ lúc này liền muốn đem lý thiên bọn người tại chỗ chấn sát rơi nhưng lại không nghĩ tới bị thiên quỷ vương cho ngăn lại ta cũng sẽ không để cho các ngươi đi đã quay dậy thiếu chủ c h u y ệ n tốt tại thiên q u vương xuất thủ trong né mắt bọn hắn cũng rốt cục cảm nhận được thiên q u vương cảnh giới thế mà mới là đại thừa đình phong m ạ thôi lấy đại thừa đ ỉ n h phong c h i cảnh cùng bọn hắn hai tôn nhân tiên sơ k ỳ cường giả bất phân thắng bại cái này sao có thể nhưng là tại bọn hắn thất thần trong nháy mắt liền nghe được cách đó không xa tiếng kêu thắng thiết quay đầu đi qua xem xét chỉ gặp một vị thiên kiêu bị lý thiên nhất kiếm phế bỏ đàn điện thậm chí ngay cả kinh mạch đều cho chặt đứt hét thảm một tiếng liền rơi xuống đến trên mặt đất tại chỗ hôn mê đi đang chết các người đây là tội chết tội chết nhà trong đó một vị nhân tiên sơ k ỳ cường giả hai mắt đ ỏ bừng tức giận quát nhưng là làm sao trước mặt thiên quỷ vương tựa như là cường lực nhựa cây bình thường gắt gao quấn lấy bọn hắn để Thiên vương thực lực thế mà còn tại trầm tăng lên bên trong, trước trước hai họ đánh hắn thoáng hạ phong xu thế. dãi người giờ rơi lên bên lên vương còn bọn đến bọn loáng xuống đến quỷ lực có Cái mà đã bị bây đẻ này sau một lát bốn vị thiên tiêu bị lý thiên bọn người tự tay phế bỏ cho dù là có tiên gia i thiên tài địa b ả o đều chưa hẳn có thể đem thiên phú của bọn hắn cấp cứu trở về hướng hồ liền xem như có tiên gia i thiên tài địa b ả o cũng chưa chắc đến phiên bọn hắn sử dụng cùng lúc đó cổ thanh d i ế t cũng tới đến nơi này thấy được một màn trước mắt không khỏi tê cả ra đầu lần này phiến phức lớn rồi nha theo ý nghĩ của hắn rơi xuống trong nháy mắt một cố cảng khủng bố hơn uy áp quét sạch tại hiện trường phía trên người nào dám can đảm ở ta cổ ra trên địa bàn ra tay đánh nhau theo lời nói rơi xuống trong nháy mắt chỉ gặp mấy tên tu sĩ đứng ở trên bầu trời một mặt ngưng trọng nhìn về hướng phía dưới mà lại nhìn về phía bọn hắn trên người tu vi không thể so với mấy vị gia chủ kém đều là nhân tiên đ ỉ n h phong c ư ờ n g giả tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt cái thứ hai tên nhân tiên sơ kỳ gia chủ tìm được cơ hội trực tiếp đem thiên quỷ vương cho đánh lui sau đó lui về một cái khoảng cách a n toàn hô lớn là người của chấp pháp đường mau ra tay mấy người này dám can đảm ở ta cổ ra trên địa bàn đem chúng ta cổ ra dòng chính phế bỏ nghe được dòng chính gia chủ cái kêu mấy tên chấp pháp đường trưởng lão nhìn về hướng phía dưới thấy được chạy đến hôn mê bất tỉnh bản thân bị trọng thương bốn tên cổ ra dòng chính lông mày cũng không khỏi n h u lại sau đó nhìn về hướng lục i ể u hên b ọ n người rất có một lời không hợp liền xuất thủ tư thế mở miệng nói ra mấy người các ngươi cùng chúng ta đi chấp pháp đường đi một lần đi lý thiên đám người cũng không có nhúc ních mà là nhìn về hướng lục cựu hên tại bọn hắn trong ánh nhìn chăm chú lục cựu huyên từng bước từng bước đi tới trước mặt của bọn hắn sau đó mở miệng nói ra cái kia ta nếu là không đi lời nói các ngươi sẽ như thế nào đây từ đầu tới đôi lục cựu huyên liền không có dự định giải thích là bọn hắn người cổ ra gây chuyện trước đây cho nên liền xem như xuất thủ đứng lên lục cựu h u y ê n cũng sẽ không cùng bọn hắn giải thích nếu là muốn xuất thủ vậy phải xem nhìn có thể hay không thừa nhận được bọn hắn lục ra tức giận nghe được lục cựu huyên lời nói trong đó một tên trưởng lão hừ lạnh một tiếng hôm nay chấp phát đường ngươi là không muốn đi cũng phải cùng chúng ta đi nói đi liền dự định xuất thủ trực tiếp đem lục cựu u y ê n bọn người bắt chỉ gặp hắn bàn tay tại lục cựu huyên đám người trong mắt không ngừng phóng đại rất nhanh liền đem lục cựu huyên bọn người cho thu vào trong lòng bàn tay tiên thuật sao đã như vậy lời nói vậy thì bồi các người chơi bỏ đi lục cựu huyên như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói lý thiên mấy người cũng không có bối rối chút nào dù sao lục hy thực lực liền còn tại đó bọn hắn lại có cái gì tốt sợ đây này cùng lúc đó phía ngoài cổ t h a n h giết vùng vẫy một hồi bắt đầu đứng ra mấy vị trưởng lão có chuyện hào hào nói bọn hắn mấy vị là ta mang tới khách nhân ta muốn lấy cách làm người của bọn hắn hẳn là sẽ không làm tới này trúng chuyện nghe được cổ thành giết trong đó một tên gia chủ liền hư lệnh một tiếng nói ra nguyên lai là người cái này chi thứ người mang vào người trưởng lão đem hắn cũng cho mang đi đi ta nhìn hắn chính là cùng bọn hắn là cùng một bọn liên hợp ngoại nhân nhằm vào chúng ta cổ ra thiên tiêu không đợi người khác nhiều lời chấp pháp đường trưởng lão liền dự định xuất thủ đem cổ thành giết cho mang về thẩm vấn một phen nhưng ngay lúc này lúc trước đem lục c ử u huyên bọn người cho thu nhập đến trong lòng bàn tay trưởng lão lại là biến sắc hoảng sợ nói ra không tốt tại lời của hắn rơi xuống trong nháy mắt tay trái của hắn cũng theo đó nổ tung đến lục cựu u y ê n đám người thân ảnh tùy theo hiện lên ở không trung chính một mặt lạnh nhạt vô tình nói ra các ngươi người cổ g i a chính là như thế không thèm nói đạo lý sao lúc này người trưởng lão kia sắc mặt đã đối với lục cựu huyền kiên kỵ đến cực hạn lúc trước hắn cảm nhận được một trận không thể địch nổi lực lượng từ trong lòng bàn tay của hắn bạo phát đi ra tuyệt đối là siêu việt nhân tiên kỳ chí ít cũng siêu việt địa tiên đặt đến tiên tiên cấp bậc lực lượng mà loại lực lượng này xuất hiện tại một tên tiểu đ ố i trên thân điểm này liền trở nên cực kỳ không thể tưởng tượng đứng lên ngay tại cổ ra các trưởng lão dự định tiếp tục xuất thủ thời điểm một giây sau một bóng người đột lối giống như xuất hiện tại hiện trường khi nhìn đến vị kia thân h n h thời điểm ở đây các trưởng lão cũng không khỏi thở dài một hơi sau đó một mực cung kính nói ra đường chủ người đến chính là chấp pháp đường đường chủ cổ vạn thiên thiên tiên đ ỉ n h phong tu vi khi nhìn đến chấp pháp đường đường chủ đều thời điểm xuất hiện cổ thành giết nội tâm cũng tuyệt vọng đến cực hạ xong lần này bọn hắn mạch này người đều muốn đi theo tao thương mà mấy vị trưởng lão kia thì là giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường vội vàng nhìn về hướng cổ vạn thiên mở miệng nói đường chủ người này không nhìn chúng ta chấp pháp đường minh nghiêm còn đối với chúng ta xuất thủ còn xin đường chủ xuất thủ đem hắn cho bắt về lý thiên bọn người lúc này thân sắc cũng theo đó chăm chú Liên tại bọn hắn đều chương hai trăm sáu mươi bảy ngươi tính là cái gì để bọn hắn nói xin lỗi ta chương hai trăm sáu mươi bảy ngươi tính là cái gì để bọn hắn nói xin lỗi ta ngay tại toàn bộ người đều coi là sự tình liền như vậy bỏ qua thời điểm dù sao trước mặt cổ vạn thiên thế nhưng là thiên tiên cường giả lục cựu huyên lại thế nào lai lịch bất phàm chí ít cũng hẳn là cho một tôn thiên tiên cường giả mặt mũi đi nhưng là không nghĩ tới lục cựu huyên cười lạnh một tiếng nói ra người tính là cái gì để bọn hắn cùng ta xin lỗi và không mà nói chuyện hôm nay ta sẽ không từ bỏ ý đồ nghe được lục cựu huyên lời nói mọi người ở đây s ắ c mặt cũng thay đổi duy chỉ có lý thiên bọn người giống nhau bình tĩnh của ngày xưa mà chính là bởi vì lục cựu huyên lời nói này để cổ vạn thiên không khỏi kiên kỵ lục cựu u y ê n kiêu căng như thế chẳng lẽ là có cái gì đủ để dựa vào vốn liếm phải không cái thứ hai tôn nhân tiên sơ kỳ gia chủ nghe vậy biến sắc vội vàng quát to lớn mật lại dám tại đường chủ trước mặt phát ngôn bừa bãi còn xin đường chủ xuất thủ đem bọn hắn chém giết lấy đó ta cổ ra uy nghiêm không thể xâm phạm nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là một giây sau cổ vạn thiên liền hư lạnh một tiếng nhìn về phía bọn họ nói chuyện ngọn nguồn ta đã biết rõ ràng chính là thủ hạ các ngươi t ử đệ ngang ngược càng rỡ không có việc gì gây chuyện nhường chiêu chọc phải người khác hiện tại cho ta hướng bọn họ nói xin lỗi đi cổ vạn thiên lời nói để bọn hắn hai người nhất thời cứ thế ngay tại chỗ nụ cười trên mặt cũng biến mất theo không thấy đứng lên sau một lát mới mở miệm khắc khuôn mặt là vẻ phẫn nộ đạo cổ vạn thiên ngươi thế nhưng là ta người cổ g i a chẳng lẽ là muốn trợ giúp ngoại nhân tới đối phó chúng ta cổ g i a phải không ân lớn mật ngươi đây là đang chất vấn bản tòa sao cổ vạn thiên hừ lạnh một tiếng trong chốc lát uy áp kinh khủng tùy theo quét sạch tại hai người bọn họ trên thân tại to lớn dưới uy áp sát mặt hai người nhất thời biến thành màu tím xanh bọn hắn tự nhiên là có thể nhìn ra cổ vạn thiên là thật tức giận lúc này mới tâm không cam tình không nguyện nhìn về phía lục cựu h u y n nói xin lỗi vị tiểu hữu này không có ý tứ là tộc nhân của chúng ta trêu chọc đến ngươi ta ở chỗ này hướng bọn hắn xin lỗ c ò nói n đi lục cựu hên nhìn khẽ, mở ộ về hướng lúc trước chấp pháp đường mấy vị nhân tiên đình phong trưởng lão mấy vị trưởng lão kia sắc mặt trong chốc lát cũng khó coi tiểu tử này lại dám để bọn hắn xin lỗi hắn có thể chịu được nỗi phẫn nộ của bọn hắn phải không l i ê n tại bọn hắn dự định c ư n g ép xuất thủ thời điểm cổ vạn thiên mở miệng xin lỗi đường chủ thế nhưng là trên mặt của bọn hắn tràn đầy chân kinh rất hiển nhiên là không nghĩ tới cổ vạn thiên thế mà lại để bọn hắn xin lỗi phải biết bọn hắn thế nhưng là đại biểu cổ vạn thiên mặt mũi nha bọn họ nói xin lỗi cái này cùng gãy cổ vạn thiên mặt mũi có gì khác biệt ta nói xin lỗi cổ vạn thiên lời nói không cho phản bác bốn vị trưởng lao thấy thế cũng chỉ có thể túi đ ầ u xuống bất đắc dĩ nói ra vị tiểu hữu này chuyện lúc trước là chúng ta không đối xin hãy tha thứ lúc này lục cự u y ề n cũng có chút kinh ngạc rất hiển nhiên là không nghĩ tới bọn hắn thế mà thật nói xin lỗi nhưng là trung quốc có câu ngạn ngữ nói hay lắm đưa tay không đánh người mặt t ơ i cười nếu bọn hắn đều nói xin lỗi vậy mình cũng không có tất yếu nắm lấy không thả c ú t đi lần sau các ngươi cũng sẽ không gặp được ta tâm tình để cho các ngươi cơ hội giải thích lục i ể u huyên phất phất tay nói ra hai vị kia gia chủ lúc này mới mặt đầy oán hận đi vào trên mặt đất sẽ được phế bỏ bốn vị gia tộc đệ tử mang về mà cổ vạn thiên cũng phất phất tay ra hiệu để cái kia bốn vị trưởng lão đi đầu trở về đợi cho bọn hắn đều lúc rời đi cổ vạn thiên mới nhìn hướng lục có chút hiếu kỳ d ò hỏi không biết vị tiểu hữu này đến cùng là tới từ phương nào thế lực đâu a đây là muốn biết ta đến từ tại chỗ nào sau đó tốt chạm thảo trừ căn sao lục cựu huyên cười như không cười nhìn qua cổ vạn thiên đạo lần này biểu lộ để cổ vạn thiên nội tâm cũng không khỏi sợ hai đứng lên nhưng cũng chỉ có thể vừa cười vừa nói cũng không phải là chỉ là muốn cùng lục tiểu hữu thế lực sau lưng kết bạn một phép thôi nói cho ngươi cũng không sao ta đến từ tại nam vực lục ra đi tìm đi lục cựu huyên nói đi liền dẫn lý thiên bọn người rời khỏi nơi này mà đợi đến lục cựu u y ê n rời đi về sau cổ vạn thiên mới phất phất tay trong chốc lát mấy tên thấy không rõ dung mạo áo bào đen sứ giả đi vào bên cạnh hắn đi nam vực t r a một chút lục ra đến cùng là lai、like、lịch gì cổ vạn thiên nhàn nhạt nói ra theo lời của hắn rơi xuống lúc trước bị hắn triệu hắn mà đến mấy tên áo bào đen sứ giả cũng biến mất theo không thấy đây là cổ gia chuyên môn bồi dưỡng oanh cắt chuyên môn dùng để trợ giúp cổ gia thu thập tình báo ám sát đ ị c h nhân mà có thể đi vào đến trong đó trên cơ bản đều là đại thừa kỳ trở lên cấp bậc nhìn qua lục cựu lên bọn người rời đi bóng lưng cổ vạn thiên trên khuôn mặt cũng không khỏi xuất hiện có chút vẻ kiên rẻ mặc dù ta có thể cảm nhận được ngươi còn không có bước vào lại là gì thường nguy hiểm hy vọng ngươi không phải chúng ta cổ gia địch nhân đi nói đi cổ vạn thiên cũng biến mất theo không thấy một bên khác đi theo lục cựu huyên bên người cổ thành rết trên nét mặt tràn đầy c h ấ n kinh sau một lát mới tới kịp mở miệng chỉ gặp cổ thành rết khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp lục tiểu hưu ngươi đến cùng là lai lịch gì từ hôm nay tình huống đến xem lời nói hắn ngày đó tiện tay kết lại thiện duyên tự a hồ đạt được vượt qua hắn tưởng tượng hồi báo n h à mà nghe được hắn lục cựu huyên bước chân cũng có chút dừng lại sau đó cười một cái nói ta tôi chỉ là một tu tiên giả mạt h ô i lai lịch cái gì liền không nói nghe được lục cựu huyên lời nói cổ t h a n h rết lúc này cũng minh bạch lục i ể u huyên hẳn là không có ý định cho mình cái gì gánh vác nhưng vô luận như thế nào cổ t h a n h rết hay là mở miệng nhắc nhở mặc dù ta biết lục tiểu hữu thế lực sau lưng hẳn là rất cường đại nhưng là vô luận như thế nào cổ g i a cường đại vượt qua tưởng tượng của ngươi nếu là có thể lời nói tốt nhất đừng cùng cổ g i a là đi ta bên này còn có chuyện muốn đi xử lý trước hết không phục bồi cổ t h a n h rết nói đi liền trực tiếp rời khỏi nơi này chỉ còn lại có lục i ể u huyên một đoàn người đứng tại chỗ mà lục cựu huyên thì là suy tư một phen đằng sau bắt đầu nhịn không được mở miệng liên lạc các ngươi cổ ra đến cùng là lai lịch gì nghe vậy cổ thiên lạc cũng không khỏi rơi vào trầm tư trên mặt có chút chần chờ nhưng vẫn làm ở miệng nói ra mặc dù ta cũng có chút hoài nghi nhưng là căn cứ chúng ta cổ ra lịch sử mà nói chúng ta cổ ra tựa hồ nguyên bản không phải thiên linh châu sinh trưởng ở địa phương thế lực chương 268, đến từ thượng đạo châu cổ ra chương 268, đến từ thượng đạo châu cổ ra ta cũng là một lần tình cờ biết được chúng ta cổ ra tựa hồ không phải thiên linh châu thế lực mà là thượng đạo châu thế lực nhưng là bởi vì gia tộc phát sinh kỵ biến tại vô số năm trước mới đem đến thiên linh châu bên trong đến mặt khác nghe nói là vì hoàn thành hạng nào đó sứ mệnh mới tại thiên linh châu bên trong dừng lại nghe được cổ thiên lạc lời nói lục cựu h y ê n giữa lông mày cũng không khỏi nhữ lại hắn có thể cảm nhận được tại bây giờ bên trong cổ ra cũng không giống như là mặt ngoài như vậy bình tĩnh trong không khí che giấu một tia ma khí nhưng lục cựu h y ê n cũng không có đi xen vào việc của người khác nếu không phải lúc trước vì cho long ngạo thiên gia hỏa này cướp đoạt một viên lòng châu lời nói lục cựu h y ê n cũng sẽ không ra tay trợ g i ú p vương ra chấn áp vạn ma thiên vương tốt đi thôi đi trước trung vực dạo chơi đi trong khoảng thời gian này một mực tại đi đường cũng còn không có hảo hảo chơi qua đâu cựu huyên ngáp một cái nói ra cổ thiên lạc thấy thế vội vàng đi ở phía trước cho bọn hắn dẫn đường cùng lúc đó tại cổ gia gia tộc trong cung điện chỉ gặp lúc trước một đám c á c gia chủ đều tụ tập cùng một chỗ mà hai vị kia nhân tiên sơ kỳ gia chủ khi nhìn đến cổ thành i ế t đằng sau sắc mặt bất thiện nói ra thành i ế t tên i tiên là ngươi mang tới khách nhân đi ngươi chẳng lẽ là muốn phản bội chúng ta cổ g i a phải không thế mà mang theo loại người này đi tới cổ g i a bên trong bọn hắn vừa lên đến liền trực tiếp cho cổ thành rết cải lên một cái cái mũ không chút nào cho cổ thành rết cơ hội giải thích trực tiếp quay đầu đối với cổ huyết lên một mực cung kính nói g a t ộ trưởng cổ thành rết tặc tử lang â m cổ ò n xin tộc trưởng nghiêm tộc tra c thành giết là vội i ệ c ác bất tận hạng người phải người Cổ thành vội vàng đứng ra nói ra một khi tộc trưởng đều ra lệnh lời nói liền xem như thiên linh đạo nhân đều chưa hẳn có thể tại cổ ra phía dưới bảo trụ người mà liền tại lúc này cổ huyết u yên cuối cùng mở miệng đủ cổ huyết u yên nhàn nhạt nói ra trên người kim tiên khí tức trong chốc lát liền để mọi người ở đây tất cả các miệng hai vị kia nhân tiên sơ kỳ gia chủ thấy thế trên mặt có chút vui mừng rất hiển nhiên bọn hắn đều cho rằng tộc trưởng muốn xuất thủ không hề nghĩ tới một giây sau cổ huyết viên nhàn nhạt nói ra việc này ta đã xem ở trong mắt chính là các ngươi hai nhà tử đệ tới cửa gây chuyện trước tài nghệ không bằng người thua rất bình thường thế nhưng là tộc trưởng đủ còn coi ta là tộc trưởng lời nói chuyện hôm nay như vậy bỏ qua hai đại nhân tiên sơ kỳ gia chủ còn muốn nói thứ gì cũng là bị cổ huyết viên hử lạnh một tiếng trực tiếp đánh gãy bọn hắn sắc mặt t h o á n cũng chỉ có thể đáp ứng xuống mà cổ huyết uyên thì là quay đầu ở giữa nhìn phía cổ thành rết suy tư sau một lát mới mở miệng nói thành rết nói một chút đi ngươi mời tới những người kia đến cùng là lai lịch gì nghe vậy cổ thành rết trên mặt lóe lên một tia khó xử bị cổ huyết uyên thu vào trong đáy mắt làm sao loại chuyện này cũng không thể nói ra sao lao tổ cũng không phải là chỉ là ta cũng không biết lục tiểu hữu lai lịch cùng lục tiểu hữu kết bạn cũng vẻn vẹn bởi vì tại phong đan quốc thời điểm từ đối phương trong tay mua đến một khối tiên dương kim mà thôi cổ thành rết trên mặt có chút hơi khó nói ra cổ huyết uyên thì là nhẹ gật đầu trên mặt nhìn không ra có chút gọn sóng sau một lát cổ huyết u yên phất phất tay hứng hở nói các ngươi đi xuống trước đi tộc trưởng ta còn có chuyện muốn đi bận điệu là đợi đến ở đây già chủ bọn họ đều rời đi đằng sau c ổ ngàn vạn thân ảnh mới từ trong chỗ tối chậm rãi nổi lên cổ huyết u yên nhàn nhạt dò hỏi ngàn vạn cha rõ ràng lai lịch của đối phương sao tạm thời còn không có chỉ bất quá trên người của đối phương có chút cổ quái lúc trước ta có dự định xuất thủ ý nghĩ nhưng là nội tâm có một loại rất mãnh liệt trực giác nếu là xuất thủ hẳn phải chết không nghi ngờ nói đến đây c ậ ngàn vạn sắc mặt cũng theo đó ngưng trọng còn thỉnh thoảng hiện lên một tia nghĩ mà sợ chi sắc rất hiển nhiên đối với, với m ì nhưng t r chính là cường đại như thế cổ ngàn vạn lại là tại một cái còn không có bước vào đến đại thừa kỳ h i ể u bối trên thân cảm nhận được cảm giác á t bách cái này khiến cổ huyết viên cũng không khỏi hiếu kỳ trong miệng lẩm bẩm nói cũng không biết đây là nhà ai hậu bối có thể có nhiều như thế át chủ bài chỉ sợ là lai lịch bất p h ả m nha nhưng là cũng không có đối với chuyện này tốn hao quá nhiều thời gian cổ ngàn vạn liền mở miệng trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng tộc trường vật kia cũng nhanh muốn phá phong mà ra ân chấn áp vật kia quá lâu lại thêm không ít người đều nhận được phản vệ đoán chừng còn có trăm năm thời gian tên kia liền muốn giết ra tới chỉ hy vọng đến lúc đó chúng ta cổ ra có thể có người chấn áp được nó đi nói đến đây cổ huyết tuyên trên khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ ngay cả hắn một tôn kim tiên cường giả đều thúc thủ vô sách sự tình lại thế nào có thể là nhẹ nhàng như vậy liền có thể giải quyết hết đây này lắc đầu cậu ngàn vạn thân ảnh cũng biến mất theo không thấy lộ ra là như vậy cô đơn bốn trên thực tế ở trung vực bên trong cũng không có quá nhiều có thể vui l ù a địa phương chỉ là trung vực tương đối phồn hoa mà thôi cùng tu sĩ thực lực mức độ lớn tăng lên mà thôi nhìn qua lục cựu huyên bọn người một bộ bình tĩnh g á n g vẻ cổ thiên lạc một mặt bất đắc di nói ra lục cựu huyên lắc đầu khắp khuôn mặt là bình tĩnh c h i sắc không có việc gì coi như dạo chơi giải sầu một chút ân a nhưng ngay lúc này đứng ở trong góc nhỏ n ô toàn tài lại là kinh ngạc ồ lên một tiếng thuận lợi đem lục cựu u y ê n đám người lực chú ý đều hấp dẫn đi qua sao rồi lý thiên hơi nghi hoặc một chút n ô toàn tài thì là lắc đầu sau đó mở miệng nói không có việc gì chính là gặp một cái người thú vị mà thôi a người thú vị đi thôi đi xem một chút nói đến người thú vị lục c ử u huyên lập tức liền đến hưng thú nhìn phía nô g toàn tài nô g toàn tài đốn thời gian hiểu ý hướng phía cách đó không xa từ dương chỉ đi qua a thu cách đó không xa từ dương thình lình ngáp một cái nội tâm hơi nghi hoặc một chút ta đều hợp thể kỳ đại năng chẳng lẽ còn có thể bị cảm phải không chương 269, t a thu ngươi làm tiểu đ ệ như thế nào chương 269, t a thu ngươi làm tiểu đ ệ như thế nào khí lao ngươi xác định nơi này sẽ có cơ duyên sao từ dương nhìn qua trước mặt di h ư n g viện thân sắc có chút mất tự nhiên nói ra khí lao thì là chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép nói đó là tự nhiên ta cảm nhận được c ự c âm chi thể tồn tại chỉ cần ngươi cùng đối phương song tu đoán chừng có thể để ngươi trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới cái này không được đâu t ừ dương lúc này liền dự định tự tuyệt nhưng là bị khí lao lấy cực kỳ cờ ngạnh thái độ bồi thường tuyệt có cái gì không tốt nơi này chính là di hương viện dùng tiền làm việc rất bình thường đi t ừ dương lắc đầu bất đắc dĩ lúc này mới dự định hướng phía bên trong đi đến nhưng còn không có đi vào cũng là bị một bên chuyển đến thanh âm cho ngăn lại vị huynh đệ kia ta nhìn ngươi tướng mạo không sai có thể kết bạn một phen tử dương tò mò quay đầu đi vừa hay nhìn thấy một đám tướng mà bất p h m người hướng phía chính mình đi tới trong đó đại đa số người cảnh giới từ dương đều có thể cảm nhận được so với chính mình thấp duy chỉ có đi tại ở giữa nhất vị t i a để từ dương loang thoáng có chút nhìn không thấu làm sao có thể đây rốt cuộc là quái vật gì cùng lúc đó tại từ dương thức hải bên trong khí lão khi nhìn đến lục cựu huyền đằng sau k h ắ p khuôn mặt là vẻ khiếp sợ không khỏi nói ra nghe được khí lão lời nói từ dương cũng không khỏi chấn kinh rất hiển nhiên hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khí lão đưa cho đối phương đánh giá cao như vậy khí lão đối phương đến cùng là lai lịch gì điểm này ta cũng không biết chỉ là ta có thể cảm giác được Đối p h ư ơ nhưng g rất i nhiên ể n còn không có b ớ c vào đ ế cảnh i i i ớ t ê ngay nhân, n h lúc này khí lao lại làm ở miệng có cường giả trong bóng tối rình bò không nói trước nói đi khí lao liền trực tiếp cùng từ dương cắt đứt liên lạc chỉ còn lại có đến từ dương một người sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía lục cựu huyền nhưng sau một lát vẫn là hơi thở dài đạo không biết vị đạo hữu này có gì muốn làm ta nói chỉ là muốn cùng ngươi kết bạn một phen thôi lục cựu huyền gãy q u ạ t xếp con trên mặt mỉm cười sau đó nói lúc trước ngược lại là hắn sơ sót đi đến từ dương trước mặt mới cảm nhận được từ dương không tầm t h ư ờ n g mà lại hắn có thể cảm nhận được tại từ dương thể nội còn ẩn chứa một đạo khí tức chỉ sợ là từ dương lai lịch không đơn giản nhất thời vô số loại tiểu thuyết nhân vật chính hình tượng xuất hiện tại trong đầu của hắn đồng thời rất nhanh liền xác định ra ra hỏa này chỉ sợ là ban đầu khí vận chi tử đi cảm nhận được lục cựu hên u y đám người trên thân cũng không có ác ý từ dương lúc này mới có chút thở dài đạo tại hạ từ dương không biết mấy vị đạo h ư u s ư n g hô i như thế nào lục cựu hên u y nhìn thấy lục cựu hên u y mở miệng lý thiên mấy người cũng nhao nhao mở miệng nói không nói nhảm tại hàn huyên đằng sau lục cựu hên u y trực tiếp mở miệng nếu là ta không có đ o á n sai tại từ đạo h ư u trong cơ thể của ngươi còn có một vị không thua tại kim tiên k ỳ cường giả khủng bố đi nghe được lục cựu hên u y lời nói lý thiên đám người sắc mặt nhất thời cũng nghiêm trọng mà từ dương sắc mặt cũng hơi đổi rất hiển nhiên cũng không có nghĩ đến lục cựu hên thế mà lại biết chuyện này nhưng sau một lát sắc mặt hay là có vẻ hơi ngưng trọng một mặt cảnh giác mở miệng nói lục đạo hữu ngươi đang nói cái gì vì cái gì ta không biết a ngươi không biết sao cái kia đã như vậy lời nói vậy ta liền giúp ngươi lấy ra đi dù sao cũng là một cái thai hoàng ẩm lục cựu huyên nhẹ nhàng nói ra theo thanh âm của hắn rơi xuống thiên quỷ sát na ở giữa xuất hiện khi nhìn đến thiên quỷ vương trong nháy mắt từ dương sắc mặt lộ ra không gì sánh được ngưng trọng lại là một cái hắn nhìn không thấu người ngay tại từ dương chuẩn bị động thủ thời điểm lại là nghe được khé than thở một tiếng đạo hữu làm gì hùng hổ dọa người đâu một giây sau theo một sợi khói nhẹ từ từ dương thể nội chậm rãi bay ra rất nhanh liền ngưng tụ trở thành một đạo h ư ảnh mà tại khí lao xuất hiện trong n g a y mắt lý thiên bọn người cũng không làm sao khẩn trương bọn hắn tự nhiên là có thể nhìn ra bây giờ khí lao hẳn là không tại đình phong đ o á n chừng không phải lục cựu huyên đối thủ đi khi nhìn đến khí lao xuất hiện đằng sau lục cựu huyên mới xác định nội tâm ý nghĩ mà từ dương thì làm ở miệng nói các ngươi đến cùng muốn làm những gì ta nói chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi thuận tiện đưa ngươi thu làm tiểu đệ lục cựu huyên cười một cái nói thiên tiêu đều là có ngạo khí c ú n g chi là tử dương đâu đang nghe được lục cựu huyền muốn đem chính mình thu làm tiểu đệ đằng sau tử dương trực tiếp hử lệnh một tiếng nói ra muốn đem ta tử dương thu làm tiểu đệ vậy ngươi cần phải lấy ra đủ thực lực cùng thiên phú đó là tự nhiên lục cựu huyền không có gì bất ngờ xảy ra đáp ứng xuống kể từ lúc này tình huống đến xem tử dương đổi theo công hành cùng vương trường sinh bình thường đều là khí vận c h i tử giống như tồn tại loại này thiên tiêu không thu vào đến nhân hoàng điện làm sao được đi thôi nơi này không phải chỗ động thủ tốt lục cựu huyền nói đi vẹn vẹn dẫm chân liền sẽ tại trận mười mấy người đều mang đi đi tới trung vực thành bên ngoài lấy lục cựu huyền thực lực hôm nay muốn làm đến điểm này tự nhiên là không khó khăn mà tại lục cựu hen xuất thủ trong nháy mắt khí lao sắc mặt nhất thời cũng không bình tĩnh h ó a thần kỳ làm sao có thể ngươi làm sao lại là h ó a thần kỳ cái gì từ dương lúc này cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn hắn nguyên bản có thể nghĩ đến lục cựu hen hẳn là độ kiếp kỳ loại hình tồn tại nhưng nghĩ như thế nào cũng không dám muốn lục cựu hen mới vẹn vẹn h ó a thần kỳ nha cho dù là lúc trước một tay chính mình cũng chưa hẳn có thể làm được ngươi nói cho ta biết đây là một cái hoa thần kỳ hẳn là có thực l ư ợ tiêu chuẩn chương hai trăm bảy mươi một chiêu miều sát chương hai trăm bảy mươi một chiêu miểu sát. Tốt, động thủ đi. lục cựu huyền đứng tại từ dương cách đó không xa nhàn nhạt, nhạt nói ra mặc dù lúc này từ dương biết mình hẳn không phải là lục cựu huyền đối thủ nhưng là cũng muốn biết mình cùng lục cựu huyền thực lực sai biệt đến cùng lớn bao nhiêu còn nữa thân là thiên tiêu cùng số mệnh tri tử từ dương có độc thuộc về mình ngạo khí lại thế nào khả năng không đánh m à hàng đầu coi chừng từ dương làm tốt chính mình thức mở đầu trong chốc lát liền từ lục cựu huyền trong mắt biến mất không thấy gì nữa về phần một bên khác lý thiên bọn người nhìn qua một màn này thì là bắt đầu nói chuyện say sưa đứng lên các ngươi cảm thấy từ dương có thể tại lao đại trong tay kiên trì bao lâu trần nguyên nhiêu có hứng thú nhìn về phía hai người phương hướng từ thi nhị trầm tư một lát sau đó mở miệng nói có thể làm cho lão đại coi trọng như thế ta cảm thấy c h ỉ ít ba chiêu đi cũng không phải là ta cảm thấy một chiêu như vậy đủ rồi đối với lục cựu huyền tương đối hiểu rõ lý thiên diêu lắc đầu một mặt chắc chắn nói rất hiển nhiên đều có thể cùng đại thừa nhân tiên đối chiến lục cựu huyền đối phó một cái hợp thể kỳ t ừ dương còn không phải có tay là được tại mọi người nhìn kỹ giữa chỉ gặp trong chốc lát t ừ dương liền tới đến lục cựu huyền trước mặt trong tay trái thiêu đốt lên liệt hỏa hừng hướng lục cựu huyền đấm tới một quyền nhưng lục cựu huyền lại là một bộ bình tĩnh bộ dáng h ẳ ngay đến đấm đánh đầu dương nắm trúng từ sắp c ủ hắn thời h điểm, lục kiểu u ề n vươn mới sau giống như l đó ậ p m tại phen con rồi một phen, lực lượng kinh khủng con lượng lực rồi một t một ừ dương nhìn kỹ giữa dễ dàng mà đem bất động minh vương thân cho đánh tan trực tiếp đem t ừ dương cho đánh bay ra ngoài tại châu ngã xuống đất trọng thương nhìn qua một màn này lục cựu huyên lắc đầu bất đắc dĩ nguyên bản còn dự định khống chế một chút lược đạo nhưng sơ ý một chút liền dùng sức quá mạnh chỉ hy vọng tiểu tử kia trước mắt không có trôi qua đi trên mặt đất nằm một hồi lâu từ dương trên khuôn mặt tràn đầy hoài nghi nhân sinh một đường đến nay hắn đều là chiến đ ề u bại nhưng không có nghĩ đến lần thứ nhất bị người đánh cho hoài nghi nhân sinh khí giả ngươi nói ta coi là thật không bằng hắn sao ai nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên đương đại chỉ sợ là kẻ này thời đại gặp vợ hắn là của ngươi bất hạnh cũng là ngươi vạn hạnh khí giả khó được trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệm nói mới chậm dai đứng dậy đến nhìn về phía lục cựu huyền trong ánh mắt tràn đầy bội phục c h i sắc sau đó nói ra ta còn có một kế nếu là ngươi có thể tiếp được lời nói như vậy tâm ta cam tình nguyện trở thành tiểu đệ của ngươi phóng ngựa đến đây đi lục cựu huyền hướng phía tử dương vẫy vây tay nói ra thấy thế tử dương cũng không biết điều nữa trong chốc lát cả người liền xuất hiện ở trên bầu trời trong miệng tràn đầy tự lẩm bẩm đứng lên một chiêu này chính là ta từ sinh tử ma luyện bên trong nội tâm có cảm giác mà sáng tạo ta đem nó mệnh danh là phật nộ thiên viêm tại tử dương lời nói không ngừng hạ xuống xong vô số họa diễm từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra hướng phía lòng bàn tay của hắn tụ tập mà đi cùng lúc đó lý thanh đế mấy người cũng không khỏi kinh ngạc đứng lên coi ý tứ đây là địa hỏa tại đế huyền đại lục bên trong cho dù là h ỏ a diễm cũng tồn tại đẳng cấp phân chia từ thấp đến điểm cao hẳn là p h à m hỏa như thế h ỏ a diễm chính là dùng cho tạ vật thiêu đốt thời điểm chỗ sinh ra mà hình thành nhiệt độ bình thường không cao chỉ ở ngàn độ tả hữu tại p h à m hỏa phía trên thì là chân hỏa cái gọi là chân hỏa chính là tu sĩ thôi động tự thân lực lượng sinh ra một loại h ò diễm uy lực cần phải so phản hỏa mạnh mẽ hơn không ít trên chân hỏa chính là linh hỏa linh hỏa đã đản sinh ra linh trí của mình trong chốc n lát một cái to như bóng rổ màu vàng óng hoa sen xuất hiện tại từ dương trong lòng bàn tay hình thành đừng nhìn đẹp mắt nhưng là huy lực lại là cực kỳ khủng bố thậm chí hồ không gian chung quanh đều loang thoang có loại vặn vẹo hào rất đi thẳng đến ngũ khiếu bên trong chạy ra đến một nhóm máu tươi từ dương cũng đã đạt đến cực hạn của mình lập tức trực tiếp đem phật nộ thiên viêm hướng phía lục cựu huyên ném đi mà khi nhìn đến phật nộ thiên viêm thời điểm lục cựu huyên sắc mặt cũng hơi chăm chú một chút có ý tứ một cách này lại có đủ để địch nổi độ kiếp đỉnh p h o n g lực lượng lục cựu huyên hơi kinh ngạc nói nhưng là lại nghĩ đến đối phương là khí vận c h i tử chút thực lực ấy cũng không tính là cái gì bất quá nếu đối phương đều dùng đi ra át chủ bài như vậy lục cựu huyên lại không chăm chú một chút vậy thì có điểm không lễ phép đã như vậy lời nói vậy liền đến thử xem ta một chiêu này đi loạn phi phong chủ y pháp một chiêu này chính là lục cựu huyên đi tới đế huyền đại lục bên trong sáng tạo đi ra cái thứ nhất linh thuật mặc dù vẹn vẹn nó dai nhưng là đối với hắn mà nói lại là có cực kỳ trọng yêu ý nghĩa theo lục cựu huyên trong tay xuất hiện một thanh đại truy trong chốc lát lục cựu huyên thân ả n h liền biến mất không thấy lại lần nữa thời điểm xuất hiện đã là tại phật nộ thiên viêm trước mặt chỉ gặp lục cựu huyên một k í c h toàn lực hướng phía phật nộ thiên viêm đánh tới nhưng là kinh ngạc chính là lục cựu u y ê n một cách này thế mà không có đem phật nộ thiên viêm dẫn giáp bạo mà lục cựu huyên cũng không có vì vậy mà dừng lại mà là đối với phật nộ thiên viến hành giống như mưa to gió lớn nện gõ đang rơi xuống mới ngừng lại được lúc này phật nộ thiên viêm cũng theo đó chậm rãi rơi xuống đất bên trong rơi xuống lục cựu huyền trong tay lần này ngươi có thể phục lục cựu h u y ề n nhìn về phía t ừ dương cười một cái nói mà lúc này t ừ dương cả người đều biến thành một pho tượng sau một lát mới đắng chắt nói ta phục nói đùa kể từ lúc này tình huống đến xem chính mình nếu không phục lời nói một giây sau liền bị lục cựu h u y ề n cho nệ cho khi nhìn đến t ừ dương nhận thua đằng sau lục cựu h u y ề n mới tiện tay đem phật nộ thiên viêm cho ném về phía hắn sau đó mở miệng nói nếu là ngươi cần sử dụng lời nói chỉ cần dùng sức đem nó ném ra liền có thể phật nộ thiên viêm Đã điểm đi. điện đệ điện đệ bị bị bạo, bài kịch vị vị lục liệt là cho dương lưu lại chỉ có công kích có cũng coi cho cái át chủ kiểu thời mới huyền phong nhận thể nhân hoàng điện vị thứ hai đệ tử. Trưng 271, nhân hoàng điện vị thứ ấn, dẫn dương Trưng Trưng tử một át tử. tử. sau một lát tử dương vẫn là không nhịn được hiệu kỳ mở miệng hỏi l ã o đại không biết ngươi cần ta làm những gì Cần n gia ư ơ làm những gì? g i nhập người của ta hoàng điện trở thành đệ tử như thế nào lục cựu huyền suy tư một trận sau đó cực kỳ quả quyết mở miệng nói dù sao nhân hoàng điện bây giờ là cất bước mới bắt đầu khẳng định là cần đại lượng tân sinh huyết dịch gia nhập vào trong đó nhưng nhân hoàng điện cần đều là tinh anh tuyệt đối không cần vui sắc cũng chỉ có từ dương loại cấp bậc này thiên tiêu mới có lấy bị lục cựu huyên lồi kéo tư cách mà đang nghe được lục cựu huyên lời nói từ dương cũng không khỏi ngốc trệ một lát sau đó mang trên mặt có chút hiếu kỳ hỏi nhân hoàng điện là cấp bậc gì thế lực cấp bậc gì nếu là nhất định phải tới phân chia lời nói hẳn là ngũ lưu đi lục cựu huyên cẩn thận suy tư một phen sau đó mở miệng nói ra dù sao trước mắt dựa theo cảnh giới nhân hoàng trong điện chiến lực mạnh nhất là thuộc lý thanh đế nghe vậy từ dương trầm mặc nhưng sau một lát hắn ngẩm đầu lên khắc khuôn mặt là kiên định biểu lộ sau đó nhẹ gật đầu bá ân đứng dậy đi về phần lễ gặp mặt lời nói ta muộn một chút sẽ cho ngươi bất quá bây giờ có phải hay không nên cân nhắc để cho ngươi vị sư tôn này đi ra gặp một lần đâu lục c ử u huyên nói đi một đạo như thiểm điện ánh mắt tùy theo nhìn chăm chú đến từ dương trên tay đeo trên mặt nhẫn theo lục c ử u huyên lời nói rơi xuống từ dương sắc mặt nhất thời liền ngưng trọng đang định giả ngu làm cứ thế nhưng là một giây sau khí lao thần hồn liền hiện lên ở trước mặt của bọn hắn chỉ gặp khí lao một mặt bất đắc dĩ sau đó thở dài đạo gặp qua tiểu hữu không biết tiểu hữu là khi nào phát hiện được ta khí lao chăm mối vẫn không có c á c giải nguyên bản hắn còn t nhưng không có nghĩ đến thế mà còn là bị phát hiện thấy thế lục cựu huyên ngược lại là không có cảm giác kỳ quái chủ yếu là đã sớm nghĩ đến tại ngay từ đầu lúc gặp mặt liền có điều sinh nghi bất quá vẫn là ở phía sau mới xác định lục cựu huyên không tiêu ngạo không tự tin nói n g h e vậy khí lao cũng bình thường trở lại dù sao lục cựu huyên lai lịch chỉ sợ cực kỳ khủng bố có thể nhìn ra chính mình tồn tại cũng là không tính là chuyện kỳ quái gì sau một lát khí lao có chút thở dài đạo còn xin tiểu hữu không cần đem ta tồn tại để lộ ra đi dù sao ta còn có cựu gia tại thế nếu là bị nó biết chỉ sợ là sẽ dẫn tới phiền t o á i không nhỏ đó là tự nhiên lục cựu h u y ê n lời nói rơi xuống khí lao thần hồn mới trở lại từ dương thể nội mà lúc này từ dương khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm liền bị lục cựu h u y ê n cho xem thâu ở tại thể nội khí lao cũng không ngừng an đ u ổ i lục tiểu hữu lai lịch cực kỳ bất phẳng chỉ sợ là đạt đến siêu cấp thế lực cấp bậc cho nên hảo hảo ôm vào cái đùi này đi đối với ngươi tốt đối với ta cũng tốt từ dương cũng chỉ có thể đáp ứng xuống sau đó lại nhìn về phía lục cựu u y ề n thời điểm chỉ gặp lục cựu u y ề n có chút dậm chân trong chốc lát không gian lại lần nữa biến hóa lại nh bọn hắn đã về tới di hồng b i ệ t cửa tại cửa ra vào hai vị nữ tử ngay tại đối với bọn hắn làm điệu làm bộ thẹn thùng hô công tử tiến đến chơi nha lục cựu huyên bản thân liền đối với tại loại địa phương này không thú vị cho nên liền dự định mang theo từ dương bọn người rời đi còn nữa cho từ dương lễ gặp mặt hắn cũng đã có dự định chính là lúc trước cổ thành r ế t đến đến nhân tiên truyền thừa chắc hẳn đối với từ dương tới nói cũng coi là một phần rất chân quý lễ vật đi bất quá nhưng vào lúc này lục cựu huyên đúng là cảm nhận được cái gì hơi kinh ngạc nhìn về phía một bên khác mà ở bên kia đạo thân ảnh kia cũng cảm nhận được lục cựu u y ê n á n h mắt bất quá tại nàng x lại là không người tràng diện ở tại bên người một vị người mặc áo trắng thanh niên đối với ôn hòa nói sư muội ngươi đang nhìn cái gì đâu cảm nhận được thanh niên ánh mắt nữ tử không khỏi có chút chẳng ghét nhưng vẫn là gạt ra vẻ t ư ơ i cười sau đó nói không nhọc lầm sư huynh quan tâm chỉ là h ảo g i á p thôi nói đi liền rời đi nơi này thấy thế thanh niên hử lạnh một tiếng thể nội tràn ngập ra một trận bất thiện khí t ứ c sau đó sắc mặt âm trầm nói ra c h o xem ngươi chỉ có thể là ta bốn có ý tứ là ngạo tuyết cô đương lúc này lục cựu u y ê n bọn người về tới cổ ra cảnh nội mà lý thiên bọn người tự nhiên cũng lưu ý đến lục cựu u y ê n ánh mắt lý thanh đế như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra ngay vậy những người còn lại cũng nhao nhao nhẹ gật đầu dù sao trừ cổ ra gia, gia tộc thịnh điện bên ngoài bọn hắn quả thực là nghĩ không ra vì sao nạo tuyết cô nương sẽ xuất hiện ở chỗ này mà lại đối phương thế nhưng là hợp hoan tiên tông thành nữ tới tham gia cổ g i a gia tộc thịnh điện chương ũ n g coi là một hai trăm bảy mươi hai từ dương lúc này cảm động đến nằm xuống chương hai trăm bảy mươi hai từ dương lúc này cảm động đến nằm xuống lục tiểu hữu tìm ta tại nhận được cổ thiên lạc tin tức đằng sau cổ thiên à n h h sát ơ k h n lạc hít sâu một hơi sau đó đem chuyện lúc trước nói ra cuối cùng lại phụ lên phân tích của hắn nếu là ta không có đoán sai điện chủ hẳn là muốn đem ra chủ trong tay ngươi nhân tiên cường giả truyền thừa cho mua lại dù sao gia chủ ngươi lấy được cường giả truyền thừa chính là hỏa diễm loại hình mà chúng ta trong hoàng điện mới gia nhập đệ tử tựa hồ chính là dùng hỏa diễm nhất đạo nghe được cổ thiên lạc phân tích cổ thành sắt cũng không khỏi kích động dù sao truyền thừa này ở trong tay của hắn tựa như là khoai lang b ỏ n g tay bình thường cùng chính mình công pháp tu luyện thuộc tính không xứng đôi còn nữa có dòng chính người muốn cất đoạt nếu không phải là đồng tộc không được chém giết nói chỉ sợ là đã sớm đập thủ bây giờ lục cựu h u y ê n lại muốn đây đối với hắn tới nói khẳng định là một tin tức tốt thế là không cần nghĩ ngợi cổ thành sắt rất nhanh liền tới đến lục cựu h u y ê n trước mặt lục tiểu hữu ngươi tìm ta có chuyện gì ta nghe nói trong tay ngươi có một vị nhân tiên cường giả tối đỉnh truyền thừa ta cũng không khi dễ đâu những tài nguyên này đầy đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn đột pháo đem nó bán cho ta đi lục i ể u h u y ê n không chút nghĩ ngợi nói ra sau đó vứt ra một cái n h ậ n chữ vật tiếp nhận n h ậ n chữ vật vẹn vẹn dò xét một chút cổ thành sắt liền một mặt nghiêm túc nói ra nếu lục tiểu hữu nếu mà m u ố n như vậy ta chỉ có thể lựa chọn thành toàn lục tiểu hữu nói đi chỉ gặp cổ thành sắt trong tay xuất hiện một viên màu đen nhánh đĩa đá trong đó còn trộn lẫn lấy một cỗ cảm giác nóng bỏng thậm chí ngay cả không gian cũng hơi bắt đầu và mẹo uy lực khủng bố để ở đây còn không có bước vào đến hóa thần kỳ tu sĩ đều cảm thấy cực lớn khó chịu may mắn cổ thành sắt xuất thủ đem cỗ uy áp này ngăn cản xuống dưới tấm bia đá này là ta tại trở về trung vực trên đường tại cổ ra bên ngoài khải nguyên trong dãy núi tìm tới cường g i ả truyền thừa chỉ là rất đáng tiếc ta không cách nào đạt được đối phương tán thành cho nên không cách nào đạt được truyền thừa cổ thành sắt trên mặt có chút đáng tiếc nói ra n g h e vậy lục cựu huyên cũng nhẹ gật đầu lấy nhãn lực của hắn gặp tự nhiên là có thể nhìn ra tại trong tấm bia đá có tàn hồn khí tức tồn tại nghĩ tới đây lục cựu huyên không chút nghĩ ngợi nói ra từ dương ngươi bái nhập đến chúng ta hoàng điện bên trong ta người điện chủ này cũng không có cái gì tốt cho những vật này liền xem như là cho ngươi l nghe được lục cựu huyên lời nói từ dương lúc này cũng cứ thế ngay tại chỗ sau một lát mới phản ứng được k h ắ p khuôn mặt là kích động nói ra đa tạ địa chủ mà khí lao lúc này cũng cảm khái nói ta hiếu kỷ vị lao hữu kia truyền thừa đi nơi nào nguyên lai là ở chỗ này nha từ dương việc này không nên chậm trễ ngươi tranh thủ thời gian tiếp nhận truyền thừa ta vị lao hữu này mặc dù thực lực không mạnh nhưng là trong tay của hắn thế nhưng là có một đ o ạ tiên hỏa nếu là có thể lấy được nói ngươi phật nộ thiên viêm nhất định có thể trở nên càng thêm cường đại ta đã biết khí lão từ dương một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu sau đó từ cổ thành sắt trong tay nhận lấy truyền thừa bia đá q không, không đợi từ dương kịp phản ứng ở trước mặt của hắn liền xuất hiện một đạo to lớn hỏa diễm thân ảnh ngươi thế nhưng là đến đây tiếp nhận bản tọa truyền thừa đạo thân ảnh kia nhìn về phía từ dương trong ánh mắt tựa như là đang nhìn hướng một đạo sâu kiến bình thường nhưng là không đợi từ dương lại lần nữa kịp phản ứng khí lao tàn hồn liền từ trong cơ thể của hắn phiêu tán đi ra đang nhìn hướng về phía trước mặt hỏa diễm cự nhân đằng sau không khỏi thở dài một hơi đạo xích viêm ngươi cũng vẫn lạc n h à nghe được khí lão lời nói đạo hỏa kia diễm cự nhân nguyên bản chống r ô n g trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một k i a linh trí lại nhìn về phía khí lão trên mặt cứng rắn biểu lộ đột nhiên cũng biến thành cô đơn ngươi là ngay cả ta đều quên sao hoàn toàn chính xác đều đi qua lâu như vậy khí lao bất đắc dĩ thở dài một hơi. sau đó quay đầu nhìn về từ dương mở miệng nói động thủ đi ân ta đã biết từ dương nói đi liền đem tự thân hùng hậu khí tức cho phóng xuất ra trong chốc lát một trận sóng nhiệt quét sạch toàn bộ không gian truyền thừa để trước mặt hỏa diễm cự nhân cũng có chút kinh ngạc rất nhanh liền dậm chân một cái sau đó mở miệng nói ra ngươi có tư cách thu hoạch được truyền thừa của ta ngươi có thể nguyện thu hoạch được truyền thừa của ta văn bối nguyện ý từ dương bản thân liền là hướng về phía truyền thừa tới lại thế nào có thể sẽ tự tới đâu vội vàng thở dài đạo vậy liền buông lỏng tâm thần tiếp nhận tốt truyền thừa của ta đi nói đi hỏa diễm cự nhân liền hóa thành trận trận năng lượng màu đỏ thám tràn vào đến từ dương thể nội mà từ dương lông mày đều nhũ chặt ở cùng nhau rất hiển nhiên đây chính là rất đau bất quá chỗ tốt cũng đồng dạng rất nhiều tại lực lượng hỏa diễm quét sạch phía dưới từ dương nhục thân cùng tu vi đều là tại mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên tại trước đây không lâu mới đột phá đến hợp thể đ ỉ n h phong tu vi vào lúc này tiến một bước hướng phía độ kiếp kỳ đánh tới cùng lúc đó khí lao ngay tại bên ngoài nhìn xem đây hết thảy nhưng là rất nhanh khí lao lông mày lại là nhũ một cái sau đó nhìn về hướng một bên khác chỉ nhìn thấy hiện một đạo người mặc hồng nhạt sắc áo bảo lao giả không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt mình xích viêm đây là ngươi sau cùng một k i a tàn hồn sao ân vạn đoán không nghĩ tới ngươi thế mà cũng vẫn là nha xuất hiện tại khí lao trước mặt chính là truyền thừa chủ nhân xích viêm tiên nhân mà lúc này xích diễm tiên nhân cũng nhận ra khí lao không khỏi thở dài một hơi đạo vạn đoán chính là khí lao tiên vương danh xưng bị người làm hại thôi bất quá có đệ tử trợ rút đoán chừng rất nhanh ta liền có thể tạo nên chân thân đi khí lao thở dài một hơi có chút phiền muốn ó i ngay vậy xích viêm cũng theo đó nhìn về phía đang tiếp thủ hắn lực lượng từ dương gật đầu cười tán dương ngươi đồ đệ này ngược lại là có chút thiên phú dựa theo bây giờ tình huống đến xem lời nói nói không chừng hắn thật đúng là có thể trợ giúp ngươi khôi phục chân thân đâu mặc dù vẹn vẹn một tôn nhân tiên đình phong nhưng là vạn đoán tiên vương giao hữu cho tới bây giờ cũng không nhìn tu vi đây cũng là vì gì xích diễm tiên nhân có thể cùng vạn đoán tiên vương trở thành bạn thân nguyên nhân nhưng ngay lúc này xích diễm tiên nhân tàn hồn lại là trở nên càng thêm mở đi muốn đi sao ân ta bản thân liền là một cái mất đi người lưu lại cái này bôi tàn hồn vẹn, vẹn vì lưu lại truyền thừa của ta tôi đợi đến hắn đem lực lượng của ta toàn bộ hấp thu hẳn là có thể bước vào đến trong độ kiếp kỳ mà lúc kia cũng là ta thời điểm nên rời đi chương 273, phá độ kiếp kỳ một chút mất tập trung liền hóa thần trung kỳ chương 273, phá độ kiếp kỳ một chút mất tập trung liền hóa thần trung kỳ theo xích diễm tiên nhân lời nói rơi xuống cách đó không xa từ dương khí tức quanh một tiếng bỗng nhiên tăng cường trực tiếp bước vào đến độ kiếp kỳ bên trong mà lúc này xích diễm tiên nhân tàn hồn cũng biến mất theo không thấy đợi đến vạn đoán tiên vương quay đầu thời điểm đã không thấy xích diễm tiên nhân thân t n h ai tiên đạo một đường trung vi là không gì sánh được tạc khốc không thành tiên đế trung vi sâu kiến cho dù là kìm tiên vĩnh sinh b tại cường giả đ ỉ n h cấp trong mắt cũng chỉ là một cái tiện tay có thể lấy bóp chết tồn tại thôi vạn đoán tiên vương lắc đầu thầm nghĩ một bên khác ở bên ngoài theo bầu trời không ngừng âm c h ầ m xuống mọi người ở đây sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng lên đừng nhìn thời gian trước mắt l à qua nhưng bên ngoài đã qua gần bảy ngày thời gian nhanh như vậy liền muốn đột phá đến độ kiếp kỳ lý thanh đế cũng có chút khiếp sợ nói ra đồng thời cũng có chút bội phục đứng lên lục cửu huyền tầm mắt t u y tiện lôi kéo một người thiên phú đều như vậy chi khủng bố cái này khiến hắn cũng không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không nhịu áo ngay tại lý thanh đế quay đầu dự định nhìn về ph lại là nhìn thấy lục cựu huyên thể nội cũng chuyển tới một trận khí tức kinh khủng cảm nhận được cố khí tức này khủng bố lý thanh đế cùng mọi người ở đây cũng không khỏi trận to trong mắt đứng lên nhanh như vậy đã đột phá đến hóa thần trung kỳ rất hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới lục cựu huyên vẹn vẹn nhìn xem người khác độ k i ế p đều có thể thấy chính mình đột phá một cái tiểu cảnh r ơ i đối với cái này lục cựu huyên cũng có chút kinh ngạc chuyện gì xảy ra chúng ta đều không có cảm giác đã đột phá nghe vậy lý thanh đế bọn người nhịn không được cho lục cựu u y ê n ném đi một cái nước mắt trang bức phạm lục cựu u y ê n cũng không chấp nhận hơn một năm nay thời gian hắn ngược lại là không có tận lực đi tu l hết thể đều nước chạy thành sông thật giống như nên đột phá thời điểm đã đột phá cũng không có đối với chuyện này châm trức quá lâu đám người vội vàng nhìn về hướng trên bầu trời tại độ kiếp kỳ trước đó tiểu cảnh giới đột phá cũng sẽ không dẫn tới lôi k i ế p chỉ có tại đột phá đại cảnh giới thời điểm mới có thể dẫn tới lôi k i ế p mà tại đột phá đến độ kiếp kỳ đằng sau mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá đều sẽ dẫn tới một lần lôi k i ế p tẩy lễ rèn luyện mãi cho đến tiên đế cấp bậc đều cần chịu được một phen lôi kép tẩy lễ rèn luyện cùng lúc đó ngay tại không gian truyền thừa bên trong từ dương tùy theo từ từ mở mắt mà tu vi của hắn cũng theo đó đột phá đến độ kiếp trung kỳ nhanh như vậy đã đột phá đến độ kiếp trung kỳ sao từ dương hơi kinh ngạc nói nhưng là lại nghĩ đến đây là một người tiên đ ỉ n h phong đại lao truyền thừa đột phá đến độ kiếp trung kỳ cũng coi là một kiện rất hợp lý sự tình đi không kịp nghĩ nhiều ở tại trong góc khí già mở miệng đi trước độ kiếp lại nói là nghe được khí già lời nói từ dương tùy theo đứng dậy một bước rơi xuống liền hướng phía cổ ra bên ngoài tiến đến mà trên đường đi rất hiển nhiên cũng không có người dám cản lại từ dương dù sao bây giờ từ dương chính là một cái lôi kép hấp dẫn khí nếu là đến gần nói vậy liền cùng một chỗ gặp phải xét đánh đi đi thôi chúng ta cũng theo sau nhìn xem lục c ử u huyên mở miệng một bước rơi xuống liền dẫn bọn hắn đi theo t ử dương bộ pháp r ơ i đi cổ ra đằng sau hồi lâu t ử dương rốt cuộc tìm được một cái vị trí thích hợp đồng thời lôi kếp cũng coi là áp chế không nổi trực tiếp một tia chấp rơi xuống đối mặt với lôi kếp bênh kích t ử dương ty không sợ chút nào tùy ý lôi điện rơi vào trên người mình lưu lại đạo đạo vết thương đồng thời cũng làm cho t ử dương đ ụ c t h â n tại trong lúc vô hình không ngừng mạnh lên đứng lên Tu sĩ bất ì n h n cũng g sẽ s quá khi h đột p đối với tử dương tới nói cũng là không tính là gì dù sao có khí già trợ rút thân là một tôn tiên vương khí giả trong tay có mấy môn thánh phẩm công pháp luyện thể đủ để cho tử dương tu luyện tới kim tiên thậm chí là t i ê n vương cấp bậc lục thân tại cách đó không xa lục cựu huyên mấy người cũng tại một mặt ngưng trọng nhìn qua một màn này đây là độ kiếp kỳ lôi kiếp lôi kiếp hình thức so với lúc trước bình thường lôi kiếp có biến hóa rất lớn cổ thiên lạc lúc này sắc mặt nghiêm túc nói thân là người cổ g i a mặc dù là chi thứ nhưng là cổ thiên lạc chứng kiến hết thệ cũng không phải là lý thiên bọn người có khả năng so sánh một bên khác lý thanh đế cũng đi theo phụ họ nói không sai tại đột phá đến độ kiếp kỳ đằng sau mỗi một lần đột phá trừ phải tiếp nhận lôi kiế sẽ còn ngẫu nhiên xuất hiện thiên nhân ngũ suy cùng tâm ma kiếp cho nên cho dù là đơn giản nhất độ kiếp chỉ sợ đều phải tốn tới mấy năm thậm chí là mấy năm ngay vậy lục cựu huyên biểu lộ cũng có chút tò mò hắn cũng không phải hoài nghi mình sẽ không có cách nào độ kiếp chỉ là rất ngạc nhiên chính mình thời điểm độ kiếp cái gọi là thiên nhân năm thai cùng tâm ma kiếp sẽ lấy cỡ nào hình thức hiện ra ngay tại lý thiên bọn người nghị luận ầm ĩ thời điểm tại cách đó không xa độ kiếp từ dương lôi kiếp tùy theo chậm rãi kết thúc nhưng là mọi người cũng không dám tùy tiện tiến lên bởi vì bây giờ là độ kiếp vòng thứ hai thiên nhân ngũ suy chương hai trăm bảy mươi bốn h â n hoàng điện vị thứ nhất độ kiế chương 274, n h â n hoàng điện vị thứ nhất độ kiếp kỳ cái gọi là thiên nhân ngũ suy chỉ là thiên suy thị suy hồn suy linh suy cùng người suy tiên suy tại kinh lịch tiên suy thời điểm tự thân lực lượng sẽ biến mất nhưng thời gian cũng không dài rất nhanh liền sẽ đi qua cũng bị ca tụng là thiên nhân ngũ suy bên trong đơn giản nhất nhất suy m à thị suy tại thị suy giáng lâm thời điểm nhục thân sẽ lấy cực nhanh tốc độ k h ô cạn suy sụp hư thối chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng cường đại duy trì sinh cơ một khi thất bại liền sẽ dẫn đến nhục thân tiêu tán ma hôn suy t ê n n h ư ý nghĩa thì là chỉ thần hồn chi tiết trong khoảng thời gian này thần hồn sẽ vô cùng suy yếu nếu là có am hiểu thần hồn công kích chi pháp tu sĩ xuất thủ liền có thể tùy tiện đem nó chém giết về phần linh suy thì là cảm giác tại linh suy thời điểm toàn bộ cảm giác đều sẽ bị che đậy suy yếu nếu là gặp phải địch nhân chỉ có thể bị động bị đánh người cuối cùng suy thì là tự thân biến thành phạm nhân nhục thân lực lượng thần hồn đều không ngoại lệ toàn bộ đều biến thành phạm nhân tiêu chuẩn chờ đợi trăm năm về sau mới có thể vượt qua thuận lợi đột phá nhìn xem trước mặt từ dương lực lượng đang không ngừng suy yếu nhưng chỉ, chỉ là t r ớ c mắt tôi rất nhanh tử dương liền thuận lợi vượt qua tiên suy nhưng là vô luận như thế nào thiên nhân ngũ suy tất nhiên sẽ tại tiên vương trước đó toàn bộ hạ xuống c ổ thiên lạc lúc này mở miệng nói ra trong giọng nói tràn đầy đối với thiên nhân ngũ suy kiếm kỵ nhưng là tất cả mọi người không có mở miệng bởi vì lúc này tử dương đã xa vào đến tâm ma kiếp bên trong cái gọi là tâm ma kiếp thì là cần tiến vào cực kỳ chân thực trong huế y tượng t trong lúc đó chính mình cảm giác toàn bộ đồ vật đều bị che đậy chỉ có nhìn thấu huế tượng công phá tâm ma mới có thể thuận lợi phá bất quá rất hiển nhiên cái này khu khu tâm ma kiếp đối với tử dương tới nói căn bản không tính là cái gì bởi vì t â mà ma của trước được cảnh hắn không thuận phá. liền tại lợi đây đã lâu o lúc này cũng từ h chắc e o trong trong. đó để độ triệt tại kiếp vững bên này lúc Mà dương trong ánh mắt hay là mang theo có chút hoảng hốt rất hiển nhiên liền ngay cả hắn đối với mình bây giờ thực lực đột phá tốc độ đều cảm thấy có chút khó tin đối với cái này khí lao chỉ là thở dài một hơi nói ra từ dương ngươi cần biết ngươi tốc độ này đã coi như là rất chậm ta đã từng nhìn thấy có tiên đế tri tư người trên cơ bản đều là tại trăm tuổi trước đó bước vào đến độ kiếp kỳ ngàn năm đại thừa cũng không tính được cái gì cho dù là ta năm đó số tuổi này thời điểm đều đã đột phá đến độ k i ế p kỳ nghe được khí lao lời nói từ dương lúc này mới đem tự thân kiêu ngạo thu liệm đứng lên khí lao dậy rất đúng đi thôi lục tiểu hưu đám người đã chờ đợi đã lâu khí lao lúc này mở miệng nhắc nhở từ dương lúc này mới lưu ý đến cách đó không xa lục cựu huyên bọn người đợi đến từ dương đi vào trước mặt bọn hắn thời điểm lý thiên đám người trên mặt cũng không khỏi quăng tới một chút ánh mắt hâm mộ dù sao từ dương thân là một cái về sau hạng người tu vi lại là nghiền ép bọn hắn cái này khiến bọn hắn cũng không khỏi sinh ra tăng thực lực lên quyết tâm lục cựu h u ê n ngược lại không gấp hắn lúc này rất hưởng thụ hiện tại loại này mấy năm đột phá một cái tiểu cảnh giới tình cảnh dù sao hắn hôm nay trên cơ bản cũng sẽ không gặp phải cái gì cương đ ị c h còn nữa hắn trong nhận chứa đồ còn có một thanh hàng thật giá thật tiên đế khí đâu cũng liền hiện tại lực lượng của mình không cách nào triệt để nắm giữ tiên đế khí nhưng dùng để đối phó một đ ị a tiên thậm chí là thiên tiên vẫn là có thể bất quá căn cứ lục cựu h u y ề n suy nghĩ chỉ sợ là chính mình dùng một chút tiên đế khí đoán chừng tự thân lực lượng liền sẽ bị hao hết thậm chí là e c h dù sao cũng là tiên đế khí đối với lực lượng tiêu hao tự nhiên là cực kỳ khủng bố đi thôi trở về đi thời gian cũng không còn nhiều lắm lục cựu v i ê n lúc này mở miệng nhắc nhở mặc dù độ kiếp thời gian rất ngắn nhưng cũng đã đi qua không sai biệt lắm hai tuần lễ lâu đến lúc này một lần liền đã tới gần cổ g i a g i a tộc thịnh điện thời gian cùng lúc đó bên trong cổ g i a cũng sớm đã đem hết t h ả đều cho bố trí cực kỳ phun hoa dù sao cổ g i a g i a tộc thịnh điện mỗi một ngàn năm tổ chức một lần mỗi lần mời thế lực đều cực kỳ cường đại v ề tình v ề lý tràng diện đều muốn làm đủ đợi cho lục cựu v i ê n đám người đi tới cổ g i a trước đó chỉ thấy lúc này cổ ra hỉ khí ngập trời trước cửa người đến người đi nhưng trên cơ bản đều là tại độ kiếp kỳ cấp bậc tu sĩ đi thôi chúng ta đi vào trước lại nói, cổ thiên lạc lúc này mở miệng nói. lấy hắn người cổ ra thân phận rất thuận lợi liền mang theo lục cựu huyên bọn người tiến vào cổ ra bên trong nhưng là khi tiến vào đến bên trong cổ ra lúc lục cựu huyên lại là cảm thấy kinh ngạc nhưng kinh ngạc cũng vẹn vẹn trước mắt l à qua rất nhanh liền không bị để ở trong lòng một bên khác thanh phong thành bên trong lục đạo thiên cùng lục hy ngồi đối diện lấy trong đó lục hy ngược lại là nhịn cười không được một tiếng tiểu từ này mỗi đi tới chỗ nào chỗ nào liền xảy ra chuyện nha a hoàn toàn chính xác lục đạo thiên biểu lộ hơi mặt người nhưng là sau một lát liền biết được hết thể chỉ là ma h o à n thôi không đủ gây sợ chỉ có thể nói cổ ra lòng quá tham nếu là lan đến gần thiên linh châu lời nói cái k i ê u lại ra tay liền có thể chương hai trăm bảy mươi lăm cường giả tụ tập chương hai trăm bảy mươi lăm cường giả tụ tập thiên lạc các ngươi trở về ngồi trước ở nơi đó đi cổ t h a n h giết khi nhìn đến lục cựu huyên bọn người đằng sau vội vàng mở miệng nói ra lục cựu huyên bọn người tự nhiên là không có c ự tuyệt ý nghĩ dù sao hôm nay là cổ ra sân nhà ở trong đáy l ò n g cổ thiên lạc đối với lục cựu huyên bọn người thấp giọng nói ra chúng ta cổ ra g i a tộc thịnh điện sẽ ở chúng ta cổ ra trong tổ địa tiến hành chờ đợi chúng ta cổ ra chư vị các lão tổ tế tự hoàn tất đằng sau các tân khách mới có thể vào、trợ. mà căn cứ dòng chính cùng c h i thứ thân phận địa vị vị trí của chúng ta đoán chừng sẽ có chút sang bên mặt khác nghe nói lần này gia tộc thịnh điện còn có không ít còn lại đạo trời thế lực cường đại đến đây tham gia nghe được cổ thiên lạc lời nói lục cựu huyên cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý dù sao ngày đó đều thấy được nạo g tuyết cô nương bất quá lục cựu huyên ngược lại là rất ngạc nhiên diệp t r ư ờ n g thành sẽ tới hay không một bên khác tại cổ g i a trong tổ địa cổ、Huyết、huyên ế t u y trước mặt đang đứng cổ g i a một đám các gia chủ tất cả đi xuống đi dù sao hôm nay là chúng ta cổ ra ngày đại hỷ phải tất yếu đem những khách nhân đều tiếp đại tốt cổ、Huyết、huyên nhìn về phía chúng gia chủ nói ra lập tức phất phất tay liền đem bọn hắn đưa ra ngoài đến cổ g i a tổ điện tế tự thời điểm chưa tới ngay tại cổ huyết u yên đem một đám g i a chủ cổ g i a đưa ra ngoài đằng sau ở phía sau hắn lại chuyển tới đạo đạo ngưng trọng thanh âm cổ huynh sự tình coi là thật nghiêm trọng đến như thế tình c h ẳ n g sao cổ huyết u yên xoay đầu lại chỉ gặp sau lưng mình xuất hiện một vị tiên khí bồng bềnh lao giả khắp khuôn mặt là vẻ lo âu mà tại lao giả bên người còn đứng lấy mấy vị khí tức không kém nhiều trên cơ bản đều là kìm tiên định phong cấp bậc cờ giả nghe được người kia nói cổ huyết viên cũng không khỏi thở dài một hơi nói ra mặc dù ta cũng rất không muốn muốn đối mặt loại tình huống này nhưng là không còn cách nào khác ma đầu kia lực lượng chẳng biết tại sao càng thêm bắt đầu cùng bạo ta lão tổ cổ ra liều mạng lưu lại phong ấn sắp phá nát ta cũng là không còn cách nào khác cho nên chỉ có thể thỉnh cầu cho các ngươi ai lời ấ y sai rồi chúng ta mấy vị thế lực bản thân liền thiếu tới cổ ra một phần nhân tình lần này liền xem như là hoàn lại nhân tình lúc trước vị lão giả kia phất phất tay nói ra nếu là ngạo tuyết cô nương ở đây lời nói nhất định có thể nhận ra lão giả đúng là bọn họ đoàn tụ tiên tông trưởng lão một trong lại nhìn về phía còn lại ba người đều là tiếng tăm lửng lẫy kim tiên cường già tối đỉnh phân biệt đến từ cổ hoàng châu nhất lưu thế lực thiên thành tông vũ tiên tông cùng tiềm long tông nhìn thấy bọn hắn đều nhẹ gật đầu cổ huyết u y ê n lúc này mới thở dài một hơi sau đó nhìn về hướng cách đó không xa ở nơi đó có đạo đạo màu đen chẳng lành ma khí từ đó tràn ngập ra càng khủng bố hơn chính là theo ma khí tràn ngập chỗ đến không gian đều loáng thoáng bị ăn mòn sụp đổ đứng lên nhưng là cũng may có lúc trước lao tổ cổ ra thiết hạ tới phong ấn ma khí lúc này mới không có càng thêm không k i ê n nể gì cả bất quá dù vậy xem ra đoán chừng phong ấn cũng không kiên trì được quá lâu. một màn này để ngũ đại kim tiên cường giả tối đỉnh sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng rất hiển nhiên bọn hắn đều cảm nhận được lần này chỉ sợ bọn họ còn lớn hơn đổ máu a i nhưng là không có cách nào ai bảo thế lực của chúng ta đều thiếu nợ xuống tới các ngươi cổ g i a ân tình đâu bốn không thích hợp cô ma khí k i a càng thêm nồng nặc lục cựu lên lông mày ngay tại vừa rồi hắn cảm nhận được cái k i a cố để hắn cực kỳ không thoải mái khí tức càng thêm mạnh lên sau đó không khỏi nhìn phía cổ g i a tổ địa sắc mặt không khỏi tò mò đứng lên hắn ngược lại là rất nghĩ hoặc cổ ra tình huống chẳng lẽ là cùng phong đan quốc bình thường đều chấn áp tiên vương cường giả phải không mà liền tại lúc này một bóng người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn trên người của đối phương tản ra trận trận kim tiên kỳ tu vi để đi tới cổ g i a các tân khách cũng không khỏi ngẩng đầu đến nhìn phía hắn chư vị thật cao hứng các ngươi tới tham gia ta cổ g i a gia tộc tịnh h đ i ệ n kế tiếp thời gian còn xin chư vị tiến về ta cổ g i a tổ đ ị a đợi đến tế tự hoàn tất liền có thể đối phương thần sắc lạnh nhạt nói ra ở đây không một người dám phản bác dù sao đối phương đại biểu cho thế nhưng là cổ g i a mặt mũi bọn hắn lại không phải người ngu tự nhiên là không sẽ cùng cổ ra là địch theo lời nói của đối phương rơi xuống một giây sau liền có cổ ra đám sứ giả mang theo bọn hắn đi đến cổ ra trong tổ đ i ệ cổ gia tổ địa cũng như một phen động thiên phúc địa bình thường bị thiết lập ở một chỗ khác trong bí cảnh cho nên tại s a u khi đi vào lục cựu huyên đối với cô ma khí kia cảm giác liền càng thêm rõ ràng nguồn lực lượng này cần phải so với một lần trước vạn ma tiên vương cường đại hơn nhiều cũng không biết l a o tổ lưu ý đến tình huống bên này không có lục cựu huyên nội tâm âm thầm suy nghĩ mà hắn không biết là bây giờ một màn này đã bị lục đạo thiên cho chiếu ảnh đến hắn cùng lục hy trước mặt cổ gia ta ngược lại thật ra biết chỉ là không có nghĩ đến trong thời gian ngắn như vậy thế mà trở nên như vậy tinh thần sa sút lục đạo thiên nhìn qua trong tấm hình cổ gia tổ địa không khỏi lắc đầu có thể trở thành tiên đế lục đạo thiên thiên phú tự nhiên là vô cùng cường đại không nói khoa t r ư ơ n g chút nào hắn còn chưa trở thành tiên nhân thời điểm cổ g i a vẫn tồn tại mà đợi đến hắn trở thành tiên đế đằng sau lại là không nghĩ tới cổ g i a lại là hủy diệt đứng tại lục đạo thiên bên người lục hy cũng sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu sau đó mở miệng nói bất quá cổ g i a ngược lại là vì chính nghĩa mà hy sinh đi lúc trước cổ g i a có hai tôn tiên vương đ ỉ n h phong ma tu thời điểm thiếu đốt sinh mệnh của mình mới có thể miễn cưỡng đem nó phong ấn khiến ta kinh nha chính là không nghĩ tới na ma tu cường đại như thế bị phong ấn tình huống giới đều có thể nghịch thiên mà đi sắp đột phá đến tiên hoàn cảnh nhưng là lục hy cùng lục đạo tiên trên khuôn mặt lại là mảy may không sợ nói đùa chỉ là vừa đột phá đến tiên hoàng cấp bậc tồn tại trong mắt bọn họ cùng cường đại một điểm sâu kiến không sai bị lắm nhưng duy nhất một chút khác biệt chính là lục hy cần một trưởng mới có thể chấn sát mà lục đạo tiên chỉ cần một ánh mắt liền có thể để nó hồi phi lên d i ệ t mà đổi thành bên ngoài một bên tại cổ g i a tổ địa trong cầm khu cổ huyết u y ê n dẫn dắt phía dưới năm vị kim tiên đ ỉ n h phong cường giả cũng đã g á n g lâm đến ma tu bị phong ấn địa phương bên trong chương hai trăm bảy mươi sáu ma hoàng, chương 276, ma hoàng. tại cổ huyết u y ê n năm người trong mắt chỉ gặp tại cách đó không xa một chỗ trên tế đàn vô số thần bí xích sắt từ tế đàn bốn phía lan tràn hướng tế đàn trung ương mà tại tế đàn trung ương chỉ gặp một vị nửa người trên trần trụi trên đầu mọc ra hai cây kỳ dị sừng trên da thịt còn bao trùm lấy lân phiến màu đen tồn tại bị vô số thần bí xích sắt trói buộc hán chính là vô số năm t r ư ớ c cổ ra hai tôn tiên vương đỉnh phong liệu mình phong ấn tiên vương đỉnh phong liệu mình phong ấn tiên vương đỉnh phong liệu mình phong ấn tiên vương đỉnh phong ma tộc bất kỳ trợ giúp nào qua cổ ra thế lực đều sẽ bị tai n ổ tận gốc hừ ma đầu chúng ta là tuyệt đối sẽ không để cho người chạy đi nhưng vào lúc này tiềm long tông kim tiên trưởng lao đứng ra h ừ lạnh một tiếng khắp khuôn mặt là lòng tin mà còn lại ba vị kim tiên cường giả tối đỉnh cũng nhẹ gật đầu dù sao vì lần này đem ma đầu cho một lần nữa phong ấn thế lực của bọn hắn c h i chủ đều đem chấn tông thần khí giao cho bọn hắn không sai chúng ta là tuyệt đối sẽ không tùy ý người chạy đi hỏa loạn thường sinh cổ huyết uyên cũng đứng ra nghiêm túc nói ra ngay sau đó không đợi ma đầu kịp phản ứng cổ huyết uyền liền đối với tứ đại kim tiên cường giả tối đỉnh x hướng thẳng phía nhanh đến tế đàn bốn tắn năm người liền đem tế đàn tế rất tế đi, đem còn h huyết lệnh thể hắn chậm o bao trong ngoài. bài bay ra tay sau của ra vây giây uyên lại lời liền đi. nói rơi rãi một một tấm từ Cổ cơ c xuống, lại bốn vị kim tiên đỉnh phong trưởng lão cũng lấy ra bọn hắn mang đến thần khí nhất thời toàn bộ không gian đều bị một cỗ lực lượng c u ầ n bạo chỗ tràn ngập thấy cảnh này ma hoàng trên khuôn mặt không có chút nào sợ hãi nội tâm ngược lại còn tại không ngừng mà thúc giục nói nhanh một chút đi bản tôn rất nhanh liền có thể đi ra đến lúc đó bản tôn muốn toàn bộ thế giới đều bỏ ra giá cao tham trọng đoàn tụ tiên tông trưởng lão mang đến thần khí chính là một thanh trưởng kiếm t h i ê n ảnh n t ô g thì là một khối bóng đen mặt nạ, vũ tông lời nói thì là bóng đại e n n mặt vũ t ê n thần ô n nói g lời t ì là lông long một tiềm tông t cây ngũ, h khí là một khối tâm、chán. Tại khối chắn. n gia ũ đ ạ thần khí r chỉ phía dưới tại trong tế đàn xích sắc không ngừng nắm chặt mà ma hoàng biểu lộ lại là trở nên càng quỷ dị bốn có đôi khi gia tộc thịnh điện không chỉ là an tiệc càng nhiều hơn chính là vì kết giao thế lực cường đại tại cổ gia tế tự hoàn tất đằng sau ở đây thế lực người liền bắt đầu lẫn nhau bắt đầu trò chuyện nha vị này không phải cổ long hoàng triều hoàng chủ sao ta là thiên huyền quốc quốc chủ rất hân hạnh được biết ngươi chờ chút đây không phải thiên mệnh các trưởng lão sao nghe nói các ngươi đoán mệnh một đạo cực kỳ tinh thông có thể vì ta đoán một quẻ. e t không nghĩ tới thế mà liên thiên linh phách mại hành hành trưởng đều tới thứ đại nhân vật này nhất định phải kết bạn một phen nhìn qua một màn này lục cựu huyên ngược lại là không cảm giác dù sao ở đây không có một người là đáng giá hắn đi leo lên bất quá đứng tại lục cựu huyên bên người lý thiên bọn người ngược lại là cố ý đi kết bạn một phen khi lấy được lục cựu huyên cho phép đằng sau lúc này mới liền vội vàng tiến lên đi cùng bọn hắn bắt đầu trò chuyện nhưng kết cục có thể nghĩ tại biết lý thiên bọn người vẹn vẹn xuất từ một cái thế lực nhỏ thời điểm đổi lấy chỉ là bọn hắn bậc nhãn lục cựu huyên cũng không ngoài ý、muốn. dù sao bây giờ xã hội trên cơ bản đều là xem ngươi bối cảnh cùng thực lực bây giờ lý thiên bọn người rất hiển nhiên còn không có có thực lực cường đại cùng phong phú thế lực ngay tại lục cựu hiên uống vào rượu buồn thời điểm lại là nghe được một đạo vui sướng thanh â m chuyển đến bên thai của hắn ngươi là lục công tử đi nghe được đạo thanh â m này lục cựu hiên không khỏi nhữ nhữ mày lại hắn ngược lại là quen thuộc không phải ngạo tuyết cô nương còn có thể là ai đâu mà lại liên quan tới ngạo tuyết cô nương thân phận suy đoán lục cựu hiên cũng còn không có biết rõ ràng đâu dù sao bài thơ kia tại hắn lúc trước trong thế giới thế nhưng là tuyệt thế tác phẩm xuất sắc mà ở thế giới này lại là không người biết được n ạ o lục cựu huyên quay đầu đến lên tiếng chào hỏi khi nhìn đến là lục cựu huyên đằng sau ngạo tuyết cô nương trên khuôn mặt cũng lóe lên vẻ vui sướng lần này biểu hiện cũng bị ngạo tuyết cô nương bên người người thanh niên kia cho thu nhập đến trong đáy mắt giữa lông mày lóe lên một tia không vui nhưng vẫn là vừa cười vừa nói vị đạo hữu này ta chính là đến từ vũ tiên tông hứa thiếu tam không biết đạo hữu s ư n g hô như thế nào đến từ chỗ nào hứa công tử ngươi nói là có ý gì lục cựu huyên còn chưa mở lời ngạo tuyết cô nương liền dẫn đầu mở miệng nói ra trong giọng nói tràn đầy đối với hứa thiếu tam ghét bỏ nếu không phải là kiên kỵ hứa thiếu tam phía sau vũ tiên tông n ạ o tuyết cô nương sớm đã đem nó đổi đi hứa thiếu tam n h ư mày nhưng vẫn là vừa cười vừa nói ta chỉ là rất ngạc nhiên đến cùng là cỡ nào cường đại thế lực mới có thể bồi dưỡng ra đến lục công tử lần này cường đại thiên kiêu thôi lan tại ta sinh khí trước đó lục i ể u huyên tự nhiên là có thể nhìn ra hứa thiếu tam là đến gây chuyện thế là không chút nào kiên kỵ mở miệng nói ra dù sao chỉ là vũ tiên tông thôi ở trước mặt của hắn lại hoặc là nói tại lục ra trước mặt một tay có thể diện lục cựu u y ê n trần trụi lời nói để hứa thiếu tam nhất thời cứ thế ngay tại chỗ sau một lát ngự khí lạnh như băng nói ra tiểu tử ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao sư tôn ta thế nhưng là kim tiên cường giả tối đỉnh ta càng là năm gần trăm tuổi đã đột phá đến hợp thể đ ỉ n h phong tuyệt thế thiên tiêu ngươi cử động lần này hẳn là không phải có đường đến chỗ chết lan một giây sau lục cựu huyền không nói hai lời trực tiếp một trường b g o n h ra hứa thiếu tam cười lạnh một tiếng đang chuẩn bị phong ngự nhưng là trực tiếp bị lục cựu huyền một trường cho đánh bay ra ngoài tại chỗ bản thân bị trọng thương nói thật chỉ là bởi vì cho cổ thành giết mặt mũi cho nên lục cựu huyền không muốn tại đối phương ra tộc thịnh điện phía trên thấy máu bằng không mà nói lấy hứa thiếu tam thực lực tuyệt đối ngăn không được chính mình một trưởng chương hai trăm bảy mươi bảy muốn chết cổ gia gia tộc trên thịnh điện bạo động chương hai trăm bảy mươi bảy muốn chết cổ gia gia tộc trên thịnh điện bạo động cái gì tiểu tử ngươi muốn chết ngay tại lục cựu huyên một trưởng đem hứa thiếu tam cho trọng thương đằng sau ẩn nấp ở trong hư không âm thầm bảo hộ hứa thiếu tam cường g i ả nhất thời an vị không nổi hướng thẳn g đến lục cựu huyền cổ t r ụ c tới muốn chế ngự lục cựu huyên nhưng là thực lực của hắn cũng vẹn vẹn một tôn nhân tiên đình phong thôi lại thế nào có thể sẽ là lục cựu huyền đối thủ đâu muốn chết lục cựu huyên nhữ mày mặt lộ vẽ không vui đang định xuất thủ thời điểm lại là bị một trận uy áp áp chế trực tiếp bị áp đảo trên mặt đất dừng tay theo lời nói rơi xuống liền thấy được hai bóng người xuất hiện trên bầu trời trong đó một vị lục kiểu h u y ê n nhận biết chính là trước đây không lâu mới thấy qua cổ ngàn b ạ n về phần một vị khác lời nói lục kiểu h u y ê n thì là không biết lối ra chính là lục kiểu h u y ê n không quen biết vị kia tiểu tử người dám can đảm ở ta cổ ra nháo sự có thể từng biết sẽ phát sinh chuyện gì không biết tên cường giả sắc mặt khó coi nói mặc dù không biết đối phương là ai nhưng là lục kiểu h u y ê n vẫn có thể nhìn ra đối phương hẳn là cổ g a cường giả tu vi đoán chừng cùng cổ ngàn vạn không sai được nhiều mà đứng tại đối phương bên người cậu ngàn vạn sắc mặt cũng hơi có vẻ đến khó coi đối với bị lục kiểu huyền coi trọng thương hứa thiếu tam hắn tự nhiên là hiểu rõ hợp hoan tiên tông một vị kim tiên đỉnh phong trưởng lão đệ tử nhưng là càng thêm muốn mạng chính là hiện tại vị trưởng lão kia ngay tại hắn cổ ra trong cấm điệp cho nên ở dưới loại tình huống này cậu ngàn vạn tự nhiên là lựa chọn trầm m ặ t không nói mà lại hắn cũng muốn nhìn xem lục kiểu huyền đến cùng từ đâu tới lực lượng thế mà dám can đảm ở bọn hắn cổ ra trước mặt lớn lối như thế a ngươi là kẻ ngu sao rõ ràng là hắn đối với ta mở miệng khiêu khích trước đây bằng không mà nói ta liền không chỉ là phế bỏ hắn đơn giản như vậy. đối mặt với đối phương hùng h ổ do người lục cựu hên cười lạnh nói hắn chỉ là cho cổ g i a mặt mũi nhưng cái này không có nghĩa là cổ g i a có thể c ư ỡ i tại trên đầu của hắn khi dễ hắn ngay vậy đối phương không những không giận mà còn cười tốt tốt tốt đã như vậy lời nói vậy liền để ta bắt lại ngươi đến cho đối phương bồi tội đi thời kỳ đỉnh phong cổ g i a tự nhiên là không sợ hợp hoàn tiên tông nhưng bây giờ cổ g i a đã xuống dốc tự nhiên là muốn cho hợp hoàn tiên tông một bộ mặt h ố n g chi bây giờ hợp hoàn tiên tông còn tại trợ giúp bọn hắn cổ ra chấn áp ma vương ngay tại đối phương sắp bắt lấy lục cựu hên thời điểm chỉ gặp một bóng người xinh đẹp ngăn tại lục cựu huyền trước mặt nhìn qua quen thuộc bóng lưng lục cựu huyền cũng không nhịn được hơi kinh ngạc chỉ chốc lát cổ trưởng lão còn xin cho ta một bộ mặt lục công tử là bằng hữu của ta mà lại hắn cùng diệp ra quan hệ không ít huống hồ hay là hứa sư huynh mở miệng khiêu khích trước đây ngăn lại cổ trưởng lão không phải nạo g tuyết cô nương còn có thể là ai đâu khi nhìn đến nạo g tuyết cô nương trong ngay mắt cổ trưởng lão công kích cũng theo đó ngừng lại sắc mặt cũng có chút khó coi nhưng cũng không có nói cái gì lúc này cổ thiên lạc ũ n g có chút khó coi nhưng cũng không có nói cái gì l ú này là ta cổ ra đại trưởng lão cổ phá địch tu vi là Kim Tiên Trung Kỳ. nghe được cổ thiên lạc lời nói lục cựu hên cũng bừng tỉnh đại ngộ mà chung quanh các tân khách cũng đã bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn tới cổ phá địch nhìn qua một màn này đáy mắt phía dưới tràn đầy không thích nhưng cũng, cũng không có nói thứ gì dù sao mặc dù đợi tại thiên linh châu bên trong nhưng cổ hoàng châu sự t ì n h hắn nên cũng biết diệp g i a thuận lợi đem hoàng gia diệt đi trong đó thậm chí hồ còn có đạo thiên tông bóng dáng tồn tại bất quá dù vậy hoàng gia y nguyên bị tiêu d i ệ t có thể thấy được diệp g i a nội t ì n h tuyệt đối không đơn giản chí ít không phải bây giờ cổ ra có thể đắc tội nổi nhưng hứa thiếu tam cũng không phải nghĩ như vậy lúc này hứa thiếu tam trích là cảm thấy rất mất mặt thế là tức giận hô cổ trưởng lão người này dám can đảm ở cổ gia thịnh điện phía trên náo sự đây rõ ràng là không cho cổ g i a mặt mũi còn xin cổ trưởng l ã o xuất thủ đem nó chấn áp bằng không mà nói tất nhiên sẽ để cổ g i a mặt mũi mất hết nhà ngay vậy cổ phá địch sắc mặt càng là khó coi mẹ nó hứa thiếu tam là kẻ ngu sao nhưng cổ phá địch cũng không có biện pháp hứa thiếu tam sư tôn thế nhưng là kim tiên cường giả tối đỉnh phía sau hợp hoàn tiên tông càng thêm không phải hắn có thể đắc tội nổi cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn đối với lục cựu hiền xuất thủ liền xem như sau đó diệp ra so đo đây không phải còn có hợp hoàn tiên tông cho mình cản đ ả o sao mà lại liền xem như diệp ra lại thế nào so đo cũng vô pháp điều động tiên vương cấp bậc cường giả tới thiên linh châu chỉ cần không có tiên vương cường giả như vậy bọn hắn cổ ra liền không có quá lớn nguy hiểm nghĩ tới đây cổ phá địch quay đầu nhìn về lục cửu huyền hừ lạnh một tiếng nói ra tiểu tử người dám can đảm ở ta cổ ra thịnh điện phía trên náo sự đã như vậy lời nói vậy thì mời ngươi ra ngoài đi nói đi cổ phá địch trực tiếp một trường rơi xuống dự định đem lục cửu huyền cho đổi ra ngoài mà lục cửu huyền thì là sắc mặt bình tĩnh căn bản không có mang sợ ngạo tuyết cô nương trên mặt thì tràn đầy lo lắng bộ dáng nhưng lại không thể làm gì đ ừ n g nhìn nàng là hợp hoàn tiên tông thành nữ nhưng là tại hứa thiếu tam trước mặt trên thực tế địa vị cũng cao không được quá nhiều cách đó không xa lý thiên bọn người tự nhiên cũng lưu ý đến một màn này nhưng là căn bản không có nhúng tay ý nghĩa ở tại bên người cổ thành d i ế t khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng chẳng lẽ các ngươi liền không sợ lục tiểu hữu xảy ra chuyện sao không có việc gì trừ phi các ngươi cổ ra muốn bị g í n h mất bằng không mà nói tuyệt đối không ai có thể làm gì được điện chủ lý thiên gặp một cái tin nào khắp khuôn mặt vô tình nói ra cổ thành giết mặc dù lo lắng nhưng cũng bất lực hắn thậm chí ngay cả độ kiếp kỳ cũng còn không có đột phá lại thế nào khả năng ngăn cản được kim tiên cường ra đâu chỉ có thể lựa chọn yên lặng theo dõi k ỳ biến ma liên tại lục cựu h u y n sắp bị cổ phá địch công kích cho đánh trúng thời điểm lại là nhìn thấy toàn bộ thiên địa trong phút chốc trở nên hắc á m đứng lên cái gì cổ phá địch công kích có chút dừng lại sau một lát trực tiếp bị một trận uy áp kinh khủng cho đánh trúng trực tiếp ngã sấp trên mặt đất chương 278, b ả n tôn gặp ma ma hoàng chương hai t r ư bản tôn gặp ma ma hoàng theo cái này đột nhiên lên biên cố ở đây các tân khách căn bản không kịp phản ứng một giây sau liền bị uy áp ngập trời chỗ c h ấ n áp cái gì đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chờ chút cái này tựa hồ không phải mây đen là ma khí như thế ma khí chẳng lẽ là ma vương phải không ở đây các tân khách khắp khuôn mặt là sợ hãi phải biết ma vương thế nhưng là có đủ để đem bọn hắn toàn bộ người đều cho chấn sát rơi thực lực còn có một chút quan trọng nhất là ma tộc cùng bọn hắn đến huyền đại lục các sinh linh đều là không chết không thôi quan hệ một khi gặp phải ngươi không chết thì là ta vong lại nhìn trước mặt khí thế đã không phải là kim tiên có khả năng phát ra tới chị cũng là tiên vương cấp bậc cũng chính là t ụ xưng ma vương không chờ bọn họ kịp phản ứng liền thấy được cách đó không xa cổ ra trong cấm địa năm bóng người trực tiếp bị đánh bay đi ra khụ khu khụ làm sao có thể ra hỏa này rõ ràng ở vào phong ấn trạng thái bên trong làm sao có thể còn có thể trong tuyệt cảnh đột phá đến tiên hoàng đâu hợp hoan tiên tông trưởng lão mạc trường an khắp khuôn mặt là sợ hãi phải biết đây chính là tiên hoàng giơ tay nhấc chân ở giữa đều có thể tùy tiện phá hủy một phương đạo châu tồn tại kinh khủng nha đ á n g chết mọi người đi nhanh đi bằng không mà nói hôm nay chỉ sợ là muốn toàn bộ đều ngộng tại đây tiềm long tông trưởng lão trời bất an lúc này vội vàng mở m i ệ n ó nói nói đi liền dự định thôi động tu vi nhanh chóng còn lại kim tiên cường giả tối đỉnh bọn họ nội tâm cũng là bộ này ý nghĩ nhưng là rất hiển nhiên ma hoàng cũng sẽ không tùy tiện để bọn hắn bỏ chạy chân ma l i n h vực theo ma hoàng trong miệng rơi xuống bốn chữ liền nhìn thấy một trận khí tức vô hình từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra vẹn vẹn chớp mắt thời gian liền đem không gian chung quanh chỗ bắt đầu phong tỏa càng là nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một khối lớn năng lượng màu đen khối không chờ bọn họ kịp phản ứng liền nhìn thấy vô số xúc tu từ năng lượng màu đen khối bên trong chỗ lan tràn đi ra trong đó năm cái hướng thẳng đến năm tôn kim tiên cường giả tối đỉnh đánh tới một giây sau liền trực tiếp đem bọn hắn tóm lấy đáng chết. Thiên đạo đâu tên này đột phá đến tiên hoàng vì sao còn có thể thiên linh châu bên trong lưu lại vũ tiên tông hạc vân trung trưởng lão mặt bên trên tràn đầy vẻ âm trầm dựa theo đạo lý tới nói tại ma hoàng xuất hiện trong n g a y mắt thiên đạo hẳn là liền xuất thủ đem ma hoàng xuất thủ khu trục ra đế huyền đại lục mới đúng nha thế nhưng là dưới mắt thiên điệu một trận bình tĩnh bộ dáng không thấy chút nào thiên đạo xuất thủ vết tích đối với bọn hắn nghi hoặc ma hoàng chỉ là cười lạnh một tiếng cũng không có tiến hành giải thích lấy cảnh giới của hắn lại thế nào khả năng không biết chuyện này đâu nhưng là làm sao trong tay hắn có một môn bí pháp đủ để đem hắn phương viên ức vạn dặm không gian phân ch Mà tại v ù nhưng g k ô không n gian này bên trong, cho dù là thiên đạo, cũng không có cách nào nhúng n g g tay ma là cho đạo, có cách dù đầu, ơ i có c h u y ệ ì liền hướng vào ề liền có thể, ở đây các tân khách đều phía thể, khách ta ra tân cổ có các đến đây l ở người vô tội, còn xin ngươi đem bọn hắn thả đi. bằng không mà nói, ta liền xem như tội, đi, vô thả ta tự xem đem mà b ạ cũng sẽ không để cho không ngươi tinh sẽ hấp thu để lúc ự c của ta. Nhưng vào l này cổ huyết u y ê n khắp khuôn mặt là tức giận biểu lộ nói ra hắn sinh ra chính trực lại thế nào khả năng bỏ được nhìn thấy nhiều người như vậy bởi vì bọn hắn cổ ra nguyên nhân mà chết đi đâu cổ hình tuyệt đối không thể ma tộc bản thân liền là âm hiểm xào trá hàng người tuyệt đối không thể cùng bọn hắn bàn điều kiện nha nhưng vào lúc này ma hoàng cười lạnh một tiếng nói ra ngay sau đó không chờ ở trận ngũ đại kim tiên cường giả tối đỉnh kịp phản ứng liền cảm thấy trong cơ thể mình nguồn lực lượng cường đại kia trong chớp mắt liền biến mất không thấy cái gì tu vi của ta không thấy chờ chút không thích hợp tựa hồ là đem chúng ta tu vi đệ chế đứng lên để cho chúng ta không cách nào tự bạo những người ở chỗ này tu vi nhao nhao biến mất không thấy gì nữa rất hiển nhiên ma hoàng không muốn để thuộc về mình tinh hoa biến mất không thấy gì nữa ma tộc sở dĩ tu luyện nhanh chóng như vậy chính là bởi vì bọn hắn có thể hấp thu người khác thể nội tu vi huyết khí nói một cách khác nếu là có lấy một tôn tiên vương hải cốt cho dù là một cái luyện khí kỳ ma tộc đều có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng bước vào đến kim tiên đỉnh phong thậm chí là tiên vương c h i cảnh có chút ý tứ lại là ma hoàng lục cự huyên sắc mặt bình tĩnh vẹn vẹn một chút là hắn có thể nhìn ra trước mặt ma tộc chính là một tôn hàng thật giá thật ma hoàng tu vi cần phải so với một lần trước gặp phải vạn ma tiên vương cường đại hơn nhiều. bất quá dù vậy trên mặt của hắn nhưng vẫn là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh không phải là bởi vì mình có thể đánh thắng được mà là bởi vì hắn đối với mình lão tổ cùng hệ thống có đầy đủ lòng tin không thấy được những người ở chỗ này trừ nhân hoàng điện người bên ngoài còn lại toàn bộ đều bị ma hoàng uy áp c h i c h ấ n áp trên mặt đất không thể động đại sao đã như vậy lời nói vậy liền để ta đến thử xem thời gian qua đi nhiều năm như vậy nhân tộc huyết khí phải chăng còn là mỹ vị như vậy đi ma hoàng cười lạnh một tiếng cũng không định dẫn đầu đối với ở đây ngũ đại kim tiên đỉnh phong xuất thủ dù sao đối với hắn mà nói ngũ đại kim tiên cường giả tối đỉnh chính là lớn một chút sâu kiến càng l à ở đây lớn nhất mỹ vị khẳng định là muốn lưu đến cuối cùng mới nhấm nháp mà tại ma hoàng ánh mắt hướng phía phía dưới nhìn lại thời điểm ở đây các tu sĩ trên mặt đều là vẻ mặt sợ hãi nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ ma hoàng đại nhân chúng ta nguyện ý quy thuận đến ma tộc giới trướng còn xin tha cho chúng ta một mạng không sai không sai ma hoàng đại nhân nghĩ đến ngươi bị phong ấn hồi lâu khẳng định cần người phục thị ngươi chúng ta thường bạch tông nguyện ý cống hiến sức lực ta cũng giống vậy nhìn qua trước mặt liệu mạng cầu xin tha thứ lũ sâu kiến ma hoàng trên khuôn mặt lóe lên một tia khinh thường một đám thậm chí ngay cả kim tiên đều không phải là sâu kiến, lại thế nào phối phục thị tại ta? hay là ngoan ngoan hóa thành ta mạnh lên một bộ phận đi ma hoàng nói đi liền chỉ gặp hắn miệng tại lúc này thế mà hóa thành một cái cự đại vòng xoáy đem lúc trước mở miệng một đám thế lực cho hấp thu đi vào ma tu vi của hắn tại lúc này cũng coi là vững chắc không ít hắn chỉ là liều chết mới đột phá đến tiên hoàng chi cảnh tôi h bằng không mà nói lấy hắn tiên vương đ ỉ n h phong thực lực còn không đến mức đột phá phong ấn đi ra trải qua chuyện này đằng sau những người ở chỗ này đều đã đối với mình kết cục có một cái rõ ràng nhận biết đó chính là hắn phải chết không nghi ngờ cho nên đều đã tuyệt vọng nhắm mắt lại ngoan, ngoan chờ chết nhìn xem không thú vị đám người ma hoàng trên khuôn mặt cũng không nhịn được lóe lên một tia vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng là rất nhanh hắn liền lưu ý đến cái gì trên mặt không khỏi lộ ra một tia biểu tình hài hước tiểu tử ta nhìn ngươi tự hồ không có một chút sợ sệt dáng vẻ không bằng trở thành thủ hạ của ta như thế nào nếu là trở thành thủ hạ của ta lời nói ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi một mạng đồng thời để cho ngươi trở nên càng thêm cường đại nói thêm câu nữa bản tôn gặp ma ma hoàng chương hai trăm bảy mươi chín chính mình muốn chết đám người xuất thủ chịu chết chương hai trăm bảy mươi chín chính mình muốn chết đám người xuất thủ chịu chết. mọi người ở đây bọn họ nghe được phùng ma ma hoàng lời nói trên mặt cũng không khỏi lóe lên một tia biểu tình hâm mộ bọn hắn giờ phút này đều vô cùng hy vọng danh n g ạ c h kia thuộc về mình nhưng là bọn hắn đều rất rõ ràng căn bản không có khả năng về phần mở miệng lời nói lúc trước trường bạch tông đã đem hạ t r à n g nói rất rõ ràng mà ở đây người cổ ra nhìn thấy màn này đằng sau đều nhao nhao cho là lục cựu huyên liền đáp ứng xuống tới dù sao đây chính là hy vọng sống s ó t nha liền tại bọn hắn cho là lục cựu huyên tất nhiên sẽ đáp ứng thời điểm chỉ gặp lục cựu u y ê n lất đầu ngay sau đó một mặt coi thường nói trước hết để cho ta đi theo ngươi không có kh nhưng nếu là n g ư ờ i bái n h ậ p đến chúng ta hoàng điện trở thành một người đệ tử lời nói ta ngược lại thật ra có thể cho người cơ hội này theo lục cựu yên lời nói rơi xuống hiện trường lúc này nhấc lên một trận sóng to gió lớn bọn hắn đều cho rằng lục cựu yên là choáng váng hoặc là muốn trước khi chết xính một người anh hùng hắn làm sao dám chẳng lẽ là muốn nhanh lên chết sao tiểu tử này lúc trước còn đánh hứa thiếu tam từ một điểm này liền có thể nhìn ra hắn là một cái người cực kỳ kiêu ngạo sẽ không trở thành ma hoàng t h ủ hạ cũng là một cái rõ ràng kết cục chật chật chật ta ngược lại thật ra có chút thưởng thức tiểu tử này nếu là có thể còn sống có lẽ sẽ còn nghĩ đến cùng hắn kết bạn một phen đi mọi người đối với lục kiểu huyền ý nghĩ đều là khen chê không đồng nhất nhưng là nội tâm của bọn hắn lại đều có một cái ý nghĩ đó chính là lục kiểu huyền chết chắc mà để bọn hắn không sở hữu nghĩ tới là một giây sau phùng ma ma hoàng mở miệng trong tưởng tượng tức giận ngược lại là không có phát sinh một trưởng đánh giết lục kiểu huyền cũng không có phát sinh chỉ nghe được phùng ma ma hoàng cười to nói ha ha ha ngươi tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ đã như vậy lời nói vậy ta ngược lại là có cái ý đồ không tồi đó chính là các ngươi a y có thể đánh chết hắn ta sẽ để cho hắn rời đi như thế nào ta nói được thì làm được phùng ma ma hoàng nói đi liền đem tự thân uy áp thu vào mà đang nghe được phùng ma ma hoàng lời nói đằng sau ngũ đại kim tiên cường giả tối đỉnh con ngươi không khỏi co rụt lại bọn hắn lại thế nào khả năng không biết phùng ma ma hoàng nội tâm là ý tưởng gì đâu đơn giản chính là định để bọn hắn tự giết lẫn nhau đạo lý này bọn hắn biết được nhưng là những người còn lại đâu cho dù là có một phần bạn hy vọng bọn hắn đều sẽ đi tranh thủ một phen hết thệ cũng chỉ là vì sống sót ngay tại uy áp tán đi một giây sau lục c u huyên trước mặt trống r i n g xuất hiện một bóng người tiểu hưu xin lỗi rồi người nhà của ngươi ta sẽ chiếu cố tốt đạo thân ảnh kia k h ắ p khuôn mặt là ấ y n ấ y biểu lộ mà hắn rõ ràng là một tôn điệu tiên sơ kỳ tu sĩ những người còn lại trên khuôn mặt tràn đầy hối tiếc biểu lộ sớm biết trước hết một bước xuất thủ chỉ là gần như thế khoảng cách cho dù là t h i ê n tiên c h i cảnh cường giả đều không thể cản lại đi bọn hắn cũng nao h nhao cho là lục cựu huyên là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm lại là thấy được một trận chấp lõe từ lục cựu huyền trên thân càng thêm nói xác thực có lẽ là từ lục cựu huyền trong tay thanh trường kiếm kia bên trong bạo phát đi ra ngươi không hề có lỗi với ta nên lên đường người là ngươi thiên điệu t í thanh chém lục cựu huyên lắc đầu xuất thủ chính là một môn t i ê n giai cực phẩm kiếm thuật lấy lục cựu huyên bây giờ tu vi lại thêm đối phương phất lờ tình hùng d ư ớ i một kích toàn lực đủ để đem đối phương chém ở dưới ngựa cái gì trên mặt của đối phương tràn đầy c h ấ n kinh căn bản không kịp phản ứng liền trực tiếp bị lục cựu huyên một kiếm chém thành hai nửa đối mặt với trên mặt mọi người c h ấ n kinh lục cựu huyên thì là bình tĩnh nam kiếm của mình nhẹ nhàng nói ra hiện tại còn có người muốn đi ra muốn chết sao lục cựu huyên một chiêu này để bọn hắn nội tâm cũng không khỏi kiếm kỵ tình cảm cái này lục cựu huyên là có bản lĩnh thật sự nha bao quát phùng ma, ma hoàng ở bên trong mọi người ở đây cũng không khỏi meo lại con mắt nhìn chằm chặp trước mặt lục cựu h u y ề n muốn biết lục cựu huyền trên thân đến cùng có bí mật gì đương nhiên phùng ma ma hoàng cùng bọn hắn chỗ chú ý điểm không giống với tiểu tử này thế mà mới là hoa thần kỳ phải biết lúc trước xuất thủ thế nhưng là địa tiên sơ kỳ lục cựu h u y ề n thế nhưng là cùng đối phương tranh lệnh c h ọ n vẹn sáu cái đại cảnh giới cho dù là tiên đế truyền thế đều căn bản không làm được đến mức này đi mặc dù cường đại thiên kiêu có thể vượt cấp giết địch nhưng này cũng giới hạn tại cả một cái đại cảnh giới hay là công pháp trang bị cái gì đều viễn siêu đối phương tình hôn giới mới có thể làm đến nhưng cho dù là tiên đế chuyển thế mạnh nhất cũng chỉ có thể làm đến càng ba cái đại cảnh giới giết định đi về phần lục cựu v i ê n như vậy biến thái căn bản tìm không thấy mấy cái đương nhiên vẹn vẹn chém giết một tôn địa tiên sơ kỳ thôi còn chưa đủ lấy để hắn cảm giác đến sợ hãi dù sao càng đi về phía sau cảnh giới cho dù là t r ê n h lệch một cái tiểu cảnh giới thực lực cũng sẽ trở nên như núi lớn khó mà vượt qua đây cũng là hắn vì sao vẹn vẹn đột phá đến tiên hoàng sơ kỳ liền có thể tránh thoát phong lớn nguyên nhân hiện tại giết chết hắn ta sẽ còn chấp hành lời hứa của ta nhưng nếu là chậm thêm bên trên một chút ta không thể bảo đảm còn có thể để đánh chết người của hắn còn sống lúc này phùng ma ma hoàng lên tiếng lần nữa nói ra theo lời của hắn rơi xuống ở đây tu sĩ cường đại bọn họ lại lần nữa xuẩn xuẩn rục động nhã lực của bọn hắn không thấp tự nhiên là có thể nhìn ra lúc trước một k í c h chỉ sợ là lục cựu huyền một k í c h mạnh nhất không nói khoa trương chút nào một kiếm chém giết địa tiên sơ kỳ thôi địa tiên trung kỳ các cường giả cũng có thể làm đến thì càng đừng đề cập t i ê n tiên tri cảnh đại năng trong chốc lát ở đây toàn bộ các tu sĩ đều đối với lục cựu huyền đánh tới ý đồ chém xuống lục cựu huyền đầu lâu thu hoạch cơ hội sống xót x a điều một đám lục cựu huyền lắc đầu bất đắc dĩ người sáng suốt đều có thể nhìn ra phùng ma nhưng là không có cách nào bọn hắn lúc này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bằng không mà nói một giây sau liền sẽ chết đi đã như vậy lời nói vậy liền bắt các ngươi đến thử xem một chiêu này uy l ự c đi tu la c h í tôn ngô theo lục cựu huyên lời nói rơi xuống trong chốc lát một đạo trí ám hư ảnh từ sau lưng của hắn thành hình đồng thời tại trong chốc mắt liền đạt đến mấy vạn t r ư ợ n g khủng bố độ cao lớn nhỏ như vậy tại tầm thường cường giả trong mắt căn bản không tính là cái gì nhưng là kinh khủng nhất là phía trên này khí tức kinh khủng thậm chí hồ để thiên tiên cường giả đều cảm thấy uy hiếp không nhỏ phù ma ma hoàng sắc mặt càng là hơi đổi tiểu từ này trên thân thật là nhiều bí mật ta nhất định phải đem nó ngóc ra nói không chừng còn có thể trợ giúp ta trở thành ma đấy đâu chỉ là phùng ma ma hoàng không biết là đây là bởi vì lục cựu huyên bật học nguyên nhân nếu là đổi lại người khác căn bản không thể nào làm được điểm này Trưng 280, lục đạo thiên xuất thủ, phùng ma ma hoàng Trưng 280, lục đạo thiên xuất thủ, chết. mặt trên mặt không có chút Tu trong mắt người, Dưới phùng hoàng phùng hoàng muốn huyên không nào không hắn, vẹn vẹn lục lục Lục La cựu có chế của chốc mắt đạo đạo đối đám hãi. phía với quỷ. quỷ sau ma ma ma ma ý sợ cái gì tôn tia điệu tiên đ ỉ n h phong trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ vội vàng phòng ngự nhưng vẫn là bị khủng bố tu la trường mâu trực tiếp xuyên thủng thân thể ngay sau đó liền nhìn thấy một trận đ ũ ám đường vân trải rộng toàn thân của hắn không đợi đám người kịp phản ứng mạnh như điệu tiên đ ỉ n h phong trực tiếp hóa thành một trận khói đặc tiêu tán hoàn toàn chết đi nhưng là bọn hắn cũng đều có thể cảm nhận được lục cựu u y ê n nhiều lắm là chỉ có thể chém giết điệu tiên cường giả nếu là gặp gỡ thiên tiên nói hẳn phải chết không nghi ngờ mọi người cùng nhau xông lên nha một mình hắn không phải là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ nhưng vào lúc này một tôn tiên tiên sơ kỳ c tại hắn hiệu lệnh phía dưới ở đây các cường giả nhao n h a u hướng phía lục cựu h u y ê n dễ tới bọn hắn lúc này tựa hồ đã quên đi là nhận lấy phùng ma ma hoàng huy áp mới đối lục cựu h u y ê n ra tay cho nên đặc biệt ra sức mặt đối mặt phía trước vạn tôn h ư ớ n g chính mình đánh tới cường giả trong đó thậm chí không thiếu đột phá đến thiên tiên đỉnh phong cường giả tuyệt thế, thế lục cựu huyên trên khuôn mặt cũng không có chút nào biến động cái này nhỏ xíu biểu hiện tự nhiên là bị phùng ma ma hoàng xem ở trong mắt h ả là tiểu tử này còn có lá bài tầy gì sao phùng ma, ma hoàng nội tâm thầm nghĩ lục cựu u y ê n đôi mắt khẽ nhúc ních dự định trực tiếp lấy ra chính mình tiên đế khí c nhưng ngay lúc này một trận khủng bố đến cực hạn uy áp giáng lâm đến trong vùng thiên địa này giờ k h ắ c này vạn vật đều giống như điểm xuống nút tạm d ừ n g bình thường căn bản là không có cách động đậy bao quát phùng ma ma hoàng thậm chí ngay cả hắn đều không có phát giác được một bóng người ngăn tại lục kiểu huyền n trước mặt các gia ư đối với ta lục gia thiên tiêu độc thủ quả nhiên là thật to gan thân ảnh thần bí nói mà không có biểu cảm gì đạo ngay sau đó có chút tay giơ lên không đợi phùng ma ma hoàng phản ứng mọi người ở đây lợi dụng càng khủng bố hơn tư thái ngã sấp trên mặt đất trong đó tự nhiên cũng bao gồm phùng ma ma hoàng làm sao có thể ngươi đến cùng là cái gì cơn giả tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ thiên linh châu hẳn là có tồn tại kinh khủng phùng ma ma hoàng trên khuôn mặt tràn đầy vẻ mặt sợ hãi hắn từ trước mặt cường giả trên thân cảm nhận được một trận khủng bố đến cực h ạ n khí tức tựa hồ đang đối phương trong mắt chính mình cùng một cái lớn một chút sâu kiến không có quá lớn khác nhau mà ở đây các cường giả trên mặt cũng nhao nhao lộ ra vẻ mặt sợ hãi rất hiển nhiên bọn hắn cũng có thể nhìn ra được cường giả bí ẩn tựa hồ là bởi vì lục i ể u h y ế n tới phải biết vừa rồi bọn hắn thế nhưng là đối với lục cựu hiến xuất thủ cũng không biết cường giả bí ẩn có thể hay không bông ngược lại là có vẻ hơi thông thả bọn tương mặc dù không biết trước mặt đến cùng là ai nhưng là từ đối phương trong lời nói lục i ể u huyền vẫn có thể nghe được không có gì bất ngờ xảy ra đối phương hẳn là chính mình lục ra một vị nào đó lão tổ nghĩ tới đây lục i ể u huyền có chút thở dài đạo lục ra lục i ể u huyền bãi kiến lão tổ không biết lão tổ danh hảo ha ha ha ngươi ngược lại là có chút ý tứ lão phu lục đạo tiên chính là ngươi lục h y lão tổ gia gia lục đạo thiên đại cười vớt dâu đạo càng xem trước mặt lục i ể u huyền nội tâm liền càng thêm hài lòng chính mình thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy khủng bố như thế thiên tiêu lấy hóa thần kỳ chém giết địa tiên đình phong Thử thể hỏi ai có lục à là tiên đế phía trên, cũng làm m đến, đế được đi.、Bái、kiến tiên trên, cũng không cho phía dù l Bái đạo thiên lúc ã o tổ. l này cười ê u nhìn ạ o n tin nói, ngoài g tự mặt mặc cực lộ ra b về hướng lục cựu h y ê n do hỏi mà nghe vậy không đợi lục cựu hiên kịp phản ứng ở đây các cường giả liền nhao n h a u khóc kể lể thiếu chủ chúng ta cũng chỉ là nhận lấy đối phương bước nhất nha nếu không cũng tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi còn xin thiếu chủ có thể tha chúng ta một mạng không sai nha thiếu chủ chúng ta cũng chỉ là người bị hại còn xin thiếu chủ có thể mở một m ặ t lưới chúng ta nguyện ý lập công c h ộ m tội thiếu chủ ta trên có giả dưới có trẻ còn xin thiếu chủ tha ta một mạng ta nguyện ý quy thuận đến thiếu chủ dưới trướng là thiếu chủ ra sức thiếu chủ chỉ cần ngươi có thể tha t h i ế p thân thiết thân nguyện ý trở thành thiếu chủ đồ chơi các cường giả n h o nhao bán thảm trong đó còn có không ít tướng mạo xinh đẹp nữ tính tu sĩ đối với lục cựu hiền sát dụ mà lục cựu huyên trên mặt thì là một bộ biểu tình bình tĩnh đợi đến bọn hắn kể xong đằng sau mới mở miệng nói ra lao tổ đều giết đi ta không cần động thủ với ta người trung tâm bọn hắn hôm nay có thể bởi vì cường giả bức hiếp động thủ với ta cái kia ngày mai cũng sẽ bởi vì càng thêm cường đại người bức hiếp đối với ta hạ độ thủ ta tuyệt đối sẽ không lưu lại cho ta uy hiếp nghe được lục cựu huyên lời nói lục đạo thiên cũng không nhịn được phá lên cười ha ha ha không hổ là ta lục g i a thiên tiêu nên có như vậy sát phạt quyết đoán huyết tính hậu quả các ngươi không cần để ý nếu là đã tội giết thì như thế nào hết thầy đều có lao tổ ta cho ngươi là tầy Theo t h đạo lục i ê nguyên bản hắn còn có điều hoài nghi lục đạo thiên chân thực cảnh giới nhưng là hắn hiện tại đã triệt để xác định lục đạo thiên nhất định là tiên đế phải biết liền xem như tiên hoàng đ ỉ n h phong cường giả xuất thủ hắn dù gì cũng có thể cảm nhận được một tia năng lượng ba động nhưng là lục đạo tiên h hắn lại là không cảm giác được từng tia xuất thủ vết tích loại tình huống này chỉ có một khả năng luôn xuất phát thủy tiên đế cường giả tiêu chí một lời có thể cải biến thiên địa một lời có thể nghịch chuyển càn khôn đây là tiên đế nhìn qua một màn này lục cựu huyên ngược lại là không có quá lớn rung động dù sao lục hy đều đã là tiên hoàng đ ỉ n h phong lục đạo thiên là tiên đế cũng không tính là chuyện kỳ quái gì đi mà cách đó không xa cổ ra các cường giả sắc mặt đều n h o nhao kinh hãi đồng thời cũng không khỏi may mắn chính mình cũng không có đối với lục kiểu huyền xuất thủ bằng không mà nói không nói trước lục kiểu huyền liền có hư hư thực thực đủ để đánh giết lực lượng của bọn hắn liền xem như bọn hắn đem lục kiểu huyền cho thuận lợi đánh chết tiên đế cường giả cũng có thể n ị c h chuyển càn k h ô n đem lục kiểu huyền cho phục sinh mà cổ huyết huyền đám người sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng đồng thời cũng không khỏi thở dài một hơi xem ra bọn hắn hôm nay có thể sống sót tiểu bối ngươi nói muốn làm sao trừng trị hắn đi nhưng vào lúc này lục đạo thiên nhắc mặt hòa ái nhìn về phía lục k i u h u y n vừa cười vừa nói lần này bộ dáng nhìn qua cùng lúc trước cực kỳ hung phùng ma ma hoàng liền dẫn đầu quỷ xuống hô lớn tiền bối còn xin tha ta một mạng ta nguyện ý quy thuận cho các ngươi căn nguyện biến thành nô b u ộ c biến thành lục gia nô b u ộ c đối với phùng ma ma hoàng tới nói chưa hẳn coi là một chuyện xấu dù sao có thể trở thành một cái có tiên đế chấn giữ trong thế lực nô b u ộ c nếu là c h u y ế n đi cho dù là tiên hoàng cường giả đều sẽ chạy theo như vịt húng hồ hắn hay là đắc tội tiên đế cường giả nếu là có thể còn sống vậy liền không thể tốt hơn hử y miệng còn chưa tới phiên ngươi mở miệng lục đạo thiên vẹn vẹn hư lạnh một tiếng phùng ma ma hoàng liền cảm giác được miệng của mình bị một trận lực lượng vô hình trói buộc cho dù là mu chỉ có thể một mặt tội nghiệp nhìn về phía lục cửu huyền hy vọng lục cửu huyền có thể dơ cao đánh khẽ bất quá lục cửu huyền tâm địa có thể tính không lên quá tốt đối với lục đạo thiên có chút xoay người thở dài đạo toàn nghe lão tổ phân phó đã như vậy lời nói vậy liền giết đi dù sao nhất tôn ma tu đối với lục gia chúng ta tới nói cũng không tính được cái gì còn nữa chỉ là một tôn tiên hoàng sơ kỳ lại dám đối với ta lục gia thiếu gia chủ lên s á t tâm đã như vậy lời nói vậy liền đi chết đi lục đạo thiên hừ lạnh một tiếng liền dự định trực tiếp đem phùng ma ma hoàng ma diệt nhưng ngay lúc này phùng ma, ma hoàng dốc hết toàn lực rốt c u c giải khai lục đạo thiên giam cầm hét lớn tiền bối ta chính là che bóng ma đế dòng dõi còn xin tiền bối cho ta lão tổ một bộ mặt ngày khác ta nhất định gấp trăm lần hoàng trả che bóng ma đế thì như thế nào ngươi cầm che bóng ma đế đến hụ ta cho dù là che bóng ma đế xuất thủ ta cũng không để ý đem che bóng ma đế chém xuống lục đạo thiên bản thân chính là ăn mềm không ă n cứng t h u ố n hổ phùng ma ma hoàng trong miệng che bóng ma đế bất quá là một tôn tiên đế sơ kỳ tiểu gia h o à n thôi ở trong tay của hắn có thể chống nổi một chiều coi như được là rất không tệ thấy cảnh này phùng ma ma hoàng trên khuôn mặt triệt để tuyệt vọng đứng lên một giây sau thân thể của hắn bắt đầu hóa thành trận trận cho tàn bắt đầu tiêu tán nhưng ngay lúc phùng ma ma hoàng thân thể sắp tiêu tán thời điểm một trận quan g mang rực rỡ từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra ngay sau đó không đợi lục đạo thiên kỵ phản ứng liền thấy được một đạo khổng lồ hư ảnh từ phùng ma ma hoàng trong thân thể nổi lên là ai dám đối ta dòng roi xuất thủ xuất hiện chính là che bóng ma đế lưu tại phùng ma ma hoàng thể nội một đạo cầm chế chỉ có phùng ma ma hoàng tại gặp trí mạng thương hại thời điểm mới có thể nổi lên mặt quay về phía mình phụ thân xuất hiện phùng ma ma hoàng đốn thời gian tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường trên mặt không cầm được vui xương a là ta ngươi định làm như thế nào đâu lục đạo thiên nhìn về phía che bóng ma đế trên khuôn mặt tràn đầy vẻ nhà báng nghe vậy che bóng ma đế giận không kèm được nhìn về phía lục đạo thiên dự định trực tiếp đem lục đạo thiên đánh giết dù sao tại trong sự nhận thức của hắn phùng ma ma hoàng tiến về đế huyền đại lục có khả năng dung nạp cảnh giới tối cao tu sĩ cũng bất quá là tiên vương đ ỉ n h phong thôi chính mình lưu tại phùng ma ma hoàng thể nội cấm chế mặc dù vẹn vẹn gửi lại lấy chính mình một con đường nhỏ lực lượng nhưng là cũng đủ để tùy tiện chém giết tiên hoàng đình phong cho dù là nửa bước tiên đế cũng có được sức đánh một trận nhưng là khi nhìn đến lục đạo thiên thời điểm lại là giống như là chuột nhìn thấy mèo bình thường sợ hãi. ngay sau đó không chờ ở trận đám người kịp phản ứng liền thấy được che bóng ma đế hư ảnh bắt đầu nhanh chóng tiêu tán tại tiêu tán thời điểm vẫn không quên mở miệng cầu xin tha thứ đạo tiên h tiền bối không có ý tứ quấy g i à y hư ta còn không có định tìm tới cửa đã ngươi đưa tới cửa vậy liền lưu lại tính mạng của ngươi đi lục đạo tiên h nhưng không có dự định bung tha che bóng ma đế ý nghĩ mặc dù đến bọn hắn nhân vật cấp bậc này chính đạo cùng ma đạo cũng không có quá lớn khác biệt nhưng là hắn cũng sẽ không đảm nhiệm lưu một cái thai họa ngầm tồn tại nói đi chỉ gặp lục đạo tiên phất tay hướng phía trong hư không chém ra đến một đạo theo sát che bóng ma đế hư ảnh mà đi. Mà bị nhưng e b ma là còn không đợi hắn kịp phản ứng liền nhìn thấy một đạo lực lượng vô hình dọc theo đại đạo hướng hắn đánh tới thấy thế hắn chỉ có thể cắn ra một cái tư thể nội lấy ra một khối to lớn cây cối trước kim cây thuẫn tại c h e bóng ma đế đem t r ư ớ c kim cây thuẫn lấy ra trong chốc lát trận tiết lực lượng vô hình trực tiếp đánh vào t r ư ớ c kim cây thuẫn phía trên trực tiếp đem c h e bóng ma đế cho đánh bay ra ngoài nhưng còn xa không chỉ như vậy chỉ gặp đủ để ngăn trở tùy tiện ngăn trở tiên đế sơ k ỳ cường giảm ộ t kích toàn lực trước kim cây thuẫn tại lục đạo thiên vượt ngang vô số tinh không g i ớ i một kích trực tiếp bị đánh nát trực tiếp t u a n h chúng che bóng ma đế. t h thế, ế c h e bóng ma đế cắn ra một cái, trong miệng phun ra ngoài ngụm tinh thân. ra ra một một ma huyết Phật ma đạo、thân. chỉ gặp vô số đạo lực lượng quỷ dị du tẩu cùng che bóng ma đế bên ngoài t h ầ n trực tiếp đem lực lượng của một kích này ngăn cản xuống dưới nhưng dù vậy che bóng ma đế hay là nhận lấy thương thế cực kỳ nghiêm trọng nếu là không thêm vào tu dưỡng lời nói chỉ sợ là sẽ rơi xuống cảnh giới nhưng dù vậy che bóng ma đế hay là không dám chút nào sinh ra trả thù tâm lý còn xin đạo thiên tiền bối giờ cao đánh khẽ tha ta một mạng ta nguyện ý lập xuống đại đạo lời thể tuyệt đối sẽ không đi trả thù theo che bóng ma đế lời nói rơi xuống từ trong hư không bạo phát đi ra trận tiệm điện màu tím mà che bóng ma đế cũng cảm giác được một trận vô hình giam cầm trói buộc lại chính mình chương hai trăm tám mươi hai người cổ g i a chân kinh cùng tôn trọng chương hai trăm tám mươi hai người cổ g i a chân kinh cùng tôn trọng đại đạo đó là muốn so đế v i ề n đại lục thế giới như thế này thiên đạo còn kinh khủng hơn tồn tại có thể nói cho dù là tiên đế đỉnh phong cường giả cũng không dám tùy tiện vi phạm đại đạo l ờ i t h ể bằng không mà nói cũng muốn bỏ ra cái giá không nhỏ thì càng đừng đề cập giá âm ma đế loại này tiên đế sơ kỳ một khi vi phạm lời nói chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ cảm nhận được lục đạo tiên không tiếp tục tiếp tục tính toán ra tay giá âm ma đế lúc này mới thở dài một hơi đồng thời trong lòng thầm măng đứng lên vùng ma, ma hoàng tên ngốc bức này nguyên bản phùng ma thân là dòng dõi của hắn đột phá đến tiên hoàng hắn vẫn là rất vui vẻ nhưng là làm sao hắn đắc tội lục đạo tiên hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhị n đau nhức hy sinh hết phùng ma ma hoàng bất quá tại kịp phản ứng đằng sau giá âm ma đế trên khuôn mặt không khỏi lộ ra một chút kiên kỵ biểu lộ đạo tiên tiên đế không phải đã sớm rời đi đế huyền đại lục sao vì sao lại lần nữa xuất hiện tại đế huyền đại lục bất quá đây cũng không phải là ta hẳn là suy tính vấn đề nếu như bị tôn này ra hỏa nhớ thương lên lời nói chỉ sợ là tiên đế đỉnh phong chí cường giả đều chưa h ẳ n có thể giữ được ta đạo thiên tiên đế tại bọ có ũ n không phải là hắn tại ngắn ngủi 100 triệu năm bên trong bước vào đến tiên đế bên trong, mà là, hắn g phải tại triệu là là, vào mà bước c đế thể làm được tại t i ê nói đế hậu kỳ cùng tiên đế cường giả tối đỉnh hậu thủ mà không hạ xuống hạ phong. xuống kỳ cùng cường c tiên giả giao tối mà thể n ó không có người nào có cùng đạo thiên tiên đế là địch lý nghĩ dù sao một khi nhường đường thiên tiên đế đào thoát đột phá đến tiên đế đỉnh phong lợi nói như vậy cho dù là mười tôn tiên đế đỉnh phong cộng lại đều chưa hẳn có thể ngăn được đạo thiên tiên đế mà lúc này già âm ma đế cảm giác được thể nội từng đợt đau đớn chỉ có thể nhịn xuống không đi nghĩ đạo thiên tiên đế sự tỉnh hóa thành một trận khói đen rời khỏi nơi này hay thật sự là đáng tiếc không có giết chết hắn không nghĩ tới hắn lại có chiếc kim cây thuẫn loại vật này đã như vậy lời nói vậy liền tha cho hắn một m ạ n g đi một bên khác đối với mình lực lượng lục đạo thiên vẫn có thể rất rõ ràng cảm giác được nhưng là không nghĩ tới giả âm ma đế còn có chiếc kim cây thuẫn loại vật này đã như vậy lời nói cái kêu coi như hắn vận khí tốt ra dù sao giả âm ma đế đã bản thân bị trọng thương đoán chừng không còn có cùng bọn hắn trả thù ý nghĩ đi mà đổi thành bên ngoài một bên lục cựu h i ê ề n đang nghe được chiếc kim cây thuẫn đằng sau trên mặt cũng không khỏi nổi lên một tia vẻ mặt kinh ngạc chiếc kim cây thuẫn hắn cũng không phải là không hiểu rõ c h ứ c kim cây thuẫn chính là từ c h ứ c kim trên cây rớt xuống vỏ cây mà c h ứ c kim cây chính là thập đại thần thụ một t r o n g cụ thể tác dụng chính là dự định tiên k h í mà c h ứ c kim cây thuẫn phòng ngự hiệu quả càng là cường đại bất quá có thể phòng ngự tiên đế một kích hay là lục đạo thiên một kích c h ứ c kim cây thuẫn chỉ sợ đều đạt đến cực phẩm c h ứ c kim cây đi lao tổ đều không muốn để ý tới cái k i a lục kiểu huyền tự nhiên cũng sẽ không tiếp qua nhiều để ý tới dù sao lão tổ đều đã nói g i ả âm ma đế đã bản thân bị trọng thương nếu là sau đó g i ả âm ma đế muốn đến thu được về tính số nói đoán chừng lúc t i ế lục k i u huyền chỉ sợ đều có thể tay xé tiên đế lúc kia đến báo thù không khác cho lục Tiểu tử, nếu chuyện nơi đây đều giải quyết hết, vậy ta nơi giải liền đi về trước, nói cho ngươi một câu, rời nhà đi nếu chuyện đều nhà ngoài không cần trước, cho câu, đây vậy về ra một sau ợ sệt s gây chuyện, ở sau lưng của ngươi có lục là lời lao ngươi người người chấn, nếu là có người gây chuyện lời nói, gây của có có ra tòa tổ khi i a k ô n g để ý t ớ cửa đi một l ầ nói Sau khi n đến đây lục đạo thiên ánh mắt trong lúc lơ đáng liếc nhìn cách đó không xa cổ huyết u y ê n bọn người để cổ huyết u y ê n bọn người không khỏi run dậy một chút nghe vậy lục cựu hên cũng cười cười sau đó một mặt nghiêm túc đáp ứng xuống là lão tổ nếu là có người vũ n ụ c lục ra văn bối nhất định đem nó chém giết lục đạo thiên đầu tiên là hơi xứng sở sau đó cười to vui mừng nói ra ha ha ha tốt lắm. Vậy chúng ta lục, lục, lục, lục h n ta cựu huyền phong khinh vân đạm lời nói để lý thanh đế đám người cai chán lõe lên một tia im lặng biểu lộ nhưng là nghĩ nghĩ có vẻ như lục cựu huyền chính là như vậy lần trước lục hy thời điểm xuất hiện trên mặt của hắn cũng là không có chút gợn đi. ó n g nào phản phát hết thể đều đều ở nắm chắc bên trong bình thường đối với bọn hắn trần kinh lục cựu hên cũng không có ý định đi giải thích tiên đế mà thôi đối với hắn mà nói cũng không tính là gì hắn lúc này đã có chút mong đợi nếu là t r e o chọc phải tiên đế cấp bậc cường địch như vậy sẽ vì hắn tạo ra cường đại cỡ nào lao tổ dù sao tiên đế nhưng chính là như vậy đ ế huyền đại lục phía trên lại hoặc là đông đảo tu tiên giả bên trong đã biết cảnh giới tối cao v ề phần tiên đế phía trên cho tới bây giờ liền không có người bước ra qua một bước kia đáng tiếc là, là thực tình không muốn cùng bọn hắn lục ra là địch bằng không mà nói hiện tại hẳn là liền tạo ra tiên đế phía trên lao tổ lục tiểu hữu chuyện lúc trước chính là chúng ta cổ ra làm không đúng còn xin lúc ụ c có c tiểu thể tha thư hữu h n g ta ổ ra, c h ú này g nguyện người ta trước trêu tiểu t đến ý đem lúc trước trêu chọc đến lục chọc hữu o n n bộ đều trục xuất cổ gia, giao cho lục tiểu hữu trục lục cổ cho Chí, lúc ra, giao sử. à cổ huyên ế t u y đi vào lục cựu huyên trước mặt k h ắ p khuôn mặt là tôn kính biểu lộ nói ra dù sao ngay cả phùng ma ma hoàng đều chết tại lao tổ lục ra trong tay nếu là hắn lại không biết tốt xấu lời nói chỉ sợ kế tiếp bị diệt mất chính là cổ ra lục cựu huyên lại là đầy vô tình khoát tay háo nói ra chuyện lúc trước đều đi qua không cần để ý nếu là ta để ý nói vậy các ngươi cổ ra cũng sẽ không còn sống đến bây giờ lục cựu u y ê n lời này ngược lại là chân thực nếu là hắn thật lưu ý lời nói như vậy cổ gia chỉ sợ sớm đã bị tiêu diệt sở dĩ không diệt xong cổ gia đến một lần lục cửu huyền cũng không phải cái gì m a đầu sẽ không bởi vì chỉ là một tên tiểu bối sự tình liền diệt cả nhà người ta còn muốn nói lên một câu các ngươi cổ gia đã có đường đến chỗ chết thứ yếu cổ thiên lạc đã gia nhập vào nhân hoàng điện bên trong cổ thành g i ế t lại coi là lục cửu huyền bằng hữu một t r ồ n g lục cửu huyền cũng sẽ không để bọn hắn khó làm cho nên nói lần này là cổ gia nhặt về một cái mạng ngay vậy c lục cựu huyên hứng hở gật gật đầu mà lúc này theo phùng ma ma hoàng chết đi do hắn chế tạo tiểu thế giới bắt đầu chậm rãi tiêu tán không bao lâu nguyên bản thế giới hắc cám liền lại lần nữa về tới lúc trước bên trong cổ ra chỉ là lúc này cổ ra cũng đã bị phùng ma ma hoàng lực lượng ăn mòn triệt để phá diệt ra nhưng là còn sống là được rồi nha chỉ cần còn sống như vậy hết thẻ cũng không tính vấn đề Trưng tạng. Trưng Giảng đạo. Cổ gia đáp tạ. 283, Giảng 283, 283, gia Đạo. đáp Đạo. đáp tạng. Cổ Cổ khoảng cách phùng ma ma hoàng bị chém giết đã qua gần một tháng thời gian mà tại trong một tháng này lục gia thanh danh cũng đã triệt để vang vọng toàn bộ thiên linh châu dù sao mặc dù bọn hắn không biết lục đạo thiên đến cùng phải hay không tiên đế c ự n giả g nhưng là phùng ma ma hoàng thế nhưng là hàng thật giá thật tiên hoàng c n g giả cho dù lục đạo thiên không phải tiên đế vậy cũng tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng t r e o chọc cấp bậc a không nghĩ tới tại thiên linh châu thế mà xuất hiện khủng bố như thế thế lực xem ra là thời điểm nên đi b á i phòng một chút trung vực thiên linh trong thành thiên linh đạo nhân nghe được lục g i a tin tức trong ánh mắt không khỏi loẹ lên một vòng ánh sáng hắn vậy ở kim tiên đ ỉ n h phong đã đem gần trăm vạn năm tuyến nguyệt nếu là có thể đạt được lục g i a trợ giúp hoặc là chỉ điểm nói không chừng liền có thể bước vào đến tiên vương c h i cảnh đồng dạng mang theo cùng thiên linh đạo nhân một dạng ý nghĩ cũng không phải là hắn một người mà thôi tại thiên linh châu bên trong kim tiên cường giả tối đỉnh bên trong có lẽ thiên linh đạo nhân là cường đại nhất một tôn nhưng không phải duy nhất một tôn khủng bố như vậy thế mà có thể làm cho thiên đạo đều thúc thủ vô sách chỉ sợ vị cường giả kia đều đã vô hạn tới gần tiên đế đã như vậy lời nói vậy cái này lục gia liền nhất định phải đi đi tới một lần ta cũng giống vậy đã như vậy lời nói vậy liền cùng một chỗ đi bốn làm kẻ đầu tiêu lục đạo thiên lúc này đã về tới lục gia trong bí cảnh gia gia tựa hồ có không ít người dự định tới bên này để cho ngươi chỉ giáo một chút đâu tại lục đạo thiên bên người lục hy trêu hẹo nói lục đạo thiên thì là lắc đầu bất đắc di chỉ giáo tự nhiên là có thể dù sao cái này có thể để cho chúng ta lục ra danh vọng đề cao không ít h u ố h ổ nếu là có người nguyện ý gia nhập vào lục gia chúng ta vậy thì càng tốt bất quá đã như vậy lời nói vậy không bằng giảng đạo đi vừa vặn lục ra chúng ta bên trong không ít tộc nhân về mặt tu luyện có không ít hoang mang nếu là ra ra người nói đạo lời nói đoán chừng có thể làm cho bọn hắn nguyên địa đột phá mấy cái tiểu cảnh giới đi nghĩ tới điều gì lục hy vội vàng mở miệng nói ra giảng đạo chính là tu sĩ đối với mình trên việc tu luyện có quan hệ với tâm đắc để mà trợ giúp nghe đạo tu sĩ đột phá lúc trước liền có một tôn tiên đế cường giả g i ả n g đạo dẫn tới ba mươi triệu tiên vương đến đây ngay đạo tại chỗ liền có mấy ngàn vị tiên vương bước vào đến tiên hoàng c h i cảnh bên trong nếu để cho người khác biết lục đạo thiên tôn này tiên đế cường giả giảng đạo lời nói chỉ sợ là vô số người đều sẽ mộ danh mà đến không thiếu tiên hoàng cường giả nếu đều đã quyết định quyết định chỉ gặp lục đạo tiên trực tiếp mở miệng nói ta tên là lục đạo tiên chính là lao tổ lục gia sẽ tại một năm sau tại lục gia g i ả n g đạo trong vòng ba năm người có duyên có thể đến đây ngay đạo cũng không hề rời đi bí cảnh lục đạo thiên lời nói trực tiếp chuyển khắp toàn bộ thiên linh châu dù sao lục đạo thiên cũng không tính quá mức cao điệ chỉ dung nạp một cái thiên linh châu liền có thể theo lục đạo thiên lời nói rơi xuống trong chốc lát toàn bộ thiên linh châu cũng không khỏi hành động đứng lên cái gì là tôn kia lục gia trí cường giả sao đã như vậy lời nói vậy tuyệt đối muốn đi qua xem một chút toàn tông nghe lệnh đi theo bổn tông chủ cùng nhau đi tới nam vực thanh phong thành nghe đạo đáng chết thời gian một năm cũng quá đổi đến hiện tại liền lên đường đi không ít cường giả cùng cường đại thế lực nghe được đằng sau liền ngựa không dừng v õ bắt đầu đi đường đứng lên dù sao đây chính là hư hư thực thực tiên đế cường giả giang đạo vậy khẳng định muốn sớm một chút xuất phát tốt cướp được một tốt một điểm vị trí mà lục đạo thiên rất hiển nhiên cũng cảm thấy điểm này lông mày không khỏi nhữ lại nếu là toàn bộ thiên linh châu đều tới n g h e đạo lời nói lấy hiện tại thanh phong thành nhưng không cách nào dùng nạp nha đối với cái này chỉ gặp lục hy trực tiếp một bước rơi xuống vung tay lên tại trong tay nàng không gian lợi dụng thật nhanh xu thế băng liệt đồng thời còn hướng lấy chung quanh quét sạch mà đi sau một lát chỉ gặp toàn bộ thanh phong thành bị một trận vết nước không gian bão phủ lại nhìn về phía lục hy chỉ gặp lục hy búng tay một cái vết nước không gian liền biến mất theo không thấy lại nhìn về phía thanh phong thành bên ngoài không biết khi nào đã thêm ra tới một cái không gian cửa và yên tâm đi ra ra ta đã chế tạo ra đến một vùng không gian đủ để dung nạp toàn bộ thiên linh châu sinh linh trực tiếp đi vào cũng được lục hy một mặt dương dương đắc ý nói nghe vậy lục đạo thiên cũng m ạ n ý gật gật đầu lấy hắn tiên đế hậu kỳ thực lực cũng không phải là không làm được đến mức này chỉ là hắn cũng không phải là c h u y ê n tu không gian đại đạo hay là do lục hy đến dễ dàng một chút cùng, cùng lúc đó đế huyền đại lục phía trên thiên đạo đ ạ o hóa hình trở thành một thanh niên bộ giáng vị cường giả kia muốn giảng đạo sao mặc dù rất muốn đi nhưng là ta tựa h ầ nghe đều không có cái gì dùng dù sao thiên đạo muốn siêu việt nguyên thể tu vi đơn giản không khác người xi、si、nói ngộng nghĩ tới điều gì thiên đạo trên mặt lóe lên v ẻ cô đơn biểu lộ sau đó biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó bên trong cổ g i a lục cửu v i ê n cũng nghe đến lời nói này không khỏi cười cười lao tổ thật sự chính là ưa thích g i à y vào đâu nhưng là hắn cũng không định trở về dù sao hắn muốn nghe l a o tổ giảng đạo còn không phải dễ dàng sự t ì n h cho nên cũng không sốt ruột mà cổ g i a các cường giả thế nhưng là đã sớm bắt đầu nóng nảy lao tổ đây chính là tiên đế cường giả nhà nếu là có thể đi qua nghe đạo lời nói chỉ sợ ngươi liền có thể bước vào đến tiên vương đến lúc đó chúng ta cổ ra cũng có thể lại lần nữa trở về cổ hoàng châu không sai không sai liền xem như lão tổ ngươi không cách nào bước vào đến tiên vương đi nghe tiên đế giảng đạo đối với chúng ta cổ g i a thực lực tổng hợp cũng sẽ có lấy kinh khủng tăng lên nha huống hồ, hồ tôn tiêu đại nhân không phải không theo chúng ta cổ g i a so đo sao đã như vậy lời nói vậy liền đi qua nghe đạo đi cổ g i a các cao tầng đối với cổ huyết u y ê n nghị luật ở mỹ đạo cổ huyết u y ê n nghe vậy trên mặt cũng không khỏi lóe lên một tia vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng là rất nhanh liền hạ quyết tâm nhìn về phía ở đây gia tộc các cường g i ả chậm rãi mở miệng nói hồ đồ ngươi thật đúng là coi là đối phương không theo chúng ta so đo sao nếu là chúng ta đi qua nghe đạo lời nói sợ rằng sẽ gây nên đến vị đại nhân kia không vui cho nên theo ý ta chúng ta còn cần chịu nhận lỗi mới được nghe được cổ huyết u yên lời nói ở đây cổ ra các cường già cũng không khỏi trầm m ặ t một giây sau cổ huyết u yên cho cổ ngàn vạn một ánh mắt đi theo cổ huyết u yên bên người nhiều năm như vậy cổ ngàn vạn lại thế nào khả năng không hiểu rõ cổ huyết u yên muốn làm được gì đây bất quá dù là như vậy cổ ngàn vạn trên khuôn mặt hay là lóe lên một tia trần trờ nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng một cái đứng lên nói ra tộc trưởng đã như vậy lời nói không bằng liền đem món đồ kia đưa cho lục công tử liền xem như là chúng ta cổ ra bồi tội đi nghe được cổ ngàn vạn lời nói mọi người ở đây rất hiển nhiên cũng còn chưa kịp phản ứng nhưng vẫn là có người rất nhanh liền kịp phản ứng trên mặt lóe lên một k i a c h ấ n kinh tộc trường ngươi nói sẽ không phải là món đồ kia đi không sai chính là món đồ kia chương hai t r ư ơ i bốn trước kim mầm cây chương hai t r ư ơ i bốn trước kim mầm cây gấp rút chết ta rồi các ngươi đến cùng đang nói cái gì nha không ít người y nguyên không hiểu ra sao nhịn không được tò mò dò hỏi ngay vậy cổ huyết viên chậm rãi đứng dậy mở miệng nói ra các ngươi hẳn là đều biết năm đó phùng ma ma hoàng vì sao đi vào chúng ta cổ ra đồng thời cùng chúng ta cổ ra khai trên a đương nhiên nhớ kỹ đây không phải là bởi vì T. chẳng lẽ tộc trưởng ngươi nói là món đồ kia sao có người nói nói lây rốt c ụ c kịp phản ứng không khỏi hít vào một ngụm khí l ạ n h đạo đối với bọn hắn mong đợi biểu lộ cổ huyết u y ê n chỉ là nhẹ gật đầu sau đó chậm rãi nói ra không sai món đồ kia đối với chúng ta cổ ra tới nói bây giờ cũng không có chỗ í c h lợi gì nếu là chuyền đi sợ rằng sẽ dẫn tới càng nhiều cường giả đối với chúng ta cổ ra xuất thủ còn nữa đem nó thai ngẽn đến c ự c phẩm trình độ cấp bậc đối với chúng ta cổ ra tới nói là tuyệt đối không đủ sức cho nên đem nó tặng cho lục công tử chính là lựa chọn tốt nhất cổ huyết huyên chém đinh chặt sắt lời nói để không ít người đều t r ầ mặc m sau một lát hay là chậm rãi nhẹ gật đầu dù sao bọn hắn vô cùng rõ ràng nếu là c h u y ế n đi bọn hắn cổ ra tất nhiên sẽ bị hủy diệt loại tình huống này nếu như không để cho lục gia thiếu đến một món nợ ân tình của bọn họ cùng lúc đó lục cựu huyên mới từ trạng thái tu luyện bên trong chậm rãi lui đi ra mà trên mặt hắn mang theo lấy vẻ u sầu nói ra đột phá đến hóa thần hậu kỳ đằng sau đột phá tốc độ liền bắt đầu trở nên chậm đi lên dựa theo tốc độ này đến xem lời nói chỉ sợ còn cần gần hai tháng mới có thể đột phá đến bình phong về phong về phân luyện hư kỳ nhưng nếu là lục cựu huyền lợi nói chuyên đi chỉ sợ sẽ làm cho vô số nhân khí đến nghiến răng ngươi có muốn hay không nghe một chút nhìn ngươi đang nói cái gì phải biết lục cựu huyền từ tu luyện tới hiện tại cũng còn không có thời gian mười năm lại là đột phá đến hóa thần hậu kỳ còn không phải bình thường hóa thần hậu kỳ mà phía sau đột phá càng là khó khăn trên cơ bản một lần thật đơn giản bế quan chính là mười mấy thậm chí là thời gian mấy chục năm thì càng đừng đ ề cập kim tiên loại cường giả cấp bậc này bình thường tới nói một lần thật đơn giản bế quan chỉ sợ sau khi đi ra bên ngoài đều đã là thương hải tăng điển trong đoạn b ọ đối mặt với lục cựu huyên thở dài cổ、Huyết、huyên bị giật nảy mình vội vàng nói lục tiểu hữu rất không cần phải như vậy nếu để cho ta một bộ mặt lời nói gọi ta một tiếng cổ láo liền có thể về phần lễ tiết cái gì thì không cần từ ngày đó tình huống đến xem lục cựu huyên tại lục ra bên trong địa vị tuyệt đối thấp không đến đi đâu dù sao nếu là bình thường lời nói lại thế nào có thể sẽ dẫn tới một tôn tiên đế c ự đầu cho hắn xuất thủ đâu mà lại hắn có thể bảo vệ không cho phép tôn tiêu tiên đế cường giả hiện tại có hay không nhìn c h ằ m c h ằ m nơi này nếu là một cái không vui lời nói mở miệng liền có thể để cho mình trực tiếp thân t ử đạo tiêu đối với cổ huyết huyên biểu hiện lục cựu huyên chỉ là có chút như mày liền muốn đi ra một thứ đại khải đến đoán chừng là sợ chính mình lao tổ bên kia trách tội đi kéo trở lại chính để đi lên lục cựu huyên trên mặt chăm chú hỏi không biết cổ lão tìm ta có chuyện gì không k h ú k h ú nói về tới chính sự bên trên cổ huyết huyên trên khuôn mặt cũng không khỏi nghiêm túc liên quan tới ngày đó sự t ì n h ta tuyệt đối vẹn vẹn một cái xin lỗi còn chưa đủ đủ đền bù lục tiểu hữu tâm linh cùng trên thân thể tổn thương cho nên ta hôm nay tới là định cho lục tiểu hữu nhận lỗi n g h e vậy lục cựu huyên rợ khóc rợ cười nhưng cũng chỉ có thể khoát tay hào nói ra ngày đó sự t ì n h ta đã hoàn toàn không để trong lòng về phần nhận lỗi cái gì vậy liền không cần không được món lễ vật này lục tiểu hữu nhất định phải nhận lấy đến nếu không trong lòng ta làm khó dễ nha cổ huyết uyên thở dài một hơi nói ra ngay sau đó đổi u tại lục cửu huyên mở miệng c ự tuyệt trước đó chậm dai nói ra về phần có muốn c ự tuyệt hay không đề nghị của ta là lục tiểu h ư u trước nhìn một chút lại nói nói đi cổ huyết uyên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái tiểu xào q u a n cầu mà tại quan cầu xuất hiện trong nháy mắt lục cựu huyên muốn c ự tuyệt lời nói lại là ngừng lại sắc mặt không khỏi ngưng trọng hắn có thể cảm nhận được tại quan cầu xuất hiện trong nháy mắt trong cơ thể của mình t r u y ề n đến từng đợt xúc động tự hồ thân thể của mình thực sự muốn trước mặt quan cầu cổ lão đó là cái gì đây là chúng ta cổ ra ngẫu nhiên có được trước kim mầm cây theo cổ huyết uy chỉ ổ gia l ị c sử c vì bọn hắn lấy được t h i ế c kim mầm cây chính là hạ phẩm nhưng dù vậy nếu là chuyền đi tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều cường già tranh đoạt ở dưới loại tình huống này cổ ra cũng tất nhiên sẽ bị hủy diệt dù sao chiếc kim cây chính là thượng cổ thập đại thần thụ một trong chỉ cần thai ngén đến cực phẩm trình độ cho dù là tiên đế đình phong công kích đều có thể ngăn cản được đến mặc dù bọn hắn cổ g i a cực lực che lấp nhưng vẫn là đưa tới cường g i ả r ì n h mò trong đó phùng ma ma hoàng chính là một thành viên trong đó mà vì bảo hộ cổ g i a cổ g i a hai đại tiên vương đỉnh phong chỉ có thể liều chết đem phùng ma ma hoàng cho phong ấn đồng thời để bọn hắn cổ g i a tiến về thiên linh châu lấy bảo toàn gia tộc về phần c h ứ c kim mầm cây thì là bị bọn hắn cổ g i a cho g i ấ u đi không còn có chuyển đi qua tin tức nếu không phải là lục cựu lên lời nói bọn hắn cổ g i a còn dự định đem c h ứ c kim mầm cây cho g i ấ u đi nhưng là bây giờ bọn hắn cũng đã ý thức được c h i c kim mầm cây loại cấp bậc này bảo vật tuyệt đối không phải bọn hắn cổ ra có thể chịu nổi cho nên liền dự định đưa cho lục cựu huyên coi như bán cho lục cựu huyên một bộ mặt n g h e được cổ huyết huyên lời nói lục cựu huyên sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng hắn lại thế nào khả năng không biết t r ư ớ c kim mầm cây c h â n quý nhưng là hắn biết mình không thể cự tuyệt bởi vì hắn có thể cảm giác được trước mặt t r ư ớ c kim mầm cây đối với mình tới nói có rất lớn tác dụng nghĩ tới đây lục cựu huyên hít sâu một hơi sau đó mở miệng nói ra đã như vậy lời nói cái kia t r ư ớ c kim mầm cây ta liền nhận lấy tới bất quá bồn thiếu chủ từ trước đến nay không thích thiếu người tới tỉnh bồn thiếu chủ hướng ngươi hứa hẹn thiếu đến các ngươi cổ ra một cái nhân tình lúc cần thiết các ngươi có thể cho ta xuất thủ. t r ư ơ n g hai trăm tám mươi lăm trong cơ thể của ta có gốc cây chương hai trăm tám mươi lăm trong cơ thể của ta có gốc cây rất nhanh đạt được hứa hẹn của huyên ế t u y liền dẫn cổ ra các cường giả nhau nhau tiến về thành phong thành n g a y đạo mà lục cựu huyên thì là phất tay bố trí xuống đến một đạo cấm chế đem hết thể c h u n g quanh đều cho ngăn cách ra cũng không biết d ẹ t kim thụ mầm có thể cho ta mang đến cái gì trợ giút bất quá chỉ sợ không nhỏ nếu không thân thể của ta cũng sẽ không xuất hiện nghĩ như vậy muốn phản ứng lục cựu huyên nhìn qua trước mặt tiểu q u a n cầu sắc mặt không khỏi tò mò ngay sau đó phất tay đem bên trong dẹp kim thụ mầm phía trên phong ấn cho chậm dãi phá vỡ dẹ chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cùng c ự c phẩm lúc trước che bóng ma đế vẹn vẹn đ ạ t được một khối từ c ự c phẩm d ẹ t kim thụ phía trên rất xuống vỏ cây đều đủ để suýt nữa đỡ được lục đạo thiên một kích có thể thấy được hoàn thành d ẹ t kim thụ đến cùng kinh khủng đến cỡ nào mặc dù bây giờ d ẹ t kim thụ mầm vẹn vẹn hạ phẩm nhưng là chỉ cần tiến hành thai ngén liền có thể trưởng thành là c ự c phẩm trình độ ma liền tại lục cựu huyên đem d ẹ t kim thụ mầm phong ấn cho phá vỡ thời điểm tại lục ra bên trong lục đạo thiên cùng lục hy cơ hồ là đồng thời mở mắt ra vẹn vẹn trong nháy mắt liền xuất hiện tại lục cựu u y ê n trước mặt đây là nhưng là rất nhanh hắn liền lưu ý đến lục cửu huyền trong tay d ẹ t kim thụ mầm vẹn vẹn hạ phẩm lục hy đang định nói cái gì thời điểm lại là căn bản không kịp phản ứng liền thấy được tại lục cửu huyền trong tay d ẹ t kim thụ mầm lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tiến vào lục cửu huyền thể nội không tốt lục đạo thiên trên khuôn mặt lóe lên một tia kinh ngạc sau đó xuất hiện tại lục cửu huyền trước mặt vươn tay ra cầm lục cửu huyền tại lục cửu huyền thể nội không ngừng dò xét sau một lát mới c h ậ m rãi mở mắt có chút khó tin nói dẹt kim thụ thế mà cùng ngươi hòa là một thể mà xem như kẻ đầu têu lục cửu huyền lại hắn có thể cảm giác được lục thân của mình ngay tại chậm rãi mạnh lên tựa hồ là bởi vì nhận lấy d ẹ t kim thụ ảnh hưởng tiểu huyên bây giờ d ẹ t kim thụ mầm cùng ngươi hòa làm m ộ thể t ngươi thử nhìn một chút cảm ứ n g một phen có thể hay không tìm tới d ẹ t kim thụ lục đạo thiên khai khẩu nói ra ngay vậy lục cựu huyên vội vàng ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt lại bắt đầu dò xét trong cơ thể của mình mà tại hắn nội thì bản thân thời điểm cảm ứng được tại thần hồn của mình chỗ sâu nổi lơ lửng một gốc to lớn cây cối màu vàng nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là dẹn kim thụ mà lại lục cự huyên cũng có thể cảm nhận được Từ thần dẹt thụ một ngừng hồn chỗ sâu kim thụ không ngừng hiện ra đến một năng sâu kim ra lúc ư ợ trợ n vàng lóng g g màu i p l ụ t h â n của mình mạnh lục ê n lao tổ, dẹt t kim h tại thần hồn ủ a ta cựu h ỗ sâu Lúc lục này kiểu huyên chậm rãi mở miệng nói cho dù là không có triệu hoán bối cảnh cái này bị động liền xem như mặt khác hai cái bị động lục cựu huyên đều vững tin chính mình sẽ không xảy ra chuyện cho nên đây cũng là cơ duyên của mình một trong ngay vậy lục đạo thiên cùng lục hy liếc nhau một cái sau đó chậm rãi nói ra d ẹ t kim thụ thế mà có thể cùng ngươi dung hợp vậy dĩ nhiên cũng coi là cơ duyên của ngươi một trong nghe đồn rằng d ẹ t kim thụ chính là huyền hoàng chi thụ có chứa vô thượng c h i phòng ngự công hiệu nghe nói cực phẩm d ẹ t kim thụ thậm chí ngay cả tiên đế đỉnh phong trí cường giả đều có thể không cách nào dung chuyển nó mảy may mặc dù d ẹ t kim thụ bây giờ mới là hạ phẩm nhưng là bằng vào chúng ta lục ra nội tình đem nó thai ngén đến thượng phẩm không tính là vấn đề về phần cực phẩm lời nói miễn miễn cưỡng vẫn là có thể làm được đã như vậy lời nói vậy những thứ này tài nguyên ngươi thì lấy đi cho dẹp kim thụ luyền hóa tranh thủ sớm ngày đ lục đạo thiên nói đi sau đó ném cho lục cửu huyền một cái nhận chữ vật nhận lấy nhẫn chữ vật dò xét đến trong đó tài nguyên sau lục cửu huyền cũng không khỏi mà kinh ngạc trong đó tài nguyên không khỏi cũng quá phong phú đi bất quá lại nghĩ tới lao tổ tựa hồ là tiên đế hậu kỳ c ư ờ n giả g có ước điểm điểm tài nguyên cũng không tính là rất quá đáng sự tình đi vậy liền đ a t ạ lao tổ lục cựu huyền vội vàng đáp tạ đạo lục đạo thiên cùng lục h i thì là khoát tay háo chậm dai nói ra đã như vậy lời nói vậy chúng ta liền không lưu lại tới ngươi sớm ngày đem dẹp kim thụ luyện nói đi nói đi lục đạo thiên cùng lục hy liền từ lục cửu huyền ánh mắt biến mất không thấy gì nữa mà tại hai người rời đi về sau lục cựu huyên thì là ngồi xếp bằng x u ố n g bắt đầu đem l á o tổ giao cho mình tài nguyên hấp thu đến thể nội tại tài nguyên tiến vào thể nội trong nháy mắt liền cảm nhận được thần hồn chỗ sâu d ẹ t kim thụ chậm rãi dẫn dắt tài nguyên hướng nó tới gần sau một lát d ẹ t kim thụ liền chậm rãi bắt đầu trưởng thành đứng lên điểm ấy tài nguyên đoán chừng có thể làm cho d ẹ t kim thụ tăng lên tới t h ư ợ n g phẩm nhưng là cực phẩm lời nói chỉ sợ cũng có chút m i ễ n c ư ỡ n g xem ra hay là cần tăng lên một phen mới được nha lục cựu u y ê n thầm nghĩ mà lại từ trước mắt tình huống đến xem chỉ sợ dẹn kim thụ cần trên trăm năm thời gian mới có thể đem điểm ấy tài nguyên hấp thu bây giờ lục tại dẹp kim thụ trợ g i ú p phía dưới n ụ c thân của mình ngay tại không ngừng mạnh lên ít nhất phải so trước kia cường đại trí ít hơn hai lần phải biết lúc này mới vừa mới bắt đầu không lâu nha mà lại lục cựu huyền có thể cảm nhận được nếu là đem dẹp kim thụ thai ngén trở thành c ự c phẩm cấp bậc như vậy n ụ c thân c h i lực của mình chỉ sợ có thể đạt tới tay xé tiên đế đỉnh phong trình độ đương nhiên lúc kia lục cựu huyền chỉ sợ nương tựa theo thực lực của mình cũng có thể làm tới tay xé tiên đế đỉnh phong bất quá từ trước mắt tình huống đến xem hay là cần bế con nha lục cựu huyền lắc đầu bất đắc dĩ đạt được dẹp kim thụ hắn cảm giáp đến mình đã chạm đến hóa thần đỉnh rất nhanh liền tới đến sau một tháng tại trong một tháng này toàn bộ thiên linh châu có mặt mùi thế lực đều không ngoại lệ toàn bộ đều đi tới thanh phong thành nhưng là tại sắp tiến vào thanh phong thành thời điểm cũng là bị lý tử k h ô n cho ngăn lại n g ư ờ i là ai nhìn qua đem mọi người cản lại lý tử khôn mọi người ở đây bọn họ sắc mặt không khỏi hấn nộ đứng lên phải biết bọn hắn phần lớn đều là độ kiếp phía trên cường giả trái lại lý tử không đâu vẹn vẹn một vị nguyên anh đỉnh phong tu sĩ thôi nếu là đặt ở trong ngày thường lời nói chỉ sợ ngay cả cơ hội gặp mặt cũng sẽ không có nếu không phải là bởi vì nơi này là lục ra địa bàn nói chỉ sợ bọn họ đã sớm tiện tay đem lý tử k h ô n cho tiêu diệt mà trái lại lý tử khôn mặc dù đối mặt nhiều như thế cường giả nội tâm có chút r ụ n rè nhưng là vẫn bày ra đến một mặt chấn định biểu lộ nói ra chư vị chính là đến đây tham gia tiên đế đại nhân giảng đạo a ta chính là tiên đế đại nhân cắt cử sứ giả đến đây dẫn đầu các ngươi tiến vào tiên đế đại nhân sở thiết xuống trong bí cảnh nói đến phần sau thời điểm lý tử khôn không khỏi kiêu ngạo mà ngóc lên tới đầu không sai thân phận của hắn chính là lục hiên an bài sứ giả chương 286, lục đạo thiên giảng đạo chương 286, lục đạo thiên giảng đạo lúc trước thời điểm lục hiên liền tìm tới lý tử khôn đồng thời bị nhiệm đối phương đem đến đây nghe đạo thế lực người dẫn đầu tiến vào trong bí cảnh dù sao bây giờ lục gia đại đa số đều là dòng chính mà lại phần lớn đều đang bế quan dưới loại tình huống này chỉ có cùng lục gia quan hệ giao hảo lý ra đến đây làm chuyện này không còn gì tốt hơn bất quá lục hiên không sở hữu nghĩ tới là lý tử k h ô n thế mà lại chính mình đến đây nghe được lý tử k h ô n lời nói ở đây một đám các cường giả nhất thời vừa thu lại trên mặt tức giận biểu lộ thay đổi định luận biểu lộ nói ra nguyên lai là lục gia sứ giả nhà làm phiền không có cái gì tốt tặng đã như vậy lời nói vậy liền đem những vật này xem như đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi không tệ không tệ con xin nhất định phải nhận lấy đến phần tâm ý này chính là ta đưa cho ngươi xin hãy nhận lấy đến nhìn qua trước mặt một đám không thiếu địa tiên thậm chí là thiên tiên cường giả cho mình đưa nhận chữ vật lý tử k h ô n khỏe miệng dáng tươi c ư ờ i đơn giản muốn so tiên đế pháp còn khó ép nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy biểu tình bình tĩnh nói ra đã như vậy lời nói vậy ta liền nhận lấy tới còn xin đi theo ta đến đây đi bởi vì các ngươi quá nhiều người cho nên lục ra cường giả mặt khác mở ra một tòa bí cảnh dùng cho giang đạo nói đi lý tử k h ô n liền dẫn dẫn ở đây các cường giả đi tới thanh phong thành bên ngoài một tòa bí cảnh chi môn trước theo lý tử k h ô n tiến vào trong bí cảnh Bọn hắn cùng ũ n tiến trong phần khôn nói g gạt, theo sát tử phía sau tiến vào sau lửa Về đó. đ bị lý a ở đây đều là t h i ê linh châu nhân n châu có vật mặt ũ i nơi còn chính nữa, này lúc à lục lục cũng có gia tin người bản, bọn hắn cũng không chuyện tên tuổi dám ủy bất chính. Cùng lúc đó tại lục gia chỗ sâu theo từng đợt lôi điện c h ấ p động lục hiên chính thức bước vào đến luyện hư c h i cảnh dù sao hắn cũng không giống như là lục cựu h y ê n loại cấp bậc kia quá bích có thể trong thời gian ngắn như vậy bước vào đến luyện hư kỳ liền đã rất tốt Mà người lục quang nhìn t qua trước mặt một đám con em lục gia sắc mặt nghiêm túc nói ra tại lục hy đem nó phục sinh đằng sau một cách tự nhiên hắn liền khôi phục ban đầu ra chủ lục ra vị trí đương nhiên chính yếu nhất chính là mấy vị lão tổ không có ý định đảm nhiệm giá chủ chủ yếu là quá phí sức mà lục quang tu vi trong đoạn thời gian này cũng theo đó đột nhiên tăng mạnh từ ban đầu kim đàn sơ k ỳ trực tiếp bước vào đến nguyên anh sơ k ỳ miễn miễn cưỡng cưỡng có quản lý lục gia thực lực nghe được lục quang lời nói ở đây một đám con em lục gia trên mặt không khỏi hất lên tự hào biểu lộ phải biết đây chính là tiên đế bọn hắn lục gia có tiên đế lao tổ n h à nhưng là không do bọn hắn suy nghĩ nhiều thế giới trước mắt đột nhiên một trận biến động đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm liền đã xuất hiện ở trong bí cảnh hào hào nghe đạo tranh thủ sớm ngày đột phá đến kim tiên lục hy Hi xuất hiện ở trước mặt bọn họ chậm rãi cười nói sau đó cũng ngồi xếp bằng xuống vẻ mặt thành thật bắt đầu nghe đạo đứng lên dù sao lục đạo thiên chính là tiên đế cho dù là cũng không phải là c h u y ê n tu thời không đại đạo đối với nàng mà nói hay là có không nhỏ có ích nhìn thấy lục hy láo tổ thời điểm bọn hắn cũng không khỏi kích động dù sao đây chính là bọn hắn lục gia lão tổ tiên hoàng cường giả càng đem bọn hắn từ tử vong trạng thái bên trong cứu vớt trở về thì như thế nào không đối lục hy láo tổ kính trọng đâu mà lại nhìn về phía t r u n g quanh chỉ gặp đây là một phương to lớn thế giới mà ở thế giới bên trong lại là tối t ă m mở mịt một mảnh dù sao lục hy thời không đại đạo mặc dù lợi hại nhưng lại còn là chưa đủ lấy chế tạo ra đến một phương thế giới chân chính nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái không gian nhưng là không tính là thế giới muốn chế tạo thế giới lời nói chỉ ít cần tiên đế cấp bậc cường giả mới có thể làm đến mà lại nhìn về phía không gian trung ương chỉ gặp lục đạo thiên trên thân diệu phát ra s o thái dương còn kinh khủng hơn vạn lần kinh quang đem toàn bộ người thân ảnh hiện hiện đến vô cùng thần thánh đương nhiên dù sao cũng là tiên đế trong đó mặt bài tự nhiên là tồn tại lại nhìn về phía t r u n g quanh bên trong đã bị lit nha lit nít đám người chỗ chân ních nhưng là bọn hắn lại là không dám chút nào biểu hiện ra ngoài bất mãn dù sao đây chính là tiên đế giảng đạo có thể nghe coi như được là rất tốt cái gọi là giảng đạo cũng vẹn vẹn đem tự thân đối với đạo lý giải cùng đạo vận tự thân phát ra để cho người khác hấp thu lấy đạt tới đột phá hiệu quả quả nhiên là tiên đế chỉ có tiên đế mới có lấy trừ thiên đạo quang khoảng cách lục đạo thiên nhất là tới gần vẹn vẹn so người lục ra hơi kém một chút vị trí cổ huyết u y ê n nhìn qua một màn này nội tâm không khỏi kích động h ô kiến thức rộng rãi cổ huyết u y ê n lại thế nào khả năng không biết trừ thiên đạo quang chính là tiên đế chuyên môn đặc hiệu đâu mặc dù là đặc hiệu nhưng là đồng dạng có to lớn tác dụng vẹn vẹn phát ra cổ huyết viên liền có thể cảm nhận được tu vi của mình đang chậm rãi tăng lên mặc dù vẹn, vẹn một tia nhưng là đây hết thệ đã đủ để chứng minh lục đạo thiên chính là t i ê n đế cường giả mà rất nhanh thời gian liền đi tới giảng đạo thời gian theo thời gian vừa đến lục đạo thiên chậm rãi mở to mắt sau đó bắt đầu giảng đạo giảng đạo hiện tại bắt đầu theo lục đạo thiên mở miệng từng đợt liên quan tới lục đạo thiên tự thân đối với đạo lý giải từ trong miệng của hắn chậm rãi nói ra nương theo lấy chư thiên đạo quan hiệu quả phía dưới chậm rãi rơi vào đến ở đây cường giả trong hai mà tu vi của bọn hắn tại lúc này cũng vẫn là chậm rãi tăng lên không bao lâu liền có người bắt đầu đột phá đứng lên chỉ là giới hạn tại nơi này là lục hy chế tạo không gian không nhận đế huyền đại lục thiên đạo nắm trong tay tự nhiên không cách nào rơi xuống l ô i kiếp cho nên chỉ có thể chờ đợi đến ra ngoài bên ngoài lại độ kiếp rồi nhưng là dù vậy bọn hắn nhưng vẫn là thích thú mặc dù đợi đến ra ngoài bên ngoài lại độ kiếp sẽ độ nhiều lần nhưng là độ nhiều lần cấp đổi lấy có thể nghe được tiên đế giảng đạo thế nhưng là cầu còn không được cơ hội mà tại lục đạo thiên giảng đạo bên trong mọi người ở đây tu vi đều không ngoại lệ bắt đầu chậm rãi tăng lên trong đó khoảng cách lục đạo thiên ở gần nhất cổ g i a cùng người lục ra cảm giác càng là m ã n liệt thậm chí có người một ngày đột phá một cái đại cảnh giới bất quá đây hết thệ cùng tại bên trong cổ gia lục k i u u y ề n không có cái gì liên hệ là được. bây giờ lục cựu huyền đang toàn lực tu luyện hắn có thể cảm giác được chính mình liền muốn đột phá đến hóa thần đ ỉ n h phong một giây sau chỉ gặp còn tại trong tu luyện lục cựu huyền đột nhiên mở mắt ra nhìn phía bởi vì chính mình đột phá mà dẫn tới lôi kiếp sắc mặt không khỏi ngưng trọng là thời điểm nên đột phá đến luyện hư kỳ theo lục cựu huyền một bước rơi xuống nguyên bản đen kỵ không gì sánh được bầu trời trong chốc lát lại lần nữa trở nên tỉnh lãng mà lôi kiếp cũng đã bị lục cựu huyền hấp dẫn rời đi chương hai luyện hư chương hai luyện hư chư thiên phía trên vô số lôi kiếp kinh khủng hướng phía lục cựu huy trực tiếp bông ra thân thể của mình để lôi k i ế p chiều lấy lục thân của mình đánh tới không nói khoa trương chút nào lấy lục cựu huyên bây giờ tu vi cùng nội tình cần thiết gặp lôi k i ế p đã sớm viễn siêu ngang nhau cảnh giới tu sĩ dựa theo bây giờ quy mô đến xem lời nói lục cựu huyên bị lôi k i ế p uy lực chỉ sợ đã đạt đến chỉ có địa tiên mới có thể tiếp nhận cấp bậc nhưng là bây giờ lục cựu huyên ngay cả địa tiên đều có thể tùy tiện c h é m g i ế t lại thế nào khả năng e ngại chỉ là một cái lôi k i ế p đâu chỉ gặp vô số tản ra đủ để tùy tiện đem nhân tiên a n h thành cho tàn lôi điện hướng lục cựu h u ê n quét sạch mà đi nhưng là tại ở gần lục cựu h u ê n thời điểm cũng là bị lục cự trần c h u ụ i đi ra ở trong đó dẹn kim thụ cho đều hấp thu lợi dụng lôi k i ế p chi lực đem dẹn kim thụ luyện hóa tài nguyên tốc độ tăng tốc đồng thời còn có thể làm cho ta không cần tốn nhiều sức vượt qua lôi k i ế p lục cựu huyên nội tâm thầm nghĩ ý nghĩ này cũng không phải là lục cựu huyên tâm huyết dâng trào sinh ra dù sao từ xưa đến nay liền có không ít người lợi dụng lôi k i ế p chi lực rèn luyện vũ khí để vũ khí phẩm giai nâng cao một bước mặc dù đạo lý này hắn không biết có thể hay không dùng cho dẹn kim thụ phía trên là được bất quá từ trước mắt tình huống đến xem lời nói nhìn qua vẫn rất có hiệu quả chỉ gặp tại lôi kép không ngừng oanh kích phía dưới dẹ dựa theo lục cửu huyền ý nghĩ đoán chừng lại đến thêm thời gian một năm liền có thể để d ẹ t kim thụ đạt tới trung phẩm trình độ bất quá lôi k i ế p cũng sẽ không a n h kích lâu như vậy theo thời gian trôi qua rất nhanh thời gian ba tháng hỗn độn chỗ sâu lôi k i ế p tùy theo chậm rãi tiêu tán mà lục cửu huyền tự thân tu vi thuận lợi từ hóa thần hậu kỳ vượt qua hóa thần đình phong nhất cử nhảy vào đến luyện hư kỳ bên trong nếu là nói lúc trước đối đầu địa tiên đình phong vẫn có chút khó khăn lời nói như vậy hiện tại hẳn là có thể rất nhẹ nhàng chấm giết nắm chặt lại nắm đấm cản thụ một phen thể nội lực lượng kinh khủng nếu là có người ở đây lời nói nhất định có thể tại sao có thể có người có thể lấy luyện hư kỳ tu vi thân nơi tại trong tinh hải không sai bây giờ lục cựu h u y ề n chính là đi tới trong tinh hải độ kiếp dù sao hắn lôi k i ế p uy lực quá mức cường đại nếu là tại thiên linh châu độ kiếp lời nói chỉ sợ vô số quốc gia lại bởi vậy mà bị phá hủy kiểm tra xong tự thân tình huống đằng sau lục cựu h u y ề n mới dò xét thần hồn chỗ sâu dẹn kim thụ chỉ gặp tại lôi kếp i oanh kích phía trên dẹn kim thụ lớn nhỏ biến lớn không sai biệt lắm gấp mười lần đồng thời đối với lục cựu hiền l ụ thân cải tạo mạnh lên tốc độ cũng tăng lên chừng gấp đôi là thời điểm cần phải trở về chờ chút đó là cái、gì? lục cựu huyên đang định trở về đến cổ g i a lại là lưu ý đến cách đó không xa với thiên linh châu phía trên chuyển đến khí tức khủng bố lại tập trung nhìn vào không khỏi kinh hô lên đó là ta lục ra phương hướng chẳng lẽ lại có người đột phá đến tiên vương lục cựu huyên nhìn qua đủ để diệt thế lôi k i ế p nhịn không được hoảng sợ nói xa xa lôi k i ế p quy mô đã siêu việt hắn lúc trước chỗ độ kiếp quy mô trừ tiên vương lôi k i ế p bên ngoài hắn căn bản nghĩ không ra đến cùng là cái gì lôi k i ế p mà sự thật cũng đúng như cùng lục cựu u y ê n suy nghĩ như vậy à lại để cho đột phá đến tiên vương sao chỉ là vùng không gian này bên trong không có đủ để cho ngươi hấp thu đạo vận cho nên hay là ra ngoài đi ngay tại giảng đạo bên trong lục đạo tiên nhìn qua khí tức đã siêu việt kim tiên đỉnh phong cổ huyết uyên không khỏi l ắ t đầu vùng không gian này chính là lục hy tạo ra cũng không có đại đạo chi lực gia trì, mà đột phá đến tiên vương thì là cần nhận đại đạo chi lực gia trì mới có thể đột phá mà muốn thoải mái mà vận dụng đại đạo lực lượng thì là cần đột phá đến tiên đế c h i cảnh cường giả mới có thể làm đến mà bây giờ chính là cổ huyết uyên đột phá thời cơ tốt đẹp cho nên không chần chờ vẹn vẹn một ý niệm đang nổi lên đột phá cổ huyết uyên trực tiếp bị lục đạo thiên cho truyền t ố n g đến trong tinh hải ngay tại đưa tiến cổ huyết uyên bên trong lục đạo thiên chính dự định tiếp tục giảng đ lông mày lại là không khỏi kinh ngạc đứng lên lại một vị hay là thiên linh châu đạo chủ không sai sắp liền muốn đột phá đến tiên vương c h i cảnh chính là thiên linh đạo nhân không c h ầ n c h ờ lục đạo tiên h trực tiếp đem thiên linh đạo nhân cũng cho đưa đến trong tinh hải mà lúc này lục cựu huyền cũng đã về tới bên trong cổ g i a tại hắn trở lại cổ g i a thời điểm bế quan bên trong lý thiên mấy người cũng lục tục xuất quan tu vi của bọn hắn cũng coi là hoàn toàn vững chắc tại hóa thần trung kỳ tu vi về phần cường đại một điểm lý thanh đế đã ổn định tại hợp thể trung kỳ đ ị chủ nhìn thấy lục cựu huyền xuất hiện lý thiên bọn người vội vàng thợ dài đạo lục cựu huyền thì là khoác tay á o để bọn hắn yên tĩnh trở lại mới lên tiếng cổ ra chuyện bên này đều xử lý hoàn tất vậy chúng ta là thời điểm cũng nên tiến về trạm tiếp theo không biết các ngươi có cái gì tốt ý nghĩ ngay vậy lý thiên đám người trên mặt cũng không khỏi loé lên một tia vẻ suy tư sau một lát lý thiên trước tiên mở miệng nói ra điện chủ bây giờ thiên linh châu người phần lớn đều tại thanh phong thành ngay đạo chúng ta cho dù là tiến về thiên linh châu còn lại thế lực cũng sẽ không gặp được người nào cho nên không bằng trước hướng khác đạo châu như thế nào lý thanh đế mấy người cũng nhẹ gật đầu mở miệng nói ra không sai điện chủ lý thiên thử nâng có thể thực hiện ngươi cũng đã mở miệng vậy hẳn là trong lòng có quyết định đi nói thẳng ra đi trải qua trong khoảng thời gian này ở chung lục cựu huyên đối với nhân hoàng điện bên trong mỗi người không nói như lòng bàn tay c h ỉ ít cũng coi như được là biết một thứ l ạ i khái nghe được lục cựu huyên lời nói lý thiên thì là ngượng ngùng cười một cái nói quả nhiên vẫn là điện chủ ngươi hiểu ta không sai ta đã có ý nghĩ không bằng chúng ta tiến về thần kiếm châu như thế nào thần kiếm châu đó là thượng đạo châu một trong chuyên môn lấy kiếm tu vi chủ đạo châu bất quá bằng vào chúng ta thực lực bây giờ tiến về thần kiếm châu lời nói sẽ có hay không có chút miệng cưỡng lý thiên vẹn vẹn mở miệng trần nguyên sắc mặt liền có chút hơi khó nói ra những người còn lại cũng đi theo nhẹ g dù sao thần kiếm châu thực lực tổng hợp nhưng là muốn so với lúc trước cổ hoàng châu cường đại không chỉ một đinh nửa điểm có thể nói thần kiếm châu thế lực đại đa số đều có tiên vương toa c h ấ n c h ỉ ít hơn nữa còn có không ít thế lực có tiên hoàng cường giả tồn tại chỉ là tiên hoàng cường giả tại tinh hải chỗ sâu ẩn cư thôi bất quá muốn nhúng tay đế huyền đại lục sự t ì n h vẫn là có thể làm được lục cựu viên ngược lại là mặt mũi tràn đầy không thèm để ý theo ta được biết hồng nông tiên hoàng cũng có được thế lực tại thần kiếm châu ta hồng nông kiếm ý vừa vặn cần tôi luyện một phen cho nên liền để chúng ta tiến về thần kiếm châu đi những thế lực kiên nếu là muốn n h ỉ lớn hiếp nhỏ nói vậy ta muốn ta lục ra mấy vị lao tổ cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ chương hai trăm tám mươi tám tiến v ề thần kiếm châu chương hai trăm tám mươi tám tiến v ề thần kiếm châu nghe được lục cựu h y ê n lời nói trần nguyên bọn người nghĩ cũng phải nhất là bây giờ lục cựu h y ê n càng khủng bố hơn nghĩ tới đây lý thiên bọn người nhịn không được trong lòng hiếu kỳ mở miệng nói điện chủ ngươi bây giờ đột phá đến hóa thần đình phong.、So、phong cao một chút lục cựu hiền suy tư một lát chậm rãi nói ra chủ yếu là đây cũng không phải là cái gì đáng đến giấu giếm sự tình mà nghe được lục cựu hiền lời nói bọn hắn ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh người khác tu luyện là cảnh giới càng đi về phía sau tu luyện liền càng khó khăn vì cái gì đến lục cựu huyền nơi này chính là càng lúc càng nhanh đầu cái này khiến bọn hắn sinh ra nồng hậu dậy đặc cảm giác nguy cơ nếu là lại không nhanh lên mạnh lên lời nói vậy liền thật theo không kịp điện chủ bước chân bất quá rất nhanh bọn hắn liền an tâm xuống tới lục cựu huyền tại hóa thần hậu kỳ thời điểm đều có thể tùy tiện chém giết đ ị a tiên sơ kỳ bây giờ đều luyện hư kỳ chí ít đều có thể tùy tiện chém giết đ i ệ tiên đình phong đi cho nên trước chuyến này hướng thần kiếm châu đoán chừng cũng sẽ định vị thần kiếm châu chúng ta đi lục cựu u y ê n nhẹ nhàng nói ra trong chốc lát mang theo mặt nạ thiên quỷ vương liền xuất hiện ở trước mặt của hắn phất tay liền đem một chiếc thánh phẩm tiên chu từ trong nhẫn chữ vật triệu hắn đi ra mà bây giờ thiên quỷ vương thực lực cũng tăng lên không ít đã đột phá đến nhân tiên trung kỳ về phần hắn hôm nay cảm giác đã không tính là lục cựu u y ê n người hộ đạo càng nhiều giống như là lục cựu u y ê n nô bục chuyên môn là lục cựu u y ê n thanh lý chướng n g ạ i tồn tại bất quá dù là như vậy thiên quỷ vương nội tâm cũng không có chút nào bất mãn dù sao bây giờ lục ra thế nhưng là có tiên đế toa trấn h ắ n có thể trở thành lục cựu huy Cũng theo n ư nói bây g phá phá tiên, tiên, tiên chu được triệu hoán đi ra rất nhanh lục cựu huyên bọn người liền xuất hiện ở phía trên bong thuyền đi thôi mục tiêu là thần kim châu đoán chừng cần phải bay gần thời gian mười năm mới có thể đến lục cựu huyên mở miệng nói ra những người còn lại sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng lên dù sao lúc trước cổ hoàng châu đều đã phi hành không sai biệt lắm năm năm bây giờ thần kiếm châu thậm chí dùng mười năm hay là tiên chu tăng lên tới thánh phẩm tình huống mới còn cần nhiều thời giờ như vậy có thể thấy được thần kiếm châu khoảng cách cần phải so cổ hoàng châu càng thêm xa xôi theo thiên quỷ vương đem tiên thạch rót vào trên tiên thuyền trong chốc lát tiên chu liền từ cổ ra trên không biến mất không thấy gì nữa vẹn vẹn trong nháy mắt liền tới đến không gian bích lũy c h đi tới trong tinh hải nhìn qua mênh mông tinh hải lục cựu h y ê n nội tâm khó tránh khỏi cảm khái không thôi lại một lần thấy được tinh hải nha bất quá không biết lần này lần nữa nhìn lên tinh hải có thể hay không lĩnh ngộ được cái gì nghĩ tới đây lục cựu huyên liền nguyên đ ị a ngồi xếp bằng xuống bắt đầu đối với tinh hải cảm nộ đứng lên thấy thế lý thiên mấy người cũng đi theo học theo ngồi xếp bằng x u ố n g d ư ớ i bắt đầu cảm nộ tinh hải mà lục đạo thiên bọn người thì là tại lục cựu huyên bọn người rời đi thiên linh châu trong nháy mắt liền biết bất quá bọn hắn cũng không có cảm xúc quá lớn dù sao lấy bây giờ tình huống đến xem tại đế huyền đại lục phía trên căn bản không có người có thể tổn thương được lục cựu huyên mà lại nói câu không dễ nghe liền xem như lục cựu h u y ề n thật bị xử lý lục đạo thiên cũng có được đầy đủ tự tin đem lục cựu h u y ề n phục sinh v ề phần bây giờ lục đạo thiên chuyện quan trọng nhất là giảng đạo lần này giảng đạo cần tiếp tục dòng d ã thời gian ba năm bốn nơi này chính là thần kiếm châu sao quả nhiên quy mô muốn so cổ hoàng châu còn muốn phồn hoa không ít khi tiến vào đến thần kiếm châu đằng sau lục cựu h u y ề n bọn người liền trực tiếp đem tiên chu thu vào t h á n h phẩm tiên chu một khi truyền đi tất nhiên sẽ dẫn tới không ít p h i ề n phức lục cựu huyên mặc dù không sợ phiến phức nhưng là có thể tránh khỏi hay là tránh cho cho thỏa đáng dù sao những thế lực này cũng vô pháp là bây giờ lục cựu huyền tạo ra càng cường đại hơn l á o tổ chức tìm một cái thế lực tìm hiểu một chút thần kiếm châu tình huống đi suy tư một chút lục cựu huyền chậm rãi mở miệng nói ra dù sao bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây có thể tìm tới một cái thế lực vì bọn họ giảng giải một chút thần kiếm châu tình huống tự nhiên là không thể tốt hơn nghe được lục cựu huyền lời nói mọi người ở đây đang định tản ra tìm kiếm nhỏ yếu một điểm thế lực thời điểm lại là thấy được lục cựu huyền trên khuôn mặt lộ ra một tia nghìn ngấm biểu lộ xem ra có người đưa tới cửa chúng ta đi thôi nói đi lục c ử u huyên liền phối hợp hướng về một phương hướng bay đi thấy thế lý thiên mấy người cũng đ ộ i vàng đi theo vê n g vê n g vê n g chỉ gặp tại một tòa dây núi to lớn bên trong mấy tên tu sĩ ngay tại đuổi r ế t một vị người mặc váy dài màu xanh thiếu nữ mà váy dài màu xanh thiếu nữ trên quần áo đã lây dính không ít vết máu khi tất cả người cũng m ị yếu không chỉ hay là căn bản không dừng được điên còn g hướng lây phía trước b ỏ chạy đáng chết t h ạ c h n g u y ệ t tông đến cùng cho các người chỗ tốt gì thế mà có thể điều động các người đến ám sát ta váy dài màu xanh thiếu nữ quay đầu tức giật quát mà ở trước mặt nàng thì là đứng đấy năm vị trên mặt mang theo quỷ lão mặt nạ tu sĩ áo đen chỉ gặp bọn họ ngậm miệng không nói biểu lộ lạnh như băng nhìn qua trước mặt váy dài màu xanh thiếu nữ tựa như nhìn về phía một người chết bình thường mà thiếu nữ cũng biết hôm nay chính mình đoán chừng là giữ nhiều lãnh ít không khỏi thê thảm nợ nụ cười nàng chính là thiên cơ cửa đại trưởng lão t â n duyên n ộ n g hóa thần sơ kỳ tu vi lần này ra ngoài chính là bởi vì các nàng thiên cơ cửa tông chủ thân t h ụ hàn động cần liệt diễm đan đến giải độc nàng lúc này mới mạo hiểm ra ngoài tiến về thần đan các t ì n thuốc không hề nghĩ tới liệt diễm đan đạt được nàng lại là bị thạch nguyện tông phái tới thích khách truy sát đối mặt với hai tôn hóa thần sắc thủ n lại thêm ngay từ đầu liền bị hai tôn hóa thần sơ kỳ sát thủ đánh lén lúc này mới rơi vào bây giờ hạ tràn mặc dù các ngươi không mở miệng nhưng là ta tần duyên mộng cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không dù tuyệt tốt ngươi hơn. Tần duyên đối để sẽ các mắt m thấy chính mình không cách nào chạy trốn trên mặt lóe lên một tiêu kiên quyết nàng muốn bắt đầu liều mạng thấy thế năm vị sát thủ sắc mặt cũng biến thành không gì sánh được ngưng trọng lên nhưng là lại nghĩ đến thạch nguyện tông cho bọn hắn t h ù lao lúc này mới an tâm không ít nhưng ngay lúc này một đạo nghiền ngẫm thanh â m từ một bên chuyển đến không nghĩ tới lần đầu tiên tới thần kim châu thế mà có thể nhìn thấy loại này cho hay ngược lại là mở rộng tầm mắt chỉ gặp thiếu niên mặc áo trắng chính là lục cửu huyền vừa cười một bên vỗ tay từ vừa cười đi ra mà theo lục cửu huyền xuất hiện mọi người ở đây sắc mặt trong chốc lát ngưng trọng đến cực hạn bởi vì bọn hắn căn bản không cảm giác được lục cửu huyền k h í t ứ c chương hai trăm tám mươi chín giao cho các ngươi luyện tập chương hai trăm tám mươi chín giao cho các ngươi luyện tập các hạng đây là chúng ta thiên ảnh sự t ì n h còn xin không nên đứng tay trong đó một tên quỷ lão nam tử đeo mặt nạ đứng dậy dù n g mơ hồ không do ngự khí mở miệch khuyên mà đang nghe đối phương đằng sau tần duyên mộng trên khuôn mặt lóe lên một tia biểu lộ tuyệt vọng nàng tự nhiên là biết thiên ả đây chính là liên độ cấp kỳ cường giả đều có thể ám sát ám sát thích khách tổ chức danh s ư n g chỉ cần tiền cho đủ liền xem như đại thừa kỳ đều giết cho người xem ngay tại tần viên mộng cho là lục cựu huyên nghe được là thiên ảnh đằng sau sẽ chạy chối chết sau lại là không nghĩ tới lục cựu huyên không chạy giặc cười có chút ý tứ thiên ảnh sao thế nhưng là ta không biết thiên ảnh nha mà lại ta lặp lại lần nữa người này ta bảo vệ tới lục cựu huyên chỉ hướng tần viên mộng nhàn nhạt nói ra mà cái kia năm tên thích khách biểu hiện trên mặt suy nghĩ không rõ rất hiển nhiên bọn hắn đều tại kế hoạch phải chăng muốn tiếp tục xuất thủ nhưng là rất nhanh bọn hắn liền hạ quyết tâm đồng loạt hướng phía tần duyên mộng phóng đi xem ra các ngươi lựa chọn m u ố n chết năm người này giao cho các ngươi liên thủ lục cựu viên nhàn nhạt nói ra một giây sau ở sau lưng nó lý thiên bọn người nghe vậy hướng thẳng đến tần duyên mộng phóng đi ta mệnh đừng vậy tần duyên mộng chỉ gặp một thanh trường đao tại con của mình bên trong không ngừng biến lớn mà liền tại sắp đánh c h ú n g chính mình thời điểm lại là trực tiếp bị một thanh trường kiếm cho ngăn lại không có ý tứ đối thủ của ngươi là ta chỉ gặp lý thiên lộ đi ra hàm răng trắng đoán cười hì hì nói sau đó có chút dùng sức trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài mà còn lại bốn vị thích khách thấy thế s tại cảm nhận được lý thiên tu vi là hóa thần trung kỳ đằng sau bọn hắn nhất thời liền không có đấu tranh ý nghĩ dù sao lý thiên đều đã hóa thần trung kỳ thì càng đừng đề cập địa vị nhìn qua muốn so lý thiên cao không ít lục kiểu hên nhưng lại tại bọn hắn dự định mở miệng chịu thua thời điểm trương thành phong xuất hiện ở trước mặt bọn họ vẹn vẹn một kiếm liền đem bọn hắn chém giết dù sao trương thành phong cùng lý thiên đồng dạng đều là đỉnh t i ê n thiên tài c lục cựu huyên、so so、nhìn qua bọn hắn t h ả n trạng lắc đầu bất i ắ c dĩ cũng không có nghĩ quá nhiều quay đầu nhìn về hướng đã ngốc trệ đến không còn hình dáng tần duyên mộng cho ăn người nào tới đây một chút lục cựu huyên khoát tay áo mà tần h duyên mộng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh nuốt nước miếng một cái đằng sau một đường chạy chậm đến đi tới lục cựu y ê n bên người một mực cung kính nói ra tiểu nữ từ cảm tạ công tử ân cứu mạng bất quá các ngươi cũng không biết thiên ảnh đi thiên ảnh thế nhưng là ngay cả đại thừa kỳ tu sĩ đều có thể ám sát cho nên các ngươi hay là mau rời khỏi nơi này đi nghe được tần viên ngộng lời nói không đợi lục cửu huyên mở miệng đã về tới lục cửu huyên bên người trần nguyên liền một mặt vô tình nói ra yên tâm đi chỉ là thiên ảnh thôi chúng ta nhân hoàng điện hay là không sợ nếu là bọn họ đến tìm cái chết lời nói vậy chúng ta nhân hoàng điện không để ý thay trời hành đạo nghe vậy tần viên ngộng nội tâm c h ấ n kinh càng thêm c h ấ n kinh cũng không khỏi hiếu kỳ đứng lên lục cửu y ê n bọn người đến cùng là lai liệt、like、gì thế mà không ngất ảnh đều không để vào mắt lục cựu y ê n cũng khinh thường tại giải thích chỉ là cho trần nguyên một cái lên mắt sau đó nói ra chúng ta đây là lần đầu tiên tới thần kiếm châu còn xin ngươi có thể cùng chúng ta giảng thuật một chút thần kiếm châu bây giờ tình huống còn có hồng nông tiên hoàng chỗ thế lực đến cùng ở nơi nào nghe được lục cựu huyên lời nói tần duyên mộng lần nữa ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh thân là thần kiếm châu sinh trưởng ở địa phương tu sĩ nàng tự nhiên là hoặc nhiều hoặc ít đều biết đ ế huyền đại lục cũng không phải là chỉ có một cái thần kiếm châu trước mặt lục cựu huyên bọn người thế mà đến từ thần kiếm châu bên ngoài chẳng phải là nói lục cựu huyên bọn người bên trong trí ít có người tu vi đạt đến đại thừa kỷ nhưng là nghĩ tới điều gì tần duyên mọi trên khuôn mặt l sau đó nói vị công tử này không có ý tứ ta đối với thần kiếm châu tình huống cũng không phải là toàn bộ đều giải càng đừng đề cập hồng mông tiên hoàng bất quá ta thiên hướng cơ cửa thái thượng trưởng lao hẳn phải biết nhìn thấy lục cựu huyền trên khuôn mặt xuất hiện có chút tức giận tần duyên mộng vội vàng mở miệng nói ra ngay vậy lục cựu huyền trên khuôn mặt cũng không khỏi lõe lên một tia chần chờ nhưng vẫn là đáp ứng xuống dù sao bọn hắn đến thần kiếm châu khẳng định phải có một chỗ chỗ an thân đương nhiên lục cựu huyền còn có một cái ý nghĩ đó chính là tại thần kiếm châu để cho người ta hoàng điện nở hoa kết trái đã như vậy lời nói vậy các ngươi thiên cơ cửa ở nơi nào? Chỉ cái phương hướng. lục cựu huyên mở miệng nói ra tần duyên mộng mặc dù hiếu kỳ lục cựu huyên muốn làm gì nhưng vẫn là đ à n g hoàng chỉ hướng phương bắc vị trí một giây sau nàng liền biết lục cựu huyên muốn làm gì chỉ gặp lục cựu huyên vẹn vẹn phất phất tay trong chốc lát đám người liền hướng phía phương b ắ c bay đi vẹn vẹn trong nháy mắt bọn hắn liền đi tới thiên cơ cửa trên không nơi này chính là thiên cơ cửa đi ngàn vạn dặm khoảng cách cách lấy bây giờ lục cựu h u y ê n tu vi cũng vẹn vẹn trong nháy mắt liền có thể đến khoảng cách mà lúc này tần d u y n mộng cũng đã đối với cái này không làm biểu đạn quen thuộc đều đã quen thuộc tiền bối nơi này chính là thiên cơ c tấn duyên mộng cũng vô ý thức đem lục cựu huyền s ư n g hô đ ổ i thành tôn sưng thấy thế lục cựu h u y ề n nhẹ gật đầu thân thức trực tiếp đô ra một giây sau liền dẫn mọi người đi tới một chỗ động phủ trước đó vị này hẳn là các ngươi thiên cơ cửa thái thượng trưởng lão đi nhìn qua trước mặt ngồi xếp bằng một vị tròm d â u bạc phơ l ã o đầu lục cựu h u y ề n mở miệng nói ra tấn duyên mộng thì là nhẹ gật đầu mà trước mặt l ã o đầu đang nghe được lục cựu h u y ề n đám người thanh niêm đằng sau mới đột nhiên mở mắt ra các ngươi là ai đại trưởng lão thái thượng trưởng lão lông mày không khỏi n h ữ một cái cả người nhất thời ở giữa cảnh g i i đứng lên làm xong tùy thời xuất thủ ch nhưng là khi nhìn đến tần d u y ê n mộng đằng sau mới không khỏi ngừng lại mà tần d u y ê n mộng cũng liền bận b i ể u đứng ra đem lúc trước phát sinh sự tình nói cho thái thượng trưởng lão nghe xong tần d u y ê n mộng giảng thuật đằng sau thái thượng trưởng lão vội vàng đứng dậy đối với lục cựu huyên bọn người t h ở dài đạo đa tạ các vị tiền bối cứu được ta thiên cơ cửa đại trưởng lão các ngươi có vấn đề gì có thể hỏi ta ta nhất định đem ta biết hết thể nói hết ra lục cựu huyên vì chính là chuyện này mà đến mà nghe được lục cựu huyên giảng thuật đằng sau thiên cơ cửa thái thượng trưởng lão lông mày không khỏi nhữ lại sau đó liền đem bây giờ thần kiếm châu đại khái tình hung nói ra chương hai trăm chín mươi hồng nông tiên tông bây giờ thần kiếm tông cùng còn lại đạo châu bình thường đều là phân làm đông nam tây bắc bên trong năm cái đạo châu chúng ta thiên cơ môn chính là ở vào nam vực bên trong mà n a m vực bên trong trung vực thực lực mạnh nhất còn lại bốn vực thực lực không kém nhiều bốn vực bên trong có tiên hoàng cường giả c h ấ n giữ thế lực không ít hơn mười ngón số lượng mà trung vực c à n g là có tam đại tông môn có tiên đế cường giả t ỏ a c h ấ n theo thứ tự là lăng tiên tông thanh vân tông cùng đại nhật tông mà t i ê n bối như lời ngươi nói hồng nông tiên hoàng chỗ thế lực thì là hồng nông tiên tông có hơn mười vị tiên hoàng cường giả toa trấn trừ bỏ tam đại tiên đế cường giả trấn giữ thế lực bên ngoài hồng nông tiên tông thực lực liền cường đại nhất. nghe được thiên cơ môn thái thượng trưởng lão lời nói lục cựu huyên trên khuôn mặt không khỏi l ó e lên một tia vẻ suy tư không nghĩ tới liên cổ hoàng châu đều không có tiên đế thần kiếm châu thế mà lập tức có ba tôn bất quá lại nghĩ tới cái kia ba tôn tiên đế cường giả hẳn là cùng nhà mình lão tổ bình thường bình thường thời điểm cũng sẽ không xuất thủ bằng không mà nói lấy hiện tại đế huyền đại lục không gian trình độ căn bản là không có cách thừa nhận được tiên đế hoặc là tiên hoàng lực lượng có chút ý tứ đã như vậy lời nói cái kia ngược lại là muốn đi hồng mông tiên tông nhìn một chút lục cựu huyên tự lẩm bẩm hồng mông tiên tông nhất định phải đi dù sao hắn muốn đi kiến thức một phen hồng nông tiên hoàng hồng nông kiếm ý là bực nào trình độ bây giờ chính mình hồng nông kiếm ý đã tấn thăng đến đăng phong cấp bậc mà hồng nông tiên hoàng thì là chỉ kém một bước liền có thể tấn thăng đến hoàn mỹ kiếm ý mà tấn thăng đến hoàn mỹ kiếm ý lời nói đoán chừng hồng nông tiên hoàng liền có thể bước vào đến tiên đế c h i cảnh nghĩ tới đây lục cựu huyên liền kiên định tiến về hồng nông tiên tông suy nghĩ nhưng vào lúc này thiên cơ môn thái thượng trưởng lão mở miệng tiền bối nếu là dự định tiến về hồng nông tiên tông lời nói ta ngược lại thật ra đề nghị tại một năm sau tiến về một năm sau hồng nông tiên tông khai t một năm sau cũng không thiếu điểm ấy thời gian đã như vậy lời nói các ngươi thiên cơ môn có thể có địa phương để cho chúng ta ở lại lục cựu huyên nhàn nhạt mở miệng thiên cơ môn thái thượng trưởng lao sắc mặt vui mừng hắn đúng vậy chính là định để lục cựu huyền tại bọn hắn thiên cơ môn ở lại sao có lục cựu huyền tại bọn hắn thiên cơ môn nói không chừng sẽ dẫn tới một lần thực lực thuế biến tự nhiên là có đại trưởng lão ngươi mang theo bọn hắn đi thiên mai phong tân d u y ê n mộng nội tâm cũng một trận mừng thầm lục cựu huyên bọn người cứu được nàng nội tâm của nàng tự nhiên là không gì sánh được cảm kích lục cựu huyền đám người mà liên tại tân viên mộng sắp mang theo lục c lục cựu huyên lại là dừng một chút bước chân sau đó tiện tay ném cho thái thượng trưởng lão một cái nhẫn chữ vật những vật này liền xem như là chúng ta lưu tại thiên cơ môn ở tạm thủ lao đi nói đi không đợi thái thượng trưởng lão kịp phản ứng lục cựu huyên liền dẫn tần duyên mộng bọn người rời đi mà thái thượng trưởng lão thì là vội vàng mở ra nhẫn chữ vật khi nhìn đến trong đó tài nguyên đằng sau ngăn không được địa đại nợ nụ cười ha ha ha thật sự là thiên hữu ta thiên cơ môn nhà tông chủ nhanh chóng đến đây gặp ta tiền bối vừa rồi ngươi cho cái gì cho thái thượng trưởng lão trên đường thần d u y n mộng ngăn không được hiếu kỷ do hỏi lục cựu huyền thì là hướng hở nói với ta mà nói không có ích lợi gì đồ vật mà thôi nghe vậy tần viên mộng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở trong lòng hiếu kỳ không tiếp tục hỏi thăm nhưng nàng không biết lục cựu huyền trong miệng đồ vô dụng thế nhưng là từ lúc trước diệt đi hoàng gia một tôn tu sĩ trong tay lấy ra mà hoàng gia năng bị lục cựu huyền coi trọng nhận chữ vật chủ nhân tu vi trí ít đều đạt đến độ kích k ỳ sau một lát tần viên mộng liền dẫn lục cựu huyền đám người đi tới thiên nhai phong phía trên chỉ mỗi ngày nhai phong đứng vững tại thiên cơ môn bên trong độ cao vẹn vẹn bị tông chủ phong thấp một bậc thôi nhưng là luận cảnh sắc lời nói tông chủ ngọn núi lại là kém x cũng chính là t h i ê n cơ môn lấy ra chiêu đãi các đại nhân vật tới t h i ê n cơ môn làm khách địa phương tiền bối không biết nơi này các ngươi có thích hay không tần h duyên mộng lưu ý lấy lục cựu huyên biểu lộ mở miệng dò hỏi lục cựu huyên thì là nhẹ gật đầu dù sao hắn địa phương nào không có ở qua ban đầu ở trong quặng mỏ mặt hoàn cảnh cần phải so tại quặng mỏ thời điểm tốt hơn nhiều nhìn thấy lục cựu huyên không có không thích tần duyên mộng lúc này mới thở dài một hơi sau đó mở miệng nói nếu tiền bối không có dị nghị vậy ta về trước đi dưỡng thương nói đi tần duyên mộng liền dự định táo lui cũng lục là bị không ă n đợi tần duyên n mộng kịp phản ứng lục cựu huyên liền phất phất tay mang theo lý thiên bọn người tiến vào trong cung điện chỉ còn lại có tần duyên mộng một mặt cảm kích đứng tại chỗ sau đó cực kỳ quá quyết quỳ xuống đáp tạ đạo đa tạ tiền bối ngày sau tiền bối nếu là có cần thiết cầu tần duyên mộng nhất định toàn lực thỏa mãn nói đi tần viên mộng liền cảm giác được viên đan dược kia tại trong cơ thể của mình chớp mắt luyện hóa thương thế của mình trong chốc lát liền hoàn toàn khôi phục mà tu vi của mình vào lúc này cũng bắt đầu buông lỏng hóa thần trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong đồng thời hoàn toàn không chỉ như thế phình một tiếng tần viên mộng tu vi trực tiếp bước vào đến luyện hư kỳ nhất thời toàn bộ thiên cơ môn bầu trời đều tùy theo âm chầm xuống như thế uy thế kinh khủng để vừa mới đem thiên cơ môn cao t ầ n g tụ tập lại thái thượng trưởng lao sắc mặt không khỏi ngưng trọng đây là có người muốn đột phá đến luyện hư kỳ nhưng là không đợi hắn kịp phản ứng cái tia cũ kinh khủng khí tức liền biến mất không mà hết thể này chính là bởi vì lục cửu huyên đem tần duyên mộng đưa rời thiên cơ môn hắn đúng vậy dự định để lôi k i ế p ảnh hưởng đến chính mình du ngoạn thái thượng trưởng lão đến cùng xảy ra chuyện gì bị triệu tập mà đến thiên cơ môn cao tầng mang trên mặt tôn sùng chi sắc d o hỏi mà thái thượng trưởng lão thì là lại nghĩ tới tới cái gì ngăn không được mà cười to nói lần này chúng ta thiên cơ môn muốn triệt để quật khởi nói đi thái thượng trưởng lão liền đem chuyện lúc trước nói ra các cao tầng nhất thời ngồi không yên trên mặt ngăn không được c ống hỉ nếu là thái thượng trưởng lão lời nói làm thật lời nói như vậy bọn hắn thiên cơ môn lần này là thật muốn quật khởi nha từ m vị, vị t nói, người người nói đến đây thiên cơ môn thái thượng trưởng lão trên thân lõe lên một tia nồng đậm sát khí còn lại các cao tầng tự nhiên cũng biết chuyện này tầm quan trọng xử lý k ố ô n g được khá chính là bọn hắn thiên cơ môn của thời xử lý không được khá chính là bọn hắn thiên cơ môn hủy diện chương hai trăm chín mươi mốt tiên hoàng di tích chương hai trăm chín mươi mốt tiên hoàng di tích đại trưởng lão ngươi đột phá đến luyện hư kỳ thái thượng trưởng lão bên này đang định dẫn theo tiên cơ môn môn chủ bọn người phân phối lục cựu huyền ban cho bọn hắn tài nguyên lại là cảm nhận được một trận khí tức ba đ ộ n trong đó tu vi cao nhất thái thượng trưởng l ã o trước tiên cảm nhận được cái gì lập tức biến sắc kích động nói ra hắn bây giờ khoảng cách luyện hư kỳ chỉ có nửa bước khoảng cách nhưng là từ tần duyên mộng trên thân cảm thấy một cỗ uy hiếp trí mạng loại tình huống này chỉ có tần duyên mộng bước vào đến luyện hư kỳ bằng không mà nói không có khác giải thích tần d u y n mộng cũng không có che giấu nhẹ gật đầu mở miệng nói không sai vị tiền bối kia vừa rồi nhớ tới ta bản thân chỉ là ta không nghĩ tới hiệu quả của đan dược dĩ nhiên như thế máy liệt trực tiếp để cho ta từ hóa thần sơ kỳ trực tiếp tấn thăng đến luyện hư kỳ ngay vậy mọi người ở đây cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đứng lên t h ì tay ban cho một viên đan dược liền có thể để tần duyên mộng thuận lợi bước vào đến luyện hư kỳ cái này khiến bọn hắn đối với lục cựu huyền càng thêm kiên kỵ cùng tôn sùng rất nhanh môn chủ liền nghĩ đến cái gì trước tiên mở miệng đạo nếu là ta không có nhớ l ầ m tựa hồ di tích kia sắp liền muốn mở ra bằng vào chúng ta thiên cơ cửa thực lực có lẽ không cách nào tiến vào trong đó chẳng cáo chi tiền bối nói không chừng còn có thể đưa cho tiền bối một cái nhân nghe được môn chủ lời nói thái thượng trưởng lao trên khuôn mặt lóe lên một tia chần c h ở nhưng là rất nhanh liền kiên định xuống tới nếu là tiền bối lời nói nói không chừng thật đúng là có tiến vào cái kia phương cùng từ cách đâu ngược lại là trừ bỏ môn chủ cùng thái thượng trưởng lao trên mặt mọi người mang theo có chút n g h i hoặc rất hiển nhiên là muốn không đến bọn hắn đang nói cái gì bất quá tư lịch sâu hơn tần d u y ê n mộng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh mở miệng nói môn chủ ngươi chẳng lẽ là nói di tích kia sao không sai chính là đại danh đỉnh đỉnh thôn thiên di tích môn chủ sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu xác định chuyện này mà theo thôn thiên di tích bốn chữ lớn xuất hiện nhất thời để ở đây một đám các trưởng lão đều muốn đi lên cái gì ngăn không được hít vào một n g ụ m khí lạnh thần viên mộng suy tư một phen cũng cảm thấy có thể thực hiện dù sao nàng thế nhưng là đi theo lục cửu huyền bên người tự nhiên là nghe được lúc trước lục cửu huyền muốn đi b á i phòng hồng mông tiên hoàng sự tỉnh kể từ đó lời nói nói không chừng cái chỗ kia đối với lục cửu huyền tới nói thật đúng là không tính là cái gì đâu nghĩ tới đây thần viên mộng trước tiên mở miệng đạo môn chủ đã như vậy lời nói vậy cái này tin tức liền do ta đi nói cho tiền bối đi dù sao ta cùng tiền bối tương đối quen thuộc chí ít sẽ không đắc tội tiền bối thiên cơ môn chủ bọn người tự nhiên là sẽ không cự tuyệt dù sao bọn hắn đối với lục cửu huyên hoàn toàn không biết gì cả nếu là đắc tội lục cửu huyên lời nói chết cũng không chỉ là bọn hắn chỉ sợ toàn bộ thiên cơ cửa đều sẽ có hủy diệt nguy hiểm đạt được môn chủ đáp ứng đằng sau tần duyên mộng rất nhanh liền rời đi tông môn đại điện mà tại tần duyên mộng rời đi đằng sau thái thượng trưởng lao mới chậm rãi mở miệng nói đều chuẩn bị một chút đi những tài nguyên này cầm xuống đi cho các đệ tử chia sẻ để bọn hắn nhanh chóng tu luyện các ngươi cũng là tại một tháng đằng sau chúng ta tiến về thạch nguyệt tông báo thủ ngay vậy còn lại các trưởng dù sao thạch nguyệt tông chính là cùng bọn hắn thiên cơ cửa một cấp bậc tồn tại khác biệt chính là bọn hắn thạch nguyệt tông thái thượng trưởng lao vẫn còn trắng n i ê n mà bọn hắn thiên cơ cửa thái thượng trưởng lao thì là đã chỉ nửa bước thọ hết chết giả chẳng qua hiện nay có lục cựu h u y ề n tương trợ đoán chừng rất nhanh liền có thể bước vào đến luyện hư kỳ mà lại lấy những tài nguyên kia đến xem lời nói chí ít có thể vì bọn họ thiên cơ cửa chế tạo ra đến một tôn hợp thể định phong cấp bậc tu sĩ cùng lúc đó thiên ảnh bình một tiếng năm chén hồn đang ứng thanh nổ tùng trong chốc lát liền tướng thủ bảo hộ ở hồn điện trưởng lão l i ê n có một tôn hợp thể định phong tu sĩ đi tới hồn đăng trước đó nếu là ta không có nhớ lầm năm người này tựa hồ bị cắt cử tiến về ám sát thiên cơ cửa đại trưởng l ã o đi tại sao lại v ỡ lạc người đến chính là thiên ảnh cấp ba sát thủ cũng coi như được là một vị trưởng l ã o ở trên trời ảnh bên trong sát thủ bị phân làm chín cái cấp ập từ thấp đến điểm cao hẳn là cấp chín đến cấp một trong đó đối ứng là luyện khí kỳ đến đại thừa kỳ mà tại cấp một sát thủ phía trên còn có tiên cấp sát thủ đối ứng là nhân tiên kỳ lâm trường lão điểm này ta cũng không biết nhưng là ta có thể khẳng định là bọn hắn năm người hồn đăng gần như là cùng một thời gian dập tắt hồn điện trưởng lao sắc mặt khói nói lập tức tổn thất hai tên cấp năm sát thủ cùng ba tên cấp sáu sát thủ đối với thiên ảnh tới nói tự nhiên xem như một bút tổn thất không nhỏ hử có thể trong cùng một lúc đánh chết bọn hắn thực lực chí ít đạt đến hóa thần hậu kỳ xem ra chúng ta bị thạch nguyệt tông cho hố một bút n h a đi tìm thạch nguyệt tông đi để bọn hắn thêm tiền nếu không chúng ta thiên ảnh liền diệt đi thạch nguyệt tông lâm trường lão hử lạnh một tiếng liền từ biến mất tại chỗ không thấy chỉ còn lại có hồn điện trường lão lau chán một cái bên trên mồ hôi lạnh thạnh nguyệt tông khả năng nằm mơ cũng không nghĩ tới xin mời thiên ảnh xuất thủ vì bọn họ chôn xuống tới một cái hố to đi cùng lúc đó ở trên trời nhai phong phía trên, cảm giác được tần duyên mộng đến lục cựu huyên hơi nghi hoặc một chút mở mắt dù sao thời gian đã qua không sai biệt lắm ba ngày cũng là thời điểm đi ra đi dạo một chút bám ộ t tiếng lục cựu huyên liền xuất hiện ở tần duyên mộng trước mặt mặc dù bây giờ hai người đều là luyện hư sơ kỳ nhưng là luận thực lực lời nói tần duyên mộng thế nhưng là căn bản so ra kém lục cựu huyên một phần ngàn tỷ tần duyên mộng rất hiển nhiên cũng bị lục cựu huyên d ọ a cho nhảy một cái nhưng là kịp phản ứng đằng sau lập tức thở dài đạo xin ra mắt tiền bối không cần đa lễ ngươi lần này tới h ẳ n là có chuyện muốn nói a lục cựu u y ê n khoắt tay náo thấy thế tần duyên mộng thì là liền tranh thủ lần này sự tình nói cho lục cựu huyền tại chúng ta nam vực bên trong đã từng có một tôn tiên hoàng tên là thôn tiên tiên hoàng đã từng lấy tiên hoàng sơ kỳ tu vi vượt cấp chém giết tiên hoàng trung kỳ cường địch chỉ là tại hứa cựu chi trước không biết bởi vì cái gì duyên cớ đối phương vẫn lạc tại nam vực mà địa phương kia bây giờ bởi vì tiên hoàng tử vong lúc tán phát đạo vận tạo thành một tòa hoàn toàn mới bí cảnh tên là thôn tiên di tích mà lại căn cứ đáng tin tin tức tại thôn tiên trong di tích có thôn tiên tiên hoàng truyền thừa chỉ là cái này mấy triệu năm đến nay không ai có thể tìm tới thôn tiên tiên hoàng truyền thừa Tần chương hai u nói đến t r ê n m chín khỏi nổi lên mươi n g hai mừng như điên t ê n duyên mộng chương hai trăm chín mươi hai ê n mừng như điên tần duyên mộng đã như vậy lời nói cái tia thôn thiên di tích lúc nào mở ra lục cựu huyên nhị được trong lòng hiếu kỳ chậm rãi mở miệng giỏi hỏi mà tấn d u y ê n n g ọ n g thì là vội vàng nói ba tháng sau chỉ là sau khi nói đến đây tấn d u y ê n n g ọ n g trên khuôn mặt lóe lên một tia vẻ trần trở lục cựu huyên tự nhiên là đã nhìn ra mở miệng nói là có cái gì chuyện phiền phức sao ân t h ô n thiên di tích đã bị các đại thế lực c h ố i lũng đoạn muốn đi vào đến trong đó nói nhất định phải có thiên tiên cấp bậc cường giả dẫn đầu tấn d u y ê n n g ọ n g vừa mở miệng một bên lưu ý lấy lục cựu huyên trên mặt biểu lộ mà lục cựu huyên cũng không khỏi kinh ngạc đứng lên nhưng là n g h ĩ nghị cũng là cảm thấy bình thường dù sao chính là một tôn tiên hoàng lưu lại xuống truyền thừa một chút thế lực cường đại lại thế nào khả năng bỏ được để những cái tia tu vi thấp người ti không nói khoa trương chút nào cảnh giới này lục cựu huyên thậm chí còn cảm thấy thấp tối thiểu đến kim tiên đi chuyện này ta biết các ngươi thiên cơ môn nếu nói cho ta biết chuyện này vậy các ngươi thiên cơ môn tuyển ra đến mười vị đệ tử đến lúc đó ta có thể cho bọn hắn đi theo ta tiến vào trong đó lục cựu huyên nghĩ nghĩ sau đó mở miệng nói cũng coi là vì chính mình kết lại một phần thiện duyên nghe vậy tần duyên ngộng trên khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng liền vội vàng gật đầu đáp tạ đạo đã như vậy lời nói vậy liền đa tạ tiền bối phải biết đây chính là thôn thiên hoàng có không ít bộ h ạ mà tu vi của bọn hắn trên cơ bản đều là đại thừa kỳ cấp bậc trở trở lên t tại thôn thiên tiên hoàng vẫn là thời điểm truyền thừa của bọn hắn cũng đi theo lưu tại thôn thiên trong di tích tân lục cựu viên nhẹ gật đầu sau đó liền phất phất tay đem tần duyên mộng đưa trở về còn hắn thì suy tư một lát sau đó mở miệng nói ra lục đạo tiên một giây sau một cái cốc đầu con trực tiếp đánh vào trên trán của hắn tùy theo xuất hiện lục đạo tiên tức giận nói ngươi cái tên này đối với lao tổ liền không có điểm tôn trọng sao đột phá đến kim tiên phía trên liền đã thuộc về là nhảy ra dòng sông thời gian cấp bậc tồn tại mà đột phá đến tiên vương càng là có thể mặc n i ệ m nó tên thật liền bị cảm ứng được thì càng đừng đề cập bị mặc nghiệm chính là lục đạo thiên tôn này tiên đế hậu kỳ trí cường giả lục i ự u huyên thì là cười khổ một tiếng nói ra ta suy nghĩ đây không phải có thể càng nhanh để lão tổ tới sao tốt bớt nói nhiều lời ngươi hẳn là dự định tiến về thôn thiên di tích đi di tích này ta cũng có hiểu biết thôn thiên tiên hoàng lúc trước ta cũng cảm thấy thiên phú của nàng không sai có hy vọng tiên đế không hề nghĩ tới nàng thế mà v ỡ lạc đối với lục i ự u huyên nhất cử nhất động lục đạo thiên tự nhiên là cực kỳ để ý dù sao đây chính là bọn hắn lục ra từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất thiên tiêu cũng không thể xuất hiện một chút không may cho nên lúc trước lục cựu huyền cùng tần duyên mộng chỗ thảo luận hết thể đều rơi vào đến lục đạo thiên trong hai ân ta muốn đi lịch luyện một phen tự nhiên là muốn đi trước các đại bí cảnh trong di tích thăm dò dù sao không có chiến đấu trưởng thành không có chút ý nghĩa nào lục cựu huyền giang tay ra bày ra đến một bộ vẻ mặt bất đắc di nói ra lục đạo thiên thì là cho hắn một cái liếc mắt sau đó mở miệng nói loại cấp bậc này việc nhỏ liền không cần gọi ta để lục thí tiên tới là có thể lục thí tiên trước đây không lâu mới đưa tự thân cảnh giới vững chắc tại kim tiên sơ kỳ hoàn toàn chính xác để hắn tới loại trường hợp này không có gì thích hợp bằng nghe được lục đạo thiên l lục cựu huyên b ừ n g tỉnh đại nộ gật gật đầu nhưng là rất nhanh liền nghĩ tới điều gì hầm h g ự c nói đây không phải thí tiên lão tổ còn không có đột phá đến tiên vương mặc nghiệm tên thật của hắn không dùng thôi thật bắt ngươi không có cách nào lục đạo thiên lắc đầu bất đắc dĩ sau đó vươn tay ra trong chốc lát liền đem bên trái không gian cho đánh nát đưa tay vươn vào đến trong đó lại xuất hiện lúc trong tay chính dẫn theo một mặt mộng bức lục thí tiên lục thí tiên a lặc nhưng là tại nghe xong sự tình chân tướng đằng sau lục thí tiên trên khuôn mặt cũng không khỏi lóe lên vẻ kích động biểu lộ lão tổ xác định chuyện này ta có thể tùy tiện ra tay đi ân chỉ cần ngươi đừng làm loạn chỉ cần người khác không có khiêu khích. lục đạo thiên cho lục thí tiên một cái liếc mắt nói ra nghe vậy lục thí tiên tựa như là bị tạt một chậu nước lạnh bình thường không gì sánh được thất lạc nhưng là nghĩ nghĩ cũng liền cảm thấy liền bộ dạng như vậy đi dù sao đây cũng là chính mình lần đầu tiên tới thần kiếm châu ngược lại là có thể tại thần kiếm châu c h u n g du lịch một phen tốt ta còn có chuyện phải bận rộn trong khoảng thời gian này thiếu cho ta gây chuyện thị phi lục đạo thiên nói đi liền muốn rời đi nhưng là bị lục cựu h u y ề n cho ngăn lại lao tổ đây là có chuyện trọng yếu gì sao không có việc gì đại nhân sự tình tiểu hài từ bất can thiệp vào lục đạo thiên không khách khí chút nào nói ra ngay sau đó liền biến mất không thấy không biết vì sao lục cựu hiên có thể cảm giác được lục đạo thiên muốn đi làm sự tỉnh cùng chính mình có quan hệ nhưng là suy tư hồi lâu cũng không có nghĩ ra được một cái như thế về sau cũng chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm quay đầu nhìn về hướng một bên khác lục thí tiên đạo lao tổ trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi ân bất quá xem ra nơi này hiện tại còn không phải rất cần ta bộ dáng cho nên chúng ta đến lúc đó tại thôn thiên di tích trước đó gặp đi lục thí tiên nói đi cũng học lục đạo thiên bình thường biến mất không thấy thấy lục cựu hiên là không còn gì để nói không phải người một nhà không vào một nhà cửa nhưng là chưa hề nói thứ gì dù sao hiện tại đích thật là không cần lục thí tiên ở chỗ này đã như vậy lời nói vậy ta ngay tại thiền cơ môn bên trong dạo chơi đi lục cựu huyên cảm nhận được lý thiên bọn người đang lúc bê quan đột phá đến hóa thần hậu kỳ suy tư một phen liền hướng phía dưới núi đi xuống mà cùng lúc đó tần d u y ê n mộng cũng đã đem sự tình nói cho thái thượng trưởng lão bọn người cái này khiến thái thượng trưởng lão bọn người không khỏi kích động dù sao mười người có thể đi vào đến thôn tiên trong di tích cái này mang ý nghĩa bọn hắn thiên cơ môn nhất định có thể đản sinh ra mười tôn trí ít độ kiếp kỳ cấp bậc cường g i ả đây đối với bây giờ thiên cơ môn tới nói tuyệt đối là một kiện đáng giá để toàn bộ người đều cùng nhiệt sự tình việc này chúng ta cần mau trong quyết định ra đến dù sao còn có ba tháng thôn thiên di tích liền muốn mở ra bất quá theo ta thấy đại trưởng l ã o nhất định có một vị trí nếu không phải là đại trưởng lão lời nói chúng ta thiên cơ môn nói không chừng còn không chiếm được lớn như vậy cơ duyên thiên cơ môn chủ trước tiên mở miệng đạo những người còn lại thì là nhao nhao nhẹ gật đầu biểu thị tán thành ngay sau đó thái thượng trưởng lão thiên cơ môn chủ còn đã chọn được bảy tôn hóa thần sơ kỳ trưởng、lão. cuối cùng xác định được mười người đi theo trạm đất cửu h u y ề n tiến vào thôn t i ê n trong di tích thôn t i ê n di tích chính là tiên hoàng vẫn lạc hình thành một phương bí cảnh vào trong đó yêu thú tự nhiên là vô cùng cường đại thậm chí không thiếu thiên tiên kim tiên cấp bậc tồn tại kinh khủng càng thậm chí hơn ngay cả tiên vương cấp bậc yêu vương đều tồn tại cho nên tiến vào trong đó người tự nhiên là muốn không gì sánh được coi chừng chương hai trăm chín mươi ba lục uyển tình chương hai trăm chín mươi ba lục uyển tình lục sư tả nghe nói người băng sương trưởng đã tu luyện đến đại thành không biết có thể hay không chỉ điểm ta một chút lục uyển tình ngay tại trong động phủ của mình tu luyện cũng là bị đột nhiên xông vào sư ngội cho đã quấy không khỏi nhăn lại tới lông mày nhưng là lại nhớ tới đây là sư mội của mình mới không khỏi thở dài một hơi đạo ngưng sương n g ư ơ i nhà mỗi lần tiến đến cũng không biết chào hỏi một tiếng hắc hắc ta đây không phải cùng sư tỷ quan hệ tốt một điểm biểu hiện thôi ngưng sương hì hì cười nói lục biện tình chỉ là lắc đầu cũng không có tiến hành để ý tới lập tức đứng dậy hướng phía ngoài động phủ đi đến đi tôi h đi luyện võ t r ư ờ n g ta chỉ điểm một chút ngươi tốt sư tỷ tốt nhất rồi một bên khác rời đi thiên ngai phong lục cựu u y ê n ngay tại thiên cơ môn bên trong không ngừng mà rú tẩu nhìn xem hết thẻ chung quanh đều cảm thấy có chút ý tứ dù sao loại ngày này hắn cũng không có trải qua rời đi quặng mỏ đằng sau ngắn ngủi trong vòng một năm thực lực của hắn liền đạt đến đủ để địch nổi độ kiếp k ỳ cấp bậc lại thêm các lao tổ đối với hắn trè t r ở trăm bể cho nên đối với thiên cơ môn sinh hoạt lục cựu huyên chỉ là cảm giác có chút ý tứ mà thôi trong bất chi bất giác lục cựu huyên liền đi tới thiên cơ môn luyện v õ t r ẳ n g cửa lớn trước đó nhìn qua ở trong đó không ngừng tu luyện linh thuật thiên cơ môn đệ tử lục cựu huyên nhiều có hứng thú nhìn qua đây hết thể đồng thời theo bọn hắn phóng xuất ra linh thuật trong chốc lát lục cựu u y ề n siêu cấp đốn ngộ liền tùyển tùy theo tự động thi tạo bất quá đây đối với bây giờ lục cựu huyền tới nói cũng không có quá lớn trợ giúp dù sao hắn ngay cả thánh thuật đều có tự nhiên là t r ư ớ n g mắt điểm ấy linh t h u ậ t cùng lúc đó lục uyển tình cùng sở ngưng x ư ơ n g cũng đã đi tới luyện võ tràng bên trong chỉ gặp lục uyển tình đi tới một ngọn núi nhỏ trước đó sau đó một mặt nghiêm túc đối với sở ngưng x ư ơ n g mở miệng nói cái gọi là băng xướng trưởng chính là đem tự thân linh lực chuyển hóa chuyển đổi trở thành băng thuộc tính lực lượng g u đ ầ u cùng toàn thân sau đó lại hội tụ đến nơi lòng bàn tay một trưởng oanh ra cũng tỉ như bộ dạng này băng xướng trưởng theo lục uyển tình lời nói rơi xuống liền nhìn thấy lục huyện tỉnh trong ánh mắt lóe lên một tia băng x ư ơ n g bình thường m g u lam ngay sau đó một cố rét lạnh khí tức từ lục huyện tỉnh trong lòng bàn tay hội tụ đi ra vẹn vẹn một giây đồng hồ thời gian một tầng thật mỏng băng x ư ơ n g liền xuất hiện ở lục huyện tỉnh trong lòng bàn tay thay thế lục huyện tỉnh không có chút nào chần chờ trực tiếp một trưởng mình ra đánh vào bên trong ngọn núi nhỏ dưới một trường này cả tòa núi nhỏ trực tiếp bị khủng bố băng x ư ơ n g bao phủ theo lục huyện tỉnh ngón tay tại trên núi nhỏ nhẹ nhàng đụt vào liền nghe được một trận răng rắt thanh âm từ trên băng sơn chuyển đến lại sau đó núi nhỏ liền trực tiếp ầ m vang sụp đổ một bên khác cả toàn luyện võ tràng các đệ tử đều bị lục n u y ệ n tình thực lực cho khiếp sợ đến không khỏi hoảng sợ nói không hổ là chúng ta thiên cơ môn thủ tịch đại đệ tử thực lực chính là cường đại không gần như chỉ ở hai mươi tuổi niên h n g kỳ tu luyện đến trúc cơ đình phong càng đem băng xương trưởng loại này huyền giai linh thuật cho tu luyện đến đại thành t ta căn bản không dám tưởng tượng nếu là đạo lữ của ta là lục sư tả đến cùng tốt bao nhiêu đồ hèn nhát ta liền cảm tưởng nghe chung quanh đệ tử tán thưởng lục n u y ệ n tình thần sắc tự nhiên quay đầu đối với sở ngưng sương dặn dò thấy rõ sao sau đó ngươi đến thi triển một lần ta tới cấp cho người chỉ đạo n g h e vậy sở ngưng x ư ơ n g cũng vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu xuống 1,1 giây tòa núi nhỏ lại lần nữa từ trước kia bị đánh nát bên trong ngọn núi nhỏ chậm rãi đản sinh ra cùng lúc đó tại luyện võ à n c h sinh ra cùng lúc đó tại luyện võ tràng bên trong lục kiểu huyền cũng nhìn thấy một màn này trong đôi mắt l ó e lên một tia ý động trận pháp sao thông qua hấp thu đại địa chi lực có thể cho bị đánh nát núi nhỏ khôi phục nhanh chóng cũng chỉ có trận pháp mới có thể có loại công năng này đối với bây giờ chính là thiên gia i trận pháp sư lục kiểu huyền tới nói những vật này tự nhiên là không khó coi đi ra thậm chí hồ lục k i u huyền còn có thể trận pháp này trên cơ s có thể tiếp nhận càng cường đại hơn tu sĩ công kích nhưng là hoàn toàn không cần như thế dù sao đối với bây giờ thiên cơ môn đệ tử tới nói ngọn núi nhỏ này cũng đã là một cái rất không tệ luyện tập đối tượng một bên khác tại lục huyện t ì n h chỉ đạo phía dưới ra dáng nhưng lại uy lực lại là hoàn toàn so ra kém lục huyện t ì n h dù sao cả hai thực lực t r ê n h lệch liền còn tại đó lục huyện t ì n h đều đã trúc cơ đình phong mà sở ngưng x ư ơ n g bất quá là luyện khí đình phong cả hai thả ra băng xương trường thực lực tự nhiên là không có khả năng đánh đồng dù sao đồng dạng hoàng g i a linh thuật luyện khí kỷ tu sĩ thi triển ra thực lực khẳng định không cách nào cùng tiên đế thi triển đi ra lấy ra tương đối cùng lúc đó nhìn qua một màn này lục cựu huyên cũng không nhịn được lắc đầu hắn có thể nhìn ra lục uyển tình chỉ đạo phương pháp sai nghĩ tới đây lục cựu huyên liền hướng phía phía trước chậm rãi đi tới sư thị thiên phú của ta có phải hay không rất kém cỏi nha sở ngưng x ư ơ n g một mặt đắng chất nói lục uyển tình thì là cười một tiếng sau đó s ở lên sở ngưng x ư ơ n g đầu nói ra sư muội ngươi mới mười lăm tuổi thực lực làm sao có thể có thể lấy ra cùng ta so so sánh đâu mà lại ta cũng là ngày tiếp nối đêm khổ luyện mới đưa băng x ư ơ n g trưởng cho tu luyện đến đại thành cho nên không cần l ụ trí lại tiếp tục luyện tập đi ta tin tưởng ngươi đến ta cái tuổi này thời điểm cũng đã có thể so sánh được sự thành tựu của ta lục huyện tình một phen để sở ngưng sương đốn thời gian trong lòng ấm áp nhịn không được nhào tới lục huyện tỉnh trong ngực dù n g mặt tại lục huyện tỉnh trong ngực hung hăng tới một đợt sữa rửa mặt làm lũng nói sư tỷ ngươi thật tốt ta nhất định phải siêu việt ngươi luyện sai b ă n g sương trưởng không phải dùng như thế nhưng vào lúc này lục cựu huyên l ờ i nói từ một bên sâu kín chuyển tới trực tiếp để lục huyện tình cùng sở ngưng sương giật này mình vội vàng c á c h ra đến ngươi là ai còn có người chung quanh đâu sở ngưng sương nhìn về phía lục cựu huyên sắc mặt bất t i ệ n nói ra nhưng là rất nhanh nàng liền lưu ý đến đám người chung quanh đã sớm biến mất không thấy lục huyện tỉnh sắc mặt cũng là một mặt nghiêm túc đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị nhưng lục cựu huyên chỉ là hướng phía các nàng đi đến nhìn xem lục cựu huyên càng đến gần càng gần lục huyện tỉnh cùng sở ngưng sương làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị bất quá để các nàng cảm thấy kinh ngạc chính là lục cựu huyên thế mà trực tiếp vượt qua các nàng đi tới núi nhỏ trước đó xem ra chân chính băng sương trưởng là dùng như thế băng sương trưởng lục cựu huyên nhàn nhạt nói ra ngay sau đó tại lục huyện tỉnh cùng sở ngưng sương một mặt biểu tình khiếp sợ bên trong lấy lục cựu u y ê n làm trung tâm một trận kinh khủng băng sương bắt đầu quét sạch ra nhưng là lục cựu u y ê n cũng không để ý tới mà là nhàn nhạt vung ra tới một trường trong chốc lát liền trực tiếp đem núi nhỏ cho đông lạnh thành băng điêu cảm nhận được trong một trường n à y bi lực lục huyện t ì n h cùng sở ngưng xương cả người cái cằm đều nhanh tiếp xúc đến mặt đất trong đó kinh hãi nhất chính là lục huyện t ì n h sau một lát lục huyện t ì n h mới chất p h á t nói bi lực này là c ấ p bậc hoàn mỹ băng xứ trường bình thường tiên thuật chia làm nhập môn tiểu thành đại thành đỉnh phong cuối cùng mới là hoàn mỹ mà t đại n h t o lục ơ bản cựu huyền thể l u ệ n đỉnh phong, Về phần Mỹ nói, chỉ có sáng tạo ra tới h hoàn mục n h sáng trường tiểu sơn trực tiếp biến thành băng điêu cùng lục nguyện tình khác biệt chính là tiểu sơn cũng không có ẩm vàng sụp đổ mà là trong chốc lát đằng sau liền biến thành trải rộng đầy trời tuyết bay cái này chính là đem băng x ư ơ n g trưởng cho tu luyện tới hoàn mỹ biểu hiện hoàn mỹ phía dưới chỉ có thể đóng băng lại bên ngoài mà hoàn mỹ thì là từ trong tới ngoài hoàn toàn băng phong thế nào học được sao lục cựu viên thần sắc lạnh nhạt quay đầu nhìn về hướng lục huyện tỉnh cùng sở ngưng sương nói ra quay đầu thời điểm mới phát hiện hai người bọn họ đã triệt để sợ ngây người nhưng là rất nhanh lục huyện tỉnh liền dẫn đầu mở miệng nói không thích hợp rất không thích hợp ngươi đến cùng là ai nếu là ở thiên cơ môn bên trong có lấy như ngơi loại này cấp bậc cường giả ta không có khả năng chưa nghe nói qua đối với ngươi đến cùng là ai sở ngưng sương rất nhanh cũng kịp phản ứng sắc mặt nghiêm túc đạo lục cựu h u y ê n thì là giang tay ra đạo ta cũng không phải là các người thiên cơ môn đệ tử chỉ là tại các người thiên cơ môn bên trong ở tạm một chút thời gian thôi lục uyển tình cùng sở ngưng sương lúc này mới kịp phản ứng vung lòng cảnh giới mà lục uyển tình thì là rất nhanh liền nghĩ tới cái gì trong mắt hơi híp lập tức nói ra nếu là ta không có đ o á n sai ngài hẳn là thiên n g a i phong phía trên khách nhân đi mặc dù thật bất ngờ lục uyển tình đến cùng là thế nào đ o á n được nhưng là lục cựu u y ề n vẫn gật đầu dù sao tại thiên cơ môn hắn sẽ không lưu lại quá nhiều thời gian thuật tay chỉ đạo một chút người khác cũng coi là một kiện chuyện không tồi chủ yếu là chính mình phát hiện chính mình lại lâm vào đến bình cảnh tu luyện không có chút nào tiến độ nghe được lục uyển u tình cùng sở ngưng sương nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh trong đó lục uyển tình rất nhanh liền trực tiếp quỳ xuống ngươi làm gì lục cựu huyên nghi ngờ do hỏi lục uyển tình thì làm ộ t mặt nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn về phía lục cựu huyên nói ra sư phụ ngươi nhận lấy đến ta đi nói đi lục uyển tình trực tiếp cho lục cựu huyên dập đầu một cái một màn này thấy lục cựu u y ê n là không còn gì để nói nhưng là còn chưa kịp mở miệng một bên sở ngưng sương cũng quỳ xuống theo sư phụ ngươi cũng nhận lấy ta đi ta rất tài giỏi thiên phú cũng rất tốt ai các người đứng lên đi ta không thu đồ đệ chỉ điểm một chút các ngươi có thể nhưng là thu đồ đệ một chuyện hay là mới đi lục cựu huyên không chút nghĩ ngợi nói ra nói đùa tuổi của mình cùng lục huyện tỉnh các nàng không kém nhiều đem lục huyện tỉnh thu làm đệ từ đây không phải tìm cho mình không thoải mái sao nghe được lục cựu huyên lời nói lục huyện tỉnh cùng sở ngưng xương thở dài một hơi nhưng cũng chỉ có thể không cam lòng đứng dậy các nàng cũng không dám cam đoan chờ chút lục cựu huyên có tức giận hay không dù sao tông chủ đã giao xuống nếu là t r e o chọc lục cựu h u ê n lời nói vậy liền trục xuất thiên cơ môn nhìn thấy các nàng đứng lên lục cựu h u ê n lúc này mới thở dài một hơi dù sao mình cũng không hy vọng có một người đệ tử cả ngày phiền phức chính mình tốt ta có thể chỉ điểm một chút tu luyện của các ngươi các ngươi có thể tới thiên nhai phong phía trên tìm ta theo lục cựu huyên lời nói rơi xuống lục huyện tình cùng sở ngưng sương có chút dừng lại một giây sau lục cựu huyên liền từ trước mặt của các nàng biến mất không thấy gì nữa mà chung quanh các đệ tử lại lần nữa xuất hiện phản p h ấ t không có biến mất qua bình thường nhìn xem lục huyện tình cùng sở ngưng sương có chút đờ đẫn bộ dáng chung quanh các đệ tử thì là tò mò dò hỏi lục sư tỷ là xảy ra chuyện gì sao ách không có việc gì chúng ta còn có chuyện cần xử lý trước hết đi rời đi lục u y ể n tình cùng sở ngưng xương liếc nhau một cái vẹn vẹn một chút các nàng liền biết sự t ì n h vừa rồi cũng không phải là không tồn tại thế là vội vàng hướng phía bên ngoài chạy đi một màn này cũng làm cho ở đây các đệ tử cảm giác có chút sở không tới đầu não nhưng là cũng không dám nói thêm cái gì cùng lúc đó lục cựu huyên đã về tới thiên nhai phong phía trên chỉ gặp lục cựu huyên vây tay một cái liền ở trên trời nhai phong phía trên chế tạo ra tới một tòa đạo trảng lại phất tay ở bên trong bố trí xuống tới mấy môn chất pháp dùng để chờ chút chỉ điểm lục biển tình cùng sở ngưng xương hai người kia ngược lại là có chút ý tứ nếu là có thể lời nói ngược lại là có thể chỉ điểm một phen các、nàng. cùng cười cười ả lúc đó vẹn vẹn thời gian nửa tiếng lục huyện t ì n h cùng sở ngưng sương liền chạy như bay đến thiên nhai phong phía trên lục sư thị nơi này chính là thiên nhai phong sao quả nhiên là thật là hùng vĩ nha ở trên đường sở ngưng sương không khỏi sợ hai thằng nói thân là thiên cơ môn dùng để chiêu đãi khách quý địa phương các nàng tự nhiên là rất ít đi vào loại địa phương này mà sở ngưng x ư ơ n g đây là lần đầu tiên tới loại địa phương này đâu không khỏi có loại rung động cảm giác bất quá lúc này lục huyện t ì n h cũng không có tâm tình để ý tới vấn đề của nàng lông mày không khỏi nhữ lại nàng rất ngạc nhiên lục cựu huyên tại sao phải chỉ điểm các nàng nhưng là hiện tại cũng không phải hỏi vấn đề này thời điểm rất nhanh đang không ngừng đi đường phía dưới các nàng rốt cục đi tới thiên nhai phong trên đỉnh núi không đợi các nàng kịp phản ứng lục cựu u y ê n thanh â m liền rơi vào đến các nàng trong thai vào đi ấy là tòa k i ê đạo chẳng sao nhận chỉ dẫn sở ngưng sương cùng lục uyện tình đi tới đạo tràng trước đó không khỏi khiếp sợ nói ra các nàng có thể cảm nhận được trước mặt đạo tràng phía trên tồn tại từng đợt khí tức k i n h khủng loại khí tức này phản phất có thể tại trong nháy mắt đưa các nàng xé nát bình thường nhưng đây là lục uyện h h lệnh, lục huyền tình cùng sở ngưng sương cũng chỉ có thể một bước bước vào ngay tại tiến vào đạo tràng trong nháy mắt lục uyện tình cùng sở ngưng sương thế giới trước mắt liền biến thành một trận hư vô đen kịn bộ dáng nơi này là nơi nào sư m ộ i tiền bối lục uyện tình nhất thời khẩn trương lên nhưng là còn không đợi nàng kịp phản ứng vô cùng suy yếu cảm giác tùy theo của tới để nàng hôn mê đi chẳ đây hết thể đều là âm mưu sao đây là lục huyện tình nhắm mắt lại trước đó cái cuối cùng suy nghĩ cùng lúc đó phía ngoài lục cựu h y ề n thì là ngồi tại đạo tràng trung ương nhiều hứng thú nhìn qua một màn này mà trong mắt hắn lục huyện tình cùng sở ngưng sương đứng tại đạo tràng cửa ra vào cả người giống như là đứng tại chỗ không có chút nào động đậy bình thường tâm trí của các nàng hay là có yếu trước dùng luyện tâm trận tôi luyện một chút các nàng lúc này mới thuận tiện tiếp xuống khảo hạch chương hai trăm chín mươi lăm lục u y ệ n tình quá khứ chương hai trăm chín mươi lăm lục huyện tình quá khứ h a h a tiểu thư là một cái tiểu công chúa tại một chỗ phồn hoa biện biện bên trong một cái bà mụ bộ dáng phụ nhân ôm đối với một người dáng giấc hòa ái quý phụ vừa cười vừa nói mà nằm ở trên giường quý phụ sớm đã làm mồ hôi chảy đầy mặt suy yếu không thôi nhưng trên mặt hay là không khỏi nổi lên vẻ vui sướng dáng tươi cười nhanh lên ôm đến để cho ta nhìn xem quý phụ vội vàng phất phất tay bà mụ lúc này mới liền tranh thủ đứa bé ôm đến quý phụ trước mặt nhìn xem đứa bé ngay tại gào khóc quý phụ có chút chân tay luôn cuống chỉ có thể đưa tay đặt tại đứa bé trên c h á n không ngừng mà vớt ve đạo đứng khóc mẹ ở chỗ này đây tại quý phụ trấn an phía dưới đứa bé rất nhanh liền đã ngủ mê man x Một vị trung niên vội trung từ vị vàng vào phu niên ngoài nhân, Ngươi không cửa chạy xem xem sau một lát quý phụ mới nghĩ tới cái gì vội vàng mở miệng nói tướng công nếu là nữ hải tử lời nói vậy hẳn là lấy vật gì danh tự tốt một chút đâu nghe vậy Trung nhân suy tư một suy sau niên nhân phen, đây ó nói nói, giống quang giống miệng vọng tương lai của nàng tựa như trời nắng bình thường sáng sủa không gì gọi nàng lai trời lời liền đi. như lình lên như, như bình sánh như huyện hy được, là lẽ lục ta của tựa sủa mở tình vậy vậy cứ đã đ là cha mẹ của ta hai vợ chồng đều không có lưu ý đến là tại mặt khác đứng đấy một đạo khác thân ảnh mà cái này chính là lục n u y ệ n tình tồn tại bất quá lúc này lục n u y ệ n tình ngay tại chất phác mà nhìn xem hết thể phát sinh nàng lúc này cũng rốt c ụ c ý thức được chính mình ở vào trong u y ễ n cảnh tại thiên cơ trong môn lục huyện t ì n h tồn tại từ trước đến nay đều là một điều bí ẩn nghe nói là t h i ê n cơ môn môn chủ an vạn sơn tại một chỗ dòng suối bên trong hiện lên tại chậu gỗ bên trong lục huyện t ì n h đồng thời từ trên người nàng phát hiện một cái phía trên k h ắ c lấy lục huyện t ì n h mặt dây chuyền phía sau an vạn sơn không đành lòng đem lục huyện t ì n h thu làm đệ tử của mình vậy mà phát hiện lục huyện t ì n h thiên phú lạ thường không tệ bất quá liên quan lục huyện t ì n h quá khứ an vạn sơn chính mình cũng hoàn toàn không biết gì cả mỗi khi lục huyện tỉnh hỏi thăm về tới thời điểm an vạn sơn cũng không có nói cho lục u y ệ n tỉnh cái này khiến lục u y ệ n tỉnh đối với mình thân thế vô cùng hiếu kỳ người muốn biết thân thế của mình vậy liền mau chóng mạnh lên đi chỉ có mạnh lên ngươi mới có thể biết mình thần thức tại trong huyễn cảnh thấy được cha mẹ của mình đằng sau lục huyện t ì n h nội tâm cực kỳ kích động nếu biết cha mẹ của mình là bộ dáng gì, vậy mình liền có thể đi tìm cha mẹ của mình phía sau lục huyện t ì n h cũng tại huyễn cảnh bên trong thấy được cha mẹ của mình đối với khi còn bé chính mình đến cỡ nào yêu thương lúc này mới nội tâm của nàng cảm thấy mười phần ấm áp đáng tiếc cố này ấm áp cũng không có duy trì bao lâu tại lục huyện t ì n h sáu tháng lớn thời điểm một c ố khách không mời mà đến đi tới lục ra bên trong đám chết thế mà bị bọn hắn cho tìm được phu nhân ngươi mang theo u y ễ n tỉnh đi ta cho các ngươi lót đằng sau còn có đừng quên nói cho nàng phụ thân của hắn gọi là lục k hôn lục huyện tình phụ thân lục k hôn hô lớn lục huyện tình mẫu thân trần n g u y ệ t khắp khuôn mặt là vẻ mặt thống khổ nhưng cũng chỉ có thể ôm lục huyện tình hướng phía lục ra bên ngoài chạy đi mà ở phía sau lục huyện tình cũng nhìn thấy phụ thân của mình đối mặt với mấy tên địch nhân liên thủ cuối cùng không địch lại chỉ có thể tự bạo dùng chính mình hy sinh là lục huyện tình thoát đi tranh thủ một đoạn thời gian tại lục k hôn hy sinh đằng sau lục u y ệ n tình thị giác liền về tới mẹ của mình bên này chỉ thấy mang theo mẹ của mình đi tới một chỗ sông lớn bên cạnh cho lục huyện t ì n h lưu lại một đạo cầm chế liền đem lục huyện t ì n h đặt ở chậu gỗ phía trên đối với lục huyện t ì n h khóc kể lể hải tử không có ý tứ vì ngươi có thể sống sót mẫu thân chỉ có thể bộ dạng này làm hy vọng ngươi có thể bình bình an an sống sót đi nói đi trần nguyệt chỉ có thể trơ mắt nhìn lục huyện t ì n h ở bên trong chậu gỗ theo dòng sông lấy thật nhanh tốc độ biến mất tại trước mắt mà nàng thì là cắn răng một cái liền hướng phía phương hướng ngược chạy tới một bên chạy thời điểm còn một bên tiết lộ khí tức của mình về phần tình huống ở phía sau một mặt tuyệt vọng lục u y ệ n tỉnh cũng đã thấy được bị đuổi kịp người tới cho một đáo mất mạng tới đây thời điểm, lục h u y ể n tỉnh ý thức cũng bắt đầu chậm rãi biến mất đứng lên nhưng là tại ý thức hoàn toàn biến mất thời điểm lục h u y ể n tỉnh cũng rốt cuộc thấy rõ ràng tại giết chết cha mẹ mình người trên cánh tay trái đều có một cái không đáng chú ý ngồi s a o vết thương một bên khác sở ngưng sương đã sớm đã tỉnh lại nhìn xem lâm vào tại trong viễn cảnh lục h u y ể n tỉnh nội tâm không khỏi lo lắng dù sao nàng cũng biết lục kiểu hên làm như vậy muốn chính là cái gì nàng cũng đã trải qua chính mình trong nội tâm sợ hai sự t ì n h nàng lúc này trong ánh mắt cũng đã thêm ra tới một tia kiên nghị sau một lát tại nàng lo lắng trong ánh mắt lục huyện tỉnh lông mi dun dậy một chút một giây sau lục huyện tỉnh con mắt tùy theo chậm rãi mở ra đến sư tỷ ngươi không sao chứ ta không sao lục huyện tỉnh đối với sở ngưng sương k h o á t tay náo sau đó trực tiếp quỳ xuống tiền bối còn xin thu ta làm đồ đệ ta c á i gì đều có thể bỏ ra tại thấy được lục cựu h u y ề n cường đại khủng bố đằng sau lục huyện tỉnh biết chỉ có lục cựu h u y ề n có thể trợ giúp chính mình báo thù rửa hận sở ngưng sương trên khuôn mặt lõe lên một tiếng ngưng trọng nhưng là nàng cũng không có đi theo lục u y ệ n tỉnh quỳ xuống đến nàng biết mình coi như là quỳ tiền bối đều chưa hẳn sẽ nhận lấy đến chính mình cùng lúc đó tại nhưng là đây cũng không phải là lục cựu huyên nhận lấy đến lục huyện tỉnh lý do bất quá ta ngược lại thật ra có ý nghĩ tại thần kiếm châu sáng tạo nhân hoàng điện nàng nếu là nếu có thể có thể đem nàng kéo đến nhân hoàng trong điện cho ta quản lý tại thần kiếm châu bên này nhân hoàng điện nghĩ tới điều gì lục cựu huyên không khỏi nhìn về hướng lục huyện tỉnh nhưng là dưới mắt lục huyện tỉnh nhưng không có gia nhập vào nhân hoàng điện thực lực nghĩ tới đây lục cựu huyên nhàn nhạt nói ra ngươi nếu là có thể tới gặp ta ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái cơ hội lục uyển tình nội tâm tràn đầy kiên định mà sở ngưng sương thì là không khỏi kinh ngạc nhưng là cũng không có quá lớn ghen ghét dù sao nàng cũng biết tiền bối không nhất định sẽ nhận lấy đến chính mình ta đã biết tiền bối lục uyển tình đứng dậy trong giọng nói tràn đầy chăm chú mà ở trước mặt nàng thì là mảy may không nhìn thấy lục cựu h u y ê n bộ d á n g nàng chỉ có thể theo c h ạ m đất cựu h u y ê n thanh âm nơi phát ra hướng lục cựu u y ề n tiến đến trên thực tế lục cựu huyền cho các nàng thiết lập xuống trận pháp có ta môn đệ nhất môn là lúc trước được luyện tâm trận về phần hiện tại nhìn xem các nàng khó khăn tiến lên chính là đệ nhị môn trận pháp lập thân trận có thể cho nhục thể của các nàng trở nên càng thêm cường đại bất quá môn này trận pháp đối với các nàng tới nói hay là không tính là cái gì hao phi ước chừng hai giờ rưỡi hai người một thân hưng ơ hãn cuối cùng từ lập thân trong trận sông đi ra đi ra trước tiên sở ngưng xương một mặt kích động nói ra sư tỷ nhục thể của ta mạnh lên hiện tại có ít nhất luyện khí đình phong cấp bậc thực lực ân ta cũng cảm thấy ta hiện tại chỉ dựa vào nhục thân cũng có thể cùng chúc cơ đình phong tu sĩ giao chiến Lục huyền theo n trên sở ngưng Từ sương nay, tu sĩ lời nói lục uyển tình vội vàng nhìn về phía trước mặt chỉ gặp ở trước mặt nàng xuất hiện một đạo hư ảnh xuyên thấu qua hư ảnh hai người không khó coi đi ra Trước một đạo trong trận pháp. Một giây sau theo một trận trời đất quay cuồng lục huyện t ì n h cùng sở ngưng sương lại lần nữa tách ra mà tại trước mặt của các nàng không biết khi nào xuất hiện một bộ màu đen nhánh khôi giáp khi nhìn đến khôi giáp trong nháy mắt một trận cảm giác cực kỳ nguy hiểm từ lục huyện t ì n h trong lòng không khỏi xuất hiện đây là kim đan kỳ cấp bậc tồn tại lục huyền tình vẫn không rõ trước mặt trận pháp rốt cuộc là ý gì liền thấy được khôi giáp bông n ú c đ í c h ngay sau đó liền xuất hiện ở lục huyền tình trước mặt không tốt lục huyền tình vội vàng từ trong nhẫn chữ vật đem bội kiếm của mình cho triệu hoán đi ra ngăn tại trước người nhưng vẫn là bị khôi giáp đại kiếm cho một kiếm đánh bay ra ngoài cùng lúc đó tại trận pháp bên ngoài lục cựu huyền chính nét mặt có vẻ hứng thú mà nhìn xem đây hết thể muốn vào mắt của ta ít nhất cũng phải có vượt qua một cái tiểu cảnh giới đánh bại địch nhân thực lực nếu là có thể làm được nói cái tiêu ngược lại là có thể gia nhập vào chúng ta hoàng điện bên trong người khác hoàng điện từ trước đến nay đều không thu phế vật trừ bỏ hắn bên ngoài mỗi một vị nhân hoàng điện thành viên trên cơ bản đều có vượt cấp giết địch thực lực nhất là từ dương độ k i ế p kỳ thực lực thậm chí có thể chém giết đại thừa kỳ cừng giả cho nên lục u y ể n tình nếu là muốn trở thành nhân hoàng điện đệ tử vậy ít nhất phải có lấy càng một cái tiểu cảnh giới đánh bại địch nhân thực lực về phần một bên khác sở ngưng xương tại h u y ễ n cảnh không lâu về sau liền đem địch nhân cho đánh bại đương nhiên nàng đối chiến chính là luyện khí đỉnh phong đối thủ cùng lúc đó tại một bên khác và ảnh ân có người đã tìm tới cửa tại tinh hải chỗ sâu một bóng người từ từ mở mắt ở xung quanh hắn bao quanh hiện thực cùng hư ả o nếu là có thường nhân ở đây vẹn vẹn một chút liền sẽ trầm luân đến trong đó không cách nào tự k i ể m chế một giây sau theo hắn đứng dậy vô số mộng cảnh tùy theo pha thoái mà hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh mộng cảnh c h i chủ thụy mộng tiên đế nương tựa theo tự thân tại sáng tạo trên đại đạo thành t i ể u thâm hậu thụy mộng tiên đế lấy tiên đế t r u n g kỳ tu vi đều có thể tại vô số tiên đế bên trong thanh danh hiển hách đương nhiên đây cũng là bởi vì bây giờ tiên đế số lượng cực kỳ t h ư a t h ớ t nếu là tăng thêm toàn bộ trà trộn tại tinh hải chỗ sâu tiên đế chỉ sợ không đủ ba trăm tôn ngủ mơ đã lâu không gặp nhìn xem người tới thân ảnh thụy mộng tiên đ ngươi tìm tới cửa có chuyện gì không không sai đến đây tìm kiếm thụy m ộ n g tiên đế chính là lục đạo thiên khi nhìn đến lục đạo thiên thời điểm nhìn kỹ một chút lời nói liền có thể nhìn thấy thụy m ộ n g tiên đế thân thể trong lúc lơ đãng run dậy một chút có thể thấy được lục đạo thiên tại tiên đế bên trong thực lực chí ít cũng ở vào trình độ cao nhất không có việc gì ta chính là nghe nói ta lục g i a thiếu g i a chủ đạo lữ tại ngươi nơi này cô ý đến cùng ngươi đòi hỏi mà thôi lục đạo thiên trên khuôn mặt cười hì hì nói theo lời của hắn rơi xuống thụy mậu tiên đế sắc mặt không vui lập tức mở miệng nói bất nói nhiều lời đến cùng là ai lý thanh bình lúc này lục đạo thiên sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm túc lập tức mở miệng nói trở lại lục gia đằng sau hắn tự nhiên là nghe nói lý thanh bình sự tỉnh dù sao lục cựu huyên là hắn coi trọng nhất hậu nhân hắn đạo lữ lục đạo thiên tự nhiên là tuyệt đối có cần phải cực nhanh sang tên đến lục gia mới được hắn thấy do ngủ mơ ra hỏa này chỉ đạo lý thanh bình còn không bằng chính mình chỉ đạo đột phá được nhanh đâu nguyên bản lục đạo thiên còn tưởng rằng thụy mộng tiên đế sẽ rất thông k h o á i mà đem lý thanh bình giao cho mình lại là không nghĩ tới thụy mộng tiên đế sắc mặt cũng theo đó nghiêm túc ngươi nếu làm u ố n những người khác ta ngược lại thật ra còn có thể giao cho ngươi nhưng là lý thanh bình không có ý tứ. người này đã bị ta thu làm đệ tử thân truyền ta sẽ không đưa nàng giao ra ân người xác định lục đạo thiên trên thân tràn ngập ra một trận bất thiện khí thức rất có một bộ một lời không hợp liền động thủ tư thế nhưng là thụy mộng tiên đế biểu lộ cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói nha đầu kia trên thân có cùng ta một cấp bậc mộng t h ầ n thể chỉ có ta đến chỉ đạo nàng nàng mới có thể nhanh chóng đột phá nghe được thụy mộng tiên đế lời nói lục đạo thiên trên khuôn mặt cũng không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc thụy mộng tiên đế có thể tại ngắn ngủi một tỷ năm thời gian bên trong thành t ự tiên đế chính quả tự thân thiên phú là một cái rất trọng yếu nhân tố nhưng là quan trọng nhất là thụy mộng tiên đế tự thân thể chất chính là mộng thần thể cái gọi là mộng thần thể chính là lấy tự thân nhập mộng là phương pháp tu luyện tại trong mộng cảm lộ tu luyện chiến đấu tăng lên năng lực bản thân thụy mộng tiên đế chính là tại trong lúc ngủ mơ thành t i ể u tiên đế chính quả đương nhiên thụy mộng tiên đế chính là vị thứ nhất mộng thần thể qua nhiều năm như vậy cũng không có phát hiện vị thứ hai lục đạo thiên không nghĩ tới chính mình lục gia thiếu gia chủ đạo lữ thế mà chính là trong truyền thuyết mộng thần thể khi biết lý thanh bình làm mộng thần thể đằng sau lục đạo thiên biểu lộ cũng theo đó nghiêm túc đã như vậy lời nói cái t i ê lý thanh bình nha đầu này ta liền mặc cho nàng lưu tại mộng cảnh chi trong、giới. nhưng nếu là để cho ta phát hiện nàng nhận lấy ủy khuất gì lời nói ngươi cũng đừng trách ta xuất thủ nói đến đây lục đạo thiên hử lạnh một tiếng thụy mộng tiên đế cũng đi theo hử lạnh một tiếng nhưng cũng không có nói thứ gì dù sao luận thực lực hắn nhưng là hoàn toàn đánh không lại lục đạo thiên chương 297, kinh khủng tiến độ vẫn lạc chương 297, kinh khủng tiến độ vẫn lạc bất quá ta rất yếu kỳ lý thanh bình tại ngươi chỉ đạo phía dưới tu luyện tới cảnh giới gì lục đạo thiên lúc này mở miệng nói theo hắn mở miệng một mảnh hư vô với hắn trước mặt xuất hiện chỉ gặp tại hư vô trong tấm hình lý thanh bình đang lẳng lặng mà x a vào đến trong ngủ say mà trên người nàng tu vi rất hiển nhiên cũng nói cho lục đạo thiên bây giờ nàng đã đạt đến độ kiếp sơ kỳ thấy cảnh này lục đạo thiên cũng không khỏi kinh ngạc lên không hổ làm mộng thần thể tu luyện tốc độ chính là nhanh bất quá đừng nhìn lý thanh bình mới tu luyện chút điểm thời gian này nhưng là ở trong mộng cảnh lý thanh bình đã tu luyện không sai biệt lắm một vạn năm thời gian mà cái gọi là mộng thần thể trên thực tế cùng thời gian thần thể có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu cả hai đều có thể tăng tốc tự thân tốc độ tu luyện nhưng cũng có khác biệt rất lớn mộng thần thể tu luyện tới đại thành có thể không đã như vậy lời nói vậy liền đưa nàng lưu tại ngươi nơi này để cho ngươi chỉ đạo đi bất quá lý thanh bình nếu là xảy ra chuyện gì ta cũng không tha cho ngươi lục đạo thiên hừ lạnh một tiếng mở miệng nói nghe vậy thụy mộng tiên đế lông mày cao lại sau đó mở miệng nói thanh bình thân là ta duy nhất đệ tử thân truyền ta tự nhiên là sẽ không để cho nó xuất hiện nửa điểm sai lầm ngược lại là ta rất hiếu kỳ ngươi lục gia thiếu gia chủ đến cùng là cái gì thiên tiêu thế mà có thể đáng n g ư ỡ n như thế đại phí khổ tâm điểm này ngươi liền không cần biết cáo tử biết lý thanh bình chính là mộng thần thể đằng sau lục đạo thiên liền biết hôm nay chính mình chỉ sợ là không cách nào đem nó mang về đối mặt với thụy mộng tiên đế hỏi thăm cũng không có trả lời quay người liền trực tiếp phá vỡ không gian biến mất tại thụy mộng tiên đế trước mặt mà thụy mộng tiên đế lông mày cao lại sau đó từ trên người hắn chậm rãi nổi lên một đạo hư h o thân thể đi cha cho ta một chút lục gia thiếu gia chủ đến cùng là cái gì thiên thiêu nếu là cùng thanh bình không đáp lời nói trở về báo cáo thụy mộng tiên đế thần sắc chính uy mở miệng nói mà đạo thân ảnh kia thì là có chút thở dài lập tức liền từ thụy mộng tiên đế trước mặt biến mất không thấy gì nữa đối với thụy mộng tiên đế hành động lục đạo thiên tự nhiên là có thể cảm giác được nhưng không có tiến hành để ý tới dù sao thụy mộng tiên đế thân là lý thanh bình sư tôn h ắ n cũng không thể làm được quá mức còn nữa thụy mộng tiên đế tốt xấu là một tôn tiên đế trung kỳ ngày sau nói không chừng còn sẽ có lấy cần dùng đến địa phương cho nên không cần thiết làm mất lòng làm sao mạnh như vậy lục biển tình hướng phía áo giáp phóng đi hung hăng một kiếm đâm vào trên áo giáp một giây sau cũng là bị áo giáp đại kiếm cả lại sau đó trực tiếp một cái trọng kiếm đem chính mình đánh bay ra ngoài rơi xuống đất trong nháy mắt lục biển tình đem trường kiếm hung hăng c ắ m trên mặt đất này mới khiến chính mình ngừng lại ngần đầu lên nhìn về phía đen kịt khôi giáp sắc mặt không gì sánh được khó coi tại vừa rồi nàng cùng khôi giáp đại chiến gần nửa giờ lại là căn bản là không có cách đem nó đánh bại ngược lại là trong cơ thể mình linh lực đã tiêu hao gần nữa tình huống không thể lạc quan tiền bối sư tỷ nàng thật có thể làm đến sao tại trận pháp bên ngoài chỉ gặp sở ngưng sương đang đứng tại lục cựu h y ê n bên người mang trên mặt đồng đậm vẻ lo âu mà lục cựu h y ê n khắp khuôn mặt là bình tĩnh sau đó mở miệng nói đây là nạn g cơ hội duy nhất nếu là không cách nào làm đến điểm này lời nói vậy cũng không cần thiết đi theo ở bên cạnh ta nghe lục cựu h y ê n trong giọng nói bình tĩnh và bình tĩnh sở ngưng sương cũng chỉ có thể l ặ n g lặng mà nhìn xem hết thảy chỉ hy vọng lục huyện t ì n h có thể thuận lợi đánh chết đối thủ đi mà tại trong trận pháp lục huyện t ì n h lúc này đang bị khôi giáp đuổi lấy chạy chỉ gặp từ khôi giáp thể nội bạo phát đi ra vô số đạo hỏa cầu hướng lục u y ệ n tỉnh đánh tới mà lục u y ệ n tỉnh chỉ có thể bốn chỗ trốn tránh tìm kiếm tới gần khôi giáp cơ hội. lục huyện tình đầu lúc này ở điên cuồng chuyển động tìm kiếm đột phá chi pháp trước mặt khôi giáp độ cứng cực kỳ khủng bố nếu là dựa vào thanh giáp kiếm chỉ sợ không phá được phòng dưới loại tình huống này chỉ có thể bộ dạng này làm lục huyện tình rất nhanh trong lòng liền có một cái kế hoạch một giây sau liền nhìn thấy lục huyện tình đỉnh lấy vô số hỏa cầu nhanh trong hướng phía khôi giáp tới gần đợi đến lục huyện tỉnh tới gần đến khoảng cách nhất định thời điểm khôi giáp đ ỉ n h chỉ phóng thích hỏa cầu d ơ lên đại kiếm hướng lục u y ệ n tình đánh tới thấy thế lục u y ệ n tình không có chút nào chần chờ vô số linh lực quán thâu đến chính mình thanh giáp kiếm bên trong sau đó hướng phía khôi giáp u n g hăng ném đi mang theo y lực kinh khủng trường kiếm một giây sau liền tới đến khôi giáp trước mặt khôi giáp thì là không chút hoang mang d ơ lên trong tay mình đại kiếm đem một kích này ngăn cản x u ố n g d ư ớ i nhưng ngay lúc hắn kịp phản ứng đằng sau lục uyển tình thân ảnh liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn băng xướng trường chỉ n g h e được lục uyển tình trợn q u á t lên vô số hàn khí từ trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra một giây sau ngưng k ế t đến nàng trong lòng bàn tay không có chút nào c h ầ n chờ, ẩn chứa vô số băng xương chi lực một trường trực tiếp đánh vào khôi giáp trên thân thể trong chốc lát vô số băng xương trực tiếp đem khôi giáp cho đóng băng lại nhưng là lục uyển tình biết chỉ dựa vào một kích này nhưng không cách nào đem khôi giáp cho giải quyết bất quá nàng cũng biết một kích này chỉ là dùng để kéo dài thời gian thôi không chần chờ lục huyện tình hướng phía sau lưng đạp một cái cấp tốc đi tới một cái an toàn vị trí lô b ú t vô số nhỏ xíu thiệm điện màu tím từ lục huyện tỉnh thể nội bạo phát đi ra mà lại nhìn về phía lục huyện tỉnh đồng tử đã không biết khi nào biến thành màu tím bộ d á n g thiên lôi phạt lục huyện tình nói mà không có biểu cảm gì đạo trong chốc lát toàn bộ trận pháp bầu trời đều tùy theo âm chầm xuống theo lục huyện tình tay hướng phía phía dưới nhẹ nhàng vung lên chỉ gặp một đạo dưới m é c khoảng trường tráng kiện thiệm điện từ không trúng phía trên trực tiếp đánh xuống đem đã xuất hiện đạo đạo vết rách băng điều bào ph làm xong đây hết thể lục huyện tình trên mặt không khỏi chẳng bệnh dù là thực lực của nàng đạt được tăng lên cực lớn nhưng là loại cấp bậc này linh thuật đối với nàng tiêu hao tới nói hay là cực kỳ khủng bố thì càng đừng đề cập nàng bây giờ linh lực trong cơ thể chỉ còn lại có đến chừng phân nửa sử dụng hết cái này hai chiêu nếu là địch nhân còn không có bị đánh bại nói vậy nàng liền có thể chờ chết theo lôi điện chậm rãi tán đi nhìn thấy bị triệt để v à n h thành mảnh vỡ khôi giáp lục huyện tình thân thể nhất thời như là tê liệt bình thường ngã xuống hô rốt cực thắng lục huyện tình thở dài một hơi nội tâm thầm nghĩ nhưng ngay lúc này một trận toàn thân lông tơ đều dựng lên cảm giác tử vong đưa nàng b à o phủ không tốt lục uyển tình nội tâm thầm kêu không tốt một giây sau liền nhìn thấy một thanh đại kiếm hướng phía chính mình cực tốc bay tới đợi đến chính mình kịp phản ứng thời điểm thân thể của mình cũng đã bị đại kiếm xuyên thủng chẳng lẽ cứ như vậy thất bại sao lục uyển tình ý thức đang không ngừng tan giã tại thời khắc sinh tử nàng chỉ có thấy được một bóng người xuất hiện trước mặt mình lại sau đó chính mình liền đã mất đi ý thức chương hai trăm chín mươi tám nhân hoàng điện thực tập đệ tử chương hai trăm chín mươi tám nhân hoàng điện thực tập đệ tử tiền bối sư tỷ ta nàng sẽ không xảy ra chuyện đi sở ngưng sương đứng tại lục kiểu huyện bên người nhìn qua đã bị c ử kiếm xuyên thủng lục huyện tỉnh khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng lục cựu huyện trên mặt thì là một bộ biểu tình bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt nói ra đó là tự nhiên theo lục cựu huyện lời nói rơi xuống xuyên thủng rơi lục huyện tỉnh đại kiếm chậm rãi biến mất không thấy gì nữa mà lục huyện tỉnh trên thân vết thương kinh khủng vào lúc này cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trạng thái không gì sánh được sắc mặt trắng bệnh vào lúc này cũng theo đó chậm rãi có huyết sắc đứng lên không bao lâu sở ngưng sương liền thấy được lục huyện tỉnh lông mi rất nhỏ chấn động một cái Thấy t h ế sở ngưng sương vội vàng nhào tới sư tỷ ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi ách xảy ra chuyện gì ta không phải đã chết rồi sao lục huyền tình chậm rãi mở ra ánh mắt của mình khi nhìn đến sở ngưng sương đằng sau trên mặt có chút không dám tin tưởng nói đạo mà lục cựu huyền lúc này cũng c h ậ m chậm đi đến lục huyền tình trước mặt sau đó mở miệng nói nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi có thể đem khôi lỗi giải quyết rơi nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà rơi vào một cái cùng khôi lỗi đồng quy vụ tận kết cục thật sự có chút khiến ta thất vọng nghe được lục cựu h u y n lời nói lục u y ề n tình lúc này mới nhớ lại cái gì trên mặt không khỏi xuất hiện một tia xấu hổ biểu lộ nàng không nghĩ tới khôi lỗi tại bị chính mình băng phong thời điểm thế mà bưng l ò n g ra đại kiếm cái này cũng đưa đến bị phong trạng thái phía dưới khôi lỗi còn có thể ngự kiếm hướng chính mình đánh tới mà cái này cũng đưa đến chính mình không đỡ xuống tới khôi lỗi phi kiếm mới bị một kích mất mạng nghĩ đến chính mình có thể trở thành không được tiền bối đệ tử lục huyện t ì n h trong lòng khó tránh khỏi xuất hiện một tia chua sót cảm giác nhưng là nàng cũng không phải một cái hội dễ dàng b u ô n g thang người nàng đã quyết định muốn bái sư tiền bối nhưng là nệ tình ngươi cùng kim đan sơ kỳ có một dạng chiến l ư c ta có thể đem ngươi thu làm chúng ta hoàng điện đệ tử ký danh nếu là ngươi có thể tại trong vòng một năm một năm đột ph ngươi liền không ư hỏi nhân hoàng điện là địa phương nào sao nhìn thấy lục uyển tình như vậy quả quyết biểu hiện lục cựu huyên cũng không khỏi mà kinh ngạc đứng lên nhưng lục uyển tình lại là sắc mặt không gì sánh được nghiêm túc nói ta chỉ cần biết nhân hoàng điện là tiền bối thế lực liền có thể ha ha ha có chút ý tứ đã như vậy lời nói các người đi về trước đi hôm nay không có cái gì nói các người sau đó mỗi ngày tám điểm đến nơi này của ta ta sẽ chỉ đạo các ngươi một giờ tu luyện lục cựu u y ê n cười cười lập tức mở miệng nói sở ngưng x ư ơ n g còn dự định nói cái gì cũng là bị lục huyện t ì n h cho ngăn lại đã như vậy lời nói vậy liền đa tạ đ ị a chủ nói đi lục huyện t ì n h liền lôi kéo sở ngưng x ư ơ n g rời đi mà đi tới bên ngoài đằng sau sở ngưng x ư ơ n g mới nhịn không được tò mò dò hỏi sư tỷ vì cái gì không thừa cơ lưu lại đâu ngay vậy lục huyện t ì n h chỉ là lắc đầu sau đó mới mở miệng nói nơi này không phải chúng ta hẳn là lưu lại địa phương tiền bối có thể đem ta thu làm nhân hoàng điện thực tập đệ tử đã coi như là rất tốt sự tỉnh về phần lời kế tiếp hào hào tu luyện đi nói đi lục b i ề n tình liền trực tiếp lôi kéo sở ngưng x ư ơ n g bước nhanh rời khỏi nơi này cùng lúc đó tại trong đạo tràng lục kiểu huyền cũng nhìn thấy một màn này không khỏi lắc đầu cười một tiếng sau đó cũng nguyên đ ị a ngồi xếp bằng xuống bắt đầu chậm rãi tu luyện mà ở phía sau trong vòng ba tháng lục biện tình cùng sở ngưng x ư ơ n g trên cơ bản đều sẽ tới đến trong đạo tràng hướng lục kiểu huyền hỏi thăm vấn đề trên việc tu luyện lục kiểu huyền cũng kiên nhẫn cùng với các nàng giải quyết hết các nàng trên việc tu luyện nan đề dù sao các nàng trong miệng nan đề tại lục k i u huyền trong mắt chính là vấn đề nhỏ mà thôi tại lục k i u huyền chỉ đạo phía、dưới. tu vi của hai người đều trong khoảng thời gian ngắn có rất lớn trình độ tăng lên trong đó sở ngưng sương càng là thuận lợi trúc cơ đột phá đến trúc cơ sơ kỳ lục huyện tình lời nói thì là cũng thuận lợi ngưng kết kim đan đột phá đến kim đan sơ kỳ theo thời gian tới gần rất nhanh cũng sắp tới thôn thiên di tích sắp mở ra thời gian đúng rồi hai người các người cùng ta cùng đi thôn thiên di tích đi tại ngày nào đó tu luyện kết thúc đằng sau lục cựu huyên cản lại lục huyện tình cùng sở ngưng sương sau đó mở miệng nói ngay vậy sở ngưng sương trong ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng không khỏi kích động nói ra ấy chúng ta cũng có thể đi qua sao Đó là tự nhiên, cùng á lúc đó ngay tại thiên ngai phong phía trên bế quan lý thiên mấy người cũng từ trạng thái tu luyện bên trong lùi đi ra ai mới đột phá một cái tiểu cảnh giới có chút thất bại lý thiên xuất hiện trong sân khoe miệng dáng tươi cười đều suýt nữa ép không được trương thành phong thì là tức giận nói nói đến ai không phải dáng v ẻ đâu nói đi trương thành phong trên thân cũng tràn ngập ra một trận hóa thần đ ỉ n h phong khí tức từ thi nhị mấy người cũng là như vậy dù sao đám người niên kỷ tương tự tu vi tự nhiên là không kém đi đâu nhưng là để lục cựu hiền tương đối ngoại ý muốn chính là tiểu thiết thế mà đột phá đến nguyên anh sơ kỳ phải biết tiểu thiết giá hỏa này thế nhưng là cùng chính mình không t r ê n h lệch nhiều có thể tại số tuổi này đột phá đến nguyên anh sơ kỳ đã coi như là rất không tệ mà lại lục cựu hiền cũng không có dự định để tiểu thiết đột phá quá nhanh có thể trường sinh liền có thể tất cả chuyện tiếp theo đều giao cho hắn đến xử lý liền có thể tốt đều an tính lại đi một tuần lễ đằng sau chúng ta sẽ tiến về một vị tiên hoàng trong di tích ở nơi đó có không ít cường giả truyền thừa cùng di sản nếu là có thể lời nói các ngươi đem nó thu nhập đến dưới chúng đi là điện chủ lý thiên đám người trên mặt ngăn không được kích động nói mặc dù trên tay bọn họ trên cơ bản đều có một vị kim tiên cường giả truyền thừa nhưng là tài nguyên loại vật này ai sẽ ngại nhiều đâu còn nữa bây giờ lục cựu hơn thế nhưng là không cho bọn hắn tài nguyên để bọn hắn chính mình thu hoạch vậy khẳng định muốn phát động năng lực của mình nhờ thu hoạch một chút tài nguyên mà cùng lúc đó toàn bộ thần kiếm châu cũng theo đó thôn thiên di tích sắp mở ra trở nên có chút tám lưu hùng dũng đứng lên chương 299, xuất phát mục tiêu là thôn thiên di tích chương 299, xuất phát mục tiêu là thôn thiên di tích kiếm con thôn thiên di tích sắp mở ra ngươi có thể có hứng thú đại biểu chúng ta không có kiếm tông tiến về có cùng không dám đường chuyến này xin mời tráng đạo của ta tông có thể thiếu chủ lần này thôn thiên di tích chỉ sợ là hung hiểm vô cùng còn xin vạn phần coi chừng đó là tự nhiên、4. vô số cường đại thiên kiêu từ tự thân thế lực sau lưng bên trong dốc toàn bộ lực lượng mục tiêu là thôn thiên di tích không chỉ là bởi vì thôn thiên di tích chính là thôn thiên tiên hoàn g t ọ a hóa thời điểm lưu lại bí cảnh trong đó có đến không hết thiên tài địa b ả o bên ngoài trọng yếu hơn là nhiều năm như vậy diễn biến thôn thiên di tích đã biến thành rất nhiều thế lực đệ tử phân ra cao thấp địa phương có chút ý tứ thôn thiên di tích thế mà còn có loại tác dụng này cũng không biết cựu huyện tiểu tử có thể hay không trở thành trong đó thiên kiêu số một á c h cũng được ta làm sao lại muốn đến loại này ngù xuẩn vấn đề tại nam vực một chỗ trong tự quán tiêu trang cách gan mặc thành phạm nhân lục t h í tiên đã nghe được nên đánh nghe được tin tức trong óc đột nhiên xuất hiện một cái hoang đường suy nghĩ thế là không khỏi lắc đầu cười khổ nói loại vấn đề này chính mình là thế nào nghĩ ra được phải biết cựu lên thế nhưng là vẫn chưa tới trăm tuổi liền có chém giết nhân tiên thậm chí là đ ị a tiên khủng bố chiến l ự c lại thế nào có thể sẽ là chỉ là phổ thông tiên tiêu có khả năng so sánh đâu nghĩ tới đây lục t h í tiên lưu lại một khối linh thạch sau đó liền từ trong tự quán biến mất không thấy cùng lúc đó thiên cơ môn bên trong chữ vị gần nhất lục h u ệ n tỉnh cùng sở ngưng xương sự tình các ngươi hẳn là đều biết đi thiên cơ môn môn chủ ngồi tại môn chủ vị trí bên trên nhàn nhạt đập lan can sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng n g h e vậy còn lại các trưởng lao sắc mặt cũng theo đó chăm chú trên thực tế ba tháng này bên trong bọn hắn cũng từ lục huyện t ì n h cùng sở ngưng dương trong miệng biết được lục huyện t ì n h bị lục cửu huyên thu vào nhân hoàng điện trở thành thực tập đệ tử cùng sở ngưng dương cũng nhận lục cửu huyên chỉ đạo sự t ì n h kể từ đó lời nói như vậy lục huyện tình cùng sở ngưng sương tại thiên cơ môn bên trong địa vị tất nhiên sẽ tùy theo nước cao thuyền trướng mặc dù các nàng bản thân địa vị liền đã rất cao môn chủ nếu là lục huyện tình cùng sở ngưng sương bị vị đại nhân kia cho nhìn chúng lời nói đoán chừng các nàng hai người cũng sẽ bị vị đại nhân kia mang đến thôn thiên di tích vậy đối với chúng ta thiên cơ môn tới nói là một chuyện tốt nha đúng đúng đúng lục huyện tình cùng sở ngưng sương chính là chúng ta thiên cơ môn người nếu là các nàng mạnh lên đối với chúng ta thiên cơ môn cũng là một kiện đại hì sự môn chủ để tất cả mọi người tập hợp đi chuẩn bị muốn xuất phát tiến về thôn thiên di tích ở đây các trưởng lão trên mặt nhao nhao đều là không cầm được kích động dù sao thiên cơ môn mạnh lên đối với bọn hắn mà nói trăm lợi mà không có m ộ t hại cớ sao mà không làm đâu n g h e vậy thiên cơ môn môn chủ nụ cười trên mặt cũng theo đó càng thêm rực rỡ sau một lát mới phất phất tay chuẩn bị nói cái gì lại là cảm nhận được cái gì sắc mặt hơi đổi một chút nhìn về hướng thiên cơ môn hậu sơn chỉ gặp tại thiên cơ môn hậu sơn trên bầu trời trận, trận kinh khủng tiếp vân ngay tại trên bầu trời chậm rãi ngưng tụ đây là thái thượng trưởng lão muốn đột phá đến luyện hư kỳ thiên cơ môn môn chủ sắc mặt ngăn không được kích động kể từ đó lời nói bọn hắn thiên cơ môn liền có hai tôn luyện hư kỳ cường giả toa c h ấ n dạng như vậy cũng là thời điểm nên đi diệt đi lúc trước thạch n g u y ệ t tông không bao lâu thuận lợi đột phá đến luyện hư kỳ thái thượng trưởng lão một mặt hăng hái đi tới tông môn trong đại điện chúc mừng thái thượng trưởng l ã o thành tựu luyện hư vị trí thiên cơ đạo nhân trước tiên mở miệng đạo còn lại các trưởng lão nhao nhao phụ hòa nói thái thượng trưởng lão thì là dùng suýt nữa áp chế không nổi khoe khoang sự tình các ngươi cũng có thể làm được đúng rồi để tần d u ê n mộ tới chúng ta cùng nhau đi đem thạch nguyễn t thái thượng trưởng lão nghĩ tới cái gì bình thường mở miệng nói nguyên bản liền chuẩn bị sớm đem thạch nguyệt tông cho diệt đi nhưng là làm sao hắn cảm nhận được đột phá đến luyện hư kỳ thời cơ phải biết thời cơ loại vật này bản thân liền là cực kỳ khó được nếu là một khi bỏ lỡ lời nói cũng không biết khi nào mới có thể lại có cho nên mới lựa chọn trí hoãn đợi đến bây giờ đột phá đến luyện hư kỳ lại đi diệt đi thạch nguyệt tông bảo hiểm một chút nghe được thái thượng trưởng lão lời nói thiên cơ đạo nhân trên khuôn mặt lóe lên một tia c h ầ chờ sau đó mở miệng nói thái thượng trưởng lão tiền bối nói ngày mai liền tập hợp tiến về thôn thiên di tích bây giờ tiến về diệt đi thạch nguyệt tông có thể hay không không t i ê n tâm đi chỉ là thạch nguyện tông thôi chỉ có một tôn hóa thần đ ỉ n h phong toa c h ấ n ta cùng tần trưởng lão đều là luyện hư kỳ tồn tại diễn đi thạch nguyện tông dễ như t r ở bàn tay thái thượng trưởng lão nhàn nhạt nói ra đột phá đến luyện hư kỳ hắn có thể cảm lộ đến hóa thần đ ỉ n h phong cùng luyện hư kỳ ở giữa tồn tại thực lực khủng bố chênh l ệ n h không nói khoa t r ư ờ n g chút nào năm mươi cái hóa thần đ ỉ n h phong cộng lại đều chưa hẳn là một tôn luyện hư sơ kỳ đối thủ nếu thái thượng trưởng lão đều bộ dạng như vậy nói cái tia thiên cơ đạo nhân tự nhiên cũng sẽ không lại nói cái gì còn lại các trưởng lão cũng đi theo nhẹ gật đầu đi thôi thái thái tần duyên mộng lúc này đứng dậy thần sắc lạnh như băng nói ra thái thượng trưởng lão cũng biểu thị đã tiếp nhận tần duyên mộng như vậy biểu hiện dù sao có vẻ như tần duyên mộng tại người bình thường trước mặt đều là một bộ dáng vẻ lạnh như băng theo tần duyên mộng mở miệng rất nhanh hai tôn luyện hư sơ kỳ liền hướng phía thạch n g u y ệ t tông vị trí chạy tới một màn này tự nhiên cũng bị lục cựu hên thu vào đáy mắt phía dưới nhưng là hắn không có can thiệp nếu là hai tôn luyện hư sơ kỳ cộng lại còn diệt không xong một cái cùng lúc trước thiên cơ môn cơ hội tốt đều chuẩn bị một chút ngày mai theo ta tiến vào thôn thiên di tích đi đúng rồi h tới, tới trong khoảng thời gian này lục cựu huyền còn không có tìm tới phù hợp lâm h u y ê n nhi tu luyện công pháp dù sao lâm huyền nhi thể chất chính là băng xương thân thể nếu là tu luyện bình thường công pháp đối với nàng ngày sau tu luyện tất nhiên sẽ có rất nghiêm trọng ảnh hưởng mặc dù trước tiên có thể tùy tiện tu luyện một môn công pháp ngày sau tìm được thích hợp công pháp lại chuyên tu nhưng thực lực chúng quy là sẽ có ảnh hưởng lại thêm lâm huyên nhi còn trẻ cho nên trước c h ẩ m rãi cũng không nóng nảy nhìn thấy lâm huyên nhi thất lạc bộ dáng lục cựu huyên không khỏi cười khổ một tiếng sau đó sờ lên lâm huyên nhi đầu nói ra yên tâm đi ta có dự cảm rất nhanh công pháp của ngươi liền muốn lên cửa thật sao lâm huyên nhi ngẩng đầu lên mang trên mặt một tia chờ mong biểu lộ lục cựu huyên còn chưa kịp mở miệng từ một bên liền chuyển đến lục đạo thiên thanh âm là thật